Chương 143, dung hợp, chương 143, dung hợp. Ai nha ai nha, thật không nổi nha. Khi Khiở một bên cảm khái nói, gỗ cổ tiên sinh đã đem năng lượng cùng thần lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đúng là ta coi thường ngươi. Bệ rụt nịt miệng lên, lộ ra một mặt chờ mong. Như vậy, ta muốn tấn công, bệ rụt đại nhân. Son gỗ cụ mỉm cười nói. Bệ rụt ca cụ, ở bề ngoài tuy rằng biểu hiện rất bình tĩnh, kỳ thực đã đề cao cảnh giác. Bởi vì bệ rụt rõ ràng địa cảm ứng được, son cụ hiện tại cái này biến thân tuyệt không lạ ở bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Son gỗ cũ hướng về Bệ Ý rút vị trí gào thét mà đến, cũng một quyền thẳng đáp tới. Cú đấm này căn bản cũng không có hoa gì ly hồ tiếu động tác, chỉ là bình thường nhất một quyền. Bệ Ý rút cũng không có tranh né ý tứ, mà là dơ tay lên tiếp được son gỗ cũ năm đấm. Sau một khắc, son gỗ cũ năm đấm cùng Bệ Ý rút tay va chạm vào nhau. Hai bên năng lượng lẫn nhau va chạm, bùng nổ ra mạnh mẽ lực xung kích. Sóng xung kích hướng về bốn phía lan tràn, lúc đó liền đem xa xa đã ngất đi vợ gệ cùng bù mập cho nhấc lên mấy trăm mét độ cao, lại từ không trung rơi xuống. Liền ngay cả bờ rỗ lì hai chân cũng là sự chạm đất diện, hướng về mặt sau cũng hoạt, cũng trên mặt đất lưu lại 10 mét dấu vết. Chỉ có Hirs vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ vừa nãy lực xung kích cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng như thế. Ở son gỗ cũ cùng Bệ Y rút năm đấm đơn giản và chạm sau khi, son gỗ cũ cũng là thoáng ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra càng thêm thần sắc hưng phấn. Ầm, ầm, ầm. Son gỗ cũ lại lần nữa nhanh chóng tấn công, năm đấm dường như hạt mưa bình thường quay về Bệ Y chuyện qua đưa tay ra, chặn lại rồi son gỗ cũ sở hữu công kích tới được năm đấm. Tốc độ rất nhanh. So với ta tưởng tượng mạnh hơn. Bệ Ý Rút đưa ra đánh giá, thậm chí thực lực của ngươi bây giờ đã vượt qua ngươi lão tổ tiền Tây mọi ạ. Son gỗ cụ không nói gì, lại lần nữa tăng nhanh công kích tốc độ. Có điều, theo ta lẫn nhau so sánh còn kém xa đây. Bệ Ý Rút hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một cước đạp hướng về Son gỗ cụ thân thể. Son gỗ cụ lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp, cũng lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại sau lưng Bệ Ý Rút. Bệ Ý Rút chân đạp cái không, hơi nhỏ tiểu nhân sợ. Có điều rất nhanh, liền cảm ứng được phía sau xuất hiện Son gỗ miệng lên một vẻ nhạt độ cong. Son gỗ cụ quyền liền đánh. Bé Ý rút tốc độ càng nhanh hơn, đánh một tuổi chó quá khứ, trực tiếp va chạm ở son Gỗ Cụ trên ngực. Son Gỗ Cụ thân thể ngựa ra sau, về phía sau bay ngược. Bé Ý rút lần theo mà lên, từ không chung một cước đạp qua, lại lần nữa trong số mệnh son Gỗ Cụ thân thể. Son Gỗ Cụ thân thể nặng nghề nện ở phía dưới trên mặt đất, cũng trên mặt đất lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Bé Ý rút trôi nổi ở hố to phía trên, cười híp mắt nhìn rơi vào vực sâu son Gỗ Cụ. Lên mau, cùng ngươi chiến đấu rất thú vị. Bé Ý trên mặt mang theo đủ cười, ta biết cái trình độ này công kích, đối với ngươi căn bản không có tác dụng. Sơn Gỗ Cụ đứng ở hố to dưới đáy nâng cảm yên lặng chấm tư, không tệ là bệ ý rút đại nhân, quả nhiên ghê gớm. Hắn giống như phở y hệ dạ, đều là thông qua con mắt đến bắt giữ đối phương hành tung sao? Ta muốn không muốn dùng lúc đó đối phó phở y hệ dạ chiêu số đối phó bệ ý rút đại nhân, có điều hắn là thần, nên không dễ xài chứ. Nói không chắc có chút tác dụng đây. Son gỗ cụ nói, trong tay lập tức ngưng tụ ra hai cái ngọn lửa đạn. Ngay lập tức, son gỗ cụ khống chế một người trong đó ngọn lửa đạn, để cho bay lên trời. Mau lên đây, ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở đây làm trò chơi. Bệ ý có chút thiếu kiên nhẫn, lại ma ma tức tức ta liền đem cái này gọi bờ Rồ lì ra hỏa phá hoại. Bở Rồ Lý, hai người các ngươi đánh nhau, mắc mớ gì đến ta? Không muốn đem ta kéo lên. Đang nói chuyện, một cái màu đỏ rực quang diễm từ phía dưới trong hố lớn phóng lên trời. Bẹ Ý rụt hướng về màu đỏ rực quang diễm liếc mắt nhìn, lông mày thoáng vừa nhíu. Đây là cái món đồ gì? Ngươi dùng này đoàn ngọn lửa công kích ta sao? Vấn đề là, này đoàn ngọn lửa xem ra rất bình thường a. Muốn lực công kích không lực công kích, không muốn tốc độ không tốc độ. Bẹ Ý có chút không hiểu nổi, đơn giản một cái tát quát tới, trực tiếp đem cái này ngọn lửa đạn cho đập thành điểm sáng màu đỏ rực. Son Goku Ngươi đang làm cái gì đây?" Bệ Ý Rút không nhịn được lớn tiếng dò hỏi. Chỉ là, Bệ Ý Rút tiếng nói mới vừa hạ xuống, liền thấy một cái khắc ngọn lửa đạn từ trên mặt đất bốc lên. Thử. Bệ Ý Rút hừ lạnh một tiếng, cách không vung tay lên, đem cái tia ngọn lửa đạn cho trong nháy mắt giật tắt. "Khà khà, ta ở đây." Son gỗ cụ đột ngột xuất hiện ở trên không bên trên, hướng về Bệ Ý Rút phía sau một cước đã tới. Mắt thấy Son gỗ cụ liền muốn thực hiện được. Bệ Ý Rút nhưng là thoáng một bên thân, chính là dễ dàng né tránh Son gỗ cụ công kích tới được nảy một cước. Bệ một cái tát đạp tới, trong số mệnh Son gỗ cụ ngực. Son gỗ cụ đau chực nét nét. Bé Ý rút lại là một cước đạp qua, đem Son gỗ cụ từ không trung đạp xuống. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, Son gỗ cụ thân thể nặng nề đệm ở phía dưới trên mặt đất, lại đang trên mặt đất lăn lộn vài cái té ngã. Son gỗ cụ đầy đủ lăn lộn hơn vài mét, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Bé Ý rút bước tới, tựa hồ rất thích xem Son gỗ cụ ở nơi đó lộn nhào dáng vẻ. Thế nào? Người không được chứ? Bé Ý rút mặt mỉm cười, rất hứng thú đánh giá Son gỗ cũ. Son gỗ cụ từ trên mặt đất nhảy lên một cái, vỗ vỗ bụi đất trên người, từng trận cảm khái. Nhìn thấy Son gỗ cũ bình yên vô sự, Bé không có gì hay kỳ quái, đã sớm nằm trong dự liệu. Dù sao Son gỗ cụ hiện tại cái này biến thân, thực lực xác thực đã cùng chính mình không kém nhiều. Rất khó tưởng tượng, trong nhân loại gặp có mạnh mẽ như vậy nhân vật tồn tại. Không sai, ngươi xác thực so với ta tưởng tượng còn muốn tưởng. Bé ý rút khẽ cười nói, quá khứ mấy trăm triệu thâm niên, ngươi vẫn là cái thứ nhất ở về mặt thực lực cùng thần hủy diệt không kém nhiều nhân loại, này nếu như đổi thành những cái khác vũ trụ, lấy thực lực của ngươi bây giờ đã có thể nghiền ép thần hủy diệt. Ta thực lực đã vượt qua cái khác vũ trụ thần hủy diệt sao? Son Goku thoáng sững xoa xoa đầu. Không sai. Bé Uy rút nhẹ nhàng gật đầu. Ta đều vượt qua cái nào vũ trụ thần hủy diệt. Son Goku không nhịn được hỏi, "Vũ trụ thứ tư thần hủy diệt?" Bé ý rụt trả lời, "Nguyên lai chỉ là vượt qua vũ trụ thứ tư thần hủy diệt a." Son Goku đăm chiêu gật đầu, "Không phải?" Bé ý rụt lắc đầu. Son Goku lại lần nữa sửng sợ, không biết Bẹ ý rụt là cái gì ý tứ. "Ý tứ của ta đó là, ngoại trừ ta cùng vũ trụ thứ tư thần hủy diệt ở ngoài, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đã vượt qua cái khác vũ trụ sở hữu thần hủy diệt." Bé ý rụt cười nói với Son Goku, "A, cái này." "Thật sao?" Son Goku thật không tiện gãi đầu một cái, không nhịn được hỏi, Vũ trụ thứ tư thần hủy diện cũng rất mạnh mẽ sao? Sắt thực rất mạnh, thế nhưng theo ta lẫn nhau so sánh còn kém xa lắm đây." Bệ rụt tự tin nở nụ cười. Vì lẽ đó, Bệ rụt đại nhân là sở hữu vũ trụ thần hủy diện bên trong mạnh nhất một cái sao?" Son gỗ cũ nghe rõ ràng. "Không sai, nguyên câu nói này ta rất thích nghe." Bệ rụt nét miệng lên, rất là thỏa mãn Son gỗ cũ thái độ. "Thật không nổi a, Bệ rụt đại nhân." Son gỗ cũ dùng sức gật gù, một mặt sùng bái nhìn về phía Bệ Nhìn thấy Son gỗ cũ cái này sùng ánh mắt, Bệ cảm giác thêm được lợi. "Chúng ta tiếp tục đi, Bệ ỷ đại nhân." Son gỗ cũ nhất thời hứng thú, hưng phấn sức lực tất cả lên. Đương nhiên không thành vấn đề. Bệ Ý rụt mép cười cợt. Son gỗ cú lại lần nữa hướng về Bệ Ý rụt vị trí vào tới, cũng hay về hắn phát động công kích mãnh liệt. Bệ Ý rụt vẻ mặt cũng chăm chú rồi rất nhiều, không dám lại có thêm chút nào bất cần. Bởi vì Son gỗ cũ thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Nếu như bại bởi một cái con người lời nói, vậy cái này thần hủy diệt thật là có đủ mất mặt. Hai người đầy đủ chiến đấu 10 phút lâu dài. đem so sánh mà nói, Son gỗ lại đang chiến đấu trong quá trình loáng thoáng chiếm cứ một chút xíu thế. Ngược lại là Bệ Ý đều có chút không chống đỡ được. Son gỗ cụ đột nhiên một quyền đập tới. Bệ Yụt giật giơ tay tiếp được, thân thể nhưng là về phía sau cũng hoạt. Son gỗ cụ cũng không tiếp tục phát động công kích, mà là lập tức ngừng lại. Làm sao? Vừa nãy là tiếp tục công kích cơ hội tốt nhất, ngươi tại sao không tấn công? Bệ Yụt cười hỏi. Bệ Yụt đại nhân, vẫn không có lây ra thực lực chân chính chứ? Son gỗ cụ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bệ Yụt. Bệ Yụt. Bệ Yụt tiên lặng một hồi. Quả nhiên theo ta nghĩ tới gần như. Son gỗ cụ cảm thán. Xa sa bở rồ lỉ quẻ miệng một trận đánh đánh. Cái này gọi Bệ Yụt ra hỏa, vẫn không có ra thực lực chân chính sao? Son gỗ cũ cũng đã biến thành Scepter sai trận 6. Kết quả cùng Bệ Ý rụt lẫn nhau so sánh, chỉ là hơi hơi chiếm cứ một chút ưu thế mà thôi. Thân hủy diệt quả nhiên rất mạnh. Bệ Ý rụt đại nhân, nếu không ngươi lấy ra thực lực chân chính để ta xem một chút đi, ta nghĩ biết ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Son gỗ cũ nhất thời hứng thú. Lời nói ngươi hiện tại cái này cái trạng thái có thể kiên trì bao lâu? Bệ Ý rụt đột nhiên hỏi. Hiện tại cái này cái trạng thái, Scepter sai trận 6 sao? Son gỗ cũ sững sờ. Bệ Ý Cái này, chưa từng thử, có điều lại đánh với ngươi trên 3 tiếng thời gian nên vấn đề không lớn. Son gỗ cũ trầm ngâm nói, Bé Y rụt trợn to hai mắt, lộ ra một mặt kinh ngạc. Tiểu tử này trạng thái này, lại có thể kiên trì lâu như vậy. Kịt cũng là ở một bên lộ ra một chút kinh ngạc. Sớm biết cái này gọi son gỗ cũ người mạnh như vậy, nên đem mẹ rụt cũng mang tới. Tin tưởng mẹ rụt nên yêu thích cái này gọi son gỗ cũ nam nhân. Ta cảm giác rất đúng tính tình của hắn. Có muốn hay không hiện tại liên hệ liên hệ? Vẫn là chờ một chút hay nói? Kịt suy nghĩ một chút, chung quy không có đi liên hệ mẹ rụt. Vậy cũng tốt, ta hiện tại liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Bé Y rụt nết lên, trên mặt lộ ra tuyệt vời nụ cười. Bé Ý rút trên người đột nhiên hiện ra màu đỏ tím có diễm, vô cùng vô tận phá hoại lực lượng càng là từ bề Ý rút trên người khuyết tán mà ra. Son gỗ Goku mặc dù không cách nào cảm ứng được bề Ý rút mạnh mẽ thân lực, nhìn thấy hắn hiện tại cái này cái trạng thái, liền biết chính mình cùng hắn còn có một phần chênh lệch. Chuẩn bị xong chưa? Son Goku, Bé Ý rút nhẹ nhàng nở nụ cười. Son Goku lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bé Ý rút lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp, cũng lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Son Goku chính đối diện. Bé một cái thượng câu quyền quá khứ, trực tiếp đánh vào Son Goku trên người, đem Son Goku cho đánh lui không. Son gỗ củ đau nhè răng, Bệ Ý rụt lần theo mà lên, lại lần nữa quay về Son gỗ cũ phát động công kích. Son gỗ cũ thân thể về phía sau không ngừng bay ngược. Bệ Ý rụt ở tại chỗ mấy cái lớp loé, cấp tốc xuất hiện tại sau lưng Son gỗ củ, đột nhiên một cái tắt đập tới. Son gỗ cũ trong bất hành triều, thân thể lại lần nữa bay ngược. Bệ Ý rụt lại một lần đuổi theo, xuất hiện sau lưng Son gỗ cũ, thúc đẩy nắm đấm liền muốn đánh tới. Son gỗ cũ nhưng là một cái hoa lệ xoay người, đột nhiên một cước đá tới, tại chỗ trong số mệnh Bệ Ý rụt gò má. Bệ Ý lúc đó liền giãy ra ở, lộ ra một mặt kinh ngạc. Tiểu tử này còn có thể phản kích? Đùa giỡn chứ? Các mẹ, hạ mẹ ạ. Son gỗ củ hai tay ngưng tụ năng lượng, một đạo mạnh mẽ sóng khí công từ trong tay xì ra. Bệ Y e. tay, tiếp được son gỗ củ thả ra ngoài sóng khí công. Thứ này đối với ta vô dụng. Bệ Y e. một tiếng cười khẽ, dùng sức sờ một cái, trực tiếp đem sóng khí công nắt cái thưa thớt. Son gỗ củ khẽ gật đầu. Ngươi thử xem cái này. Bệ Y e. tu nói, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo màu đỏ tím năng lượng. Màu đỏ tím năng lượng quang điểm lấy tốc độ cực nhanh hướng về son gỗ củ vị trí và tới. Đây chính là phá hoại năng lượng, ngươi phải cẩn thận, cẩn thận bị phá hàng đi. Bệ Ý rụt cố ý lòng tốt nhắc nhở một hồi. Như thế thú vị nhân loại, Bệ Ý rụt vẫn là lần thứ nhất thấy. Bệ Ý rụt chân tâm cảm thấy đến cái này gọi Son gỗ cụ nam nhân rất thú vị. Liền như thế bắt hắn cho tiêu diệt, thực sự là quá đáng tiếc. Nhìn hướng chính mình nhanh chóng mà đến phá hoại năng lượng, Son gỗ cụ nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vàng cẩn thận ứng đối. Son gỗ cụ không có trốn, mà là cẩn thận từng ly từng tí một đem phá hoại năng lượng cho đó lấy. Ngay lập tức, Son gỗ cụ nhìn kỹ một chút Bệ Ý rụt thả ra ngoài phá hoại năng lượng, từng trận kính nể không thôi, thở dài nói, không tệ là Bệ Ý rụt đại nhân á tương tự đều là phá hoại năng lượng. So với vở ghệ tạ cái kêu phá hoại năng lượng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần đây. Bé y rút hơi kinh ngạc nhìn son gỗ củ tiếp được chính mình phá hoại năng lượng. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Liên phá hoại năng lượng đều có thể đỡ được. Ta cảm giác cái tên này khoảng cách trở thành chân chính thần, chỉ có cách xa một bước. Hừ, không muốn đem chân chính thần cùng vở ghệ tạ nhân loại như vậy lẫn nhau so sánh. Bé y rút hư một tiếng, cho son gỗ củ một cái khinh thường. Son gỗ củ vội vàng đem phá hoại năng lượng ném lên trên không. Kỹ thực chủ yếu cũng là bệ ý rụt cũng không nhúc nhích thật, nếu như thật muốn phá hoại Son gỗ cụ lời nói, Son gỗ cụ chưa chắc sẽ tiếp được cái kia phá hoại năng lượng. Bệ ý rụt lóe lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Son gỗ cụ chính đối diện, lại là một trường vô qua. Son gỗ cụ từ không trung dây dụng, trên mặt đất liên tục rút lui vài bước, vội vàng đem chân phải về phía sau đẩy một cái, lúc này mới thật vất vả ngừng lại. Làm sao? Ngươi đã lấy ra thực lực chân chính sao? Vẫn là nói, ngươi có càng mạnh mẽ biến thân. Bệ ý mỉm cười hỏi. Bệ nhân, ta này cũng đã biến thành Super Saiyan 6. Nơi nào còn có càng mạnh mẽ biến thân A? Son Gỗ Cụ một trận vào đầu, nhất thời giờ khóc giờ cười. Đó cũng là, Bệ Ý nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy đến Son Gỗ Cụ nói không thật xấu. Nhân loại có thể đạt đến độ cao này, đã phi thường vĩ vẫm. Dù sao Son Gỗ Cụ thực lực bây giờ đã sớm vượt qua rất nhiều vũ trụ thần hủy diệt, chỉ là hắn vận khí không được, vừa vặn sinh ra ở vũ trụ thứ 7. Ta nhưng là toàn vũ trụ mạnh nhất thần hủy diệt, nếu này đã là ngươi mạnh nhất biến thân, như vậy, người vẫn là mau chóng nhận thua đi." Bệ Ý hừ một tiếng. "Được rồi, ta chịu thua." Son cù cù, chủ động chịu thua. Bệ lúc đó liền nghẹn lại, Có chút sẽ không thao tác. Không phải a, ta nhường ngươi chịu thua, chỉ là đang cố ý làm tức giận ngươi. Ngươi làm sao trả chân chính chịu thua? Xuân gỗ cũ nói xong vừa nãy cái kia lời nói sau khi trực tiếp khôi phục thành thái độ bình thường. Bệ Ý rụt trực tiếp si hơi. Ta vẫn không có chơi đủ đây. Ngươi làm sao liền biến trở về đến rồi? Ngươi? Bệ Ý rụt cái chán nổi lên ba cái cân xanh, mặt đen lại nói, ngươi làm sao chịu thua? Ngươi sải dạ không phải dễ dàng sẽ không chịu thua sao? Ta lại đánh không lại Bệ Ý rụt nhân, tiếp tục tiếp tục đánh, chỉ có thể thua càng thảm hại hơn mà thôi. Xuân cũ vào đầu trả lời, Bệ Ý rút lại lần nữa trầm mặc. Tiểu tử này tình thương không tha. Phân tích đúng là mạch lạc rõ ràng. Có điều, ta vẫn không có tận hứng đây, ngươi liền như thế chịu thua, để ta có chút khó chịu. Bệ Ý rút nghiêm mặt nói rằng, cũng thúc dục, mau mau biến thân, lại đánh với ta một lúc. Son gỗ cũ không nói gì. Như vậy cũng tốt so với chơi cờ nửa dưới, ngươi còn có rất nhiều tử, kết quả ngươi nói ngươi không xuống, này không phải rất làm người mất hứng sao? Bệ Ý rừ một tiếng, tức giận nói rằng, nếu như bệ Ý rút đại nhân thật sự muốn đánh, ta này còn có một cái càng mạnh hơn đối thủ, bệ Ý đại nhân có muốn thử một chút hay không? Son gỗ cũ suy nghĩ một chút, đề nghị: Càng mạnh hơn đối thủ. Ai? Bệ Yút e. rút dại ra một hồi, hơi nhỏ tiểu nhân khiếp sợ. Còn có so với Son gỗ củ nhân loại càng mạnh mẽ sao? Sao có thể có chuyện đó? Vậy thì mời Bệ Yút e. đại nhân chờ chút lát. Son gỗ cũ nhếch miệng cười cợt: Có thể, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi nhanh về nhanh đi. Bệ Yút e. rụt nhất thở hứng thú. Thật sự có so với Son gỗ cũ nhân loại càng mạnh mẽ sao? Đến tận cùng là cái gì dạng người? Nếu như thật sự có nhân loại như vậy tồn tại, như vậy kẻ nhân loại này thực lực đã vượt qua ta Bệ Yút e. sao? Bệ e. có chút chờ mong. Son gỗ cũ nhưng là lóe lên một cái xuất hiện ở bờ rồ ly bên người. Bờ rồ ly mà người, Kịt cũng hướng về Son gỗ cũ cùng bờ rồ ly vị trí nhìn lại, vẻ mặt nhưng là rất bình tĩnh. Nhìn thấy Bề Y rút cùng Son gỗ cũ trong lúc đó chiến đấu, giới vương thần cùng kỳ bị tổ từng trận cảm tháng, trong lúc nhất thời khiếp sợ và phần. Một mặt là khiếp sợ Bề Y rút mạnh mẽ, mặt khác cũng khiếp sợ Son gỗ cũ đáng sợ. Bề Y rút là rất mạnh, thế nhưng Son gỗ cũ đã với hắn rất gần úi. Nếu như lại để Son gỗ cũ tiếp tục tu luyện, nói không chắc thật sự có một ngày gặp vượt qua Bề Y rút. Vì lẽ đó, Lão tổ tông đại nhân, Gỗ Cù đến cùng có hay không vượt qua bệ ý rụt đại nhân? Giới Vương Thần thực sự yếu kỷ, không nhịn được dò hỏi cái họ già. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên không có. Cái họ già lắp đầu một cái, quả đoán trả lời. Có điều ta nghĩ, nếu như lại cho Son Gỗ Cù một quang thời gian, hắn thật sự có khả năng vượt qua bệ ý dục đại nhân. Cái họ già một tiếng cảm khái. Gỗ Cù mới vừa nói, còn có một cái mạnh hơn hắn người, sẽ là ai chứ? Kỷ bì tổ tò mò hỏi. Lẽ nào là Gô hạn? Giới Vương Thần hai mắt sáng ngời. Cái họ già chỉ chỉ bên cạnh một chỗ thế tương đối thấp địa phương. Mai về Dối Vương Thần chào hỏi, ngươi đứng ở nơi này một hồi. Giới Vương Thần hơi run run, lập tức quả đoán lắc đầu từ chối. Làm sao? Ngươi không nghe lời sao? Cái họ già mặt đen lại nói, Lao tổ tông đại nhân để ta đứng ở nơi đó, không phải là muốn đánh ta đầu chứ? Giới Vương Thần lập tức ôm lấy đầu của chính mình. Ngươi đúng là học thông minh. Cái họ già hừ hừ một tiếng. Ha ha, dù sao ta cũng đang không ngừng học tập mà. Giới Vương Thần cười ha ha. Cái họ già trung kỳ vẫn là nhảy lên đến, nặng cho Dối Vương Thần một cái đầu nện. Dối Vương Thần trên đầu xưng lên một cái túi lớn. Lao tổ tông đại nhân ta có thể hay không không muốn đều là đánh người a thật đáng nghiền. cái họ ra xoa xoa quả đấm của chính mình cười đến rất vui vẻ giới Vương thần vương sưng lên một lớn đau nước mắt đều rơi xuống lao tổ tông đại nhân ta còn nói sai cái gì giới Vương thần không nói gì ngưng nhưnghẹn ngu nốc Tuy rằng gọẳn thực lực rất mạnh thế nhưng cùng gỗ cụ lẫn nhau so sánh còn có một chút chênh lệch cái họ ra gian dậy nước bọt văng giới vương thần một mặt coi như là gọ hạn lại đây như thế nào khả năng là bệ bịrột đại nhân đối thủ cái kia gỗ nói người kia là ai giới Vương thần kỳ quá hỏi cả cạrối lợi Cả họ ra nói ra tên của người nọ. Giới Vương Thần vẻ mặt mừng ngơ, có chút không phản ứng kịp. Kỳ bị Tổ cũng là sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời hơi nhỏ tiểu nhân mê man. Ai là Cạ Cạ Dỗ Lợi? Chưa từng nghe nói a. Xem thật kỹ đi, có thể lần này thật có thể thắng. Cả họ ra một tiếng thật dài cảm thán. Cạ Cạ Dỗ Lợi. Giới Vương Thần có chút động, Son Gỗ Cừ đã tiến đến bờ Rỗ Ly bên người, hướng về phía hắn mỉm miệng cười cợt. Bờ Rỗ đột nhiên ý thức được cái gì, dùng sức gật gật đầu. Xem ra chỉ có thể vận dụng cái biện pháp này. Son Gỗ cúi mặt mỉm cười, một mặt chờ mong nhìn Bờ Rỗ Được Bở Rỗ Ly không có phản đối. "Bé Y Jun đại nhân, xin ngài chờ một hồi, chúng ta lập tức là tốt rồi." Son gỗ cụ hướng về phía xa Sa Bệ Y đột phất tay một cái. "Các ngươi?" Bé Y Jun sững sờ, hỏi, "Làm sao? Hai người các ngươi muốn liên thủ khiêu chiến ta sao?" "Cũng được, đến đây đi. Coi như các ngươi liên thủ, cũng đồng dạng không phải là đối thủ của ta." Son gỗ cụ không cần phải nhiều lời nữa, mà là cùng Bở Rỗ Ly kéo dài một khoảng cách. Hai người đều là hít một hơi thật sâu. Ngay lập tức, tay của hai người cánh tay từng người hướng ra phía ngoài duỗi thẳng. Sau một khắc, Son gỗ cụ cùng Bở Rỗ Ly bước động bước chân rững về đồng thời di chuyển. Ở khoảng cách chỉ có một người vị trí, Son gỗ Goku cùng Bờ Rỗ Lý đồng thời dừng lại, cũng từng người dối ra hai cái ngón trỏ. Hai người ngón trỏ va chạm. Son Goku cùng Bờ Rỗ Lý thân thể trùng điệp đến cùng một chỗ, từ từ dung hợp. Bé Yi rụt vẻ mặt ngơ, trong con người hiện ra một vẻ kinh ngạc. Ai nha ai nha, này không phải mỹ tạ mạ tinh nhân dung hợp तौर sao? Kịt liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, cũng thuận miệng nói ra. Thì ra là như vậy. Bé Yi rụt bóng nhiên tỉnh ngộ. Lại nhìn lúc, Son Goku cùng Bờ Rỗ đã triệt để hoàn thành rồi dung hợp, biến thành một cái mới tinh hình tựa người xài ra. Toát mạo người này có son gỗ cũ cùng bợ rồ ly điểm giống nhau, tóc dựng đứng lên, rất giống là son gỗ củ biến thành sútpeter thái dạng tiểu tóc. Chương 144, Bẹ các ngươi không nói võ đức, chương 144, Bẹ Yizhut, các ngươi không nói võ đức. Dung hợp, có chút ý nghĩa. Bẹ nết miệng lên, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hứng phấn, hỏi, người tên là gì? Ta nhớ rằng dung hợp sau khi nhân vật gặp có đơn mục tên. Cạc cạc dỗ lợi, cạc cạc lợi. Bẹ Yizhut lại một hồi tên của đối phương. Đến đây đi, Bẹ đại nhân, để chúng ta một lần nữa đọ sức một trận đi. Cạc Cạc rốt lợi nói, lập tức lắc mình biến hóa, biến thành Super Potter Saiyan 5 hình thái, tóc thoáng qua biến thành màu trắng bạc. Lại là Super Potter Saiyan 5. Bễ ỷ rụt chấm lẩm nói, Cạc Cạc rốt lợi không còn nhiều lời phí lời, trên người hiện ra màu xanh sẫm quán diễm, tóc trong nháy mắt biến thành màu xanh sẫm. Vô cùng vô tận năng lượng từ Cạc Cạc rốt lợi trên người khuếch tán, hướng về 4 phía lan tràn. Thời khắc này, toàn bộ cả họ thần giới đều bị nhuộn thành màu xanh sẫm. ngay cả bầu trời, cũng thật giống rơi đến màu xanh sẫm đại nhiệm hang bên trong. Ở Super 5 cơ sở trên lại lần nữa biến thân sao? Bễ ỷ rụt nói, "Đúng." Bệ Ý rụt đại nhân, Cạ Cạ rốt lợi giật ngủ. Đến, Bệ Ý do hướng về Cạ Cạ rụt lợi ngoắc ngoắt tay. Cạ Cạ rốt lợi căn bản cũng không có nhiều lợi phí lời ý tứ, hướng về Bệ Ý rụt phương hướng nhanh chóng xuống tới. Nhìn nhanh chóng vọt tới Cạ Cạ rụt lợi, Bệ Ý rụt con ngươi thoáng co rụt lại, trên mặt thay đổi màu sắc. Tốc độ thật nhanh, ngay cả ta đều suýt chút nữa không cách nào bắt lấy. Cạ Cạ rốt lợi một cái trọng quyền quá khứ, Bệ Ý vội vàng tay đón đỡ. Nương theo một tiếng thấp, Cạ Cạ tại chỗ trong số mệnh Bệ Ý rụt tay. Gào gừ, tay ở cùng Cạ Cạ lợi nắm đấm va chạm đến một khắc đó. Sắc mặt thay đổi lại biến, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Sau một khắc, Bệ Yựt thu thân thể về phía sau bay ngược, hai chân sượt chạm đất diện, ở cả thần giới trên mặt đất lưu lại hai đạo thật dài dấu vết. Cạc cạc rốt lợi lóe lên một cái, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại sau lưng Bệ Yựt. Cạc cạc rốt lợi nhanh chóng tấn công, một tốc đập qua, chúng đích rồi Bệ Yựt phía sau lưng. Bệ Yựt nhào về phía trước. Ầm, ầm, ầm. Cạc cạc rốt lợi nhưng là xông lên, quay về Bệ phát động công kích mãnh liệt. Bệ bị đánh vô lực chống đỡ, nhất thời tức đến phổi. Bệ ỷ rụt trên người màu đỏ tím quang diễm tỏa ra, đem mạnh nhất hình thái thể hiện rồi đi ra. Nhưng mà, Cạc Cạc rụt lợi nhưng không sợ chút nào, lại lần nữa quay về bệ ỷ rụt phát động công kích. Tuy rằng bệ ỷ rụt đã đem màu đỏ tím hình thái cho triển khai ra, thế nhưng cùng Cạc Cạc rụt lợi lẫn nhau so sánh vẫn có trên lệnh nhất định. Lại là mấy hiệp giao chiến. Cạc Cạc rụt lợi từng từng một quyền đập tới, trực tiếp nghẹn ở bệ ỷ rụt trên ngực. Bệ ỷ rụt trong miệng phun ra giấm chua. Cạc Cạc lên, về bệ mở ra một cái chơn theo một tiếng vang trầm đạp lên trên không, cũng trên không không ngừng mà lộn đảo. Bệ Ý Dụt lúc đó liền cảm giác cả người cũng không tốt. Đây chính là son gỗ củ cùng bở rổ ly trong lúc đó dung ra sao? Đây cũng quá mạnh chứ. Bệ Ý Dụt lần đầu cảm nhận được, ngoại trừ thần hủy diệt ở ngoài, còn có nhân loại gặp cường đại đến độ cao này. Cảm vệ, hạ mệ hạ. Cả cả Dụt lợi hai tay bên trong ngưng tụ cả mệ hạ mệ hạ. Một đạo màu xanh sấm lưu quang lấy tốc độ cực nhanh sông lên phía trên trời, hướng về Bệ Ý Dụt vị trí gào thét mà tới. Bệ Ý Dụt nhất thời hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh cả người, phá hoại năng lượng tụ. Phá hoại năng lượng cùng cả mệ hạ mệ hạ va chạm vào nhau. Mạnh mẽ phá hoại lực lượng đem bay đến cả mẹ hạ mẹ hạ một chút tán dã, cũng là mấy cái nháy mắt, cả mẹ hạ mẹ hạ bị phá hỏng lực lượng phá hoại đến sạch sành xanh. Bệ Y rụt trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Vừa nãy phản ứng nếu như chậm nửa nhịp lời nói, không làm được sẽ bị người này cả mẹ hạ mẹ hạ cho đả thương. Không đúng, hắn ở đâu? Bệ Y rụt con người bạo xúc, sắc mặt thay đổi lại biến. Bởi vì Bệ Y rụt phát hiện, phía dưới cả cả rốt lợi đã biến mất không còn tăm hơi. Ai nha ai nha, Bệ nhân thua. Kịt một tiếng cảm khái. đột nhiên ý thức được cái gì, máy móc địa chuyển qua đầu, quay đầu nhìn về phía phía sau xuất hiện cả cạ rốt lợi. Bệ Ý Dụt đại nhân, vậy ta liền không khách khí. Cạc cạc rốt lợi nếm miệng nở nụ cười, bàn tay lớn hướng phía dưới ép một chút, một đạo năng lượng mạnh mẽ bao trùm ở Bệ Ý Dụt trên người. Ở mạnh mẽ lực xung kích bên dưới, Bệ bê Ý Dụt thân thể hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Có điều, Bệ Ý Dụt không thẹn là thần thủy diện, thân hình hơi động, ở cách xa mặt đất không tới một mét vị trí lóe lên một cái. Chỉ là trong nháy mắt, Bệ Ý Dụt đã xuất hiện ở trên không bên trên. Nhưng mà, ngay ở Bệ Ý mới vừa xuất hiện ở vị trí này thời điểm, ta ở chỗ này đây, nhân. Cạc cạc rốt lợi hướng về phía Bệ Ý tay một cái, âm thanh ở sau người hắn vang lên. Bệ Ý e. rụt vẻ mặt cứng đờ, khóe mắt ánh đánh, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến đột điểm. "Bệ e. rụt đại nhân, ta muốn lại lần nữa phát động công kích." Cạ Cạ rụt lời nói, lại lần nữa hướng về Bệ Ý e. rụt xông tới. Bệ e. rụt nghe rằng, tựa hồ là khí không nhẹ. Nhìn xông lại Cạ Cạ rụt lợi, Bệ e. rụt hướng về hắn liền một quyền đập tới. Cạ Cạ rốt lợi cùng Bệ Ý e. rụt nắm đấm va và chạm vào nhau. Mạnh mẽ lực xung kích từ hai người trên nắm đấm bạo phát ra, tác dụng ở thần giới trên mặt đất. Cái thần giới đại địa xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt. trong tay quyền trượng trên mặt đất nhẹ nhàng đập về, vô hình thiên sứ lực lượng bao trùm ở đại địa bên trên. Toàn bộ cả họ thần giới trong nháy mắt bị hít chữa trị. Cả cả rốt Lợi hiển nhiên cũng chú ý tới như vậy tình huống, nhất thời lấy làm kinh hãi. Lại như thế tiếp tục đánh, cả họ thần giới chỉ sợ cũng không đánh nổi. Có điều, cái kia gọi hít người xem ra không đơn giản a. Liên họ thần giới đều có thể chữa trị. Cả cả rốt Lợi liền vội vàng đem nắm đấm thu lại rồi. Bởi vì cả Cạc Dột Lợi cấp tốc thu hồi sức mạnh, lúc đó liền bị bị dị lực mạnh mẽ lực xung kích cho vọt tới về phía sau bay ngược. Ầm, ầm, ầm. Cạc Cạc Dột Lợi ngã thẳng xuống mặt đất, lại đang trên mặt đất lăn lộn vài cái té ngã, lúc này mới thật vất vả lại. Bệ Ý Rút cấp tốc xông lên, nhưng cơ hội quay về cả cả rốt lợi chính là một trận đánh tới bời. Cả cả rốt lợi dễ dụ mấy lần, ánh mắt lấp loé không yên. Lại là mấy hiệp giao chiến. Bệ Ý Rút một cước đá tới, đem cả cả rốt lợi lại lần nữa đạp lăn trong đất. Lên. Bệ Ý Rút hừ một tiếng, vẻ mặt nhưng là hơi nhỏ tiểu nhân phức tạp. Cả cả rốt lợi từ trên mặt đất đứng dậy, hít một hơi thật sâu, nhếch miệng cười nói, thật không nổi à, bệ ý nhân. Bệ Ý Rút không nói, ta vẫn thua. Cạ cạ rốt lợi gãi gãi đầu, cười nói, bệ ý rốt, ta chịu thua, bệ ý rốt đại nhân. Cạ cạ rốt lợi lại nói, Đã như vậy, vậy ngày hôm nay liền đến đây là dừng đi. Bệ Ý dù thấy đỡ thì thôi, cũng không có lại đi làm khó dễ cả Cạ Cạ rốt lợi. Cạ Cạ rốt lợi trên người quang diễm tiêu tan, cũng khôi phục thành thái độ bình thường. Có điều hai người vẫn như cũ không có tách ra. Người cái này dung hợp, có thể kiên trì bao lâu? Bệ Ý dù thuận miệng hỏi một câu. Nửa giờ. Cạ Cạ rốt lợi trả lời. Hừ, chiến đấu mới vừa rồi mới trôi qua không tới 10 phút, xem ra ngươi còn có thể kiên trì 20 phút. Bệ Ý dù trầm ngâm nói. Không kém bao nhiêu đâu. Cạ Cạ rốt lợi gật gật đầu. Không sai. Thực lực của ngươi xác thực rất đáng ngờ. Bệ Ý rút cảm thán một tiếng, đồng thời lại là từng trận đấu lớn. "Là ta ngủ thời gian quá lâu sau. Ngủ không tới 40 thâm niên, kết quả nhân loại ở trong lại sinh ra mạnh mẽ như vậy tồn tại. Hơn nữa trong đó hai người dung hợp cũng đã vượt qua ta cái này thần hủy diệt. Ta biết người này cho ta mặt mũi, cho nên mới cố ý bại bởi ta. Không phải vậy ta cái này thần hủy diệt nhưng là mất mặt ném đến cả họ thần giới. Kits, Denver ghệ ta mang tới, chúng ta nên về rồi." Bệ Ý rút quay về hít bắt chuyện một tiếng. "Được rồi, Bệ Ý rút nhân." Kits hơi sững sờ, có điều vẫn là thoải mái đồng ý. "Ai?" Bé Yi đột nhiên muốn đem Vợ Gệ Tạ mang đi sao? Cả Cạc rụt lợi sử sở, tôi nhỏ tiểu nhân bất ngờ. Lần sau gặp lại, không cần ta ra tay, Vợ Gệ Tạ một người là có thể đánh bại các ngươi trong đó bất luận cái nào. Bé Yi rút hừ một tiếng, mắt lé một hồi cả Cạc rụt lợi. Cả cả rốt lợi hơi run run, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Đương nhiên, hai người các ngươi dung hợp, lấy Vợ Gệ Tạ thực lực, đối kháng lên khả năng còn có chút khó khăn. Bé Yi rụt lại đưa ra bổ sung, chỉ lo cả cả rốt lợi cho hiểu lầm. Các ngươi như dùng dung hợp cùng Vợ Gệ đánh, đừng nói là Vợ Gệ coi như là ta đều thất bại trò các ngươi. Ta biết rồi, Bệ Ý đại nhân muốn ngồi dưỡng vợ gệ ta sao?" Cạc Cạc Rút lợi rất nhanh phản ứng lại, niết miệng cười cợt. Bệ Ý Rút miệng lên, trong ánh mắt ý tứ đã rất rõ ràng. Sau đó, Bệ Ý không chỉ hoãn nữa thời gian, về phía trước một phát bắt được vợ gệ ta, đem hắn răng ở trên vai của mình. Ngay lập tức, Bệ Ý Rút lại cho Hirs một cái khinh thường. Nhờ người đem vợ gệ ta mang tới, ngươi ngoài miệng đáp ứng rồi, trên thực tế nhưng không có một điểm hành động ý tứ. Có điều hiện tại không phải tính toán những này thời điểm." ở nâng lên vợ sau khi, trực tiếp xuất hiện tại sau lưng hình. Gặp lại, Cạc Cạc Rút lợi tiến sinh hướng về phía Cạ Cạ Dột Lợi phất tay một cái. A, tạm biệt. Cạ Cạ rốt Lợi giật ngủ, vẫy tay từ biệt. Kịt trong tay quyền trượng trên mặt đất nhẹ nhàng khái, quyền trượng bên trên phóng ra giống như là ngôi sao sáng ánh sáng lóe ánh, ánh diễm. Có ánh quang diễm nhanh chóng bao trùm ở Hịch Cùng Bệ Y Dột trên người. Hai người mang theo vợ gệ tạ hóa thành một đạo óng ánh lưu quang, trong nháy mắt rơi vào rồi tinh không, trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Cạ Cạ rốt Lợi ngẩng đầu nhìn biến mất Hịch trong lòng từng trận 20 phút sau, Cạ Cạ Lợi thân thể chia ra làm hai, biến thành son gỗ cùng bở rổ lỉ hai người. Hai người lẫn nhau đối diện một ánh mắt đều là nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, hai người hướng về đối phương đột nhiên đánh ra, hai bàn tay lớn và chạm vào nhau. Hình ảnh này cảm, cực kỳ giống sợ lệm đũ bên trong, cùng Sơn Vương một trận chiến thắng lợi lúc hạ nạ mị triệt hạ cụ dạ tỷ cùng rủ quả kệ vỗ tay. Hợp tác vui vẻ, Bở Dụ Ly, xoắn gỗ cũ trên mặt mang theo nụ cười. Hợp tác vui vẻ, ha ha ha. Bở Dụ Ly cũng ngây ngốc nở nụ cười. Lúc này, khí cùng Bệ Ý Dụt đã trở lại vị giới. Mà ở trở về một khắc đó, Bệ Ý Dụt liền để hệ thống qua cho mình hình chiếu cả cạ rốt lợi hình ảnh. Sau đó, Bé Ý Rút liền nhìn thấy hai người vô tay, phát sinh từng tiếng cười bị ổi dáng vẻ. Bé Ý Rút mặt trong ngáy mắt đen. Thân cái quái gì vậy hợp tác vui vẻ? Hai người bọn họ đã biết rồi, dung hợp thuật có thể đánh bại ta Bé Ý Rút sao? Thực sự là quá kiêu ngạo. Bé Ý Rút cảm giác mặt có chút không nhìn được, thế nhưng một mực lại chọn không ra hai người tật xấu. Không nhìn, không nhìn, mau mau đóng, đỡ phải nhìn thì lòng. Bé Ý Rút hừ một tiếng, để thiết tắt video hình ảnh. Khịt khẽ mỉm cười, đem video hình chiếu đóng kín. Vợ ta người này thật có thể ngủ. Bé nhìn nằm trên đất còn ở mê man vợ ta. Trần Tâm giận không chỗ phát tiết. Ai nha ai nha, khả năng là bởi vì bị thương quá nặng, vì lẽ đó đến hiện tại mới không có tỉnh lại, cần ta chỉ cho hắn một chút không? Hắn tiến lên kiểm tra một chút vết rễ tạ thân thể, mỉm cười cấp ra giải thích. Không cần, để hắn chính mình tỉnh lại đi. Bệ Ý rút vùng vung tay, lại xoa cầm trầm ngâm nói, có điều nói đi nói lại, coi như đem vợ dễ tạ bồi dưỡng được đến đến rồi. Son gỗ củ cùng bợ rỗ lì là hai người, hai người bọn họ nếu như liên thủ. Bên này vẫn như cũ không chiếm ưu thế. Bệ Ý rút đại nhân không tự mình ra tay, dự định bồi dưỡng đệ tử với bọn hắn chiến đấu sao? Kịch cười hỏi Bồi dưỡng đệ tử với bọn hắn chiến đấu, cũng đem bọn họ đánh bại mới càng có cảm giác thành công. Bệ Ý rụt nhẹ nhàng gật đầu. Là Bệ Ý rụt đại nhân nhìn thấy vợ gệ Tạ Tiên Sinh trưởng thành, động lòng chắc cần đi. Khẽ khẽ mỉm cười, dù sao vợ gệ Tạ Tiên Sinh đã lĩnh ngộ phá hoại. Kỳ thực, Bệ Ý rụt đại nhân đối với son gỗ cụ Tiên Sinh cũng được, đối với bợ rượu Lý Tiên Sinh cũng được, đồng dạng có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố ở bên trong đi. Hừ, ta nhưng là thần hủy diệt, ta sẽ có những người cảm tình sao? Bệ mắt khinh thường, không có thừa nhận. Có điều Bệ đại nhân làm như vậy, xét thực là một cái vô cùng tốt lựa chọn. Tứ vương thần bí cười cười. Bệ rụt sững sờ, không nghe rõ Hĩ vì sao lại nói như vậy. Sau đó Bệ rụt đại nhân sẽ biết, thịt trên mặt mang theo nụ cười. Bệ rụt cũng không có đi hỏi Hĩ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì Bệ rụt rất rõ ràng, coi như hỏi Hĩ cũng sẽ không nói, vẫn là không muốn phí những người tế bào não. Tốt nhất lại tìm một người hào hảo bồi dưỡng một chút, hai người đồng thời bồi dưỡng mới càng có cảm giác thành công. Bệ rụt trầm ngâm nói, vừa vặn cùng son gỗ cũ cùng với bợ rỗ hai đối với hai. "Ngươi cảm thấy đến còn có càng thích hợp ứng cử viên sao?" Bệ Ý hỏi. Chuyện như vậy cần hỏi một chút I ổ gần trì ổ." Khích mỉm cười nói, "I ổ gần trì ổ, mau mau tới đây cho ta." Bệ Y rụt lớn tiếng ồn ào một cổ họng. I ổ gần trì ổ từ trong hồ nước cưới vài cá bay tới, nhanh chóng xuất hiện ở bệ Y rụt bên người. "I ổ gần trì ổ, ngươi không phải tiên đoán gặp có mấy cái người sải dạ vượt qua ta sao?" Bệ Y rụt mắt lẽ y ổ gần trì ổ, cười híp mắt hỏi, "Đúng, xác thực là như vậy, có điều không phải hiện tại, là tương lai." I ổ gần trì đang hoàng chỉnh trọng "Tốt lắm, ta vừa vận hỏi một chút ngươi, gặp có mấy cái người dạ vượt qua ta." Bệ Y rụt một tiếng. Nhìn Y Ổ gần chi ố hỏi: "Bốn cái?" Y Ổ gần chi ố trả lời: "Ồ, có bốn cái người Sải Dạ gặp vượt qua ta." Bệ Yụt khẽ cười nói: "Vậy ngươi nói cho ta, ngoại trừ son gỗ củ cùng bờ rỗ lị ở ngoài, ba quát cái này gọi vở ghế tạ da hóa sao? Ta chỉ là tiên đoán có bốn cái người Sải Dạ gặp vượt qua Bệ Yụt đại nhân, thế nhưng ta cũng không biết tên của bọn họ." Y Ổ gần tri ố một mặt vô tội. Bệ rút. Bệ Yụt mặt tối sầm, đều có chút sẽ không thao tác. Có điều có một chút ta có thể xác định, trong đó có cái người Sải Dạ là huyết huyết, cũng không thuộc về thuần chủng người Sải Dạ. Y ô gần chi hô lại đưa ra bổ sung. Bé Ý rụt lập tức bay đầu nhìn một chút histidine, ý tứ là để hắn tra một chút hôn huyết người xảy dạ là ai. Khi nhẹ chút cái trán, lập tức thông qua quyền trượng bên trên quả cầu thủy tinh tiến hành điều tra. Ừm. Không sai, sẽ đem cái kia hôn huyết người xảy ra mang tới, để hắn theo vợ ghế tạ vừa tu luyện, sắp thực là một cái lựa chọn tốt. Bé Ý rụt nhỏ giọng thầm thì một câu, nhếch miệng lên, làm nổi lên một vệt nhật nhạt độ cong. Ta còn chưa tin, ta đường đường thần hụy diệt mang người, tuyệt đối có thể vượt qua son gỗ cũ cùng Bở Dori. Nhất định có thể. Tuy rằng hai người kia thực lực đã đạt đến thần hụy diện cấp độ, thế nhưng còn không bằng cái thể dạ mạnh mẽ. Càng không cần phải nói là ta, chỉ có cần kiêng kỵ chính là hai người bọn họ dung hợp thuật. Chỉ cần bọn họ không sử dụng dung hợp thuật, đơn đả độc đấu chẳng có gì gây vớm. Tìm tới, Bệ Yút đại nhân. Kịch rất nhanh sẽ tra tìm đến mặt khác cái kia hôn huyết người xảy ra, hai mắt lấp loé ánh sáng, ngẩng đầu nhìn hướng về Bệ Yút. Hắn ở nơi nào? Bệ Yút hỏi. Hiện nay hắn chính đang trái đất. Kịch mỉm cười trả lời. Trái đất? Chính là cái kia khủng long không thể nào thân thiện hành tinh sao? Ta nhớ rằng năm đó ta đem những này khủng long đều cho Tuyệt diện. Bệ Ý rụt nhẹ nhàng nở nụ cười, đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào, xoa xoa đầu, chấm ngâm nói, "Chờ đã, ngươi là nói trái đất?" "Đúng, trái đất." Khịch Lật Cụ, "Ta làm sao nhớ tới trước ngươi đã nói, son gỗ cũ cùng vợ ghế tạ liền ở tại trái đất?" Bệ Ý rụt hỏi, "Đúng nha, đúng nha, xác thực là như vậy." Khịch im lặng gật đầu. "Cái kêu hôn huyết người xảy ra với bọn hắn có quan hệ gì sao?" Bệ Ý rụt có loại dự cảm không tốt. "Ai nha nha, hắn gọi son gỗ hạn, là son gỗ cũ tử." Khịch nói ra đáp án. Bệ Ý rụt, Bệ Ý rụt mặt tối sầm, trong nháy mắt không nói gì. Như ngươi vậy liền rất quá đáng a. Ta muốn là đem son gỗ cụ nhi tử bồi dưỡng được đến, ta còn có thể hy vọng con trai của hắn đi đánh hắn ba bà sao? Xem ra vẫn là đổi một người đi. Bệ Ý rúc xoa xoa sói não, một tiếng bất đắc di thở dài. "Đúng nha, đúng nha, có điều bệ ý rụt đại nhân dự định đổi ai đó?" Khi là cù. "Còn có ai? Chúng ta vũ trụ còn có nhân vật mạnh mẽ sao? Không phải người sai ra cũng được." Bệ Ý rốt hỏi. "Mạ gìn bù đúng là có thể suy nghĩ một chút." Vệ tin nghĩ. "Không được, tên kia ta nhìn không hợp mắt, vừa nhìn chính là rất có thể ăn." Bệ Ý rút quả đoán từ chối, trầm giọng nói, thậm chí ta có linh cảm, ta cảm giác người này gặp cấp ta ăn. Kịch đỡ trán, không nói lời nào. Ngoại trừ mạ gìn Bộ ở ngoài, còn có những người khác sao? Bệ Ý rụt lại hỏi. Kịch không có nói tiếp. Ta vừa nãy cũng đã cho ngươi nói ra một người, ngươi không đáp ứng. Ta vẫn là cái gì cũng không nói. Phở Y Hệ Dạ. Đúng rồi, không phải còn có Phở Y Hệ Dạ sao? Bệ Ý đột nhiên nghĩ đến Phở Y Hệ Dạ, nhất thời hai mắt sáng ngời. Phở Y Hệ Dạ tiên sinh không phải đã chết rồi sao? Kịch hỏi. Đối với ngươi mà nói, phục sinh tên kia không phải một chuyện rất đơn giản sao? Bé Y rút nít miệng cười cợt, kịt không nói một lời. "Đi thôi, trước tiên đi xem xem Phở Y Hệ Dạ tên kia đi, ta nghĩ biết thực lực của hắn đạt đến mức độ nào, có đáng giá hay không cho ta đi bổ dưỡng." Bé Y rút nhất thời hứng thú, thậm chí đều có chút chờ mong. Bất kể nói thế nào, Phở Y Hệ Dạ Thiên Phú ở nơi đó bẫy. Bé Y rút vẫn cảm thấy Phở Y Hệ Dạ Thiên Phú coi như không tệ. Có điều đáng tiếc chính là, Phở Y Hệ Dạ lại bị vợ lẽ ta người này cho tiêu diệt. Lần này càng tốt hơn, hai người bọn họ vừa vặn là đối thủ, lúc không có chuyện gì làm có thể lựa bàn. Ta lại có thể lười biếng đi ngủ. Nói không chắc chờ ta tỉnh ngủ, hai người bọn họ đã vượt qua son gỗ cũ cùng Bở Nghệ Tạ. Bệ Ý ruột ngâm lại đều cảm thấy đến hư vấn. Như vậy, chúng ta đi một chuyến âm tào địa phủ sao? Hít hỏi. Đi, đương nhiên muốn đi, ta đi tự mình nhìn phở ý hệ dạ tên kia. Bệ Ý rụt gật đầu biểu thị đồng ý. Được rồi. Hít không có phản đối. Sau một khắc, hít cùng Bệ Ý rụt hóa thành một đạo giống như là ngôi sao sáng lóng ánh lưu quang, trong nháy mắt đi vào tinh không, rất nhanh sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Địa phủ, Diêm Ma Vương đại diện Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hịch cùng Bệ Úy Dụt, Diêm Ma Vương lập tức từ chỗ ngồi bắn lên, cũng đàng hoàng quỳ gối trước mặt hai người dập đầu hành lễ. Bái kiến Hịch đại nhân, Bệ Úy Dụt đại nhân. Diêm Ma Vương sợ đến run lẩy bẩy, không biết hai vị này đại thần đến âm tào địa phụ làm gì. Diêm Ma Vương, ta hỏi ngươi, Phở Yệ Hệ ra tên kia vẫn còn chứ? Bệ Úy Dụt trực tiếp hỏi. Hán. Hắn bị giam giữ đến địa phủ. Diêm Ma Vương khỏe miệng đánh quất một cái, đàng hoàng trả lời. Ở địa phủ vị trí nào? lại hỏi. Diêm Ma Vương lập tức nói ra Phở Yệ Hệ Dạ bị giam giữ cụ thể vị trí. Đi thôi. Bệ ý rụt quay về thì hỏi tam một chút. Được rồi, bệ ý rụt đại nhân. Khất nhẹ nhàng gật đầu. Hai người mấy cái lớp lóe, chính là ở biến mất tại chỗ không gặp. Ở một cái hoàn cảnh dân dáng địa phương, nơi này có một gốc cây cành lá sum suê đại thụ che trời. Phở Ý Hệ Dạ linh hồn bị treo ở đại thụ trên nhánh cây, vây ở một cái kén bên trong, chỉ để lại một cái đầu còn ở bên ngoài. Chu vi có thật nhiều thật nhiều tiểu tinh linh cùng với búp bê, vòng quanh phở ý hệ dạ không ngừng nhảy ca hát vũ. Phở Ý Hệ Dạ một mạt sinh không thể luyến. Đây thực sự là thế đạo thật luân hồi a. Ta phở ý hệ dạ sống lại một lần, không nghi đến lại trở về chốn cũ. Thật sự là quá đáng ghét, ta phở ý hệ dạ không phục. Nếu như lại cho ta phờ ý hệ dạ một lần một lần nữa đã tới cơ hội, ta nhất định phải làm cho cái đám này người sai dạ khỉ hoang không chết tử thế được. Đáng ghét vợ Vegeta, ta không nghĩ đến ta sẽ thua với vợ Vegeta. Phờ ý hệ dạ vừa nghĩ tới bị vợ Vegeta cho giết chết tình cảnh, thì có chút tức đến nổ phổi. Có điều người cũng đã chết rồi, phờ ý hệ dạ làm gấp không có tác dụng gì. Cũng không biết đời này, trò đối tên kia có thể hay không tập hợp ngọc rồng để ta phục sinh. Ta thay đổi nhiều như vậy lịch sử tiến trình, nói không chắc sẽ không chứ. Ngay ở phờ ý hệ dạ nghĩ tâm sự thời điểm, Nhưng lại đột nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. "Fer Yệ Dạ." Bệ Yút chậm rãi bay tới, xuất hiện ở Y hệ Dạ bên người. Nhưng là xuất hiện tại sau lưng Bệ Yút, không nói một lời. "Vâng, là Bệ Yút đại nhân." Fer Yệ Dạ khẽ miệng đột nhiên co giật, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến đột điểm. "Bệ Yút đại nhân chạy đến nơi đây tới làm gì? Là chuyên lại đây tiêu diệt linh hồn của ta sao?" Lần này thật sự gây go, chứ 145, cả Cạc Rốt, ngươi muốn dung hợp tại sao không mang theo ta? Chương 145, Cạc Cạc Rốt, ngươi muốn dung hợp tại sao không mang theo ta? Fer Yi Hệ Dạ, ngươi ở đây sinh hoạt không tệ lắm, còn có nhiều như vậy tiểu tinh linh cho ngươi hát khiêu vũ." Bệ Ý rụt cười híp mắt nói rằng, con mắt con thành trăng lưới liềm, trong giọng nói mang theo một tia trêu trọc. "Fer Yi Hệ Dạ, ngươi quản cái này gọi là sinh hoạt không sai. Không biết đối với ta, Phở Yi Hệ Dạ tới nói, đây là một loại vô tận dần và sao? Những này lữu ra lữu giữ con vật nhỏ quả thực để ta phát điên. Hử, nơi này không tốt đẹp gì." Fer Yi Hệ Dạ cắn răng lắc đầu, trên trán gân xanh hơi nhảy lên, đối với ta mà nói, nơi như thế này quả thực chính là địa ngục. Không sai, nơi này xác thực là địa ngục. Bé Ý rụt ra cù, lưỡi khí bình thản, phản phất chỉ là ở chẩn thuật một sự thật. Phlỷ Hễ Dạ không nói lời nào, khẽ miệng giật giật. "Bé Ý rụt đại nhân, như ngươi vậy tán gấu thật sự rất dễ dàng đem thiên tán gấu chết, có thể hay không đừng như thế trong ra?" Bé Ý rụt nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, đầu ngón tay tại một tiểu thốc màu đỏ tím đốm lửa lấp loé. Nhất thời, nút lại Phlỷ Hễ Dạ cái kia kén như là bị đánh nát pha lê như thế, lập tức mở tung, vô số lấp loé điểm sáng trên không trung tung bay. Phlỷ bên dưới, từ cái kia kén bên trong té ra ngoài, lương thương vài bước mới đứng vững, lập tức hoạt động một chút chính mình cứng ngắc thân thể. Xương cốt phát sinh kèn kẹt nhẹ vang lên. Ngay lập tức, Fleur Yihệ Dạ vẻ mặt khẽ động, trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ, liền vội vàng tiến lên quỷ lệ hành lễ, đầu gối nặng nghề dập đầu trên đất, trên mặt mang theo chút ít tiểu nhân kích động, đa tạ bệ ý rụt đại nhân cứu rút. Ngài đây là chuyên lại đây cứu ta sao? Người trước tiên đừng cao hứng quá sớm, ta nghĩ biết thực lực chân chính của ngươi. Bệ ý rụt nhẹ nhàng nở nụ cười, quay về Fleur Yihệ Dạ lạnh nhạt nói, trong ánh mang theo một tia kỹ. Ta thực lực chân chính. Fleur lúc này đã không còn chút nào do dự, trên người lập tức hiện ra năng lượng cường lồ, không khí xung quanh cũng bắt đầu rung động. Phó Vũ Hề giả trực tiếp mở ra hoàng kim hình thức, toàn thân bao trùm chói mắt hào quang màu vàng, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Năng lượng mạnh mẽ hướng về bốn phía điên cuồng hiện lên, hình thành một luồng mạnh mẽ khí lưu, đem những người quay chúng quanh hắn các tiểu tinh linh thổi đến mức khắp nơi bay loạn, phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng, như là bị cuồng phong cuốn đi bổ cục anh. hướng về những người các tiểu tinh linh nhìn một chút, trong mắt lóe ra một chút thương hại, trong tay quyền trượng trên mặt đất nhẹ nhàng đặt về, độc một tiếng nhỏ. Trong mắt, đạo ánh lồng ánh những tiểu tinh bao phủ trong đó, vững vàng mà nâng đỡ chúng nó, đem bảo hộ ở mọi bên. Ngươi cái này hình thái có chút đặc biệt a, ta nhớ được ngươi trước đây không thể biến thành bộ dáng này chứ." Bệ Ý rụt có chút nho nhỏ bất ngờ, như mày từ trên xuống dưới địa đánh giá Phở Y Hệ Dã. "Cái này, đây là ta trải qua nỗ lực tu luyện, thu được tân hình thái, ta gọi là Hoàng Kim Phở Y Hệ Dã." Phở Y Hệ Dã lộ ra nụ cười tự tin, cảm hơi vung lên, trong mắt lập loè kiêu ngạo ánh sáng. Phở Y Hệ Dã không lốc, đương nhiên không thể nói ra chính mình sống lại sự tình. Thật sự nói rồi, không làm được sẽ bị Bệ Ý rụt đại nhân tại chỗ phá hỏng. Vẫn là biết điều một điểm tốt hơn. Nhìn cũng không tệ lắm, toàn lực công kích ta thử xem. Bệ Ý rút nhẹ nhàng gật đầu, quay về phở ỉ hệ dạ vây vây tay, ngữ khí tùy ý đến như là ở bắt chuyện một con sủng vật. "Cái này, thật không tốt ý tứ a, Bệ Ý rút đại nhân." Phờ ỉ hệ dạ trên mặt bỏ ra một vẻ gượng ép nụ cười, trong lòng nhưng đang tính toán làm sao biểu hiện mới thích hợp nhất. "Mau mau đi, lại làm phiền ta liền đem người phá hoại." Bệ Ý rút hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia thiếu kiên nhẫn, thúc giục, quên thân tỏa ra như có như không cảm giác thuần nhạt. "Vâng, Bệ Ý rút đại ý hệ dùng sức gật đầu, trong lòng rùng mình. "Đây chính là ngươi nói, là ngươi ta công kích ngươi." Đến thời điểm bị đánh đau có thể trách không được ta. Thờ Ý Hệ Dạ trong lòng hơi nhỏ tiểu nhân tự tin. Dù sao ta hiện tại đều là hoàng kim hình thái mà. Ta tu luyện lâu như vậy, ta cái này hình thái không hẳn có thể đánh thắng Bệ Ý Dụ đại nhân, thế nhưng nhất định sẽ đem hắn đánh cho rất đau. Ngươi ngươi biết ta lợi hại. Hướng này đánh. Bệ Ý Dụ chỉ chỉ chán của chính mình, dùng giọng ra lệnh phân phó nói, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. A, tốt. Thờ Ý Hệ Dạ khẽ miệng đánh quất một cái, có chút do dự, nhưng vẫn là đồng ý. Phờ ý Hệ Dạ đã không còn chút nào do dự, thân hình hóa thành một tia chớp vàng lóang. Lập tức hướng về bệ y rút vị trí vào tới, năm đấm nắm chặt, nương tụ lại toàn thân sức mạnh, bay về trán của hắn chính là tầng tầng một quyền. Fleur ý hễ dạ năm đấm rơi vào bè y rút trên trán, phát sinh một tiếng tiếng vang nặng nghề, như là đánh vào một khối trên nham thạch cứng rắn. Sau đó, sẽ không có sau đó. Bè y rút cùng cái người không liên quan như thế, thậm chí ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, thần sắc bình tĩnh địa cảm ứng một hồi phờ ý hễ dạ năm đấm sức mạnh, trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Lực lượng này, cảm giác cùng cái kia vở nghệ tạ không tạ so với hắn phải cường đại hơn một chút. Được rồi, Hai người bọn họ cũng coi như là một cái không sai đối thủ, Chỉ ít sẽ không để cho ta cảm thấy đến quá kẻ nhạt. Hừ, cũng không tệ lắm. Bệ Ý rút đưa ra ngắn gọn đánh giá, ngữ khí bình thản không gợn sóng. "Phỉ hề giả con người bạo xúc, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không ra lời." Bệ Ý rút đại nhân như thế cường sao? Ta vừa nãy cú đấm kia tuy nhưng là dùng toàn lực a, ta cho hắn một quyền, hắn thật giống như người không liên quan như thế sao? Không thể là thần hủy diệt Bệ Ý Xem ra ta sau đó phải cẩn thận làm việc, không thể giống như trước kia như vậy ngông cuồng tự đại a. Phò Úy Hễ Dạ ở ngắn ngủi do dự sau khi, lập tức đàng hoàng quỳ gối bệ ý rụt trước mặt, thái độ cực kính rất nhiều. Ngươi còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ sao? Bệ Ý rụt cười hỏi, ngữ khí dịu đi một chút. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian để ta tu luyện, ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Phò Úy Hễ Dạ cắn răng nói rằng, trong mắt lập loè kiên định ánh sáng, đối với sức mạnh khát vọng lộ rõ trên mặt. Tốt lắm, ta cho ngươi đầy đủ thời gian nhờ ngươi tu luyện. Bệ Ý rụt gật thoải mái đồng ý. Có thật không? Phò Úy vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Bệ đại nhân lại gặp cho ta thời gian tu luyện. Chuyện này quả thật là chuyện tốt to lớn a. Nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi có thể đánh qua ta sao?" Bệ Ý run lại hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia cẩn nhắc. "Phò úy Hế dạ." Phò úy Hế dạ khóe miệng đột nhiên co giật, sợ đến run lẩy bẩy, trên trán trong nháy mắt buốc lên mồ hôi lạnh. Vấn đề này cũng quá chí mạng chứ. "Đánh không lại. Ngài nhưng là thần hủy dịa." Phò úy Hế dạ vội vã khiêm tốn mà nói rằng, vui đầu đến càng thấp hơn, mặc kệ ta cố gắng thế nào, cũng không thể vượt qua thần hủy diện. "Lão gia ngài cũng đừng bắt ta đùa giỡn. Ta có thể không chịu được nỗi." Ngươi không nên nói như vậy, ngươi nên nói mục tiêu của ngươi là vượt qua thần hủy diệt." Bệ Ý rụt cho Fer Yhe gia một cái khinh thường, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Một điểm theo đuổi đều không có. Fer Yhe gia lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng âm thầm toán thầm. Ký thực trong lòng ta là muốn như vậy, thế nhưng ta ngoài miệng không dám nói như vậy a. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa." Hiss đem vật thể ra hình chiếu cho Y Yhe ra nhìn. Bệ Ý rụt quay đầu đối với Hiss phân phó nói, ngữ khí khôi phục bình thản. nhẹ nhàng gật đầu, trong tay quần trượng lên, quần bên trên quả cầu thủy tinh bên trong phóng ra một đạo rõ ràng hình ảnh. Lơ lửng giữa không trung, trong hình ảnh hình ảnh là một con tóc vàng chuột nhỏ, nói chính xác là tóc vàng người chuột, chính là vũ trụ thứ tư thần hủy diệt cái tế gia. Nhìn thấy người này sao? Bệ Ý rụt chỉ chỉ hình chiếu bên trong cái tế gia, hỏi, Thơ Ý hé ra một mặt mê man địa điểm giật đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hàng này là ai vậy? Làm sao cùng bệ Ý rụt đại nhân xuyên đồng dạng kiểu dáng quần áo, cũng là thần hủy diệt sao? Người này là vũ trụ thứ tư thần hủy diệt, cũng là đông đảo trong vũ trụ yếu nhất một cái thần hủy diệt. Bệ Ý nói lời này đồng thời, nhếch miệng lên một vẻ ý cười nhợ nhạt. nhạt mang theo một tiêu cười trên sự đau khổ của người khác, mục tiêu của người rất đơn giản, chính là vượt qua cái này yếu nhất thần hủy diệt. Khiở một bên đỡ chán, lắc đầu bất đắc dĩ. Yếu nhất thần hủy diệt. Bệ Yút đại nhân, ngươi vẫn đúng là dám nói a. Ngươi đây là có bao nhiêu khanh? Thật muốn đem Phlỳ Yệ Dạ cho tươi sống hố chết sao? Cái tệ Dạ đại nhân nghe nói như thế, sợ là muốn tức điên. Thế nào? Đối với ngươi mà nói không có chứ? Bệ Yút nhếch miệng lên, cười đến càng sán lạn, như là ở hướng dẫn Phlỳ Dạ nhảy vào một cái đã sớm đào xong hố. Không thành vấn đề. không sợ chút nào thậm chí đều muốn nói lên một câu, đừng nói là yếu nhất thần hủy diệt, chính là mạnh nhất thần hủy diệt, ta Phở Ý Hệ Dạ cũng phải đem hắn vượt qua. Không phải là một cái yếu nhất sao? Bằng thiên phú của ta, vượt qua hắn còn chưa là chuyện sớm hay muộn. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng đừng tự đại. Bệ Ý rụt hừ lạnh một tiếng, lại cho Phở Ý Hệ Dạ một cái khinh thường, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo. Đừng đến thời điểm cống ngầm bên trong lật truyền, Phở Ý Hệ Dạ liền vội vàng gật đầu với người, cung kính đến cùng cái tôn tử như thế, luôn mồm xưng vâng. "Để hắn phục sinh đi." Bệ Ý đột quay về hít phân phó nói, như là ở xử lý một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Được rồi, bệ ý rút đại nhân. Khí nhẹ nhàng gật đầu, cách không quay về phở ý hệ dạ vung vẩy một hồi quân trượng, một đạo ánh sáng dịu dịu từ quyền trượng đỉnh bắn ra, rơi vào phờ ý hệ dạ trên người. Phờ y hệ dạ trên đầu vầng sáng như là bị đâm thùng bọt khí như thế, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phờ y hệ dạ phục sinh. Cảm nhận được thân thể mình biến hóa, loại kia sau khi chết băng lãnh cảm đi, thay vào đó chính là tươi sống sức sống. Phờ hệ dạ trong lúc nhất thời đều kinh ngạc đến mê người, người có thể tin tưởng mà nhìn mình hai tay ta vậy thì phục sinh, ta Phờ ỷ Hệ ra vẫn là phục sinh. Thực sự là quá tốt rồi. Hơn nữa lần này phục sinh ta, lại là bệ ỷ rút đại nhân bên người người hầu kia. Hắn người hầu này không đơn giản a. Thực lực sâu không lường được. Phờ ỷ Hệ ra liếc mắt nhìn chằm chằm Higgs, càng ngày càng cảm giác nhìn không thấu hắn. Trước đây làm sao không cảm giác hắn như thế lợi hại đây? Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Đa tạ bệ ỷ rút đại nhân. Phờ ỷ Hệ Dạ lại lần nữa tiến lên quỳ lạy hành lễ, trong giọng nói tràn ngập cảm kích, lần này là xuất phát từ nội tâm. Bất kể nói thế nào, phục sinh cảm giác thật tốt. Được rồi, nên phải nỗ lực Sớm một chút vượt qua cái kia gọi các tệ dạ dạ hóa. Bệ Ý Rút hừ một tiếng, không nhịn được phất phắt tay, rồi hướng Hiệt chào hỏi, "Chúng ta đi thôi." K được rồi, Bệ Ý Rút đại nhân. Hiệt gật đầu, trong tay quyển trượng nhẹ nhàng rung lên. Hiệt mang theo Bệ Ý Rút cùng sở ý hệ dạ hóa thành một đạo dường như sao băng giống như hóng ánh lưu quang, trong nháy mắt rời đi địa ngục, tiến vào vũ trụ mênh mông không gian, chu vi cảnh tượng nhanh chóng biến hóa. Ta rốt cuộc biết Bệ Ý Rút đại nhân ý đồ. nhẹ nhàng trở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. "Cái gì?" Bệ Ý Rút sững hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía Hiệt. Bé Ý rút đại nhân cũng không phải là muốn bồi dưỡng mấy nhân loại đi đánh cái tệ dạ đại nhân chứ?" Kịch Côi hỏi, trong mắt lập lòe hiểu do ánh sáng. "Hừ hừ hừ, kỳ thực ta nguyên bản căn bản là không như thế nghĩ tới, đây là ta mới vừa nghĩ ra được." Bé Ý rút đáp ý nở nụ cười, đôi đáp ý vén lên, "Ngươi nói, đến thời điểm chúng ta vũ trụ nhân loại đem cái tệ dạ cho sửa chữa một trận, cái tệ dạ nhất định sẽ tức đến nổ phở chứ?" Ngẫm lại đều cảm thấy đến thú vị. "Ai nha ai nha, cái tệ dạ đại nhân đến thời điểm nói không chắc gặp tức giận đến hết mấy vạn năm không đi ngủ được." Kịch Côi gật gù, phụ nói, trong mắt cũng né qua vẻ mong đợi. "Có trò hay nhìn." Ta đã nghĩ rõ ràng, ta theo chúng ta vũ trụ nhân loại có cái gì tốt không qua được." Bệ Ý rụt hừ một tiếng, khẽ cười nói, "Bọn họ trở nên mạnh mẽ là chuyện tốt, sau đó ta mang theo những người này đi những cái khác vũ trụ, tìm những người thần hủy diệt đánh chơi, ngâm lại đều cảm thấy đến kích động. Như vậy so với cả ngày đi ngủ phải có hứng thú nhiều lắm." Thịt che mặt, lắc đầu bất đắc dĩ. "Bệ Ý rút đại nhân, ý nghĩ của ngươi thực sự là quá đặc biệt. Liền không sợ đến thời điểm đem toàn bộ vũ trụ đều quấy nhiều long trời lở đất sao?" Hai người lúc nói chuyện, đều cố ý dùng năng lượng đem phở y hệ dạ chế trệ. Vì lẽ đó, Phở Ý Hệ Giả căn bản không nghe được Hỉ cùng Bệ rụt e. âm thanh, chỉ là cảm giác được không gian xung quanh đang nhanh chóng di động. Phở Ý Hệ Giả hiện tại cũng là kích động bản phần. Bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng coi như phục sinh. Nếu phục sinh, liền nên tìm vợ gã tạ tên kia báo thù mới đúng. Ta lần trước vẫn không có lấy ra thực lực chân chính đây. Cho hắn biết ta Hoàng Kim Phở Ý Hệ Giả lợi hại. Nhưng là, ta Phở Ý Hệ Giả hiện tại bị Bệ Ý e. rụt đại nhân khống chế, ta phải nghĩ biện pháp mau chóng thoát mới được, không thể vẫn bị hắn kiểm chế. Hệ Giả con ngươi nhỏ dọ truyền loạn, đánh giá chung quanh vi vũ trụ cảnh tượng. Đột nhiên thoáng nhìn mắt thấy đến xa xa một mảnh tinh không, tinh không không gian đều giống như vặn vẹo biến hình như thế, hiện ra một loại quỷ dị độ cong. Bệ Ý rút đại nhân, nơi đó là cái gì địa phương? Phở Ý Hệ Dạ chỉ chỉ cái kia mảnh tinh vân, tò mò hỏi, trong mắt lập lòe tìm tòi nghiên cứu ánh sáng. Bệ Ý du hướng về Phở Ý Hệ Dạ chỉ phương hướng nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói, không có gì hay lạ nhiên, nơi đó nên thuộc về dị không gian thứ nguyên. Dị không gian thứ nguyên? Phở Ý Hệ Dạ ngẩn người, nghe không biết rõ, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Chính là tốc độ thời gian trôi qua không giống không gian đặc thù. Bệ Ý đơn giản giải thích vào không gian kia, ở về thời gian cùng chúng ta bên này sẽ không cùng bộ, có khả năng ở trong đó thời gian chậm, chúng ta bên ngoài thời gian nhanh, cũng có khả năng ngược lại. Tỷ như, chúng ta bên ngoài trôi qua một ngày, bên trong nhưng sẽ tới một tháng thậm chí một năm, hoặc là ngược lại. Còn có như thế thần kỳ địa phương. Phao Ý Hễ dạ hai mắt lập lòe ánh sáng, trong lòng hơi động, thấp giọng nói, nếu như chúng ta bên ngoài 10 ngày, bên trong nhưng quá khứ 10 năm, cái kia không phải tu luyện địa phương tốt sao? Nếu như có thể tìm tới nơi như thế này, ta thực lực nhất định có thể tăng nhanh như gió. Đến thời điểm đừng nói cải tệ dạ, chính là bệ ý rút đại nhân. Ta cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Coi như cho ngươi 10 năm nhường ngươi tu luyện, ngươi liền có thể vượt qua các tệ dạ sao?" Bệ Ý rụt quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Ý Hễ Dạ, vẻ mặt hờ hững, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi. "Đừng đến thời điểm cho ta mất mặt, nên vấn đề không lớn đi." Sở Ý Hễ Dạ khẽ miệng đánh quất một cái, vội vàng trả lời, trong giọng nói mang theo một tia không xác định, nhưng càng nhiều chính là tự tin. "Chỉ cần cho ta thời gian, không có cái gì là không thể. Loại này dị không gian tứ nguyên, chờ có thời gian chính ngươi chậm rãi tìm đi." Bệ cười nhạt một tiếng, cũng không tính mang Sở Dạ đi chỗ đó cái dị không gian tứ trong giọng nói mang theo một tia qua loa. Khi tăng nhanh tiến lên tốc độ, hào quang nóng ánh ở trong tinh không tỏa ra, hóa thành một vết sáng, biến mất ở thâm thúy trong vũ trụ. Y gần trì ổ cưỡi trong suốt vài cá, nhàn nhã quay về bầu trời nhà bóng bóng, một chuỗi xuyến nóng ánh tán tỉnh ở trong không khí trôi nổi. Có mấy cái tán tỉnh lắc lư thông thả địa rơi vào vờ ghế tạ trên mặt, lập tức nổ tung, lạnh leo xúc cảm để hắn đột nhiên thức tỉnh. Vờ ghế tạ đột nhiên chừng lớn hai mắt, lập tức trước sau trái phải quan sát, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác cùng mơ mịt. Sau một khắc, vờ tạ từ trên mặt đất nhảy lên một cái, động tác nhanh nhẹn như báo, liếc mắt liền thấy bên người gần trì Y ồ gần tri ồ. Vư lệ tạ vỏ vỏ còn có chút phát chim đầu, vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy nó. Ồ, ngươi biết ta? Y ồ gần tri ồ vẻ mặt cứng đờ, tròn tròn trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Nghe nói qua. Vư lệ tạ nhàn nhạt trả lời, ánh mắt lại hướng về bốn phía nhìn quét một vòng, khi thấy rõ hoàn cảnh trùng khớp lúc, nhất thời cảm xúc dâng trào, hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp. Này không phải hủy diệt thần giới sao? Này không phải bệ ý rút đại nhân hành tinh sao? Ta làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nơi này là hủy diệt thần giới, cũng là bệ ý rút đại nhân vị trí hành tinh. Vì lẽ đó cũng có thể gọi là bệ y dù hành tinh. Io gần chi ô đung đưa đôi, chậm rãi giới thiệu. "Vợ vệ tạ, ngươi coi như không nói ta cũng biết, ta vì cái gì sẽ đến nơi này?" Vợ vệ tạ cau mày hỏi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. "Là bệ y dù đại nhân đem ngươi mang tới." Io gần chi ô vậy vậy đuôi, thành thật trả lời. "Bẻ y dù đại nhân." Vợ vệ tạ sửng sở, hơi kinh ngạc hỏi, "Hắn tỉnh chưa?" "Đúng, hắn tỉnh rồi." gần chi trên dưới đánh giá vợ tạ, xem ra ngươi biết đến sự tỉnh không ít mà. Vợ vệ tạ trầm ngón tay vô ý thức nắm chặt. "Này không đúng a." Ta nhớ rằng ta đang cùng bờ rồ ly chiến đấu tới. Thời kỳ này, Mạ gìn Bụ không phải mới vừa thức tỉnh sao? Bệ Ý Dụ đại nhân vì sao lại tại đây cái thời gian đánh thức lại đây? Ta ngủ bao lâu? Vợ ghệ ta hỏi, theo bản năng mà liền coi chính mình đã ngủ 3 năm. Dù sao dựa theo kiếp trước lịch sử tiến trình đến xem, Mạ gìn Bụ sự kiện quá khứ 3 năm sau đó, Bệ Ý Dụ mới phải xuất hiện. Hơn 3 giờ đi, Yi Ổ gần tri ồ ói ra cái tán tỉnh, tùy ý trả lời. Vợ ghệ ta. mới ngủ 3 tiếng. Ta còn tưởng rằng ngủ 3 năm đây. Nói cách khác, Bệ Dụ đại nhân so với ta dự liệu được sớm tỉnh rồi 3 năm. Có điều, người này tại sao muốn đem ta mang đến hủy diệt thần giới? Sau một khắc, vẻ lệ tạ con ngươi bạo xúc, sắc mặt thay đổi lại biến, tâm lập tức nhắc tới cố họng. Lẽ nào Bệ Ý Dụ Đại Nhân đã đi qua trái đất, đem ta bùn mạ cho đánh chết? Dựa theo một đời trước xáo lộ, Bệ Ý Dụ Đại Nhân đi trái đất tìm kiếm Super Saiyan God, vừa vặn ta buồn mạ chính đang tổ chức đỡ tiệc sinh nhật. Đời này, buồn mạ vẫn không có làm sinh nhật đây. Ngay ở vẻ lệ tạ trong lòng lo lắng và phần thậm chí có chút bối rối thời điểm, nghe đến một cái đột nhiên ở lên. Ngươi có thể coi là tịch rồi. Âm thanh này vừa gễ tạ rất quen thuộc, hầu như trong nháy mắt liền phán đoán ra được là Bệ Izut. Vực lệ tạ máy móc địa xoay chuyển đầu, cứng đờ hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Quả nhiên là hít cùng Bệ Izut. Có điều, trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài, còn có một cái để hắn vô cùng căm hận bóng người, Ferye Hệ Dạ. Vực lệ tạ trong lúc nhất thời có chút ngộng, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không rõ. Hai người các người đem Ferye Hệ Dạ mang tới là có ý gì? Ferye Hệ Dạ không phải là bị ta tiêu diệt sao? Người này, chẳng lẽ lại phục sinh? Ta đến cùng ngủ bao lâu? Thật sự chỉ có ngắn ngắn 3 tiếng sao? Tại sao lượng tin tức lớn như vậy? Sở Ý Hệ Dạ cũng là một mặt cừu hận địa nhìn chăm chú vợ Gệ Tạ, trong ánh mắt lấp loè toán độc ánh sáng, nắm đấm nắm đến khênh khênh vang vọng. Nếu như Bệ Ý Rút cùng thì không ở hiện trường, Sở Ý Hệ Dạ thật muốn lập tức xông lên đem vợ Gệ Tạ hảo hảo sửa chữa một trận, thuận tiện báo trước biển máu thâm kỷ. Là Bệ Ý Rút đại nhân đem ta mang đến nơi này đến sao? Vợ Gệ Tạ đè xuống khiếp sợ trong lòng, liền vội vàng hỏi. "Đương nhiên." Gủ, tư thái lười trên một khối thạch. Cả cả đây, hắn tại sao không có lại đây?" Vợ tìm kiếm khắp nơi son gỗ cũ bóng người nhưng không có cảm ứng được hơi thở của hắn. Ngươi nói cả cả ruột là son gỗ cũ chứ? Hắn không có đến. Bệ Yi rụt lắc đầu, ngữ khí bình thản. "Vợ lệ ta, này tình tiết có chút vượt quá ta đã không chế." "Fer Yi Hế Dạ, ngươi phục sinh." Vợ lệ ta quay đầu, ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía Fer Yi Hế Dạ, nhếch miệng lên một vệt băng lạnh ý cười. "Đương nhiên, ta Fer Yi Hế Dạ là sẽ không chết." Fer Yi Hế Dạ hừ lạnh một tiếng, thật chặt nắm lấy Song Quyền, trên người tỏa ra nhàn nhạt sát Các ngươi đã hai cái đều nhìn đối phương không hợp mắt, vậy thì hảo hảo đánh một trận đi." Bệ nhẹ nhàng nở nụ cười. Bay về hai người khoát tay háo một cái. Vư Lệ Tạ cùng Phở Ý Hệ Dạ lúc đó liền cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, trong mắt đều né qua một tia hư vấn. "Không thẹn là bệ ý Jút Đại Nhân a, ngươi thật hiểu chúng ta." Chúng ta xác thực nhìn đối phương không hợp mắt. Đa Tạ bệ ý rụt Đại Nhân tất thành. Phở Ý Hệ Dạ vừa mừng vừa sợ, quay về bệ ý rụt hơi không lời, trong giọng nói mang theo vẻ định hốt. "Có điều đang chiến đấu trước, có chuyện ta muốn hỏi hỏi." Vư Lệ Tạ còn có chút ngượng, lông mày vẫn như cũ chói chặt. "Chuyện gì?" Bệ ý Jút hơi không kiên nhẫn hỏi. Đại Nhân đã đi qua trái đất sao?" Vợ lệ tạ có chút sốt sắng mà do hỏi, trái tim đập bịch bịch, chỉ lo nghe được không tốt đáp án. "Ta vì cái gì muốn đi trái đất?" Bệ Ý Jụt nghe được không phải rất rõ ràng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn vợ lệ tạ. "Vậy thì không sao rồi." Vợ lệ tạ thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thân thể cũng thả lòng ra, trên trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi hột chậm rãi lướt xuống. Bệ Ý Jụt. Bệ Ý Jụt mặt tối sầm, cảm giác mình bị không để ý tới, trong lòng có chút khó chịu. Người hỏi như vậy vấn đề, để ta rất khó chịu. Còn có một vấn đề." "Vợ rỗ ly cùng cả cạ thế nào rồi?" Vợ lệ lại hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Bệ Ý Rút mặt càng đen, trên trán gân xanh mơ hồ nhảy lên. "Như ngươi vậy hỏi, rất dễ dàng bị đánh." "Ai nha ai nha, Gỗ Củ Tiên Sinh cùng Bở Rồ Lý Tiên Sinh dung hợp thành Cạ Cạ Rốt, cùng Bệ Ý Rút đại nhân hảo hảo đánh một trận." Khít thở một bên cười đưa ra đáp án, giọng nói nhẹ nhàng. "Bệ Ý Rút." Bệ Ý Rút mạnh mẽ trừng hịch một ánh mắt, tức giận quát lên, "Khít, ngươi câm miệng. Ngươi, ngươi nói cái gì?" Vừa ghệ tạ trừng lớn hai mắt, sắc mặt thay đổi lại biến, âm thanh đều có chút run, Cạ Cạ cùng Bở Rồ dung hợp. "Đúng nha đúng nha, chính là mì tạ tinh nhân dung hợp thuật." Khít nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhã nhặn, vừa ghệ tạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, như là bị người mạnh mẽ đánh một quyền. "Kakazot, ngươi quá đáng a. Cho tới nay không phải đều là hai chúng ta dung hợp sao? Ngươi hiện tại lại chạy đi cùng bờ Rồ Ly dung hợp. Ngươi cùng bờ Rồ Ly dung hợp, ta với ai dung hợp đi? Lẽ nào ta muốn cùng cái này y hệ dạ dung hợp sao?" Vợ ghệ tạ ngất lại đều cảm thấy chiếm được khí, cái trán nổi lên tận mấy cái gân xanh, năm đấm đến vọng, thân tỏa ra mãnh liệt cà cà rốt, này, chỉ có hai chúng ta dung hợp mới là mạnh nhất tồn tại." Ngươi đều đã quên hai chúng ta còn có vợ ghệ tổ hợp thế sao? Người cái này cạ cạ rụt lợi tên, thực sự quá kém. Nào có gỗ ghệ tạ cùng vợ ghệ tổ em hai. Vợ ghệ tạ chân tâm tức giận đến không nhẹ, lực chập trùng tích liệt, hắn không thể lập tức vọt tới Son gỗ cụ trước mặt để hỏi rõ ràng. Chương 146, gỗ cũ, mang ta đi bệ ỷ vũ hành tinh, chương 146, gỗ cũ, mang ta đi bệ ỷ vũ hành tinh. Hxì, Hxì. Son gỗ cũ liên tục đánh vài cái Hxì, mũi đều bị đánh đỏ, không nhịn được gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này, giới vương thần bọn họ cũng đã trở về. Chính ngồi vây quanh ở một bên nghỉ ngơi. Sẽ không phải là có người ở thì thầm người chứ? Giới Vương Thần cười ha ha, trêu kẹo nói: "Ai, có phải là vợ ghẻ ta tỉnh rồi?" Son gỗ củ gãi gãi đầu, đăm chiêu mà nói rằng: "Có khả năng này?" Cái họ già trầm ngâm nói, vuốt vuốt chính mình mặc dâu, hay là hắn đã biết rồi người cùng bờ rồ Lị dung hợp sự tình. "Ha ha ha, vợ ghẻ ta không phải vẫn rất chống cự theo ta dung hợp hoặc là hợp thể sao? Vì lẽ đó ta liền lựa chọn bờ rồ Lị." Son gỗ củ nhếch cười cợt, tiến lên vỗ vỗ bợ vai, giọng nói nhẹ nhàng: "Vẫn là bợ rồ tốt, yêu thích theo ta dung hợp." không hề có một chút chống cự ý thứ haha dung hợp sau cả cạ cảrột lợi thật sự rất mạnh a vợỗ thì càng là một mặt hướng phấn, nhớ tới chiến đấu mới vừa rồi trong mắt lập loại ánh sáng đúng không ta cũng cho rằng là như thế son gỗ cổ củ cười đến càng thêm hài lòng lộ ra hàm răng trắng nón son gỗ củ cùng bờrỗ lì tính cách không kém nhiều đều là loại kia khá là ngây thơ loại hình vì lẽ đó hai người căn bản là không bài xích dung hợp thuật hoặc là lưỡng long nhất thể giới Vương thần cùng Thọ ra cùng với kỳ đều là từng trận căng thán hai mặt nhìn nhau hai người này thật không đơn giản Thông qua dung hợp thuật đánh bại Bệ Úy e. rút đại nhân, vậy cũng là thần hủy diệt Bệ Úy e. rút đại nhân a. Tuy rằng cuối cùng cả cạ cạ rút lợi trị vua, thế nhưng giới vương thần bọn họ cũng nhìn ra được, là cả cạ cạ rút lợi nhường Bệ Úy e. rút. Nếu như tiếp tục tiếp tục đánh, Bệ Úy e. rút nên thua rất thảm. Ta cũng muốn đi Bệ Úy e. rút đại nhân trên hành tinh nhìn. Son gỗ củ gái gái đầu, trong mắt lấp loè hiếu kỳ ánh sáng, hơi nhỏ tiểu nhân trở mong. Lúc đó son gỗ củ cùng bờ Rồ Lý thuộc về dung hợp trạng thái, vì lẽ đó không có nói ra yêu cầu này. Ngươi muốn đi sao? Bở Son gỗ cú lại quay đầu hỏi Bở Rồ trong giọng nói mang theo một tia xin mời. Giới vương Thần, Kai Họ Già cùng Kỷ tổ trên mặt từng trận hưng phấn, trong mắt đều lén qua vẻ mong đợi. "Ngươi đi nhanh lên đi, ngươi đã ở chúng ta các họ thần giới đợi rất lâu. Ngươi thật đem nơi này xem là nhà của chính mình sao?" "Không đi." Bợ Rỗ Lý quả đoán từ chối, lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định. Giới vương Thần, Kỷ tổ. Kai Họ Già xoa xoa mồ hôi chán, có chút bất đắc dĩ. "Cái kia, Bợ Rỗ Lý a, nghe nói bề ủy rụt đại nhân trên hành tinh có càng ăn ngon đồ vật, ngươi không đi thử xem sao?" Cái họ già dùng tuổi trò đâm đâm vợ rồisương sưưởngn lộ ra một cái răng trắng dùỗ nói không đi vợ rồi lì vẫn là bắt đầu thái độ kiên quyết người tại sao không đi người ở lại chỗ này ý nghĩa là cái gì kỳ bị tổ thực sự không nhịn được tiến lên một bước chất vấn một câu trong giọng nói mang theo một tiêu phát điên quen thuộc vợ rồi đi trả lời lời ít mà ý nhiều giới Vương thần ba người lại buồn cảm giác mình sắp bị tức hôn mê người câu trả lời này để chúng ta cũng không biết làm sao đi xuống nhận giới Vương thần đại nhân người có thể mang ta đi bệ bị dụ đại nhân trên hành tinh sau son cổủ giáo hỏi Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Cái này, ta hiện tại còn đi không được, ta không biết vị trí. Giới Vương Thần lắc đầu một cái, một mặt bất đắc dĩ. Son Goku, bên này đang nói chuyện, bù Mập đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên mặt đất bỏ lên, rủi rủi con mắt, cũng hướng về trước sau trái phải quan sát, trong ánh mắt mang theo mê man. "Quên đi, ta trước tiên đem bù đưa đến trái đất đi." Son Goku hướng về bù phương hướng nhìn một chút, chấm ngâm nói. "Goku, ngươi xác định người này đã không thành vấn đề chứ? Nói không chắc ngày nào đó lại đột nhiên đổi bại." Giới Vương Thần có chút không thể nào yên tâm, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Sẽ không, Giới Vương Thần đại nhân, ngươi yên tâm được rồi." Son Gổ Cụ cho Giới Vương Thần một cái an ủi ánh mắt, ngữ khí khẳng định. "Được rồi, nếu Gổ Cụ đều nói như vậy, vậy thì sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn." Giới Vương Thần gật cụ, không nói thêm gì nữa. "Bụ, ta mang ngươi về trái đất tìm sản Tạ Tiên Sinh chứ?" Son Gổ Cụ đi tới, quay về bù lên tiếng chào hỏi. "Sản Tạ?" Bụ lúc đó liền hai mắt sáng ngời, gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó, Son Gổ Cụ thông qua dịch chuyển tức thời, mang theo Bụ trở về trái đất, xuất hiện ở Son Gổ Hàn bên người. Lúc này Son Gỗ Hàn bọn họ đã tụ tập ở phía trên tần điện, đang đợi Son Gỗ Cụ trở về đây. Cho tới Mạ Jin bụ sự tỉnh, Son Gỗ Hàn cùng Cửu Lĩnh đều nói cho ở đây ra thuộc. Nhìn thấy Son Gỗ Cụ mang theo bụ trở về, mọi người ở đây cũng đều từng cái từng cái để cao cảnh giác. Vụ quay về đại gia làm một cái mặt quỷ. Hiện trường mọi người thở phào nhẹ nhóm. Đúng rồi, số 18 đây. Các ngươi chưa thấy nàng sao? Cửu Lĩnh vừa nay đã nghĩ hỏi cái này vấn đề. Không rõ ràng, nàng không có theo chúng ta đồng thời. Bốn Mạ lắc đầu một cái, lại hỏi Son Gỗ Cụ, "Gỗ Cụ, vợ đây, không cùng đồng thời trở về sao?" A, vợ lệ ta bị bệ ý ruột đại nhân cho mang đi." Son Goku củ trả lời, "Bệ ý dục đại nhân? Là ai?" Bốn mẹ hơi run run, "Hắn là thần hủy diệt, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì." Son Goku củ cười ăn ủi, "Vợ lệ ta hẳn là theo bệ ý dục đại nhân đi tu luyện." "Được rồi." Bốn mẹ không nói thêm gì nữa. "Sản tạ đây." Bố phát hiện hiện trường không có sản tạ, vội vã dò hỏi Son gỗ củ. "Ta tìm kiếm xem." Son Goku lập tức thả ra cảm ứng, cẩn thận tìm kiếm sản khí tức. Rất nhanh, Son Goku liền bắt lấy sản tạ khí tức, cùng quay về mọi người ở đây phất tay một cái. Ta trước tiên mang bủ đi tìm San Tạ. Tìm ta ba bà sao?" Vì đã hơi run run, hơi kinh ngạc hỏi. Son gỗ cũ hướng về phía vì đọ cười cận, vẫy tay từ biệt. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Son gỗ cũ liền mang theo bủ biến mất ở cõi thần giới, một giây sau liền xuất hiện ở sạn tạ trong nhà. San Tạ chính đang trong nhà trên ghế sofa nằm, bên người có một cái trang phục mỹ lệ tiểu mỹ nữ cho hắn làm xoa bóp, thủ pháp thành thạo. San Tạ một mặt hưởng thụ, nhắm mắt lại, trong miệng còn khẽ hát, một bộ thản nhiên tự đắc dáng vẻ. Nhìn thấy Son gỗ cũ mang theo bủ đột nhiên xuất hiện, San Tạ lúc đó liền sợ hết hồn. Thân thể run lên bẩn bật, bật, trực tiếp từ trên ghế lông đặn ngồi dậy đến, hai chân còn duy trì trùng điểm tư thế, như là bị xoa bóp chốt khởi động lò xo. Son Goku. Bú. San đạt giò sợ, mặt trở nên trắng bệnh trong náy mắt, không có chút hừng hào, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nói chuyện đều có chút nói lắp. Một bên tiểu mỹ nữ cũng là cả kinh hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng, thân thể theo bản năng mà sau này xúc, hai tay chăm chú cầm lấy sofa bên dưới, con mắt trợn lên tròn xoe. Bọn họ thật giống là đột nhiên xuất hiện, một điểm dấu hiệu đều không có. Santa, ta đem bú mang cho ngươi. Son gỗ cũ hướng về phía Santana phất phắt tay, trên mặt mang theo thuần phát nụ cười, sau khi nói xong liền một cái thuần di biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại trong không khí nhàn nhạt sóng năng lượng. Santana. Santana vẻ mặt cứng đờ, khỏe miệng co giật, màu máu trên mặt còn không khôi phục. "Không phải a, Son gỗ củ. Người đưa cái này ra hỏa mang cho ta làm gì? Ta rất sợ sệt có được hay không? Cái tên này trước nhưng là suýt chút nữa hủy diệt thế giới ác ma a." Santana bu một mặt kích động nhìn Santana, con mắt sáng lấp ánh, như là nhìn thấy yêu mến nhất món đồ chơi, trong thanh mang theo một tia ỉ lại. "Bú, ngươi Ngươi mau mau ngồi. Không đúng, ngươi nằm xuống, ta đến cho ngươi xóa bóp." Sạn Tạ vội vã trả hỏi, trên mặt bỏ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, luống cuống tay chân địa sắp xếp bù nằm ở trên giường, chỉ lo chậm một chút liền sẽ chọc giận hắn không cao hứng. Bụ nghe lời địa điểm gật đầu, ngoan ngoãn ở trên giường một bát, cái bụng theo hô hấp hơi chập trùng, xem ra đúng là không uy hiếp gì. Sạn Tạ tiến lên, dùng chính mình quen thuộc nhất thủ pháp cho bụ gõ lưng, sức mạnh không nhẹ không nặng, còn thỉnh thoảng mà vai, động tác đúng là rất chuyên nghiệp. Một bên tiểu mỹ nữ đều kinh ngạc đến mê người, khẽ nhếch miệng, trong mắt tràn đầy hoặc. Sạn Tạ sinh. Thủ pháp của ngươi cũng quá tốt rồi chứ. Có điều, ngươi cho cái này xem ra có chút kỳ quái tên mập xoabot, vậy ta làm gì? Ngươi còn có thể cho ta tiền sao? Cái kia, San Tạ Tiên Sinh. Tiểu mỹ nữ đều có chút ngượng ngùng, cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến lên một bước, nhỏ giọng dò hỏi, thanh âm nhỏ như muôn ngâm. Có chuyện gì sao? San Tạ quay đầu lại nhìn tiểu mỹ nữ một ánh mắt, trong ánh mắt mang theo một tia thiếu kiên nhẫn, động tác trên tay nhưng là liên tục, vẫn như cũng ở cho bộ xoabot. Ta đây. Tiểu mỹ nữ đỏ mặt hỏi, ngón tay sốt sáng mà gào gào. Ngươi lưu lại, tối hôm nay theo ta. Hai chúng ta hảo hào học tập một chút." Santana niết miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng vàng, từ trên xuống dưới đánh giá tiểu mỹ nữ, ánh mắt tham lam, mồ nước đều sắp chảy xuống, theo khỏe miệng nhỏ xuống ở trên thảm trải sàn. "A, học tập cái gì?" Tiểu mỹ nữ trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt, lông mày hơi nhíu lên. "Ta vậy có thật nhiều học tập tư liệu, chúng ta một bên xem một bên học." Santana khà khà vui vẻ, trong ánh mắt lập lòe không có ý tốt ánh sáng, chà sát tay. "Tiểu mỹ nữ." Một tiếng vang thật lớn, Santa nhà phòng ngủ cổng lớn bị người một cước cho đập bay, ván cửa trên không trung sẹt qua một đường vàng cùng, mang theo gạo hét từng gió. Cửa phòng trực tiếp bay ra ngoài, xuyên thấu vết tưởng, mảnh vỡ tung tóe, cuối cùng nặng nề đện ở bụi trên bụng, ở hắn bóng loáng trên bụng lưu lại một đạo thật dài thiền ngân, như là bị món đồ gì nhẹ nhàng thổi qua. Bú. Bu Tú đầu nhìn một chút trên bụng mình dấu vết, lại ngẩn đầu nhìn hướng về cửa, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. San ta sợ đến hồn đều sắp bay, thân thể run lên, suýt chút nữa ngã quắc xuống đất, sắc mặt còn hơn hồi nãy em nửa muốn bạch, run cầm cập. ta cửa phòng đây là làm sao? Ai lớn mật như thế, dám đạp ta Số 18 cất bước, từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Nhìn thấy số 18 xuất hiện ở cửa phòng ngủ, Sản đà khẽ mắt đột nhiên co giật, như là bị kim đâm tự, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, nguyên bản ở bù trên lưng gõ tay cũng đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay hơi run. Bù từ trên giường ngồi dậy, cho quần quần đầu chuyển hướng số 18, ánh mắt đen lấy bên trong tràn đầy hiếu kỷ, bù bấm gõ má theo động tác nhẹ nhàng lay động. Bên cạnh tiểu mỹ nữ sợ đến sau này hơi co lại, hai tay chăm chú nắm lẫn mấy, môi run cầm cập, một câu nói cũng không nói được, hoa dung thắt sắc dáng dấp như là thấy quỷ. Ngươi, là ngươi? lắp ba lắp bắp mà nhìn số 18, ánh mắt tránh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, như là chỉnh màu bản bị đánh đột tử. "Hừ, ngươi nên biết ta mục đích tới nơi này chứ." Số 18 hai tay ô ngực, lạnh nhạt nói, trong giọng nói nghe không ra chút nào tâm tình, ánh mắt nhưng xem tôi băng. "Biết biết." San Tạ gật đầu liên tục, đầu điểm đến như trống bỏi, "Ta tiền cũng đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, một phần không thiếu." "Vậy là được." Số 18 hài lòng gật gù, bước một bước về phía trước, giày thể thao đạp ở trên sàn nhà, phát sinh lanh lành tiếng vang. Biến thành chô cốt liệt. Bú đột nhiên mở miệng, trên đầu xúc tu trong nháy mắt lóe lên màu tím trắng địa quang, xem một cái linh hoạt rắn nhỏ, cấp tốc thoát ra, bao trùm ở số 18 trên người. Số 18 thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng, thân thể liền hóa thành một khối hiện ra ánh sáng lộng lẫy chocolate, rơi xuống ở trên thảm trải sàn, giấy bọc còn duy trì nản quần áo răng rốp. Sạn Tạ kinh ngạc đến mê người, miệng mở ra đến có thể nhét để một cái trứng gà, một mặt kinh ngạc địa nhìn mũ, lại nhìn trên đất chocolate, môi liên tục run cầm cập, trong cổ họng phát sinh ra cả câm thanh. "Ta không cho phép có người bắt nản Sạn Tạ." Bú đôi môi, cau mày, hừ một tiếng, bù băng tay nhỏ xoa ở trên eo, xem cái tự bên hải tử. "Bú." Sạn kích động đến lệ nóng rưng nước mắt xem đoạn mất tuyến hạt châu tự rơi xuống, nghẹn nào nói không ra lời ngắn ngủi trầm mặc. Có điều vụ, chúng ta không phải nói tốt không giết người sao? Santa gãi gãi đầu, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, trong đôi mắt mang theo một tiêu lo lắng. Nàng không chết, có thể biến trở về đến. Bu Trừng mắt nhìn, giọng nói nhẹ nhàng địa trả lời. Thật sao? Santa tiến lên nhặt lên chocolate đặt ở lòng bàn tay lăn qua lộn lại địa nhìn một chút, con mắt nhất thời lượng đến như bóng đèn. Đây là một khối hình người chocolate, đường cong là lướt, cùng số 18 thân hình hầu như giống như lúc, mặt trên quần áo hoa văn rõ ràng, như là tinh xảo giấy bọc. Santa một ngụm nước bọt, trong lòng buốc lên một cái lớn mật ý nghĩa. Liếm trên hai cái cho cô không có sao chứ tính toán một chút Sản sànạ cấp tốc đem cho cho cô sửa sang một chút quần áo quay về bù nói đem nàng biến trở về đến đây đi bù không thành vấn đề bù trên đầu xúc tu lại lần nữa lẽ lên địa quang bao trùm ở cho cô trên cho cô cấp tốc biến trở về số 18àão nàng đảo một hồi mới đứng vững sắc mặt tái nhận như tờ giấy số 18 chân tâm bị dọa sợ trái tim mầm ầm mẹ lên xem muốn tử trong cổ học độ tới vừa nãy xảy ra chuyện gì người này vào bù lẽ nào hắn chính là son gộ cụ cùng giới Vương thần muốn đối phó quái vào kia Hắn làm sao cùng với Santa? Ta đây là không cẩn thận đá đến trên tấm sắt. Quản gia, cho ta nắm 20 triệu lại đây. Santa nhất thời có niềm tin hơn nhiều, lôi kéo giọng lớn tiếng la lên, âm thanh ở biệt thự bên trong văn vọng. Quản gia liên tục lăn lộn mà đem tiền dương ôm lấy, để dưới đất lúc còn thở hổn hển. Santa tự mình tiến lên, đem tiền dương kín đáo đưa cho số 18, trên mặt trông nụ cười không tự nhiên, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, "Tiền này là nói tốt sự tình, cho ngươi." Số 18 khỏe miệng thoáng co giật, lập tức tiếp nhận vali tiền, xoay người liền chạy, giày thể thao đạp ở trên sàn nhà phát sinh gấp gáp tiếng vang. Số 18 từ sạn tại nhà cửa sổ nơi bay ra ngoài, hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh sẽ biến mất ở sạn tại thị đường chân trời. Nhìn thấy bù không có đuổi theo, số 18 nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, thật dài mà thở phào nhẹ nhóm, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhìn trong lòng ngực nặng trình trịch va ly tiền, số 18 một trận vui mừng, cuối cùng cũng coi như không ngủ công. Cái kia đang sợ mạ gìn bú lại tại trong nhà sạn tạ, thực sự là quá hù hủ dọa. Hủy diệt thân giới, bè ị ruột hành tinh. Tạ cùng hệ đối chọi gắt Giữa hai người không khí phản phất đều bị khí thế của bọn họ đông lại, ánh mắt lẫn nhau va chạm, hầu như muốn cỏ sát ra đố lửa, chu vi mặt đất mơ hồ chấn động. "Rất tốt, hai người các ngươi vừa vận đỏ sức tranh tài đi." Bé ý rút nhẹ nhàng nở nụ cười, hai tay ôm ngực, đầy hứng thú mà nhìn bọn họ. "Ta đang có ý này." Vegeta ta lộ ra một vẻ cười gằn, hai tay nắm tay, đốt ngón tay trở nên trắng. "Vegeta, ngươi sẽ hối hận." Frieza hễ dạ hừ một tiếng, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, đã không còn chút nào do dự, trên người lập tức bùng nổ ra hào quang màu vàng nóng. Frieza trực tiếp mở ra hoàng kim hình thức, màu vàng khí diễm phóng lên trời. Đem chủ vi đá vụn đều hất bay. Vừa lệ tạ cũng không cam lòng yếu thế, quanh thân phóng ra hào quang màu xanh lam, biến thành Super Saiyan Blue. Hai người không có nhiều lời phí lời, thân hình loán một cái, ở bệ bị rút hành tinh trên mặt đất triển khai giao phong cực liệt. Trong lúc nhất thời, hiện trường bụi bặm tung bay, khói thuốc tràn ngập, quyền cước va chạm âm thanh ầm ầm vang vọng, đỉnh thai nhức óc. Tốc độ của hai người nhanh như chớp giật, trong nháy liền hợp, ta đi, dĩ nhiên có thể phân ra bại. Toàn bộ hủy diệt giới cũng gặp tai đất bị đập ra từng cái từng cái hố to, cây cối bị ngang bẻ gãy, thật nhiều địa phương đều trở nên rời ra phán nát. Tàn quyết không đầy đủ. Bẹ Ý rụt mặt tối sầm, trên trán nổi lên tận mấy cái gân xanh, xem từng cái từng cái rắn nhỏ ở dưới da bơi lội. Lại như thế tiếp tục đánh, ta hành tinh liền sẽ bị bọn họ đánh cho không ra hình thù gì. Bẹ Ý rụt lóe lên một cái xuất hiện ở giữa hai người, động tác nhanh đến mức khiến người ta không thấy rõ, hắn rối ra hai đầu ngón tay, tinh chuẩn địa tiếp được hai người công kích tới được năm đấm. Vờ lệ tạ con người bạo xúc, biểu cảm trên gương mặt từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ. cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng, phía sau lưng trong nháy mắt ướt hai chân mềm nhũn, chút nữa liền xuống, kinh hô, bẹ đại nhân. Hai người các ngươi, từ giờ trở đi, chỉ có thể lấy thái độ bình thường tiến hành chiến đấu, không cho biến thân." Bệ Y rút lạnh lùng phân phó nói, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vư Lệ Tạ cùng Phở Ý Hệ Dạ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tản đi trên người ánh sáng, khôi phục thành thái độ bình thường. Đối với này, Vư Lệ Tạ cũng không có cảm thấy đến có cái gì không thích hợp. Mọi người đều là thái độ bình thường, ta còn chưa tin liền một cái Phở Ý Hệ Dạ đều đánh không lại. Hai người lại lần nữa khai giao phong liệt, nắm đấm vung đến uy Mấy hiệp chiến đấu sau khi, Vợ lệ tạ bị Phở Ý Hệ Dạ nhân đầu, nặng nề lệnh xuống đất, đúng một tiếng, mặt đất đều chấn động một chút. Ác khà khà. Phở Ý Hệ Dạ dùng chân đạp ở vợ lệ tạ trên đầu, phát sinh từng tiếng cười quái dị, trên mặt tràn ngập tuyệt vời ý. Phở Ý Hệ Dạ đã rất lâu không có cười đến vui vẻ như vậy, cảm giác cả người lỗ chân lông đều chần hai. Vợ lệ tạ tức đến nổ phổi, trên người mơ hồ có ánh sáng màu lam tỏa ra. Hả? Bệ Ý rụt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua. Vợ lệ miệng co giật, vội vàng thu lại khí tức, đem hào quang màu xanh lam thu về, trong lòng nhưng đem Phở Ý Hệ Dạ trăm ngàn lần. Ai nha ai nha. Xem ra ở thái độ bình thường tình huống, vẫn là phở Yi Hệ Dạ cản hơn 1 bậc. Kịch cười phân tích nói, giọng nói mang vẻ một tia cần nhắc. Fer Yi Hệ Dạ coi như không tệ, so với ta tưởng tượng muốn xuất sắc một ít. Bệ Yi rụt đưa ra hợp lý đánh giá, ngữ khí thoáng hỏa hoãn. Có điều, cặp đôi này vừa nghệ tạ tiên sinh tới nói khả năng không quá công bằng. Kịch trầm ngâm nói, ngón tay nhẹ nhàng đánh quần trượng, thông thường tới nói, người xảy dạ thái độ bình thường đều so sánh tương đối nhược. Ê. Bệ Yi rụt điểm gật đầu, cảm thấy đến hỉ nói rất có đạo lý. Ầm. Ầm. Ầm. Tự ý hệ dạ quay về vở ghế tạ chính là một trận đánh đập, năm đấm xem mưa rơi rơi vào vở ghế tạ trên người, phát sinh tiếng vang nặng nghề. Vở ghế tạ đau đến gào gào thét lên, nước mắt đều sắp chảy ra, nhưng hắn cắn chặt hầm răng, vẫn cứ không xin tha. Như thế nào a? Vở ghế tạ, ngươi không phải ta phờ ý hệ dạ đối thủ chứ? Phờ ý hệ dạ cười đến càng thêm sán lạnh, dùng mũi chân đá đá vở ghế tạ mắt, năm đó là ngươi làm đánh lén mới giết chết ta, ngươi cho rằng ngươi đúng là ta đối thủ à? Thật sự là ấu trí. Vở ghế mặt, cũng lại không lo nổi bẻ ý rụt cảnh cáo, trên người trực tiếp hiện ra hào quang màu lam đậm, xem thiêu đốt lũ Vừa lệ tạ mở ra sút Potter xảy ra trận xanh thấm biến thân, khí tức so với trước càng thêm cuồng bạo. Phao Ý Hệ Dạ con ngươi co rút lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt từ đắc ý biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành khủng hoảng, lần lượt biến đổi. Dưới tình thế cấp bách, Phao Ý Hệ Dạ vội vàng quay đầu quay về Bệ Y Dụn nói, "Bệ Y Dụn đại nhân, vừa lệ tạ chơi xấu hắn biến thân." "Hửm, ta thấy." Bệ Y Dụn gật đầu, nữ khí bình thản đến như cục diện đáng buồn. không phải a, nhân, ngươi nói ngươi thấy là có ý gì? Ngươi mau mau ngăn lại hắn à, 147, chẳng à. Đánh thi đấu. Ta có hit, chương 147, chẳng tạ, đánh thi đấu. Ta có hit. Vư Gệ Tạ một cước đá vào Fờ Ý Hệ Dạ trên người, sức mạnh to lớn, trực tiếp đem hắn đạp lên trên không, xem một viên bị đá bay quả bóng. Vư Gệ Tạ phóng lên trời, hóa thành một đạo hào quang màu lam đậm, tốc độ nhanh đột phá âm trướng, hướng về Fờ Ý Hệ Dạ vị trí phóng đi. Chỉ là lẽ lên một cái trong lúc đó, Vư Gệ Tạ cũng đã xuất hiện ở Fờ Ý Hệ Dạ chính đối diện, ánh mắt băng lạnh mà nhìn hắn. Fờ Ý Hệ Dạ sắc mặt thay đổi lại biến, trong lòng thầm mắng Vư vô liêm sỉ. Nếu chơi xấu, vậy ta cũng là không có gì hay khác khí. Phờ Ý Hệ Dạ lắc mình biến hóa, lại lần nữa mở ra hoàng kim hình thức, hào quang màu vàng nóng dưới ánh mặt trời chói lóa mắt. Hai người lại lần nữa trên không trung triển khai giao phong kịch liệt, năng lượng va chạm sản sinh sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, để không khí xung quanh đều đang rung dậy. Mấy hiệp chiến đấu sau khi, vợ Nghệ tạ một cái đẹp đẽ ngã người móc bóng, một cước đá vào Phờ Ý Hệ Dạ trên người, đem hắn như diều đứt dây từ không trung đạp xuống. Ầm ầm ầm. Phờ Ý xuống đất, phát sinh một tiếng vang lớn, mặt đất bị đập ra một cái sâu không thấy hố to, đá cùng bụi tung lửng giữa không trung, Trong tay ngưng tụ ra từng cái từng cái đạn năng lượng, xem không cần tiền như thế quay về trong hố lớn Phở Ý Hệ Dạ nệm qua. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tục tiếng nổ mạnh vang lên, trong hố lớn ánh lửa ngút trời, Phở Ý Hệ Dạ phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng, nghe được ra đầu tê dại. Lại qua mấy phút, Phở Ý Hệ Dạ tức đến nổ phổi, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Một vệt kim quang từ trong hố lớn bốc lên, xông thẳng tới chân trời, đem bụi mù đều đánh tan. Phở lên bầu trời, trên người mang theo không ít vết thương, lại lần nữa cùng vở kịch liệt giao chiến đem so sánh mà nói, vở lệ tạ súp cơ tái dạn xanh thâm biến thân, so với phở ý hệ dạ hoàng kim hình thức phải cường đại hơn một chút, hầu như là đè lên phở ý hệ dạ đang đánh. Phở ý hệ dạ hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Lúc này phở ý hệ dạ đã bị vở lệ tạ đánh cho sưng mặt sưng mũi, trên mặt xanh một khối tím một khối, khỏe miệng còn mang theo vết máu, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Rốt cục, hai người đang chiến đấu hơn một giờ sau đó, phở ý hệ dạ cũng nhịn không được nữa, nằm ở trên mặt đất, toàn thân không được địa cơ giận, xem một cái nước ngư, trên người hào quang vàng cũng đi, khôi phục thành thái độ bình thường. Vô lệ tạ tuy rằng thu được thắng lợi, nhưng cũng đầy người là thương, khỏe miệng đang chảy máu, hô hấp run rần rợn. Vô lệ tạ trên người ánh sáng màu lam tán loạn tương tự khôi phục thành thái độ bình thường, chống đầu gối, miệng lớn thở hổn hển. "Hừ, Phơ Y hệ Dạ, ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta." Vô lệ tạ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, cứ việc khắp khuôn mặt là vết thương, nhưng không che giấu được phần kiêu ngạo kia. Phơ Y Hế Dạ nằm trên đất, ngước đầu nhìn lên Mên Mông tinh khủng, viền mắt hơi ửng chút nữa rơi xuống nước mắt. "Ta Đường Đường Phơ Y Hế Dạ đại đế, hiện tại ai cũng đánh không lại sao? Hơn nữa ta nhưng là người trọng sinh à. Không được, ta muốn trở nên mạnh hơn. Một ngày nào đó, ta phlờ y hệ ra muốn đem những này hầu tử đạp ở dưới chân, mạnh mẽ ma sát. Nói tốt không cho biến thân, hai người các ngươi thật sự coi ta bệ ý rút nói là trang trí sao? Bệ ý rút nhìn bị đánh cho thương tích khắp người hủy diệt thần giới, nhất thời giận không chỗ phát tiết, nỗi giận gầm lên một tiếng, âm thanh xem sấm nổ như thế ở trên bầu trời vang vọng. Vợ lệ tạ cùng phlờ y hệ dạ lập tức quay đầu nhìn về phía bệ ý rút, trên mặt đắc ý cùng không cam lòng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là hoảng sợ, sắc mặt trắng biến sắc. Cho bọn họ một điểm trừng phạt. Bé rụt quay về Hiss phân phó nói, trong giọng nói còn mang theo lựa giận. "Được rồi." Kít nhẹ nhàng gật đầu, trong tay quyền trượng trên không trung cách không vung lên, một đạo ánh sáng dịu dịu lẹ qua. Đúng. Đúng. Nhất thời, Vegeta cùng Frieza y hễ dạ trên người có thêm một bộ cổng tiện quần áo, xem ra nặng trịch trịch. "Vợ Vegeta, tình cảnh này ta quen thuộc a. Nay tính tiết, không phải là năm đó ta cùng cả cạ ruột ở Hiss nơi này tu luyện thời điểm, Kít cho ta trồng lên tương tự y phục như thế sao?" Vegeta túi đầu liếc mắt nhìn trên người mình quần áo, cau mày. "Tiểu dáng cùng hình dạng giống như lúc, hầu như không hề có một chút thay đổi." Duy nhất thay đổi chính là bên cạnh ta người này biến thành thờ y hệ dạ. một đời trước bên cạnh ta người kia là cả cạ ruột tên kia có điều thời gian điểm cũng không giống nhau một đời trước thời gian điểm là đang đánh bại phở y hệ dạ sau khi ta cùng cả cả ruột theo tu luyện vào lúc ấy y t tên kia đã chạy đi ngủ đây là đối với các ngươi trừng phạt cho các ngươi hai cái mặc vào siêu trọng quần áo thích cười cháu hỏi quân trượng đỉnh quả cầu thủy tinh lập loại ánh sáng dịu dịu ta phởạ cái này hình thái sẽ không có xuyên qua quần áoẹo thân thể cảm giác y phục trên người dường như gánh nặng ngàn cân môi động đậy đều dị thường gian nan côn mặt là trống cự cũng không dễ chịu. "Fierie Hệ Dạ, đáng đợi ngươi." Vợ Vegeta hư một tiếng, tuy rằng cũng cảm thấy quần áo cầm kềnh, nhưng nhìn thấy Fierie Hệ Dạ dáng vẻ chất vật, trong lòng lại có mấy phần kho ý. "Ngươi nói ai sống đến đây?" Fierie Hệ Dạ cái trán gần xanh nổi lên, căm tức Vợ Vegeta, trên người màu vàng khí diễm bởi vì phẫn nộ mà hơi gợn sóng. "Nói chính là ngươi." Vợ Vegeta hư lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế địa về trường quá khứ, trong con ngươi lập loè chiến ý. Hai người lại lần nữa trên không trung triển khai kịch liệt giao chiến, trọng trọng quần áo để bọn họ động tác trở nên chậm vậy lúc mang theo vụ tiếng gió. Nhưng dù sao sắp tới đem đánh chúng đối phương lúc bị vụng về né tránh, tình cảnh có vẻ hơi buồn cười. Thiết Bệ Ý rụt nhìn hai người tay chân vụng về tranh đấu, từng trận đầu lớn, không nhịn được chép chép miệng. Quên đi thôi, trước hết để cho hai người bọn họ làm ầm ĩ một trận. Chờ khoảng thời gian này đi qua, lại cẩn thận giáo dục bọn họ đi. Bệ Ý rụt, thực sự là hiếm thấy a, ngươi ở tự mình dạy đồ để sao? Đang lúc này, một cái có chút ngạo mạn âm thanh tại sau lưng Bệ Ý rụt vang lên, đánh vỡ hự diệt giới yên sở, lập tức quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy Vũ trụ thứ 6 Thần Hủy Diệt Trạm Phạ cùng Thiên Sứ Vạ Độ đang đứng ở cách đó không xa. Trạm hạ hai tay chống nạnh, một mặt đắc ý. Ngon gió nào đem người thổi tới? Bệ Ý rụt cho Trạm Phạ một cái khinh thường, trong giọng nói mang theo rõ ràng vẻ bỏ. "Gió Đông Nam." Trạm Phạ trả lời đến lẽ thẳng khí hùng, vừa vặn vũ trụ bên kia quát chính là gió Đông Nam. Bệ Ý rụt. "Vũ trụ có thể gió thổi sao? Đây là một cái thần hủy diệt lời nói ra sao?" Bệ Ý rụt khóe miệng giật giật, chẳng muốn với tính toán. "Ai nha nha, thực sự là khách quý a, được, Trạm đại nhân tốt." khi cũng lập tức khách khí chào hỏi, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, quay về và đồ khẽ không người. Chính đang tranh đấu vở ghế tạ cùng Thờ Ý Hễ Dạ, bị đột nhiên xuất hiện hai người hấp dẫn ánh mắt, động tác đột nhiên ngừng lại, tạm thời đình chỉ chiến đấu. Thờ Ý Hễ Dạ nhìn chằm chằm chằm bà cùng và Đồ, trong mắt tràn ngập tò mò cùng cảnh giác. Cho tới ỉ ổ gần chỉ ổ, bởi vì vừa nãy hai người đánh cho quá cấp tiến liệt, đã sớm hoảng không ngừng điệu tiến vào trong hồ nước đợi, chỉ lộ ra cái đầu ở trên mặt nước, cảnh giác quan sát bốn phía, chỉ lo chịu ảnh hưởng. Bọn họ là cái gì người? Tiên kia làm sao cùng bệ ủy tụt nhân dài đến như thế xem? Phờ ý Hễ Dạ Hạ thấp giọng thầm nói, thật giống như là bệ ú dục đại nhân mật mà bạn. Vư Gệ Tạ không hề trả lời vấn đề này, chỉ là ánh mắt lấp loé. Bởi vì cái này tinh tiết, Vư Gệ Tạ rất quen thuộc. Dù sao một đời trước trải qua, sau đó chính là cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu sao? Lần này ta Vư Gệ Tạ muốn đánh xuyên qua vũ trụ thứ 6 sở hữu đối thủ. Vũ trụ thứ 6 có thể lấy ra tuyển thủ, cũng chỉ có một cái đi. Vư Gệ Tạ nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn ngập chờ mong, trong mắt lập vẻ hưng phấn. Ngươi tới làm gì? Nơi này không nên ngươi. Bệ Ú Dục hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác cho chạm vào một cái to lớn kinh thường. "Đừng nói như vậy, ta đây là cố ý đến tìm ngươi tỷ tỷ. Chúng ta hẹn cẩn thận, chờ ngươi tỉnh lại sau đó, liền muốn tỷ tỷ một chút." Trạm Phạ cười hì hì, chà sát tay, một mặt trở mong mà nhìn Bệ rút. "Làm sao? Ngươi lại tìm tới khá là đặc thù mỹ thực." Bệ Yút ánh mắt sáng lên, ngữ khí trong nháy mắt hóa hoãn rất nhiều, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. "Đương nhiên, ta vậy thì nhường ngươi nhìn." Chẳng Phạ nói, lập tức từ phía sau không gian bên trong lấy ra bốn viên hình dạng kỳ lạ trứng, cẩn thận từng ly từng tí một mà phóng tới một cái tinh xảo trong cái mâm. Đây là ta mới nhất phát hiện đông đồng điều trứng, ngươi thử một chút xem." Bệ Ý Rụt không thể chờ đợi được nữa mà đem trứng cầm tới, ngón tay nhẹ nhàng dùng một cái, vỏ trứng nước ra một khe hở, hắn cắt vỏ trứng, lộ ra bên trong tươi mới lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng, đặt ở bên mép cẩn thận thưởng thức lên. Đang ăn một quả trứng sau đó, Bệ Ý Rụt hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng mà gật đầu, xoay miệng, khắp khuôn mặt là hưởng thụ vẻ mặt, cảm giác mùi vị này quả thực tuyệt không thể tả. "Không sai, vẫn được." Bệ Ý Rụt đầu đánh giá, ánh mắt chăm chú nhìn chầm chầm bên cạnh bàn vỏ trứng, không tự chủ liếm môi một cái. "Không có chuyện gì, những loại vỏ trứng có thể ăn." Trạm Phạ cười hì hì, cầm lấy một khối vỏ trứng đưa tới Bệ Yụt trước mặt, trong mắt tràn đầy đắc ý. Bệ Yụt: Vỏ trứng cũng có thể ăn. Loại này trứng cùng những cái khác trứng không giống nhau, vỏ trứng ăn lên như là món sần như thế ăn ngon, người nếm thử xem. Trạm Phạ đắc ý cười cợt, chính mình trước tiên cầm lấy một khối vỏ trứng bỏ vào trong miệng, cốt ca cốt két địa nhai lên. Bệ Yụt do dự một chút, nhìn Trạm Phạ ăn được say xương ngon lành, chung quy vẫn là không chống cự nổi mê hoặc, cầm lấy vỏ trứng bỏ vào trong miệng, cốt cốt Này nhất thường bên dưới, Bệ hai mắt lại lần nữa tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không nghĩ đến loại này trứng vỏ trứng lại lốt như vậy ăn, súp giòn ngon miệng, mang theo đặc biệt hương vị. Như thế nào a? Bệ Yụt. Chẳng Phạ càng đắc ý, ưỡn thẳng bộ ngực, một bộ nhanh khen ta vẻ mặt. "Ừm, có thể." Bệ Yụt hàm hô đáp lời, lại cầm lấy một khối vỏ trứng bắt đầu ăn. "Có điều nói đi nói lại, các người vũ trụ chuẩn bị mỹ thực đây, mau mau mang lên đến để ta nếm thử." Chẳng Phạ liếm môi một cái, ngắm nhìn bốn phía, thúc dục. "Không có, ngươi không biết ta những năm này vẫn luôn ở đi ngủ sao? Ta làm sao có thời giờ đi chuẩn bị mỹ thực?" Bệ Yụt nhẹ nhàng nở nụ cười, thả tay xuống bên trong vỏ trứng, lạnh nhạt nói. Chẳng Phạ, Chẳng Phạ lúc đó liền cảm giác cả người cũng không tốt, sắc mặt một đồ, như là bị tạt một chậu nước lạnh. "Như ngươi vậy liền rất quá đáng a, không phải nói tốt muốn ở ngươi tỉnh lại sau khi tiến hành mỹ thực trên tranh tại sao?" Trảm Phạ tức đến nổ phổi, đang khi nói chuyện nước bọt vang bệ ý rụt một mặt. Vừa ghệ tại trong lòng hơi động, mới vừa dự định nói ra trên trái đất có rất nhiều mỹ thực, bệ ý rụt nhưng dơ tay xoa xoa mặt, mở miệng trước. "Hừ, cùng với tiến hành loại kia không có ý nghĩa mỹ thực trên chăn tại, không bằng thực chiến càng có ý tứ." Bệ ý nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng khăn tay cẩn thận lau lau rồi một hồi trên mặt nước bọt, trong ánh mắt lén qua một tia giảo hoạt. Thực chiến. Có ý gì? Trảm Phạm sững sờ, nháy mắt một cái, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Bệ Yút. Thân là Thần Hủy Diệt, đương nhiên tiến hành một chọi một tranh tài càng có ý tứ, ngươi nói đúng không là? Bệ Yút cười đến càng sán lạ, trong mắt lập loé khiêu khích ánh sáng. Trảm Phạm, Trảm Phạm nuốt xuống một ngụm nước miếng, ánh mắt lấp loé, lúc đó thì có điểm túng, theo bản năng mà lùi về sau nửa bước. Bệ Yút, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, hai chúng ta nhưng là Thần Hủy Diệt, thật sự đánh tới đến, toàn bộ vũ trụ đều e sợ sẽ bị đập vỡ tan. Trảm Phạm vội vàng nói, nỗ lực tìm cái lý do từ chối. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Bệ Ý rụt cơ cẩn, tiện tay chỉ chỉ một bên còn đang đối đầu Sở Ý Hề Dạ cùng vợ Vegeta, nhìn thấy hai người bọn họ sao? Như vậy đi, ngươi tự các người vũ trụ cũng tìm hai người lại đây, với bọn hắn hai cái đọ sức trên tài, ngươi cảm thấy đến thế nào? Trảm Vạ cùng Vã Đồ đã sớm chú ý tới vợ Vegeta cùng Sở Ý Hề Dạ, lúc này nghe Bệ Ý rụt vừa nói như thế, lập tức hướng về hai người lại lần nữa nhìn một chút, quan sát tỉ mỉ hơi thở của bọn họ cùng trạng thái. Ngắn ngủi chờ mặt. có thể, liền theo ngươi nói làm." Trảm Vạ thoải mái đồng ý, cảm thấy đến hai người kia xem ra cũng không ra sao, chính mình vũ trụ tùy tiện tìm hai người thì có thể ứng võ. Hai đối với hai. Ta ở chỗ này chờ ngươi, vội vàng đem người mang tới đi." Bế Y rút nếp miệng lên, cười đến càng sán lạ, phảng phất đã nắm chắc phần thắng. "Chờ một chút, đừng có gấp mà." Chẳng Phạ hừ một tiếng, khoát tay háo một cái. "Làm sao? Nếu như ngươi không tự tin lời nói, vậy coi như." Bế ý rút ngữ khí bình tĩnh, cố ý kích tướng nói. "Ý tứ của ta đó là, liền làm như thế so với sao?" Trạm Phạ hừ hừ, con mắt hơi chuyển động, không đến chút vật gì sao? "Ngươi muốn gọi món gì?" Bế Y rút sững sờ, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Trạm "Ở hai chúng ta vũ trụ Phân bố bảy viên có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng thần kỳ hạt châu, thua một phương, cần vô điều kiện đem mình vũ trụ hạt châu hiến cho một cái khác vũ trụ. Chẳng hạ cười hì hì, nói ra ý nghĩ của chính mình, trong mắt lập loè tham lam ánh sáng. Thần kỳ hạt châu? Đó là vợ gì? Bệ Yi nhíu mày, chưa từng nghe nói. Là Super Zở rạ của bạn. ta mở miệng nói rằng, trong giọng nói mang theo một tiếng nghiêm nghị. Super Zở rạ của bạn? Bệ Yi rụt quay đầu nhìn một chút Vegeta, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Theo ta được biết, Súp tơ giờ dạ gủng bạn phân bố ở vũ trụ thứ bảy cùng vũ trụ thứ 6 hai cái vũ trụ, tập hợp sau khi có thể thực hiện bất luận cái nào nguyên vọng. Vô lệ Tạ Thần sắc bình tĩnh trả lời: "Tiểu tử này nói không sai, xác thực là như vậy." Trảm phạ gật đầu thừa nhận, nói bổ sung: "Thua trận một phương, không được can thiệp một phe khác ở đối phương trong vũ trụ tìm kiếm súp tơ giờ dạ gủng bạn. Có thể, đương nhiên không thành vấn đề." Bệ Y lập tức đồng ý, cảm thấy đến này đề nghị rất thú vị, như thế vui vẻ quyết định. Trảm phạ hưng phấn không thôi, xoa xoa hai tay, trong mắt lấp nhất định muốn lấy được ánh sáng. "Ta đã tìm tới 6 viên súp tơ giờ dạ gủng bạn." Còn sót lại một viên cuối cùng liền có thể tập hợp. Nguyên bản chuyện này, Trạm Vạ là ở bệnh viện rút ngủ thời điểm lén lút tiến hành. Dù tiếp cận 40 thâm niên mới thật vất vả tập hợp 6 viên. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Trạm Vạ làm chuyện như vậy thời điểm, thuộc về 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Ngày hôm nay nhớ tới đến liền đi vũ trụ thứ 7 cướp đoạt một viên ngọc rồng. Ngày mai quên, liền đem chuyện này thả xuống, chạy đi tìm kiếm mỹ thực. Nếu như Trạm Vạ đem sở hữu tâm tư đều đặt ở tìm ngọc trên, khẳng định đã sớm tập hợp cũng thực hiện nguyện vọng. Có điều hiện tại, để Trạm có chút nhức nhối chính là, bệnh viện tên kia tỉnh lại. Mà căn cứ chẳng đã biết một viên cuối cùng Ngọc rồng ở vũ trụ thứ bảy một tử vũ trụ thứ bảy lén lút lấy đi một viên Ngọc rồng không bị bệ bị rút phát hiện é e sợ so với tưởng tượng muốn phức tạp một ít hiện tại thông qua thi đấu trắng trận đêm này viên Ngọc rồng mang đi thực sự là một cái vô cùng tốt lựa chọn chờ một chút vợ lệ tạ vội vàng nói tiến lên một bước ánh mắt kiên định làm sao còn có chuyện sao chẳng phải nhìn một chút vợệ tạ thôi không tin biến hỏi hai đối với hai thi đấu thật vô vị không bằng từ từng người trong vũ trụ chọn 5 người tiến hành thi đấu vợ lệ tạ hơn một tiếng nói ra ý nghĩa của chính mình có thể Bé Y rút lập tức thoải mái đồng ý, khen ngợi địa nhìn vợ ghệ tạ một ánh mắt. Vợ lệ tạ tiểu tử này vẫn là rất dài ánh mắt mà. Hai đối với hai xác thực có chút nguy hiểm. Nếu như là năm cặp năm lời nói, hơn nữa son gỗ củ cùng bợ Doli, còn có son gỗ cũ nhi tử son gò hạn, nhắm mắt lại đều có thể thắng lợi. Kỳ thực cũng không cần người khác tham gia thi đấu, một cái son gỗ củ liền có thể đem vũ trụ thứ 6 bên kia cho đoàn diệt chứ. Như thế nào chẳng ạ? Người có thể kiếm ra năm người tới sao? Bé Y rút hỏi, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Thiếp, không phải là năm người sao? Ta lập tức liền trở về dẫn người lại đây. Trạm Vạ đương nhiên sẽ không phản đối, mạnh miệng nói rằng, khắp khuôn mặt là không phục. "Trạm Vạ đại nhân, ngươi thật xác định sao? Nếu như thua lời nói, thật vất vả thu thập được ngọc rồng, chỉ sợ cũng chắp tay dâng cho người. Vạ Đồ nhỏ giọng, tiến đến Trạm Vạ bên thai nhẹ giọng nói rằng, "Ừ, ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy hai cái tên này động tác sao? Hai người bọn họ xem ra rất bình thường, chúng ta vũ trụ nên rất dễ dàng liền có thể thắng lợi." Trạm Vạ đáp ý nở nụ cười, vô vô bộ ngực, tự tin tràn đầy mà nói rằng, "Vạ Đồ không nói gì, chỉ là lắc đầu bất Vậy thì sau năm ngày, ở hai chúng ta vũ trụ tụ hợp vị trí một cái tinh cầu tiến tới hành thi đấu. Bệ Y đề nghị, nữ khí bình tĩnh. Không thành vấn đề. Trảm Vạ gật đầu đồng ý, không thể chờ đợi được nữa mà muốn trở về chuẩn bị. Vạ đồ trên người phóng ra ánh sáng lóng ánh diễm, dường như sao băng giống như chói mắt, nàng nhẹ nhàng vung lên quần trượng, mang theo trạng vạ hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt rời đi bệ Y vũ hành tinh. Vở lệ tạ tiên sinh dự định để ai lại đây tham gia thi đấu? Kịch mỉm cười dò hỏi, ánh mắt rơi vào Vở lệ tạ trên người. Ừ, đương nhiên là cả cát rốt, ngoại trừ tên kia ở ngoài, lại tùy tiện tìm hai người là được. Vở lệ tại trả lời, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Bệ Ý rút đại nhân cảm thấy thế nào? Kích lại hỏi Bệ Ý rút, cung kính mà chờ đợi quyết định của hắn. Bất kể nói thế nào, trước tiên đi tìm Son gỗ Goku đi. Bệ Ý rút suy nghĩ một chút, cảm thấy để cho Son gỗ Goku tham gia thi đấu xác thực là một cái lựa chọn tốt. Tốt nhất sẽ đem Bờ rồi Lý mang tới. Như vậy thì càng bảo hiểm. Có điều lẽ ra chỉ cần Son gỗ Goku tham gia thi đấu, tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Thiên kia thực lực đã vượt qua chẳng phạm. Vũ trụ thứ còn có thể có người nào mạnh hơn chẳng phạm. Son Goku. Phơ Ý Hễ già nghe được Son Goku tên Hàm răng cắn đến khinh khách vang vọng, lúc đó liền hận đến nghiến răng, trong mắt lóe ra một tia toán độc. "Kits, ngươi đi đem Son gỗ củ cùng Bờ Rỗ Ly mang tới, lại để Son gỗ Goku đem hắn Nhi Tử mang tới." Bệ Ý rút đề nghị, trong giọng nói mang theo một tia giọng ra lệnh. "Được rồi, Bệ Ý rút đại nhân." Kits thoải mãi đồng ý, trong tay quần trượng trên mặt đất nhẹ nhàng đỡ về, phát sinh tiếng vang lênh lành, trên người ánh sáng lóng ánh diễm tỏa ra, liền muốn lập tức đi tìm Son Goku. "Ta cũng trở về đi." Vờ gệ trên người phụ trọng phục, quần áo ngã rầm trên mặt đất, phát sinh tiếng vang nặng nề, đột nhiên nói, "Tùy tiện đi." Bệ Ý Dụt không có phản đối, lười biếng chậm rãi xoay người, trong ánh mắt mang theo một tia buồn ngủ. Tịch mang theo vợ ghế tạm hóa thành một đạo dường như ngôi sao giống như ánh sáng óng ánh diễm, kéo thật dài lưu quang vi tích, cấp tốc rời đi bệ Ý Dụt hành tinh, biến mất ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Hiện trường chỉ còn dư lại bệ Ý Dụt cùng Phở Ý Hệ Giả hai người, thủy diệt thân giới khôi phục chốc lát tiến tĩnh, chỉ có gió thổi qua bãi cỏ tiếng sần sạt. Phở Ý Hệ Giả con ngươi chuyển động, trong lòng đột nhiên ra ý hay, liền vội vàng tiến lên cúi người chào, tư thái cung kính vô cùng. Có chuyện gì sao? Bệ Ý Ý Hệ Giả hỏi, trong giọng nói mang theo một tia thiếu kiên nhẫn. Đôi ở phía sau nhẹ nhàng lay động. Bệ Ý đại nhân, ta muốn đi ngài nói gì không gian thứ ngươi nhịn. Phở Ý Hễ đề nghị, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi cùng thấp thỏm. Muốn đi liền đi thôi, có điều không muốn làm lỡ thi đấu. Bệ Ý rút một tiếng, phất phắt tay, tựa hồ chẳng muốn lại nói thêm gì nữa. Đa tạ Bệ Ý đại nhân. Phở Ý Hễ Dạ trở nên kích động, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu hưng phấn, lại lần nữa túi người chào thật sâu. Biết thực lực mình không đủ, đi nơi nào diện cố gắng tu luyện cũng là một cái lựa chọn tốt. Bệ Ý nhẹ nhàng đầu, lại phất phắt tay, ra hiệu Phở Dạ có thể mau mau ra trứng. Thì thực như vậy rất tốt, vừa vặn ta có thể ngủ cái giấc ngủ. Đi ngủ ngủ đến tuyệt đối thanh nhàn. Phờ Ý Hệ Dạ lúc này bay lên trời, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, cấp tốc hướng về cái kia mảnh kỳ quái tinh vân phương hướng bay đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, hầu như muốn xé rách không gian. Bay một quãng thời gian, Phờ Ý Hệ Dạ rốt cục nhìn thấy cái kia mảnh kỳ quái tinh vân, tinh vân tỏa ra quỷ dị hào quang màu tím, hắn không chút do dự mà một đầu đâm vào. Xuất hiện ở Ý Dạ trước mặt chính là một viên xem ra rất qua quýt bình bình màu vàng đất hành tinh, mặt ngoài loang loáng lỗ không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Phờ ý Hệ ở trên hành tinh hạ xuống. Hai chân đạp ở sôp trên đất, nhìn thấy một cái to lớn điêu khắc, đứng sững ở hành tinh trung ương. Điêu khắc như là một con mèo cầu tài, vẻ mặt lúc manh, một cái móng vuốt giơ lên thật cao, như là ở mời chào cái gì. Sở Ý Hễ Dạ cất bước đi tới, tiến lên trước nhìn kỹ một chút, phát hiện điêu khắc phía dưới có một cái lối vào, hắn không chút do dự mà đi bảo. Lại về phía trước tiến lên một đoạn lộ trình, đường nối càng ngày càng hẹp, Sở Ý Hễ Dạ nhìn thấy phía trước xuất hiện một tấm giày nặng cùng lớn, trên cửa có khắc kỳ quái hoa văn. Quả kèn. tiến lên, dùng tay dùng sức đẩy ra rèm lớn, trục phát sinh chói hai tiếng ma sát. Chương 148 g cụ tiên sinh có thể học bản năng vô cực, chương 148 g cụ tiên sinh có thể học bản năng vô cực hiện ra ở phờ ý hệ dạ trước mặt chính là một cái gian phòng nhỏ trong phòng có một tấm rừng nhỏ bên cạnh trong một ít tương tự bột mì như thế đồ ăn tỏa ra kỳ quái mùi vị. vịợ hệ dạ tiện tay đem cửa phòng đóng kín phát sinh nhầm một tiếng vang chấm thấp lại hướng về bên ngoài đi đến đi đến bên ngoài sau khi thợ ý hệ dạ trừng lớn hai mắt lộ ra một mặt khiếp sợ miệng mở ra đến có thể nhé để một cáiứ gà đây là một mảnh vô biên vô hạn màu trắng không gian không nhìn thấy bờợ ý hệ dạ làm sao cũng không nghĩ tới Trong này lại có động tiến khác. Sau đó, Phở Ý Hệ Dạ lại đi tới cửa vị trí, nhìn thấy mặt trên mang theo đồng hồ, đồng hồ kim chỉ nam chậm chậm địa chuyển động. Từ đồng hồ trên đưa ra nhắc nhở đến xem, trong ngày một năm, bên ngoài chỉ trôi qua một ngày. Phở Ý Hệ Dạ nhất thời cảm xúc dâng trào, kích động và phần, thân thể cũng bắt đầu khẽ run. Nói cách khác, ta có thể ở bên trong tu luyện 5 thâm niên sau. Chờ ta Phở Ý Hệ Dạ sau khi đi ra ngoài, xem ta như thế nào đem bọn ngươi nhấn trên đất ma sát. Phở Ý Hệ Dạ chân tâm kích động rồi, song quyền nắm chặt, trong mắt lập lòe Dạ tâm bừng bừng ánh sáng. Trái đất, núi bánh bao, Son gỗ cùng nhà. Mã gìn bù sự tình sau khi kết thúc, son gỗ cùng bọn họ liền ai về nhà nấy, tìm mẹ của mỗi người, hưởng thụ hiếm thấy thời gian bình tĩnh. Son gỗ hẳn cũng đem vị đèo mang về nhà, người một nhà ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn, nó vui vẻ ấm áp địa cùng nhau ăn cơm, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, Soan gỗ tèn thu được thiếu niên tổ quan quân, được 10 triệu tiền thưởng, toàn bộ nộp lên cho chỉ chia. Chi chia được số tiền kia, hưng phấn hoa tay mua chân đạo, con mắt đều cười thành một cái khe. Cuối cùng cũng coi như không cần vì tiền sự tình phát A đây là ta tiền tiêu vặt. Ta tạm thời không dùng được, không cần, ngươi trước tiên cầm dùng đi." Vì đưa cầm một cái cặp sú lệ, tiện tay đưa cho Chỉ Chiệp, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Chỉ Chiệp sức sở, đem cặp sú lệ nhận lấy, trong lòng một trận cảm động, cảm thấy đến gò hẳn cái này bạn gái xem như là tìm đúng rồi. Còn không gạt tới, cũng đã đem tiền tiêu vặt cho ta cái này bà bà, thực sự là hiểu chuyện. Vì đẹo tỷ tỷ, ngươi có bao nhiêu tiền tiêu vặt ta?" Son Gỗ tò mò hỏi một câu, đầu nhỏ tiến tới. "Có bao nhiêu đây? Những năm này tích góp lại đến có 100 triệu đi." Vĩ ăn một miếng cơm thẻ, vò đầu trả lời trên mặt mang theo một tia thật không tiện, bình thường ta không thế nào dùng tiền. Vì lẽ đó liền vẫn tức góc. Chỉ Triệu cầm trực tiếp nện trên mặt đất, con mắt trợn lên tròn xoe, đôi đũa trong tay đều rơi xuống trên bàn. Son gỏ Hàn Nhiên lặng lau mồ hôi, khỏe miệng giật giật. Son gỗ Tiễn không lên tiếng, miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt khó mà tin nổi. Vì đèo tỉ tỉ, ngươi cũng quá có tiền chứ. Son gỗ cụ cười ha ha, gai gãi đầu, cảm thấy đến vị này thật là một thú vị hài tử. 100 triệu. Triệu Chị Chiếp sợ vặn vần, vội vã đem cặp sú trả lại vị đèo, tay nói rằng, tiền này ta không thể muốn, quá nhiều rồi. A Di liền cầm đi. Ta muốn tiền không có tác dụng gì. Vì đèo lắc đầu một cái, vẻ mặt kiên định, càng làm cặp sủ lễ đẩy trở lại. Cái kia, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Chị trìe gật gù, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cặp sủ lễ cất đi, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, ta cho các ngươi thích góp, chờ các ngươi kết hôn thời điểm dùng. Ta muốn là cùng gò hạn kết hôn lời nói, lại để ta ba ba cho chúng ta 100 cái ức, ta cảm giác nên vấn đề không lớn. Vì được chồng âm nói, giọng nói nhẹ nhàng bình thường. Chi trìe con ngươi lật qua lật lại, suýt chút nữa đi, dùng tay vịn ở cái chán. Nhà các ngươi như thế có tiền sao? Được rồi, kỳ thực nhà chúng ta trước đây cũng rất có tiền, chỉ là sau đó. Ba ba, ngươi cùng vợ ghệ tạ thúc thúc luận bàn sao? Son Gọ hãn mặt đỏ lên, cảm giác được bầu không khí có chút lúng túng, lập tức rời đi đề tài. Son Gọ cụ lắp đầu một cái, với một miếng cơm nói rằng, "Còn không đây, không có luận bàn sao?" Son Gọ hãn sửng sở, hơi kinh ngạc hỏi. Liền ngay cả chính đang ăn đồ ăn Son Gọ tèn cũng là dừng lại một chút một hồi, ngẩng đầu nhìn cha của chính mình, trong mắt tràn đầy chờ mong. "Ba ba không phải nói tốt muốn vào lần này võ đạo đại hội trên cùng vợ ghệ tạ thúc thúc luận một chút không?" Son Go Cửu không thể làm gì khác hơn là đem lúc đó phát sinh ở Thỏ Thần Giới sự tình, đều rõ ràng 10 mơ điệu nói cho hai đứa con trai nghe, ngữ khí bình thản, phản phất đang nói người khác sự tình. Son Go Hàn che mặt, lắc đầu bất đắc dĩ. Vừa ghệ tạ thúc thúc lại bị bờ rồ Ly thúc thúc cho đánh. Có thể hay không không muốn thảm như vậy? A. đầy thúc thúc lại để cho mái tóc màu xanh lục thúc thúc cho đánh. Vì không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, miệng mở ra đến tròn tròn, một mặt khó mà tin nổi. Son Go Cửu sảng lãng ngồi cợt, đầu. Son Go Hàn, hai người chúng ta thực sự là thần đồng bộ a ta vừa nãy cũng muốn nói lời của người nói. Sau đó, Bệ Yút đại nhân đến rồi. Son gỗ Hàn lại hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ. "Đúng, vừa dỗ lì với hắn đánh một hồi, hoàn toàn không phải là đối thủ." Son gỗ cụ gật gù, hồi đáp, "Sau đó ta cũng cùng Bệ Yút đại nhân chiến đấu quá, vẫn thua. "Không thể là Bệ Yút đại nhân a." Giới Vương thần đại nhân nói không sai, hắn xác thực rất mạnh. ba, ba biến thành Super Saiyan 6 với hắn đánh sao?" Son gỗ Hàn hơi kinh ngạc hỏi, trong mắt lập lòe ánh sáng. "Đúng thế." Son không có phủ nhận. "Thật không nổi a." Suptơ xảy ra trận 6 đều đánh không lại Bệ Ý e. rụt đại nhân. Son Gọ Hàn một hồi lâu cảm thán, lắc lắc đầu. Có điều Bệ Ý e. rụt đại nhân nói rồi, ta thực lực bây giờ khả năng đã vượt qua cái khắc vũ trụ thần hủy diệt. Son Gọ Cù mỉm cười nói, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Cái khắc vũ trụ thần hủy diệt? Son Gọ Hàn nhíu mày, hỏi, ba ba đều vượt qua cái nào vũ trụ thần hủy diệt? Ngoại trừ vũ trụ thứ tư cùng chúng ta vũ trụ thứ 7 Bệ Ý e. rụt đại nhân, cái khắc thần hủy diệt trên căn bản đều vượt qua. Son miệng cười cợt, lại đưa ra bổ sung, e. đại nhân là nói như vậy, cái khắc vũ trụ thần hủy diệt ta chưa từng thấy." r sao? Ba ba thật không nổi a." Son gỏ hẳn kích động không thôi, trong mắt lập loè vẻ hư vấn. "Có điều có hạn, nếu như ngươi chịu cố gắng tu luyện, chờ ngươi có đột phá mới, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ vượt qua ba ba." Son gỗ Cụ vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, quay về Son gỏ hẳn lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, "Vô vô bợ vai của hắn. Ta sẽ hảo hảo cố lên, ba ba." Son gỏ Hàn dùng sức mà gật đầu, ánh mắt kiên định. "Ha ha ha, có thiên phú nhất người xải dạ không phải bở rồ lý, mà là Gọ Hàn." Son Gọ Cụ vỗ vỗ Son Gọ vai, ngữ khí khẳng định. "Cái này, không có a." Bỡ dỗ Lý thúc thúc vậy cũng là trong truyền thuyết Super Saiyan đây, ta với hắn còn có chênh lệnh nhất định. Son Gô hàn đỏ mặt, thật không tiện mà liên tục vào đầu, gò má nóng lên. "Ba ba, Ka Ka, ta cũng muốn trở nên càng mạnh hơn." Son Gô ten một mặt chờ mong, non nớt trên mặt tràn ngập không cam lòng, nắm chặt quả đấm nhỏ. "Gôten chỉ cần có thể biến thành Super Saiyan 5, là có thể dựa theo ba ba biến thân biến thành Super Saiyan 6." Son Gô hàn cười nói, sờ sờ Son Gô ten đầu. Gô nói không sai. Son củ củ, cổ vũ mà nhìn Son Son gỗ Tèn nắm chặt song quyền của chính mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định, biểu thị mình nhất định gặp nên phải nỗ lực. Kìa, đã đem vợ gệ Tạ đưa về nhà, sau đó lại đi tới Son gỗ cũ nhà bên ngoài, ở bên ngoài nghe một lúc góc tưởng, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đối với này, Tịch Sâu sắc cảm khái. Này đều là một nhà người nào a? Phụ tử ba người thật giống đều rất mạnh. Coi như là Son gỗ cũ ít nhất cái kia nhi tử Son gỗ thèn, thực lực đã cùng vợ gệ Tạ không kém nhiều đi. Lợi hại nhất phải đếm hắn đại nhi tử Son gỗ Hàn, trong cơ thể năng lượng và thực khủng bố, sâu không lường được. Nói không chắc đã vượt qua Bợ Rồ Nếu như gỗ cụ tiên sinh với hắn nhi tử gọ hạn sử dụng dung ngự khí, e sợ bị y rút đại nhân sẽ thảm hại hơn, tua liền không còn sót lại một chút cạn. Kịp tiến lên gõ cửa, tiếng gõ cửa lanh lảnh vang dội. Son gỗ cụ bọn người là sững sở, dừng lại động tác trong tay, lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Có người đến rồi, ta đi mở cửa. Son gỗ kèn vội vàng thả xuống bắt đũa, nhảy xuống ghế tựa, chạy chậm tới cửa, hưng phấn mở cửa. Khi ở bên ngoài lộ ra nụ cười nhã nhặn, lên tiếng chào hỏi, các ngươi khỏe. Xuân gỗ cụ quay đầu hướng về cửa phương hướng nhìn lại, một ánh mắt liền nhận ra Hirs, liền vội vàng đứng lên tay hỏi thăm, trên mặt lộ ra nhật tình nụ cười. Ngươi là bệ ủy rụt đại nhân bên người Hĩ Tiên sinh chứ?" Son Gỗ Cụ mỉm cười nói, trong giọng nói mang theo vẻ tôn kính. "Là ta." Kỳ giật cụ, sau đó liền nhìn thấy Son Gỗ Cụ một nhà trên bàn cơm phong phú mỹ thực, có ca có thịt, còn có các loại rau dưa, không nhịn được hít khiến mũi, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Nhà bọn họ mỹ thực xem ra ăn rất ngon. "Xin chào, ngươi là Gỗ Cụ bằng hữu đi, có muốn hay không ngồi xuống đồng thời ăn chút? Chúng ta mới vừa khởi động." Chỉ Triệt khách khí chào hỏi, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, đã nhìn ra Hĩ thật giống rất muốn ăn dáng vẻ. "Vậy ta liền cung kính không bằng tuệ." Kỳ chính ước gì thưởng thức một hồi nơi này mỹ tử đây, lập tức đồng ý. Ở chỉ trì an bài xuống, thịt ngồi ở bên cạnh bàn ăn, thưởng thức đến từ trước tới nay ngon lành nhất mỹ thực, mỗi một đạo món ăn cũng làm cho hắn khen không dứt miệng. Ai nha ai nha, thật không nghĩ đến, trì chỉ trì nữ sĩ làm món ăn thơm như vậy, ta vẫn là lần đầu ăn được ăn ngon như vậy đồ vật. Thịt không ngừng mà xuýt miệng, ăn được rất vui vẻ, lông mày cũng bắt đầu khiêu vũ, một lúc con thành trang lưới liềm, một lúc vừa giống như rắn nhỏ bình thường múa. Ngươi là làm thế nào đến dùng lông mày khiêu vũ? Son gỗ củ đầu một cái, một mặt tò nhìn Higgs, con mắt trợn tròn lên. Chính là như vậy. Thịt cười cợt Để cho mình lông mày lại lần nữa linh hoạt địa nhảy một cái vũ, giống như là đã có sinh mệnh. Son gỗ cụ học hịch dáng vẻ nháy mắt, dùng sức cau mày, lại cố gắng đem lông mày hướng về hất lên, có thể muốn lông mày chính là nhảy không đứng lên, trái lại có vẻ hơi buồn cười. Không được a, ta hoàn toàn không học được. Son gỗ cụ từng trận khổ não, nắm tóc, có chút hữu dũ. Hi hi hi, gỗ cụ tiên sinh cũng thật là cái thú vị người đâu. Khịt nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, trong mắt tràn đầy ý cười. Khịt tiên sinh tới tìm ta, có chuyện gì không? Son cụ dò hỏi, cục nhớ tới chính sự, dừng lại thao túng lông mày động tác. Kịt đem có quan hệ cùng Vũ trụ thứ 6 tiến hành tham gia thi đấu tình từng cái nói cho Son gỗ cũ nghe, ngữ khí bình tĩnh, chật tự rõ ràng. Cùng Vũ trụ thứ 6 thi đấu. Son gỗ cũ hai mắt sáng ngời, nhất thời một mặt trở mong, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, cũng phải mái đồng ý, được rồi, ta tham gia. Hiện nay bệ ủy rút đại nhân bên kia có hai người, vì lẽ đó Son gỗ cũ tiên sinh bên này còn cần lại tìm hai cái, tổng cộng là 5 người tham gia thi đấu. Kịt dàn giải. Gõ Hàn, người muốn đi không? Son gỗ quay đầu dò hỏi Son Gọt Hàn. Được rồi ba ba, ta đi xem xem đi. Son Gọt Hàn gật đầu đồng ý. Trên mặt lộ ra trở mong vẻ mặt. "Ba ba, ta cũng muốn tham gia thi đấu." Son gỗ Tèn giơ tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trở mong. "Được, vừa vặn 5 người." Son gỗ Củ không có phản đối, cười sờ sờ Son gỗ Tèn đầu. "Dễ dàng như vậy liền đem người định ra đến rồi, đều không cần suy tính một chút sao? Có điều, này phụ tử ba người thực lực, e sợ thật có thể ung dung bắt thi đấu đi." Kịch trong lòng âm thầm cảm khái, đối với kết quả của cuộc so tài càng thêm chờ mong. "Ai nha nha." Bệ Yi đại nhân ý là, tốt nhất đem bợ rồ tiên sinh mang tới. Tiz Miễm cười nói, trong tay quyền trượng nhẹ nhàng lay động, đỉnh quả cầu thủy tinh lập lòe ánh sáng dịu dịu. "Bợ rồ Lý, tốt, không thành vấn đề." Son gỗ củ thoải mái đáp ứng, lại gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một tia làm khó dễ, có điều bờ rồ Lý không muốn rời đi khỏi thần giới, không biết có thể hay không khuyên đến động. Thực sự không được liền đánh mắt mang tới đi. Vệ Tín Nghị, giọng nói nhẹ nhàng, phản phất đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. "Cái này." Xuân gỗ cự khẽ miệng đánh quất một cái, tưởng tượng bợ rồ bị đánh mắt xỉu dáng vẻ, trong lúc nhất thời không có gì để nói, khắp khuôn mặt là Kịch lại thưởng thức một hồi lâu mỹ thực, mỗi một chiếc đều tinh tế ngay, nghiền ngẫm, trong mắt tràn đầy hưởng thụ, sau đó lại sâu sắc liếc mắt nhìn Son cụ, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Son Goku thoáng sững sờ, cảm giác hít cái ánh mắt này có chút quái lạ, không khỏi sờ sờ mặt của mình, nghi hoặc mà hỏi: "Kịch tiên sinh, trên mặt ta có vật gì không?" Gỗ cụ tiên sinh suốt Super giản 6 đã là mạnh nhất hình thái chứ? Kịch không hề trả lời Son gỗ cụ vấn đề, trái lại mỉm cười do hỏi, trong giọng nói mang theo kỳ: "Đúng đấy." Son Goku gật thừa nhận. Không có cách nào ở Super dạn 5 cơ sở trên biến thành Super Saiyan Blue sao?" Kít lại hỏi, ánh mắt tại trên người Son Goku qua lại nhìn quét. "Ta từng thử, hoàn toàn không được." Son gỗ Goku lắc đầu một cái, nâng cầm trầm tư, ngón tay vô ý thức đánh mặt bàn, "Ta cũng không biết vì sao lại như vậy, nói chung không có cách nào biến thành mái tóc màu xanh lam, mỗi lần thử nghiệm đều cảm giác năng lượng kẹt ở nơi đó, không cách nào đột phá." Super Saiyan Blue, thật giống là ở Super Saiyan cột cơ sở trên biến thành Super Saiyan thu được thay đổi. Thì phân tích nói ngữ khí bình tĩnh mà chuyên nghiệp hiện nay gỗ cụ tiên sinh đã biến thành số tơ xảy ra nằm vì lẽ đó không có cách nào sẽ ở giúp tơ xảy giảm nằm cơ sở trên biến thành giúp tơ xảy giản cho nên mới không có cách nào biến thành màu xanh làm đi ai người nói như vậy thật giống rất có đạo lý son gỗ cụ 5 chiêu địa điểm gật đầu ánh mắt sáng lên cảm thấy đến thì nói quá đúng rồi trước vẫn nghĩ không thông vấn đề rộng dài sáng sủa không đúng vậy thì tiên sinh Son sonọ hàng có chút không nghe rõ tao này thì quá hỏi vừagh ta thú thú là giúp tơ ra ggót theo lý thuyết cũng biến thành giúp tơ xảy tại sao còn có thể chống chất đây Nói không phải nói như vậy." Khích mỉm cười nói, "Kiến nhận giải thích, vỏ lệ tạ tiên sinh là trực tiếp biến thành Super Saiyan God, cho nên mới có thể ở Super Saiyan God cơ sở trên biến thành Super Saiyan, cũng chính là Super Saiyan Blue. Thế nhưng gỗ cụ tiên sinh không giống nhau, gỗ cụ tiên sinh bản thân liền là Super Saiyan hình thái, hơn nữa còn là Super Saiyan 5. Như vậy vấn đề đến rồi, nếu như gỗ cụ tiên sinh không biến thành Super Saiyan God, còn có thể lại biến thành Super Saiyan sao?" Son lắc đầu một cái, không chút do dự mà biểu thị không thể. "Đương nhiên không thể, ta đã là Super Saiyan 5." cũng không thể lại biến thành siêu xảy giản một chứ. Son gỗ cũ đăm chiêu gật gù. Vì lẽ đó chính là cái đạo lý này. Kít cười cợt, đưa ra đáp án, trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Nói cách khác, ta hiện tại cái này hình thái đã là đến cực hạn sao? Son gỗ cũ từng trận đầu lớn, ngẩng góc, lại trầm ngâm nói, xem ra sau này muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có thể ở cơ sở nâng lên tầng sao. Ai nha ai nha, gỗ cũ tiên sinh còn muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ a. Kít mỉm cười gió hỏi, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Đúng đấy, ta còn muốn tranh thủ đánh bại bè lũ đại nhân đây. Son gỗ miệng nở cười lộ ra hàm răng trắng nón, một mặt trở mỏng, trong mắt lập loé hừng hực đấu trí. Kỵ thực, nếu như gỗ cụ tiên sinh thật sự còn muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ lời nói, có một cái khá là đặc thù kỹ năng, tương đối thích hợp gỗ cụ tiên sinh. Kỵ thân bí nở nụ cười, cố ý bán cái cái nút, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Có một cái đặc thù kỹ năng. Cái gì kỹ năng đặc thù? Son gỗ cụ nhất thời hứng thú, thân thể không tự chủ được mà về phía trước huynh, con mắt trợn tròn lên, đầy mặt hiếu kỳ. Bản năng vô cực. Kỵ trầm rãi nói ra bốn chữ này, khí trang trọng mà thần bí. Đó là cái gì? Xuân gỗ cụ sững sờ, Chưa từng có nghe qua danh tự này, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Nếu là gỗ cụ tiên sinh có thể linh hoạt nắm giữ loại kỹ năng này, nên có thể ở suốt Peter xảy ra nằm cơ sở trên biến thân, cũng sử dụng. Kịch đưa ra đáp án, đưa khí khẳng định. Thật sự có thể không? Quá tốt rồi. Son gỗ cụ kích động và phấn, trên mặt tràn trề hưng phấn nụ cười. Kịch tiên sinh, bản năng vô cực là cái gì nhỉ? Son gỗ hẳn cũng theo tò mò dò hỏi, trong mắt lập loè ham học hỏi ánh sáng. Bản năng vô cực cùng thần hủy diệt phá hoại cũng gọi là thần chi ngữ ký, không giống với Di vãng rượi vào nhận biết khí phương tức chiến đấu. Nó dựa vào thân thể mỗi cái vị trí tiến hành phản xạ có điều kiện thức vận động, không cần đại nào suy nghĩ, mức độ lớn nhất địa tăng nhanh tốc độ di động cùng năng lực phản ứng. Để giải thích, tốc độ nói trì hoãn, để bọn họ có thể càng tốt mà lý giải, nói cách khác, bản năng vô cực là đem thân thể cùng ý thức chia liễu, để tự thân mỗi cái vị trí vượt qua bản năng đi nhận biết chu vi nguy hiểm, không còn cần đại nào trước tiên làm ra suy nghĩ sẽ hành động lại, đạt đến công phòng thủ một thể, không chê vào đâu được cảnh giới. Tuy rằng nghe không phải rất hiểu, thế nhưng cảm giác thật giống rất mạnh dáng vẻ. Son gỗ cụ vuốt cầm tư, trong đầu tưởng tượng cảnh giới đó, trong mắt lập loè ngóng trông ánh sáng. Gỗ Cụ tiên sinh muốn học sao?" Kịch Mịm cười hỏi. "Muốn học muốn học." Son Gỗ Cụ liền vội vàng gật đầu, như là cái khát vọng tri thức hải tử, không thể chờ đợi được nữa mà nói rằng, "Ta hiện tại đã nghỉ học, ta có thể giáo dục Gỗ Cụ tiên sinh học tập bản năng vô cực, có điều điều kiện tiên quyết là để trì chiệ nữ sĩ si chuẩn bị thêm một ít phong phú mỹ thực." Kịch cười nhìn một chút trì chiệ, trong mắt lóe ra vẻ mong ngợi, nhớ tới vừa nãy thưởng thức đến mỹ vị, không khỏi nuốt một ngụm nước bọn. Son Gỗ cũng lập tức đưa ánh mắt tập trung ở trì trên người, trong ánh mắt tràn ngập cầu. "Không thành vấn đề, bao tại trên người ta" Khi tiên sinh muốn ăn cái gì cứ việc nói bay lên trời chạy trên đất bơi ở trong nước chỉ cần ngươi nói tới nổi danh tự ta liền làm cho ngươi đi ra chỉ chuyện thoải mái đồng ý vô vô bỗ ngực vậy thì như thế vui vẻ quyết định thịt hài lòng gật củ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ chúng ta khi nào thì bắt đầu son gỗ củ kích động hỏi, trà sắt tay nóng lòng muốn thử trước lúc này ta trước tiên mang gỗ củ tiên sinh đi gặp một người hay là ở hắn hiệp chợ dưới thực lực của người gặp có tầng thứ càng cao hơn tăng lên đối với lĩnh ngộ bản năng vôực có thể đánh xuống cơ sở vững chắc khit mỉm với nói trong ánh mắt mang theo mộta thẩm bí Ai vậy? Son Goll Củ sững sở, càng thêm hiếu kỳ. Có thể đối với lĩnh ngộ bản năng vô cực có trợ giúp người, sẽ là ai chứ? Một cái gã La Capo Liser. Kịt cười nói, nữ khí bình thản, phảng phất chỉ là đang nói một cái phổ thông nghề nghiệp. Gã La Capo Liser? Chưa từng nghe nói. Son Goll cùng một mặt mê man, gại gãi đầu. Một đời trước Son Goll Củ cũng chưa từng thấy gã La Capo Liser già cổ. bởi vì Son Goll Củ đi chính là gờ tờ con đường. Ở gờ tờ bên trong, gã La Capo Lesser. cái này thần kỳ tổ chức vẫn không hề lộ diện. Mà tại đây một đời, già cụ đồng dạng là vẫn luôn chưa từng xuất hiện hắn rất lợi hại phải không? Son gỗ Ten to mơ hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trở mong. Đi tới các ngươi liền biết rồi. Thịt thân bí cười cợt, bán cái cái nút, không có nhiều lời. Hiện tại xuất phát sao? Son gỗ cũ đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Ăn xong liền xuất phát. Thịt không có phản đối. Một bữa cơm đầy đủ ăn 6 cái to nhỏ lúc, thịt lúc này mới chưa hết thòm thèm vươn người một cái, biểu thị ăn gần đủ rồi. Chỉ chỉ lặng lẽ lau mồ hôi. So với chúng ta nhà gỗ cũ còn có thể ăn. Cũng còn tốt có vị đẹo 100 triệu, không phải vậy như thế ăn đi, sớm cũng sẽ bị ăn nghèo. Hy vọng gỗ cụ có thể sớm một chút hoàn thành tâm nguyện của Hàn Đi, hiện tại có thể xuất phát. Kịt quay về son gỗ cụ chào hỏi. Son gỗ cụ một mặt chờ mong, "Kịt tiên sinh còn trở lại không?" Son gỗ Hàn dò hỏi, "Phải quay về, còn muốn trở lại đón một hồi vợ ghẻ tạ tiên sinh." Kịt nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy cũng tốt, ta cùng gỗ tèn trước tiên không đi, để ba ba chính mình đi thôi." Son gỗ Hàn đề nghị, quay về phụ thân vung vẩy một hồi năm đấm, ba ba cố lên, sớm một chút lĩnh ngộ bản năng vô Chương 149, gỗ cụ cùng mẹ rụt lần đầu gặp lại, chương 149, gỗ cụ cùng mẹ rụt lần đầu gặp lại Son Goku mím cười gật đầu, giơ tay lên, quay về thê tử cùng hai đứa con trai giơ giơ. Lấy tay đặt ở phía sau lưng ngươi trên là có thể sao? Son Goku của gãi gãi đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần không xác định, ánh mắt rơi vào hít phía sau. Đúng thế. Kịt khẽ không người, mái tóc màu bạc dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu, trong tay quyển trượng nhẹ nhàng lay động. Son Goku lập tức nghe theo, độ lượng bàn tay vững vàng khoát lên hít hậu tâm. Kịt trong tay quyền trượng trên mặt đất nhẹ nhàng đặt về, trược quả thạch thủy tinh bỗng nhiên sáng lên, hào quang nóng ánh như là nước chảy tràn qua hắn quanh thân, chỉ lát nữa là phải lên đường đem Son Goku mang đi nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo màu vàng lưu quang từ đằng xa gào thét mà đến, mang theo sắc bén tiếng xé gió, vờ lệ tạ trôi nổi ở giữa không trùng, quay về phía dưới lớn tiếng la lên, chờ một chút. Khi tạm thời ngừng lại, ánh sáng ở quanh người hắn chậm rãi thu lại, quay đầu, ánh mắt quét về phía vợ lệ tạ, khóe miệng ngậm lấy nhất quán cười yếu ớt, ai nha nha, này không phải vờ lệ tạ tiên sinh sao? Ta không phải đã đem ngươi đưa về nhà sao? Các ngươi định đi nơi đâu? Vờ lệ tạ rơi trên mặt đất, hai chân nát vài miếng lá rụng, cau mày, dự khí mang theo không thể nghi ngờ xem kĩ. Vợ gệ Tạ đang bị Hirs đưa về nhà sau khi từng xin mời Hirs lưu lại dùng cơm. Kết quả Hirs nhẹ nhàng mà nói câu không cần. Vợ gệ Tạ lúc đó liền không nói gì. "Kìa Hirs, một đời trước ngươi không phải thích ăn nhất nhà chúng ta món ăn sao? Đời này làm sao liền thay đổi đây?" Sau đó vợ gệ Tạ truy hỏi Hirs muốn đi làm cái gì. Khi nói đi xem xem son cô củ. Vợ gệ Tạ lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu, dù sao vẻ ý rụt đã nói rồi, 5 người thi đấu muốn thêm vào cả cả rốt, đối với này không có gì nghĩ. Chỉ là, kì sau khi rời đi, vợ gệ càng nghĩ càng không đúng, trong lòng như là đè ép tảng đá linh cảm không lành dường như dây leo giống như điên cuồng phát sinh. Hít tìm Team Kaka Zot, ngoại trừ để hắn tham gia thi đấu, sẽ không phải còn có chuyện khác chứ? Cái ý niệm này một khi bay lên liền cũng lại ép không được, Vợ Gệ Tạ lập tức lên đường, hóa thành một vệt kim quang hướng về son Gỗ Củ nhà bay tới. Kết quả vừa tới, Vợ Gệ Tạ liền nhìn thấy Hit muốn dẫn cạ Zot rời đi trái đất tỉnh cảnh đó. Ai? Vợ Gệ Tạ. Sơn Gỗ Củ kinh ngạc trận to hai mắt, bàn tay từ Hit trên lưng rời đi, quay về hắn giơ giơ. Vợ Gệ tốt. Sơn Gỗ Hàn nụ cười ôn hòa. Vợ thúc, thúc không theo đồng thời lại đây sao? Sơn Gỗ Tèn như đầu. Ngón tay cuốn lấy chính mình thôi, đưa khí ngây thở rực rỡ. Vì trốn ở son gỏ hạn phía sau, chỉ lộ ra một đôi đen lay lấy con mắt, tay nhỏ nắm chặt gỏ hàn góc áo. Này không phải vị kia đầy tóc thúc thúc sao? Hắn tới làm gì? Tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn, tổng cảm giác trên người hắn quanh quẩn một luồng nhàn nhạt, nhạt bi kịch khí tức đây. Vừa ghệ tạ không hề trả lời son gò kèn vấn đề, ánh mắt dường như lợi kiếm giống như khóa chặt hắn, âm thanh trầm thấp như sấm vang, ngươi sẽ không phải là muốn dẫn cả cả rột đi tu lần chứ? Đúng, ta xác thực là như thế dự định. Kịch thản nhiên gật đầu, quyền trượng ở đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, mang ra một cái Vư Gệ Tạ tiến lên một bước, trang phục chiến đấu bởi vì động tác căng thẳng, câu lạc da bắt thịt đường nét. Hít chằm mạc 2 giây, lập tức khẽ cười thành tiếng, "Tốt lắm, đồng thời đến đây." Vư Gệ Tạ trong lòng vui vẻ, căng thẳng hàm dưới tuyến nhu hòa một chút, lập tức đi tới Hít phía sau, học son gỗ cũ dáng vẽ lấy tay đặt ở đối phương trên lưng. "Như vậy, chúng ta xuất phát." Hít nói, trong tay quyển trượng lại lần nữa trên mặt đất nhẹ nhàng đặt về. Ánh sáng lóng ánh diễm giống như là thủy triều vập tới, trong nháy mắt bao trùm ở trên người ba người, đem bóng người của bọn họ bao phủ trong đó. Có ánh quang diễm đột nhiên phóng lên trời, mang theo son gỗ cũ cùng vợ ghế tạ hóa thành một đạo sáng sủa lưu quang, phá tan tầng mây, xông lên mênh mông tinh không, trong chớp mắt liền biến mất ở xanh thẳm phía chân trời. Tốc độ thật nhanh. Son gỗ cũ túi đầu nhìn tới, trái đất đã biến thành một viên màu xanh lam hạt pha lê, không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng đã không nhìn thấy trái đất. Hừ, làm như thấy gì lạ. Vợ ghế tạ hừ lạnh một tiếng, tầm mắt nhưng không tự chủ được mà đảo qua phía dưới ngôi sao. Khi trên mặt không vẽ mặt gì, màu bạc lông mi ở mí mắt dưới bỏ ra nhàn nhạt, nhạt bóng tối, phản phất đối với tất cả những thứ này sớm đã thành thói quen. Ngắn ngủi trầm mặc ở trong tinh không lan tràn, chỉ có khí lưu ma sát nhỏ bé tiếng vang. Nói đi nói lại, Vợ lệ Tạ Tiên Sinh thì đột nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần cảm thán. Vợ lệ Tạ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Hirs, con ngươi ở dưới ánh sao lấp loé. "Trước ta nói rất rõ ràng, coi như ngươi theo ta tiếp tục tu luyện, cũng sẽ không có quá to lớn tiến bộ." Thì âm thanh mang theo một tia lời nói ý vị sâu xa, Vợ lệ Tạ Tiên Sinh tốt nhất theo bề ý rút đại nhân tu luyện, nói không chắc gặp có tầng thứ càng cao hơn lên cấp. "Ta biết, thế nhưng hiện tại thời cơ còn chưa đủ thành tựu." Vợ lệ Tạ vẻ mặt trầm trọng điệu điểm gật đầu. Năm chật năm đấm bại lộ nội tâm hắn không cam lòng. Như vậy, Vở lệ Tạ tiên sinh tại sao muốn theo tới đây?" Kịch mỉm cười dò hỏi. "Chẳng có gì ghê gớm lý do, chính là muốn nhìn một chút cả cạ rốt là làm sao tu luyện." Vở lệ Tạ quay mặt đi, nữ khí nhàn nhạt, nhạt, như là đang nói một cái không quá quan trọng sự. Son gỗ cụ dùng ngón tay chỉ chỉ mũi của chính mình, một mặt mê man địa nhìn về phía Vở lệ Tạ. "Tại sao muốn xem ta tu luyện? Chính mình tu luyện chính mình không tốt sao?" Có điều Son gỗ cụ không nhiều lời cái gì, trái lại trà sắt tay, trên mặt lộ ra chờ mong vẻ mặt, con mắt lượng đến như hai viên môi sao. "Kỳ tiên sinh, ngươi nói cái kia gã là cấp bộ thật sự rất mạnh sao?" Son Goku kích động hướng về trước tập hợp tập hợp, trong giọng nói tràn đầy nóng lòng muốn thử. "Gã là cấp bộ Liser?" Vegeta sững sờ, lông mày trong nháy mắt linh thành ngủ nhỏ. "Hợp thì muốn dẫn cả cả ruột đi tìm mẹ rùa ta." Vegeta tiên sinh từng thấy, hắn gọi mẹ rút. Kỳ mỉm cười giải đáp, chiếc quả thực thủy tinh nhẹ nhàng lấp loé. "Vegeta, nguyên lai like ngươi nhìn thấy vị này gã là cấp bộ mẹ rùa a." Son Goku chuyển hướng Vegeta, con mắt lên tròn xoe, "Thế nào? Hai người các ngươi luận bàn quả sao?" Vợ gệ Tạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, như là bị người tạt một chấu nước lạnh, quanh thân khí áp đều thấp mấy phần. Xem ra ta đã biết nàng án. Son Gổ củ gãi đầu, khà khàn nở nụ cười hai tiếng. Vợ gệ Tạ, cái tên này là cố ý chứ? Chuyện khi nào? Son Gổ củ lại hỏi, lòng hiếu kỳ chút nào chưa giảm. 7 năm trước. Hít cười cận, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng xem một cái châm đâm ở vợ gệ Tạ trong lòng. A, cũng đã đi qua lâu như vậy rồi. Son gỗ củ kinh ngạc há to miệng, lại theo bản năng mà nhìn về phía vợ Tạ, trong đôi mắt mang theo mấy phần động tình. Vô lệ tạ mặt tối sầm, trên trán gân xanh ngày này. này. Ngươi đừng đều là cũng không có việc gì liền xem ta, nhìn ta làm gì? Trong vũ trụ này ngôi sao còn chưa đủ ngươi nhìn sao? Hừ, trải qua thời gian 7 năm nỗ lực tu luyện, lần này ta nhất định sẽ đánh bại cái kia gọi mẹ rụt ra hỏa. Vô lệ tạ chăm chú nắm lấy song quyền, đốt ngón tay trở nên trắng, trên mặt tràn ngập không thể nghi ngờ tự tin. Khịt nhẹ nhàng thở dài một hơi, màu bạc lông mi rủ xuống đến càng thấp hơn, nói cái gì đều không có nói, chỉ là quyền trượng trên ánh sáng thoáng đạm rồi mới phẩn. 10 phút qua đi. Son gỗ củ đột nhiên chỉ về đằng trước, con mắt trợn lên tròn xoe. Quả, đó là cái gì? Ba người phía trước xuất hiện một cái loại cỡ lớn trạm không gian, kim loại sắc ngoài ở dưới ánh sao hiện ra lạnh leo cứng rắn ánh sáng lập lây, kết cấu phức tạp đến như cái to lớn tổ ong, để Son gỗ cụ không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bởi vì Son gỗ cụ cảm giác khu vực này kiếp trước đã tới, có thể kiếp trước nơi này căn bản không có cái gì trạm không gian. Quả nhiên sau khi sống lại thế giới hoàn toàn khác nhau. Hirs mang theo Son gỗ cụ cùng vợ ghệ tạ trực tiếp hướng về trạm không gian bay đi, từ một cái nào đó mở rộng cửa sổ trôi vào, trực tiếp đi đến mẹ rụt trong phòng. Mẹ rụt chính đang lau chùi quần trượng, nhìn thấy Hirs một khắc đó Thân thể cứng đờ, môi giật giật, thiếu một chút đã nghĩ gọi ra Kaka. Có điều hít đúng lúc để đi một cái ánh mắt, ngăn lại hắn. "A, ngươi được, Kịch tiên sinh, vợ lệ tạ tiên sinh." Mẹ rụt vội vã đổi giọng, ánh mắt rơi vào son gỗ cụ trên người, mang theo vài phần nghi hoặc, vị này chính là. Kịch đột nhiên một quyền trượng đập vào mẹ rụt trên đầu, phát sinh tiếng vang lênh lảnh. Mẹ rút xoa đầu, đau đến nghe răng trợn mắt, một mặt mê man địa nhìn về phía Kịch. "Không phải a, Kịch Kaka, ngươi mới vừa gặp mặt liền đánh ta. Ta không làm sai cái gì chứ? Giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là son gỗ cũ tiên sinh." Kịt chỉ chỉ Son Goku, ngữ khí khôi phục ôn hòa. "A, ngươi chính là mẹ rụt ta. Son Goku lập tức tiến lên, nhiệt tình đưa tay ra, nghe His nói ngươi rất mạnh. Mẹ rụt trên mặt bỏ ra một vệ gượng ép nụ cười, tuy rằng nắm chặt Son Goku tay, ánh mắt vẫn như cũ liếc về phía His, trong ánh mắt tràn ngập ta đến cùng đã làm sai điều gì? Trước Goku tiên sinh bọn họ ở họ thần giới cùng mạ rịn bổ tiến hành chiến đấu, lớn như vậy sóng năng lượng, mẹ rụt tiên sinh lẽ nào không cảm ứng được sao? Kịt đột nhiên sững lên, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc. Mẹ rụt lặng lẽ xoa xoa mồ hôi chán, vội vã trả lời. Ta lúc đó hẳn là ở trong vũ trụ bắt lấy xạ găng bộ giáp cấp băng nhỏ. Vì lẽ đó khả năng không có chú ý tới những thứ này. Ngươi nên thời khắc quan tâm vũ trụ hướng đi, như vậy mới có thể đối với người rèn luyện đưa đến rất tốt hiệu quả. Hít không nhanh không chậm điệu giáo dục, chưởng đoan trên mặt đất nhẹ nhàng đốt. Vâng, ta biết rồi. Mẹ rụt buông xuống đầu, trong lòng không nhịn được nổi nước bọ. Ta hiện tại chỉ là lấy nhân loại thân phận rèn luyện, làm sao có khả năng cảm ứng được các họ thần giới tình huống? Ta muốn là đem quần trượng tiện tay mang theo, hay là đã sớm cảm ứng được. Vegeta. Vegeta nhìn trước mắt một màn, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Làm sao sống lại một lần, thịt ngược lại muốn dẫn cái này mẹ rụt tu luyện. Nhìn dáng dấp mẹ rụt mới là hít chân chính đồ đệ. Ta cùng cả cạ rụt cũng không tính là. Kịch tiên sinh dẫn bọn họ hai cái tới được ý tứ là, mẹ rụt mau mau nói sang chuyện khác, ánh mắt ở Son gỗ cụ cùng vợ ghế tạ trong lúc đó qua lại nhìn quét, tò mò dò hỏi. "Không có gì, mang cho ngươi một cái đối thủ lại đây, hai người các ngươi hảo hảo luận bàn một chút." Kịch mặt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng. "Chính là vị này Son gỗ cụ tiên sinh sao?" Mẹ rụt lúc này mới từ trên xuống dưới tỉ mỉ Son gỗ cụ, trong ánh mắt mang theo vài phần nước định. "Đúng thế." Kịch gật đầu. Như vậy, đi theo ta phòng huấn luyện, chúng ta đi bên kia luật bản. Mẹ rụt thu hồi quần trượng, làm ra một cái xin mời thủ thế. Được. Son gỗ cũ thoải mái đáp ứng, đã bắt đầu xoay cổ tay, đốt ngón tay phát sinh bùm bùm tiếng vang. Ai nha ai nha, phổ thông phòng huấn luyện e sợ không thể chịu đựng các ngươi sóng năng lượng, vẫn là chuyển sang nơi khác luật bản đi. Kịt cười lắc đầu. Được rồi, Kịt tiến sinh. Mẹ ruột gật đầu, không có phản đối. Tìm một cái thích hợp hành tinh. Kịt nói, lên quần trượng, trượng, quả thực quả cầu thủy tinh sáng lên, bắt đầu quét hình hành tinh. Nếu không đi thần giới, cái tinh cầu kia khá lạ dạng chác. Son gỗ cụ đột nhiên đề nghị, ánh mắt sáng lên, vừa vặn ta ở đây có thể cảm ứng được bờ rào lý khí thức, trực tiếp dùng thuần gian di động qua tương đối dễ dàng một ít. Kịch hướng về Son gỗ cụ nhìn một chút, trong mắt lóe ra một tia khen ngợi, gật đầu biểu thị đồng ý. Vợ lệ tạm che mặt, vai khẽ run. Cạc cạc rốt, người đối với cỏ thần giới đến cùng lớn bao nhiêu chấp niệm a? Các người lôi kéo ta, ta vậy thì dùng dịch chuyển tức thời đi cả hồn giới. Son gỗ cụ cười hi hi, lập tức đem ngón trỏ cùng ngón giữa lại, phóng tới trên trán, quanh thân nổi lên nhàn nhạt màu trắng vương sáng. Kịch lấy tay phóng tới Son gỗ cụ trên bả vai. Mẹ cũng theo lấy tay bỏ qua không nhịn được tò mò hỏi một câu, "Gỗ Cụ tiên sinh là giới vương thần đệ từ sao?" "Không phải, ta cái này dịch chuyển tức thời là theo hành tinh rợ giạt người học." Son Gỗ Cụ một bên cảm ứng khí thức, một bên trả lời. "Hóa ra là như vậy." Mẹ rụt bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gật đầu. "Chúng ta xuất phát." Son Gỗ Cụ nhắm mắt lại, mang theo ba người loé lên một cái biến mất không còn tăm hơi. Nhìn bị đánh cho loang loáng lỗ lổ, lổ mặt đất, gãy vũ trụ đá cùng giải rác đá vụn trải rộng bốn phía, giới vương thần, cả họ già cùng Kibito ba người đứng ở phía tích bên trong, từng trận đau lòng. Cái họ thân giới bị đánh thành bộ dạng này, không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Dối Vương Thần ngồi xổm người xuống, xoa xoa một khối vỡ vụn hòn đá tảng, thở dài thở ngắn, trong thanh âm tràn đầy vô lực. Cũng còn tốt gỗ cũ bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không lại có thêm cái gì chiến đấu kịch liệt. tô đứng ở một bên, cau mày, giọng nói mang vẻ mấy phần vui mừng. Vậy thì thật là quá tốt rồi, chỉ có thể một chút chữa trị. Giới Vương Thần đứng lên, nhìn tàn tạ khắp nơi thổ địa, nặng nghề thở dài. Cái họ ra chắp tay sau lưng, ở tại chỗ đi qua đi lại, lông mày linh thành một cái mục đọng. Lão tổ tông đại nhân, ngài làm sao? Dối Vương Thần không nhịn được hỏi, tại sao một bộ lo lắng dáng vẻ, không biết xảy ra chuyện gì? ta luôn có một loại dự cảm không tốt. Cái hỏa ra hít một hơi thật sâu, vận đục trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, như là có đại sự gì muốn phát sinh. Còn có thể xảy ra chuyện gì đây? Giới Vương Thần biểu thị khó hiểu, mở ra hai tay, mà gìn bụ không phải đã biến thành người tốt sao? Bệ Y rút đại nhân cùng gỗ cụ trong lúc đó tranh tài cũng đã kết thúc. Đón lấy một khoảng thời gian rất dài, hẳn là sẽ không lại có thêm nguy hiểm gì chứ. Ta cũng cho rằng là như thế. Kỷ bị Tô Gaku rất tán thành mà nhìn Giới Vương Thần, cảm thấy cho hắn nói quá đúng rồi. Còn có Bợ Rô Ly. Giới Vương Thần cười ha, ha dùng ngón tay chỉ cách đó không xa Bợ Rô Ly. Hắn cuối cùng cũng coi như ở biến thân thành trong truyền thuyết sư phụer sải giận sau khi trật đề khôi phục lý trí. Đúng đấy, vợ rỗ Ly hiện tại đều có thể biến thành trong truyền thuyết sư phụer sải giận 2, như vậy đều vẫn như cũ không có mất đi lý trí đây. Kỷ Bỉ Tổ cười nói bổ sung, giọng nói mang vẻ mấy phần thăng thở. Ba người cùng hướng về bờ rỗ Ly nhìn tới. Vợ rỗ Ly đang ngồi ở thịt nịt lộc trên, lại bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Có thể nói, vợ rỗ Ly ăn cơm rất có nghi thức cảm. Trước khi ăn cơm, vợ rỗ đem thịt nịt đến thưởng tưởng giỏng mặt trên bày ra mầm cũng ngay ngắn có thứ tự, mỗi dạng đồ ăn đều mã đến chỉnh tề. Nói chung Để bỏ rồ Lý tiểu tử này ở lại cõi thần giới, chính là cái bom hẹn giờ. Cái Ngọ ra thật dài mà thở dài, cau mày, một mặt lo lắng. Nói thì nói như thế không giả, có thể vấn đề là hắn không chịu đi, chúng ta có thể có biện pháp gì? Giới Vương thần từng trận đầu lớn, hai tay bất đắc dĩ mở ra, cũng chỉ nói câu quen thuộc liền lại không muốn rời hang. Kỵ bị tổ khẽ miệng quát thẳng tới, hiển nhiên đối với bờ rồ Lý chấp nhất rất là bất đắc dĩ. Thực sự không được, chỉ có thể mạnh bạo. Cai Ngọ ra một hơi thật sâu, phảng phất làm ra một cái giàn nan quyết định, trong ánh mắt qua một tia hoạt. Lão tổ tông đại nhân dự định làm sao làm? Dối Vương Thần sững sờ, tò mò truy hỏi. Thừa dịp hắn lúc ngủ, người lén lút đi qua, đem hắn đưa đến một cái cùng họ thần giới gần như địa phương. Cái lão già kha kha cười xấu xa, nhỏ giọng nói rằng: Giới Vương Thần, như vậy không thích hợp chứ?" Giới Vương Thần nhíu mắt lại lên, cảm thấy đến lao tổ tông đại nhân chiêu này cũng quá vô liêm sỉ, nếu để cho bỏ rồ Ly Bết rồi, chờ hắn trở về, chúng ta sẽ bị hắn đánh chết tươi. Cái khác thì thôi biết rồi, còn có thể trở về chiếm được sao?" Cái lão già cười đến càng thêm sán lạn, một bộ định liệu trước dáng vẻ. "Lão tổ tông đại nhân, ngài đừng quên." Dối Vương Thần một tiếng thở dài, nhắc nhở Bởi do Lý nếu như đem khí tức bộ pháp ra, mặc kệ ở vũ trụ nơi nào, Son Go Cụ đều có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Son Go Cụ tên kia gặp dịch chuyển tức thời, nhất định sẽ đem hắn mang về. Cái họ ra nghe xong, lúc đó lại như bị tạt một chậu nước lạnh, trong ngáy mắt lệ vỡ. Người vừa nói như thế, còn giống như thật không tật xấu. Quên đi, để hắn ở lại chỗ này đi. Cái họ ra muốn khóc vừa khóc không ra, chỉ có thể bất đắc gì vùng vùng tay. Kỳ thực để hắn ở lại chỗ này cũng được, chỉ cần mỗi cách mấy ngày cho hắn tìm điểm ăn ngon, ứng phó ứng phó là được. Giới Vương Thần dùng hai cái ngón lẫn nhau va chạm, lộ ra một vẻ cựỡng ép nụ cười. Hiển nhiên cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Cái họ già vung vung tay, không muốn lại bàn luận cái đề tài này. Cũng còn tốt mây trận chiến đấu kịch liệt cũng đã kết thúc, đón lấy hẳn là sẽ không lại có thêm cái gì chiến đấu ở cõi thần giới tiến hành rồi đi. Kỷ Bỉ Tổ cười ha ha, nỗ lực hòa hoãn một hồi bầu không khí. Giới Vương Thần cùng họ già đều nhẹ nhàng ở đầu, biểu thị tán thành. Nhưng mà, ngay ở Kỷ bị Tổ tiếng cười vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống thời điểm, son gỗ cụ liền thông qua dịch chuyển tức thời, mang theo His, mẹ rụt cùng vợ gệ ba người xuất hiện ở cõi thần giới. Kỷ Bỉ Tổ nụ cười trên mặt trong nháy mắt độc lại, xem bị làm định thân chủ như thế cương ở nơi đó cụ củ của củ là mất mặt có thể hay không không muốn tới đến nhanh như vậy các người khỏe giới Vương thần đại nhân bị bị tổ son gồ củ cười phất tay một cái nhiệt tình chào hỏi các họ già ta liền nói có một loại dự cảm không tốt đi quả nhiên ứng nghiệm vô cụ tiểu tử này tại sao lại dẫn người đến thỏ thần giới chẳng lẽ lại muốn đi qua đánh nhau khi tiến sinh các họ ra khỏe miệng một trận đánh đánh liền vội vàng tiến lên chào hỏi trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười cái họ già đại nhân khách khí khitkhhé m cười nữ khí ôn hòa mà nói rằng lần này lại đây chúng ta là muốn mượn dùng một chút cả họ gia đại nhân bảo địa, ở đây luận bàn một chút. Cái họ già che mặt, thực sự là muốn cái gì đến cái gì? Giới Vương Thần cùng kỳ Bi tổ cũng trong nháy mắt lại buồn. Các ngươi nhìn nhìn, cái họ thần giới cũng đã bị các ngươi đánh thành hình dáng gì? Còn muốn ở đây luận bàn sao? Giới Vương Thần chỉ vào rách tạ tươi cái họ thân giới, chân tâm cảm thấy đến không nói gì, trong thanh âm mang theo vài phần khóc nước nở. Là rất không ra hình thù gì. Son gỗ của gái gái đầu, có chút thật không tiện, nhưng lập tức lại nói, có điều đã thành bộ này, lại tiếp tục tiếp tục đánh, nên cũng xấu không được bao nhiêu đi. Giới Vương Thần Cái họ già yên lặng mà lau mồ hôi. Không có cách nào à? Nếu như đi những tinh cầu khác đánh nhau, rất dễ dàng đem cái tinh cầu kia cho đánh nát, vẫn là cái họ thần giới nơi này khá là rắn chắc." Son Goku hơi ngượng ngùng mà nói rằng, gãi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Giới Vương Thần Chân Tâm không biết nên làm sao đánh giá Son Goku. Người cái này thật không tiện vẻ mặt, để chúng ta muốn cự tuyệt cũng không tốt ý tứ từ chối à. Các người tùy tiện đi." Cái họ già phất tay một cái, một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ, ánh mắt ở tại nơi mấy người trên người quét một vòng, cuối cùng hình ảnh quáng ở mẹ rụt trên người. Các ngươi dự định ai với ai luật bàn? Giới Vương Thần đột nhiên hứng thú, tò mò hỏi: "Gỗ Cụ cùng Vợ lệ ta sao? Có điều nói đi nói lại, hai người các ngươi vẫn đúng là không có chăm chú đánh quá chứ?" Cái họ giáng nghe, suýt chút nữa nhịn không được muốn đem Giới Vương Thần đập chết. "Ngươi để bọn họ hai cái đánh, cái tiếc họ thần giới còn có thể còn lại chút gì?" Cạc Cạc rốt, "Giữa chúng ta trận đó chiến đấu trước tiên thảm một nơi, ta muốn cùng mẹ rụt một lần nữa đánh một trận." Vợ lệ tại nết miệng lên, trên mặt lộ ra vô cùng tự tin, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. "Được, ta cũng là nghĩ như vậy." Son củ củ, lập tức hướng về bờ hồ Phương hướng nhìn sang. Kết quả Son gỗ Goku phát hiện, Bờ Rồ Li đang ngồi ở thịt nịt lộc bên, thu thập đồ vật, nhìn dáng dấp là chuẩn bị tránh đi. "Bờ Rồ Li, ngươi cũng lại đây vui vừa một chút đi." Son Goku quay về Bờ Rồ Li chào hỏi. "Chờ ta đưa cái này dỗ kỹ." Bờ Rồ Li cũng không quay đầu lại địa nói một câu, trên người trong nháy mắt phóng ra màu xanh sẫm quấn diễm, mang theo thịt nịt lộc và mỹ thực, nhanh chóng bay đi. Đầy đủ quá 5 phút đồng hồ, Bờ Rồ Li mới từ đằng xa bay trở về. "Son Goku, ngươi đây là có bao nhiêu bảo bối những người đồ ăn à? Coi như không có, lại để giới vương thần đại nhân chuẩn bị cho ngươi điểm lại đây không là được." Ta đã trở về." Vở Rô Lǐ cười hì hì, tiến đến Son Gỗ Cụ bên người, trên mặt còn mang theo thỏa mãn vẻ mặt. Son Gỗ Cụ gật gật đầu, không nhiều lời cái gì, có cần hay không dung hợp. Vở Rô Lǐ dò hỏi, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi. Tạm thời không cần, chờ cần thời điểm lại dùng." Son Gỗ Cụ hồi đáp. "Vở Vegeta." Vở Vegeta ở một bên nghe nói như thế, mặt trong nháy mắt hắc thành than nắm, tức giận đến cả người run lên bẩy, nắm đấm chầm chú nắm lên. cả Zot, ngươi tên khốn kiếp này, Người như vậy không biết sao? Chỉ có hai người chúng ta dung hợp mới là mạnh nhất, còn có chúng ta hợp thể, cũng là mạnh đến không giới hạn." Một thời trước, ta cùng cả cả rốt đang đối kháng với hợp thể ra mã thời điểm, vận dụng vòng thai hợp thể, trở thành Vừa Gệ Tô. Lúc đó liền ngay cả giới vương thần đều nói, hai người chúng ta hợp thể cũng đã vượt qua bệ ý dự đại nhân. Cả Cạ rốt ngươi tên khốn kiếp này, ngươi lại không theo ta hợp thể, chạy đi cùng bờ rồ lỉ chơi dung hợp. Như ngươi vậy đem ta bỏ xuống, thật sự thích hợp sao? Chương 150, Vừa Gệ Ta, thần cái quái gì vậy, Super Saiyan 5, chương 150, Vừa Gệ Ta, thần cái quái gì vậy, Super Quá khứ thời gian 7 năm, sinh, để ta nhìn thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu. Mẹ Rụt bày ra luận bản chiêu thức, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trong ánh mắt tràn ngập chăm chú. "Hừ, hiện tại ta thực lực đã vượt qua ngươi." Vô Gệ Tạ hừ lạnh một tiếng, trên người trong nháy mắt phóng ra màu lam đậm quấn riễm, khí tức mạnh mẽ khuyết tán ra đến, trực tiếp mở ra sút pattern xảy ra xanh thâm biến thân. Không sai, thần lực sắc thực có tăng lên rất nhiều, so với 7 năm trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần đây. Mẹ Rụt đưa ra đúng trọng tâm đánh giá, giọng nói mang vẻ một tia tán thưởng. "Không cần ngươi đến khích lệ ta." Vô Gệ nhẹ nhàng nở nụ cười, lộ ra nụ cười tự tin, trong ánh mắt chiến ý càng thêm nồng nặc. Xuân lặng mà nhìn một chút mẹ Rụt lại nhìn một chút vợ gệ tạ, trong lòng tràn ngập chờ mong. Có điều Son gỗ cũ đang nhìn đến mẹ rụt thời điểm, tổng cảm giác người này có chút thần bí khó lường. Ở bên ngoài xem, cái này gọi mẹ rụt người rất bình thường. Thế nhưng hắn nhưng có thể ung dung vượt qua 7 năm trước vợ gệ tạ. Trải qua thời gian 7 năm, không biết vợ gệ tạ có hay không vượt qua hắn đây. Son gỗ cũ vút cảm, rơi vào trầm tư. Vợ gệ tạ muốn cùng hắn đánh? Hắn là ai? Vợ rụt lì to mò dò hỏi Son gỗ củ, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. Một người tên là mẹ rụt gã là cặp bổ lại sở, ta chưa từng thấy. Son gỗ cũ hồi đáp, gã là cặp lại gặp bộ lại sợ. Vợ gệ lỷ gãy gãy đầu, hiển nhiên cũng hoàn toàn chưa từng nghe nói. "Đến đây đi, mẹ ruột. Vợ gệ Tạ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Mẹ rụt hướng về phía vợ gệ Tạ vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn có thể tấn công. "Vậy ta liền không khách khí." Vợ gệ Tạ nhanh chóng vào tới, tốc độ nhanh như tia chớp, liền muốn đối với mẹ ruột phát động công kích máy liệt. "Xin mời trước tiên chờ một chút." Kịt đột nhiên lên tiếng, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Vợ gệ ta lập tức trên không trung đến rồi cái xe thang gấp, vững vàng mà ngừng lại quay đầu hướng về phía phương hướng nhìn sang, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mẹ rút tiên sinh, đưa cái này mang theo." Kịt nói, tay phải nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhấc, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái miếng vải đen điều, tiện tay ném tới. Mẹ rụt đưa tay đem miếng vải đen điều đó lấy, khỏe miệng thoáng co giật, trong lòng từng trận không nói gì. "Kịt kaka, ta này không phải bắt nạt người sao? Ngươi nhường ta bịt mắt cùng vợ lệ tạ đánh." "Vợ lệ tạ tiên sinh gặp tan vỡ chứ? Cái này." Mẹ rút lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, có chút khó khăn địa nhìn một chút trong tay miếng vải đen điệu. "Kịt. có ý gì?" Vợ tạ chân tâm không nói gì quay đầu căm tức Higgs, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng phẫn nộ. Mẹ rụt những năm này thực lực nên cũng có tăng lên rất nhiều, vì lẽ đó bịt mắt cùng người chiến đấu, hay là vấn đề không lớn. Kịt cười trả lời, ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa. Vợ gệ tạ. Vợ Vegeta lúc đó cũng cảm giác được một trận đau lòng. Các người như thế chơi, thật sự có ý tứ sao? Được rồi, ta đem con mắt bị kín, đa tạ, vợ gệ Vegeta tiên sinh. Mẹ rụt nói, quả nhiên đem miếng vải đen điều thắt ở trên mắt, che lụy hai mắt. Vợ Vegeta mặt trở nên càng đen, khí tức trên người đều có chút bất ổn. Ư. Son Goku đâm chiêu địa vứt cảm. Không rời mắt, Kịt lóe lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Son Gỗ cụ bên người. Son Gỗ Củ sửng sở, quay đầu nhìn một chút hít. "Gỗ cụ tiên sinh, đón lấy ngắm nghĩa cẩn thận mẹ rụt động tác, có lẽ sẽ có cấp độ càng sâu linh nộ." Kịt quay về Son Gỗ cụ nói rằng, giọng nói mang vẻ một tia dân dắt. "Được." Son Gỗ Củ gật đầu, ánh mắt trở nên chăm chú lên. Giới vương Thần, Kai họ giả cùng với kỳ bì tổ ba người cũng ở cách đó không xa quan sát, không dám thở mạnh. Lao tổ tông nhân, cái này gọi mẹ rụt gã là cấp độ lại sợ, thật sự có thể đánh bại vợ lệ sao?" Hơn nữa còn bị mắt Dối Vương Thần có chút không thế nào xem trọng mẹ ruột, nhỏ giọng thầm thì nói, "Vở ghế ta hiện tại đã biến thành suốt Potter sải dạn sinh thấm, hẳn là sẽ không thua đi." "Tiểu tử ngươi vẫn là xem thật kỹ đi, không cần nói nhiều phí lời." Cái hỏ già hừ một tiếng, cảm thấy đến giới Vương Thần thật là không có kiến thức, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm giữa trường hai người. Cái hỏ già vừa cẩn thận đánh giá một hồi mẹ ruột, càng ngày càng cảm giác nhìn không tấu hắn. Gã là Capo leser ở trong, còn có nhân vật lợi hại như thế sao? Hơn nữa, thật giống người này, thì vẫn luôn đang dạy hắn. Hắn đến cùng có cái gì đặc biệt địa phương? Cái hỏ già híp mắt, ngón tay tay vướt "Tao mày, làm sao cũng xem không hiểu." Thời khắc bây giờ, mẹ rụt đã dùng miếng vải đen điều đem con mắt chặt chẽ địa che khuất, vài biên giới ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay. Vegeta tức giận đến toàn thân run, hàm răng cắn đến khênh khách vang vọng, trên trán gân xanh xem run như thế nhúc đích. Kinh người quá đáng. Vợ gệ tạ chân tâm là giận không chỗ phát tiết, lồng ngực chập trùng bĩ liệt, trên người hào quang màu lam đậm xem trong gió ngọn lửa, đều có chút không thế nào ổn định, lúc sáng lúc tối. "Vegeta, ngươi muốn bình tĩnh a." Son Goku cảm giác tình huống không ổn, về phía trước bước một bước nhỏ, ở một bên khuyên một câu. "Ngươi cơm mẹ?" Vừa Vegeta thở phì phò quát lên, âm thanh xem sấm nổ như thế, ánh mắt tàn bạo mà trừng mắt Son Goku. Son Goku bị hống đến bật ra, lập tức ngoan ngoãn che lên miệng, xem cái làm sai sự hại tử, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ quan tâm ở Vegeta. A a a a. Vừa Vegeta phát sinh từng tiếng hét lên, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, hóa thành một đạo màu lam đậm quật diễm, hướng về mẹ rụt phương hướng nhanh chóng vào tới, không khí đều bị xé rách ra một đạo màu xanh lam quy tích. Biến mắt theo ta chiến đấu, ngươi lại dám nhục nhã ta? Ai đưa cho ngươi tự tin? Vừa gvarrho tạ trong lòng gà thét, quay về mẹ rụt phát động công kích mãnh liệt, năm đấm cùng chân ảnh đan dệt thành một tấm dày đặc tấm lưới, mỗi một kích đều mang theo phá hủy tất cả sức mạnh. Mẹ rụt hai chân vi phần, thân thể hơi lay động, thông qua bản năng vô cực, xem một mảnh lông chim giống như nhẹ nhàng địa né tránh vừa gvarrho tạ sở hữu công kích, động tác nước chảy mây trôi, phản phát sớm báo trước mỗi một chiều quy tích. Vừa gvarrho tạ tức đến nội phổi, trên trán nổi gân xanh, thân hình loản một cái, giống như quỷ mị xuất hiện tại sau lưng mẹ rụt, chân phải mang theo gạo ghét kình qua, mục tiêu nhắm thẳng vào mẹ rụt phía sau lưng. Mẹ rút phía sau thật giống như dài ra con mắt như thế, thân thể dường như trong gió lá liễu, hướng về bên cạnh lướt lên, ung dung né tránh vở ghế tạ công kích, đồng thời trở tay một trường, mang theo nhàn nhạt bạch quang, trực tiếp vỗ vào vở ghế tạ trên lưng. Vở ghế tạ phun ra một cái giấm chua, thân thể xem bị búa nặng đánh trúng, cả người về phía sau bay ngược ra ngoài, vẽ ra trên không chung một đường vòng cung. Mẹ rụt hai tay cách không trung lên, bàn tay làm ra một cái kỳ lạ thủ thế, một đạo sức mạnh vô hình dường như gông xiềng giống như tác dụng ở vở ghế tạ trên người, để hắn không cách nào khống chế chính mình thân thể. Ngay lập tức, mẹ rút bàn tay lớn hướng phía dưới ép một chút, ánh mắt chăm chú Vừa lệ tạ từ không trung tầng tầng rơi xuống, tàn nhẫn màn lệnh ở cả tòa thần giới trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Mặt đất chấn động, vừa lệ tạ trên mặt đất lưu lại một cái sâu sắc hố to, đá vụn cùng bụi bặm tung tóe. A g. Son Goku đăm chiêu gật đầu, con mắt trợn tròn lên, đối với mẹ rụt bày ra thủ pháp cùng kỹ năng biểu thị sâu sắc kính nghệ, miệng hơi mở ra. Goku tiên sinh cảm giác thế nào? Khí thở một bên cười dò hỏi, khoe miệng mang theo ôn hòa độ cong, trong tay quyển trượng nhẹ nhàng lay động. Rất giống Mr. Popo đã từng giáo dục ta những người. Để tâm cảnh xem bầu trời như thế yên tĩnh. Xem núi bánh bao nước suối như thế trong suốt, như vậy không thông qua con mắt liền có thể cảm ứng được đối thủ vị trí vị trí cụ thể. Son gỗ củ gái gái đầu, nói ra ý nghĩa của chính mình, trên mặt mang theo vẻ hồi ức, khịt khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra một tia khiên ngợi, không có nói tiếp, chỉ là lặng lặng mà nhìn giữa trường. Có điều mẹ rụt cái này xem ra càng cao cấp một ít. Son gỗ cụ lại đưa ra bổ sung, nghiêng đầu, tò mò dò hỏi, đây chính là người nói bản năng vô cực sao? Đúng thế." Kịch giật cụ, đưa khế khẳng định. "Thật không nổi a." Son gỗ cụ tự đáy lòng mà than thở, vướt phân tích, trong ánh mắt lập lòe ngóng ánh sáng. Ta có thể có thể thấy, nếu như ta có thể đưa cái này học được, ta thực lực xác thực gặp tiến thêm một bước. Nếu là thật có thể linh ngộ, ít nhất vượt qua hiện tại bệ ý rút đại nhân nên vấn đề không lớn. Kịt che mặt, như là nghe được cái gì khó mà tin nổi lời nói, vai khẽ run. Bệ ý rút đại nhân nghe được câu này, không biết gặp làm cảm tự gì. Có điều gỗ cụ tiên sinh nói không sai. Nếu như gỗ cụ tiên sinh thật sự có thể lĩnh ngộ bản năng vô cực, ở sútter sải giạn năm gia trì dưới, vượt qua bệ ý rút đại nhân tuyệt đối không phải cái gì vấn đề quá lớn. Cái kia gỗ cụ tiên sinh có thể phải cố gắng quan sát. Kịt cười đối với son gỗ cụ lão Giọng nói mang vẻ của Vũ, Son gỗ cũ dùng sức gật gù, xem gà con mổ thóc như thế, tỏ ra hiểu rõ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa trường mẹ rụt. Vợ gệ tạ cùng mẹ ruột chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ thấy vợ gệ tạ trên người màu lam đậm quang diễm lại lần nữa tỏa ra, so với trước càng thêm rọi rạo, lại một lần quay về mẹ rụt ra tăng công kích cường độ, mỗi một quyền đều mang theo tiếng xé gió. Mẹ ruột vẫn như cũ là thông qua bản năng vô cực cung dung chính lẽ, thân thể dường như không có trọng lượng bình thường, ở vợ công kích khoảng cách qua lại. Hai bên đã chiến đấu có khoảng 5 phút. Vở ghế tạ một quyền đều không hề đánh chung đối thủ, ngược lại là bị mẹ rút cho đạp ba chân, đánh hai quyền, trên người thêm mấy chỗ vết thương. Vở ghế tạ cái chán gân xanh nổ lên, năm đấm năm đến khinh khách vang vọng, cảm nhận được từng trận tức, lực xem chặn lại một khối đá lớn. Bảy thâm niên quá khứ, ta liền một cái nho nhỏ gã là cái bộ lesser đều không vượt qua được sao? Ta cảm giác ta đang tiến bộ, hắn cũng đang tiến bộ. Ta thật không cam lòng. Ngay ở vở ghế tạ có chút thất thần, trong đầu nẽ qua những ý niệm này thời điểm, mẹ rút nắm lấy thời cơ, thân thể dường như mũi tên giọi cấp tốc tiến lên, một trường vô qua, bàn tay mang theo nhàn nhã sóng năng lượng Vô Lệ Tạ về phía sau bay ngược, hai chân trên mặt đất sượt ra hai đạo thật dài dấu vết, đá vụn tung tóe, hắn nhe răng trợn mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, chân trái đột nhiên về phía sau đẩy một cái, trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, mạnh mẽ mà đem chính mình ngừng lại, cũng thẹn quá thành giận mà nhìn mẹ rụt, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu. Mẹ rụt trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt phản phất chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, trên mắt quấn quýt lấy miếng vải đen điều theo gió lay động, tư thái thong dong. nổ lớn công kích. Vô khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu lam đậm diễm điên cuồng hiện lên. Xem sôi trào nước biển, giơ tay nhắm ngay mẹ rụt thân thể, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái to lớn năng lượng màu xanh lam bóng, quả cầu năng lượng bao quanh tia chớp. Mẹ rụt không chút nào hoảng, vẫn như cũ biểu hiện nhẹ như mây gió, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đón lấy này một chiêu, ngươi cũng phải cẩn thận, nếu như bị đánh chết có thể không trách ta." Vợ gệ tạ cố ý nhắc nhở một câu, giọng nói mang vẻ một tia cảnh cáo, trong lòng nhưng vẫn đúng là sợ đem mẹ rụt cho đánh chết. Dù sao hiện tại vợ gệ đã biến được rồi, không muốn giết chết vô tội người. Tuy rằng người này xem ra rất đáng trách. "Được rồi, vợ gệ sinh, cứ đến đi." Mẹ rụt gật cổ, lưỡi khí bình tĩnh, nghe không ra chút nào sợ hãi. Một đạo màu xanh lam lưu quang từ vờ ghệ tạ lòng bàn tay bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về mẹ rụt phương hướng gào thét mà đi, nhanh như chớp giật, trong không khí lưu lại một đạo màu xanh lam tan ảnh. Mẹ rụt chỉ là thoáng một bên thân, xem đi bộ nhàn nhã như thế, cũng đã dễ dàng né tránh vụ nổ lớn công kích tập kích, quả cầu năng lượng sát hắn thân thể bay qua. Vụ nổ lớn công kích sượt qua thần giới lại địa, cuốn lên một trận bụi mù, bay lên trên không, rất nhanh sẽ biến mất ở phía chân trời, hóa thành một viên sao trổi. Cái gì? Hắn né tránh. Vờ lệ ngạc nhiên, la thất thanh. Con mắt trận lên xem trung đồng lớn bằng, trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng. Cái tên này quả thực là thần tốc a, khoảng cách gần như thế đều có thể né tránh. Lẽ nào cái tên này đã đem bản năng vô cực tu luyện đến cực hạn sao? Mẹ rụt thân hình loán một cái, tốc độ nhanh khiến người ta không thấy rõ, một cái chớp mắt liền xuất hiện tại sau lưng Vở Gệ Tạ, cũng một cái thủ đao cắt qua đi, thủ đao mang theo ác liệt kình phong. Mẹ rụt thủ đao trực tiếp thiết ở Vở Gệ Tạ sau gáy trên, động tác tinh chuẩn mã cấp tốc. Vở ý thức trong nháy mắt trở nên mơ hồ lên, xem bị rút đi linh hồn, trên người hào quang màu lam đậm lập tức tán loạn, dường như dập tắt ngọn lửa. Cả người cũng là mềm mại nằm sắp trong đất, không nhúc đích. Lại nhìn lúc, vợ gệ Tạ đã ngất đi, khỏe miệng còn hơi dương. Son gỗ củ trừng mặt, cau mày, trong đôi mắt mang theo một tia phức tạp, có kinh ngạc, cũng có đối với vợ gệ Tạ đồng tình. Vợ Rố Lý cũng ở một bên vò đầu bứt tai, ngón tay không ngừng mà gãi tóc của chính mình, đột nhiên hạ thấp giọng đối với Son gỗ cũ nói, "Cái này gã là cả tổ là sợ rất lợi hại a." Sắc thực rất đáng ngờ. Son gỗ cũ gật gù, đầy đồng cảm, cũng còn tốt hắn không phải kẻ địch, không phải vậy e sợ rất khó đối phó. Không có chuyện gì, có cả cả rốt lợi ở, không có gì đáng sợ. Vợ cười ha, ha. Vô Võ Son Gỗ Củ Vai, trong giọng nói tràn ngập tự tin, Người nói đúng." Son Gỗ Củ cũng theo cười cận, trong nụ cười mang theo một tia ung dung. "Hai người các ngươi thật là tự tin a. Có điều các ngươi thật sự cho rằng, gặp phải đối thủ chân chính, người ta gặp cho các ngươi dung hợp thời gian sau. Dung hợp tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cũng không phải mỗi người cũng giống như bệ ý rút đại nhân như vậy, cho các ngươi thời gian để cho các ngươi dung hợp." Khít không nhịn được nói một câu, "Ngươi nói rất có lý." Son Gỗ Củ đăm chiêu gật gù, cảm, cảm thấy đến His nói không tặt xấu, ánh mắt trở nên trở nên nghiêm túc. Dối Vương Thần, cái họ già cùng ký bị tổ ba người cũng đều từng cái từng cái kinh ngạc đến ngây người, miệng mở ra đến có thể nhét đẻ một cái trứng gà, trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Cái này gã là cấp độ Lesser cũng quá mạnh mẽ chứ, biến mắt đều có thể đem vợ lệ tạ đánh bại. Vấn đề là, cảm giác cái này gọi mẹ rụt gã là cấp lại Lesser, hầu như không có lấy ra thực lực chân chính. Kết quả, vợ lệ tạ liền thất bại, hơn nữa còn mất đi. Mẹ ruột. ta thật giống nghe nói quá hắn." Giới Vương thấp giọng trầm nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cằm của chính mình, nỗ lực hồi không phải nói ngươi chưa từng thấy sao?" Cái họ già Trừng Giới Vương thần một ánh mắt, giọng nói mang vẻ một tia bất mãn. "Ta là không gặp quá. Thế nhưng ta nghe nói qua." Giới Vương thần ánh mắt sáng lên, như là nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, "Nghe nói mẹ rụt là gã là cặp bộ lesser để nhất tinh anh, ta lúc đó chỉ là nghe nói qua tên của hắn, thật không nghĩ đến hắn sẽ mạnh như vậy, liền vở lệ tạ đều không đúng đối thủ của hắn. Hắn cùng phổ thông gã là cặp bộ sở không giống nhau." Cái họ già phân tích nói, "Sát thực không tầm thường." Kibito theo cùng gật đầu, rất là tán thành. Đó lấy chính là gộ cụ cùng mẹ rụt trong lúc đó chiến đấu, không biết gộ cụ có thể đánh bại hắn sao? Dối Vương Thần vì là Son Gỗ Cụ lau một vệt mồ hôi, giọng nói mang vẻ lo lắng. Cái lão già không nói gì, bởi vì hắn cũng nhìn không ra đến, chỉ là cau mày. "Gỗ Cụ tiên sinh, nên ngươi." Kịch quay về Son Gỗ Cụ chào hỏi, "Nữ khí ôn hòa." "A, tốt." Son Gỗ Cụ vẻ mặt nghiêm túc gật gù, hít sâu một hơi, cất bước hướng về mẹ rụt phương hướng đi đến, mỗi một bước đều rất chậm ổn. Mẹ rụt trên mắt vẫn như cũng là cuốn quýt lấy miếng vải đen điệu, không có hái xuống ý tứ, đứng bình tĩnh ở tại chỗ. "Mẹ rụt, ngươi cũng phải biết mắt đánh với ta sao?" Son Gỗ Cụ sững dừng lại, hơi kinh ngạc hỏi. Có thể thử xem." Mẹ rút trên mặt mang theo đủ cười, giọng nói nhẹ nhàng. "Vậy cũng tốt, thử một chút xem sao." Son gỗ cụ gật đầu, cũng không có phản đối, sau đó hai tay nắm tay, khớp ngón tay nắm đến khanh khách vang vọng, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. "Vở lẽ ta sử dụng suốt Potter sai giận xanh thẫm đều không đúng đối thủ của ngươi, vì lẽ đó lần này, ta vẫn là lấy ra toàn lực cùng ngươi chiến đấu đi. Vậy thì mời gỗ cụ tiên sinh lấy ra toàn bộ thực lực đi." Mẹ rút mỉm cười nói, trong giọng nói tràn ngập chờ mong. "Ầm ầm ầm." Xoan gỗ cũ khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra năng lượng mạnh mẽ, hào quang màu trắng bạc giống như là thủy triều khuyết tán ra đến, mênh mông khí tức toàn bộ bạo phát ra, để không khí xung quanh đều đang run lên dậy. Năng lượng cường độ, lúc đó liền đem toàn bộ Thần giới động đất hạ hê sắt run, trên mặt đất nước ra từng đạo từng đạo tỉ mỉ khe hở. Xoan gỗ cũ trực tiếp mở ra Super Saiyan 5 biến thân, trên người bộ lông trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc, dường như bao trùm một tầng ánh trắng, ánh mắt trở nên sắc bén mà ngất đi vợ lệ đột nhiên mở hai mắt ra, như là bị sức mạnh vô hình lại. Vư Gệ Tạ bị son gỗ cổ năng lượng mạnh mẽ cho mạnh mẽ động đất từ rồi, thân thể không bị khống chế địa run rẩy một hồi. Lần này, vư Gệ Tạ ngất không phải rất nặng, hoặc là có thể nói, là mẹ rụt ra tay không nặng, chỉ là một cái thủ đạo để hắn ngủ say một hồi. Vư Gệ Tạ từ trên mặt đất nhảy lên một cái, động tác có chút lảo đảo, con người bạo xúc, miệng mở ra đến đại đại, ngơ ngác nhìn biến thành Supper Sai Zạn năm son gỗ củ, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Nay nay chuyện này, cả cạ ruột đây là? Supper Sai Zạn năm sao?" Vư Gệ run cầm cập một hồi, nói chuyện đều có chút nói lắp, trong thanh âm mang theo khó có thể tin tưởng. Dỗi vững thần, cái họ già, Kibito. Bỡ Rô Lỷ cũng làm mắt lé một ánh mắt vờ ghệ tạ, trong đôi mắt mang theo một tia hiểu rõ. khi lặng lẽ lau mồ hôi, Dơ tay lên lưng lau một hồi cái trán, Khỏe miệng hơi có giật. Không có người trả lời vờ ghệ tạ vấn đề, bởi vì người ở chỗ này đều biết son gỗ cũ cái này biến thân. Mẹ rút khỏe miệng thoáng co giật, nụ cười trên mặt đọc lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên, khí tức trên người cũng hơi gợn sóng. Vị này gỗ cũ tiên sinh năng lượng thực sự quá mạnh mẽ, xem một tòa không thể vượt qua ngọn núi. Có điều, chỉ là nắm giữ năng lượng mạnh mẽ mà thôi. Ta bản năng vô cực nên có thể né tránh sự công kích của hắn ta trước tiên không cần trích phải liền như thế mang đi mẹ rút ở trong lòng lặng lên nghĩ năm chặt năm đấm cái họ già xem các ngươi vẻ mặt lẽ nào đã sớm biết cả c cả ruột có thể biến thành bộ dá này vợghệ ta thực sự không nhịn được quay đầu dò hỏi một bên cạnh họ già giọng nói mang vẻ một tia cấp thiết cái họ ra che mặt từng trận không nói gì như là bị hỏi một cái rất ngu xuẩn vấn đề trong mặt hai giây đồng hồ ngươi sẽ không mới biết chứ cái họ ra hỏi giọn nói mang vẻ một tiêua kinh ngạc vợệ ta? Vợ ta lúc đó cũng cảm giác được đau lòng Xem bị một cây đao đâm trúng rồi trái tim, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Ta xác thực là mới biết. Kakarot, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi có Super Saiyan 5 biến thân, ngươi tại sao hiện tại mới lấy ra? Vegeta trong lòng gào thét, ánh mắt tàn bạo mà nhìn chằm chằm Son Goku. A, Vegeta, ngươi tỉnh rồi. Son Goku sửng sợ, hướng về Vegeta phương hướng nhìn một chút. rốt, ngươi là cái gì thời điểm biến thành Super Saiyan 5? Vegeta mặt tối sầm lại hỏi, trong thanh âm mang theo nốt ngạt phẫn nộ. Cái này, ngươi vẫn là không nên hỏi. Son gỗ cũ cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề này, gãi gãi đầu, ánh mắt có chút né tránh. Ta muốn là nói, ta ở 7 năm trước liền sẽ cái này biến thân. Vư lệ tạ có thể hay không từ đây thất bại hoàn toàn? Son gỗ cũ trong lòng lo âu nghĩ, xem ra đã sớm gặp. Vư lệ tạ chăm chú nắm lấy song quyền, đốt ngón tay đều trắng bệnh, sắc mặt càng khó coi, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng đấu kỵ. Cái này, đúng thế. Son gỗ cũ gật gù. Vư lệ tạ thân thể run run càng thêm kịch liệt, như là ở trong gió rét run rẩy, hàm cắn đến khanh Có điều Vợ lệ tạ cẩn thận cảm ứng một hồi, cảm giác cả cả ruột cái này Super Saiyan nằm biến thân, khí tức tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là cùng chính mình Super dạn xanh thấm không kém nhiều. Nên so với xanh thấm hơi hơi mạnh mẽ một chút điểm, chỉ là mạnh mẽ một chút điểm mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Vợ lệ tạ lúc đó liền cảm giác mình tâm thái tốt lắm rồi, căng thẳng thân thể cũng đã thả lòng một chút. Gỗ Goku tiên sinh, chúng ta có thể bắt đầu rồi." Mẹ run hướng về phía Son Goku ngoắc ngoắc tay, giọng nói mang vẻ chờ mong. "A, tốt đẹp." Son Goku gật đầu, lại gãi đầu một cái, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Có điều ta vẫn không có biến xong, ngươi lại trở ta một hồi. Mẹ run, vẫn không có biến xong. Vẫn không có biến xong là cái gì ý tứ? chứ 151, còn có suất Potter sải dạng 6. Vở lệ tạ tâm thái vỡ, chương 151, còn có suất tơ xài dạng 6. Vở lệ tạ tâm thái vỡ. Mẹ run sửng sốt, che lại miếng vải đen điều con mắt tựa hổ hơi trợn to một chút, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Vở lệ tạ càng là con ngươi co rụt lại, lỗ thai thụ đến rất cao. Đây là suất Potter sải dạng 5, lấy là. Son nói, trên người đột nhiên có lửa cháy bốc cháy lên, màu đỏ ngọn lửa như cùng sóng vật giống như chuyển động là lên. Soan gỗ cũ trên người bộ lông màu sắc thoáng qua biến thành màu đỏ rực, ở màu trắng bạc cơ sở trên bao trùm trên một tầng nóng rực dữ dạn, như là thiêu đốt tuyết. Ở Super Saiyan 5 cơ sở trên chồng chất Super Saiyan God. Thần khí tức cùng năng lượng mạnh mẽ hoàn mỹ dung hợp, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng. Vegeta, "Vơ lệ tạ", sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, như là bị dội một chậu mực nước, khỏe miệng có giật. Đây chính là cả cạ rợ thực lực chân chính sao? Thiên tầm này, ngươi giấu đi thật là thâm, ngươi giấu cho ta thật là khổ. Ta đã sớm nên nghĩ đến Nếu gỗ tẹn tiên tiểu tử kia đều có thể ở Super Potter Saiyan 4 cơ sở trên chồng chất Super Potter Saiyan God, như vậy cả cả rốt ở Super Potter Saiyan 5 cơ sở trên chồng chất Super Potter Saiyan God, thật giống không cái gì tặt xấu. Có điều theo vợ gệ tạ, Son Goku hẳn là ở Super Potter Saiyan 4 cơ sở trên chồng chất Super Potter Saiyan Blue. Vợ gệ tạ vạn vạn không nghĩ đến chính là Son Goku còn có thể biến thành Super Potter Saiyan 5. Mà khác vợ không biết chính là Super 4 là không có cách nào chất Super bởi vì Super là ở Super Saiyan cơ sở trên biến thành Super Saiyan. Hai loại super sai dịạn là không có cách nào chống chất. Thời khắc này, thần lực cùng năng lượng mạnh mẽ hòa làm một thể, ở Son gỗ cũ trên người hoàn mỹ bày ra. Mẹ rút. Mẹ rút khỏe miệng đột nhiên co giật, như là bị vô hình tuyến lôi một hồi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt độc lại. Thật mạnh mẽ thần lực cùng năng lượng, giống như là muốn đem không khí đều thiêu đốt. Mẹ rút, ta biến xong rồi, như vậy ta muốn bắt đầu rồi. Son gỗ cũ bày ra tấn công chiêu thức, hai chân tách ra cùng kia rộng bằng nhau, song quyền nắm chặt. Các loại, chờ một chút. Mẹ rút vội va xua tay, bàn tay vẽ ra trên không trung một đường vàng cùng, lực khí gấp gáp. Son gỗ củ lập tức dừng lại, như là bị ấn xuống phím tạm dừng người máy, động tác cứng ở tại chỗ. Mẹ rút một cái kéo trên mắt miếng vải đen điều, tiện tay hướng về bên cạnh ném đi, động tác thẳng thắn dứt khoát. Miếng vải đen điểu bị gió thổi mấy lần, đánh toàn cuốn lên trên không, xem một con màu đen hồ điệp. Kits ngẩng đầu nhìn một ánh mắt miếng vải đen điều, trong mắt lóe ra một tia thâm thúy ánh sáng. Miếng vải đen điều lập tức biến mất không còn tăm hơi, phản vật tử chưa từng tồn tại. Làm sao đem trên mắt miếng vải đen điểu lấy xuống? Son gỗ củ sững sờ, gãi gãi đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái này, mang theo cái kia đồ vật chiến đấu, ảnh hưởng phát huy Mẹ rụt lúng túng cười cợt, hai tay ở trước người chà sát, gò má hơi ửng hồng. "Được rồi, hiện tại có thể bắt đầu rồi chứ?" Son gỗ củ nít miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nón, cũng không có nói thêm cái gì. Mẹ rụt vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, hai chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ, thân thể hơi chìm xuống, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vư lệ tạ nuốt xuống một ngụm nước bọt, tiết hầu giật giật, sắc mặt càng ngày càng khó coi, như là bị thoa một tầng lọ nổi. Thời khắc này, Vư lệ tạ chân tâm cảm giác mình chính là một cái thằng hề. Ăn mặc hoa lệ phục, nhưng ở không người trên sân khấu biểu diễn, ta còn vẫn suy nghĩ muốn cùng cả cạ rột quyết một trận thắng thua đây không nghĩ đến với hắn chênh lệch sẽ lớn như vậy. Giữa chúng ta căn bản là không cần so với. Ta đã triệt để bại bởi cả ca Rốt. Đồng dạng là đối kháng mẹ rụt, mẹ rụt đối phó ta thời điểm, bịt mắt đánh với ta, ta đều không phải là đối thủ. Thế nhưng đối phó cả ca Rốt, nhưng cần đem trên mắt miếng vải đèn điều lấy xuống. Vừa gệ tại trong lòng ngũ vị tập trần, như là đánh đổ đổ ra vị bình, chân tâm cảm giác được từng trận uy hay. Ta cùng ngươi đều là người trọng sinh, dựa vào cái gì ngươi so với ta thực lực mạnh nhiều như vậy? Song hồ cuối cùng mẹ rụt chiến đấu cũng chính thức khai hòa. Son Goku lấy tốc độ cực nhanh hướng về mẹ rụt vị trí xuống tới, mang theo lúc thì đỏ sắc gió xoáy, cũng quay về hắn vùng ra một quyền, quyền phong gào thét, mang theo xé rách không khí âm thanh. Mẹ rụt nghiêng người né tránh, thân thể dường như trong gió lá liễu, mềm mại phiêu dật, lập tức phản kích, bàn tay mang theo xé gió tiếng đánh về Son Goku. Chỉ có điều Son Goku động tác càng nhanh hơn, một cái hoa lệ xoay người, thân thể vẽ ra trên không chung một đường vòng cung rực dáng, lại một cước đạp qua, mũi chân mang theo ác liệt kình phong. Này một hướng về mẹ rụt trên lưng kéo tới, góc độ sả quyết. trên lưng thật giống như dại ra con mắt như thế, lướt người đi né tránh. Động tác nước chảy mây trôi, cũng một trường vô qua, bàn tay mang theo nhàn nhạt bạch quang. Son gỗ cụ giơ tay tiếp được mẹ rụt công kích, hai bàn tay đụng vào nhau, phát sinh hành một tiếng vang trầm thấp. Hai người đều là nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt lóe ra một tia đối với lẫn nhau tán thành, cũng cấp tốc về phía sau nhảy một cái, kéo dài khoảng cách, động tác chỉnh tế như một. Ngay lập tức, hai người lại một lần hướng về đối phương phóng đi, xem hai viên đối mặt mà đi sao băng. Ầm ầm ầm. Hai người trên mặt đất triển khai kịch liệt giao chiến, quyền cước va chạm âm thanh không dứt bên thai, mỗi một lần va chạm đều sản sinh mạnh mẽ sóng xung kích. Mấy hiệp giao chiến sau khi Son gỗ cụ tầng tầng một quyền đập tới, trên nắm tay ba quả năng lượng màu đỏ, như là một viên loại nhỏ mặt trời. Mẹ rụt dơ tay lên tiếp được, trên cánh tay nổi gân xanh, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Năng lượng cùng thần lực sản sinh báo tác hướng về bốn phía lan tràn, thổi đến mức trên mặt đất đá vụ lăn, lại chen lẫn một ít thiên sứ lực lượng, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Đột nhiên, phù cận trên bầu trời, đống dương hiện ra một vết nước, như là bị vô hình cự phủ đổ ra, lộ ra bên trong hốn độn sắt thái. Son gỗ cụ sững sờ, quay đầu hướng về bầu trời vị trí nhìn một chút, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Mẹ rụt lặng lẽ lau mồ hôi, giơ tay lên lưng lau một hồi cái chán trong lòng một trận hỗn loạn. Vừa nãy sơ ý một chút đem thiên sứ lực lượng cho dùng đến, thật là có đủ gây go a. Chúng ta đem thời không vết nứt đều cho đánh ra đến rồi. Vị này gỗ cụ tiên sinh sát thực so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Khi thở một bên che mặt, như là đang che giấu chính mình sự bất đắc dĩ, lại nghiêm mặt chừng một ánh mắt mẹ rụt, trong ánh mắt mang theo một tia trách cứ. Mẹ rụt thật không tiện cười cận, quay về hì xực khẽ gật đầu, như là đang nói xin lỗi. Đó là cái gì? Son gỗ cụ chỉ chỉ trên bầu trời xuất hiện vết nứt, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ. Không có gì, Khả năng là một cái nào đó thời không vết nứt, bởi vì chúng ta hai người năng lượng quá mạnh mẽ nguyên nhân bị đánh văng ra." Mẹ rút trả lời, nữ khí tận lực giữ vững bình tĩnh. "A, lần đầu phát hiện như thế kỳ quái tình huống." Son gỗ cổ gãy gãy đầu, dây đặc màu đỏ rực bộ lông theo động tác lay động. "Là ta không có khống chế tốt sức mạnh, ta lần sau nhất định cẩn thận." Mẹ rụt vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, nghiêm túc nói rằng. Vư Gệ Tạ đều chân tâm không nói gì, trận mắt kinh bị, trong lòng thầm mắng. Lần này, Vư Tạ chân thiết cảm nhận được chính mình cùng cả Cạ rụt trong lúc đó chênh to lớn. Ta liền một cái bịt mắt mẹ rụt đều đánh không lại. Cạ cạ rốt nhưng là có thể với hắn 5 năm ở. Trên lệch này thật không phải nhỏ tí theo a. Cạ cạ rốt hiện tại biến thân đều thuộc về Super Saiyan 6, chỉ là cùng hắn đánh hỏa nhau sao. Vợ lệ tạ không nhịn được hướng về thời không vết nước phương hướng nhìn một chút, trong ánh mắt mang theo một kia phức tạp tâm tình. Nhưng mà này vừa nhìn bên dưới, vợ lệ tạ con ngươi thoáng co rúm lại, như là bị kim đâm một hồi, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Chỉ thấy ở cái kia thời không trong cái khe, nhưng là xuất hiện một cái cùng chính mình giống như lúc ra hỏa. Trên người người này đã là hiện ra màu lam đậm có diễm, dường như thiêu đốt biển sâu. Không phải là một thời không khác chính mình sao? Vư Gệ Tạ trong lòng rất là chấn động, trái tim ầm ầm nhảy lên. Đây là cái thời không nào? Một cái khác Ta? Đối thủ của người là ai? Vư Gệ Tạ thân thể trên không trung hơi chuyển động, lại thay đổi một góc độ, hướng về đối thủ phương hướng nhìn lại. Đối thủ này nắm giữ một đầu màu xanh nhạt trong ngắn, dường như mùa xuân mới vừa nảy mầm có non, dùng kỳ quái trùng mắt che khuất một con mắt, chỉ lộ ra một con sắc bén con người. Trước đây chưa từng thấy, một cái khác Ta đang cùng ai chiến đấu? Còn có, hoàn cảnh của nơi này, không giống như là trái đất. Ngay ở Vư Tạ có chút đờ ra thời điểm, Một cái khắc vở ghệ tạ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhếch miệng lên một vệt cười gắn, chậm rãi mở miệng, "Ta muốn tiêu diệt người, liên quan các ngươi lịch sử đồng thời tiêu diệt sạch sẽ." Đối phương chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn vở gệ tạ, không nói gì, ánh mắt dường như hồ sâu, không nổi một tia sóng lớn. Một cái khắc vở gệ tạ hai tay chực hai, đột nhiên hướng về trên mặt đất đập một cái, động tác mang theo một luồng hơi thở của sự hủy diệt. Nhất thời, đại địa một trận kịch liệt rung động, như là phát sinh động đất, trên mặt đất nứt ra từng đạo từng đạo khe hở. Rất nhiều hòn đá từ đại địa bên trong bay lên, trên không trung trôi nổi, xuất hiện ở mái tóc màu xanh lục bên người, như là bị vô hình tay điều khiển. Vô Lệ Tạ lúc đó liền không nói gì, khẽ miệng vui tiết, lộ ra một kia xem thường. Một cái khất ta, người là ngớ ngẩn sao? Người đó là cái gì kỳ quái chiêu số? Người đem tảng đá chấn động đến mức bay lên tới làm gì? Thật không hiểu nổi người xáo lộ. Ngay ở vợ Lệ Tạ đối với một cái khác chính mình biểu thị sâu sắc xem thường thời điểm, lại đột nhiên phát hiện thời không vết nước chính đang cấp tốc thu nhỏ lại biên giới màu hỗn độn thải trở nên càng ngày càng nhạt. Vô Lệ Tạ đối với một cái khác chính mình không phải cảm thấy rất hứng thú, xoay người dự định đi, thân thể vẽ ra trên không một đường vòng cung. Nhưng mà, thời không vết nứt đang thu nhỏ lại một khắc đó, Đột nhiên sản sinh mạnh mẽ sức hút, như là một cái to lớn vòng xoáy. Vegeta tạ sơ ý một chút, thân thể không bị khống chế địa hướng về bên trong bay đi, lúc đó liền bị này cố mạnh mẽ sức hút cho hút tới trong cái khe. Thời không vết nước đóng kín, xem bị kéo lên qua kéo. Vegeta biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại tại chỗ trống rỗng bầu trời. Son Goku cũng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn biến mất Vegeta, há miệng, miệng thành o hình, không nhịn được lớn tiếng la lên, "Vegeta!" Nhưng mà, Vegeta đã cái gì đều không nghe thấy, bị triệt để hút vào vết nứt một đầu khác. "Này, Vegeta!" Son Goku vội vàng thả ra cảm ứng, nhắm mắt lại toàn thân năng lực cảm nhận tăng lên tới cực hạn, nỗ lực tìm kiếm Vợ Gệ Tạ khi tức. Chỉ là, mặc kệ son gỗ củ làm sao cảm ứng, đều trước sau không cách nào cảm ứng được Vợ Gệ Tạ tồn tại, như là đá chìm biển lớn. Cái này, mẹ rụt che mặt, lộ ra một tia bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Vợ Gệ Tạ tiên sinh, ngươi khoảng cách cái kia thời không vết nước cũng quá gần rồi đi, lần này bị hút đi, cái họ gia đại nhân, xảy ra chuyện gì? Vợ Gệ Tạ làm sao? Son gỗ cổ theo bản năng quay đầu hỏi cái họ gia, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Dù sao Son gỗ cụ cùng họ già đi tương đối gần, bình thường có xảy ra chuyện gì đều sẽ hỏi trước hắn. Hàn là bị một thời không khác cho hút đi. Cái họ già một tiếng bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, lại hỏi một bên Higgs, "Hít tiên sinh, là như vậy đi." "Đúng, xác thực là như vậy." Khẽ nhẹ nhàng gật đầu, nữ khí bình tĩnh, phản phất từ lâu dự liệu được. "A, sẽ không gặp nguy hiểm chứ?" Son gỗ cụ từng trận đầu lớn, năm tóc, cũng đã không lo nổi cùng mẹ rụt lùa bàn. Vậy thì nhìn hắn vị trí thời không có hay không nguy hiểm, thì đưa ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, trong ánh mắt mang theo không xác định. Hắn còn có thể trở về sao? Son Gỗ Cụ lại hỏi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Có thể không trở về liền nhìn hắn vật khí. Khít nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt tìm đến phía giữa bầu trời vết nước biến mất địa phương. Như vậy cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu, Vực Lệ Tạ Tiên Sinh e sợ không tham gia được chứ? Còn có 5 ngày thời gian, Vực Lệ Tạ có thể trở về sao? E sợ trong thời gian ngắn như vậy không về được chứ? Trừ phi có thể tìm tới bên kia giới vương thần, hay là thông qua giới vương thần đại nhân có thể trở về đến. Cũng còn tốt ta đi tìm một chuyến gỗ cụ tiên sinh. Không được liền để gỗ cụ tiên sinh hai đứa con trai đều tham gia thi đấu. Đi. Hơn nữa bỏ rồ lý cùng thờ yệ dạ, năm người mới vừa thích hợp. Kỳ thực cũng không cần nhiều người như vậy, chỉ cần một cái gỗ cụ tiên sinh, sau đó sẽ tùy tiện tìm chọn người nên là có thể thắng lợi. Kít ngẩng đầu nhìn biến mất thời không vết nước, trong lúc nhất thời nghĩ tới hơi nhiều, ánh mắt có chút phức phủ. Cái kia, gỗ Goku tiên sinh, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Mẹ rút rở khóc rở cười giò hỏi Son Goku. Tiếp tục đi, vẫn không có phân ra thắng bại đây. Son gỗ Goku dùng sức gật gù, ánh mắt một lần nữa trở nên định, nói không chắc lại cẩn thận đánh một trận, có thể đem vừa mới cái tia thời không vết nứt cho mở ra đây, như vậy vợ lệ sẽ trở lại chứ. Mẹ rút. Co như lại lần nữa mở ra thời không vết nứt, cũng chưa chắc là vừa nãy cái kia thời không. Mẹ rút trả lời, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Thật sự là hao tổn tâm trí a. Son gỗ cụ vào đầu, cau mày, như là gặp phải vấn đề khó giải tử. Mẹ rút không có nói tiếp. Quên đi, mặc kệ. Chỉ cần vợ ghế tạ không có chuyện gì là tốt rồi. Son gỗ cụ lắc đầu, giống như là muốn đem buồn phiền bỏ rơi. Sau một khắc, Son gỗ củ cùng mẹ rút ánh mắt ở trong không khí va chạm, cọ sát ra đố lửa, chiến ý một lần nữa bốc lên. Hai người lại lần nữa hướng về đối phương phóng đi. Tốc độ nhanh như tia chớp, cũng triển khai giao phong kết liệt, quyền cước va chạm âm thanh lại vang lên. Một thời không khác, Vợ gệ ta bị thời không vết nước cho mạnh mẽ hút tới, thân thể trên không trung lăn lộn vài vòng mới ổn định, trong lúc nhất thời vẻ mặt có chút kinh ngạc, ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh xa lạ. Ta đây là chạy đến một thời không khác. Còn có, một cái khác ta. Người đang làm cái gì máy bay? Trực tiếp đem tảng đá chấn động trời cao đi đánh người sao? Có thể hay không không muốn mất mặt như vậy? Một cái khác Vợ gệ ta ở đem những người hòn đá chấn động trên không trung thời điểm, đột nhiên một tiếng quát lớn, âm thanh vang vọng mênh xanh. Ầm ầm ầm. nhiên Hòn đá phát sinh vụ nổ lớn. Mái tóc màu xanh lục người lúc đó liền bị vụ nổ lớn bao trùm ở bên trong, ánh lửa ngút trời, khói thuốc tràn ngập. Thậm chí liền ngay cả phụ cận vợ gệ ta, cũng là sơ ý một chút để cho bên trong một cái hòn đá nổ tung cho lan đến gần, thân thể bị sóng khí hất bay ra ngoài. Vợ gệ ta thân thể về phía sau bay ngược, xem bị cuồng phong cuốn lên lá ruộng, lập tức tầng tầng ngã xuống đất, gây nên một mảnh bụi bặm, trên mặt tràn ngập kiếp sợ không gì sánh nổi, khẽ nhếch miệng. Vợ xoa xoa bị thương cánh tay, cảm nhận được một mảnh nóng cảm rất đau, càng cảm, cảm thấy chấn động, cau mày. Ta mới vừa rồi bị một tảng đá cho nổ tổn thương. Đùa giỡn chứ? Sao lại có thể như thế nhỉ? Một cái khắc vỡ ghế tạ lập tức hướng về vỡ ghế tạ phương hướng nhìn một chút, xanh thảm trong con ngươi lộ ra một mặt mê man, như là nhìn thấy trong gương chính mình, theo bản năng má sờ sờ có má. Tại sao nơi này sẽ xuất hiện một cái khắc ta? Thì ra là như vậy. Lực phá hoại không đủ, thông qua số lượng đến tập hợp. Mái tóc màu xanh lục người đột nhiên mở miệng, âm thanh mang theo một tia lạnh léo, dường như băng ngọc trai rơi măng ngọc, hắn lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở một cái khắc vỡ ghế tạ phía sau, hai chân cách mặt đất lơ lửng giữa không trung, và áo bị gió thổi đến bay phần phần. Một cái khắc vỡ ghế tạ đột nhiên quay đầu. Quốn về phía sau mái tóc màu xanh lục người nhìn lại, lưng trong nháy mắt căng thẳng, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, không khí quanh thân phản phất đều đặc lại. "Vậy ta liền để ngươi mở mang, cái gì gọi là vẻ mặt thực lực trên lệnh?" Tóc lục người nhẹ nhàng nở nụ cười, nét miệng lên một vẻ chào phúng độ cong, tay không quay về một cái khắc vỡ ghế tạ phía sau nắm vào trong hư không một cái, năm ngón tay hơi của mình. Nhất thời, một khối to bằng cái tớt đá tảng từ một cái khắc vỡ gệ tạ phía sau dưới đất trồi lên, mang theo gạo thet tiếng gió lên, bóng tối đem một cái khắc vỡ hoàn toàn phủ. Một cái khắc vỡ ghế sắc mặt thay đổi lại biến, từ kinh ngạc đến cảnh giác. Hai chân trên mặt đất ép ra hai đạo thiên ngân. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, khối cự thạch này ở giữa không trung phát sinh kịch liệt vụ nổ lớn, ánh lửa cùng đá vụn dường như suối phun giống như tung tóe, lúc đó liền đem mặt khác cái kia vợ lệ tạ cho bắn ra ngoài. Mái tóc màu xanh lục người nắm lấy cơ hội cấp tốc tấn công, bóng người hóa thành một đạo màu xanh nhạt tia chớp, một cái trọng quyền mạnh mẽ nện ở một cái khác vợ lệ tạ bụng, năm đấm cùng nhục thể va chạm phát thân nháy mắt cũng thành một cái lớn, hai mắt đột nhiên lớn, trong cổ phát thành, phun ra một ngụm lớn máu Dòng máu trên không trung xẹt qua đường vòng cung, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Có điều rất nhanh, cái kia vợ gệ tạ hai chân đột nhiên giống một cái mặt đất, đáy dài cùng mặt đất ma sát sản sinh chói mắt đối lửa, mạnh mẽ đệm ngừng lại, trên trán nổi lên mấy sợi gần xanh, xem run giống như vằn mèo. Vợ gệ tạ ở một bên đều xem sức sở, miệng mở ra thành nó hình, ngón tay vô ý thức run dậy. Mặt khác cái kia vợ gệ tạ trên người lập tức hiện ra hào quang màu lam đậm, dường như thiêu đốt biển sâu, trong tay ngưng tụ ra một đạo chói mắt quang diễm, mang theo xé rách không khí kêu thét hướng về mái tóc màu xanh lục người lật tới. Màu xanh lục nhân thân hình loáng một cái, giống như quỷ mị ở biến mất tại chỗ không gặp, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, chỉ là trong mắt, chính là xuất hiện ở trăm mét trên bầu trời, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống chạm đất diện. Tuy rằng không biết ngươi là từ đâu cái thời không chạy tới ta, thế nhưng muốn nhìn náo nhiệt lời nói, tốt nhất cốt xa một chút cho ta, bằng không thì chết giới mất, cũng đừng trách ta không nhắc nhỏ ngươi. Một cái khắc vợ ghế tạ đột nhiên quay về vợ gệ tạ hư lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo, cũng không quay đầu lại địa nói một câu, ngay lập tức quanh thân làm quang tăng vọt, phóng lên trời, truy hướng về trên không mái tóc màu xanh lục người. ầm ầm. Một cái khắc Vả Gệ Tạ cùng mái tóc màu xanh lục người ở trên không triển khai kịch liệt giao chiến, quyền cước va chạm vang trầm, năng lượng nổ tung nổ vàng đan xen vào nhau, hình thành một khúc cuồng bạo chương nhạc. "Này, hắn tên gọi là gì a? Người này là ai?" Vả Gệ Tạ thực sự không nhịn được, quay về không chung hô to, âm thanh ở trống trải trong sân vang vọng. "Gỡ Giả Ngộ Lạ." Một cái khắc Vả Gệ Tạ một bên chiến đấu một bên dành thời gian về một câu, năm đấm cùng Gỡ Giả Ngộ Lạ bàn tay va chạm, gây nên một vòng gợn sóng năng lượng. "Vả Chưa từng có nghe nói qua tên của người này, trong vũ trụ lúc nào bước lên như thế nhân vật lợi hại. Gỡ Giả Ngộ Lạ lạnh đẫm Con người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lợi hại dường như chim ưng, hướng về phía dưới vở gệ tạ nhìn một chút, lông mày cau lại. Làm sao có hai cái vở gệ tạ? Thực sự là kỳ quái. Mặt khác cái kia là phân thân sao? Gỡ dạ ngộ là nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói mang vẻ một tia cân nhắc, "Theo ta học đúng không?" Xanh tấm ở gệ tạ, "Ngươi thật sự cho rằng ta theo ngươi học sao? Ngươi vừa nãy cùng cả cạ rột thời điểm chiến đấu dùng chính là phân thân. Ngươi cho rằng ta cũng dùng phân thân cùng ngươi chiến đấu? Người kia căn bản là không phải ta phân thân, mà là từ một thời không khác ló ra. Ta cũng không biết hắn là làm sao xuất hiện." Xanh tấm vợ lệ tạ không hề trả lời vấn đề này, chỉ là hư lạnh một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh cùng Gỡ Giả Ngộ là triển khai kịch liệt giao chiến, năm đấm vung vậy tốc độ càng nhanh hơn. Gỡ Giả Ngộ là nắm lấy một sơ hở, một cái trọng kích rơi vào xanh thấm vợ lệ tạ ngực, trực tiếp đem hắn từ không trung đặt xuống. Xanh thấm vợ lệ tạ nặng nề nền ở phía dưới trong hồ nước, gây nên to lớn bọt nước, hình thành một cái vòng tròn hình sóng nước hướng về bốn phía khuếch tán, hạt nước tung tóe đến bờ một bên vợ lệ trên mặt. Có điều rất nhanh, xanh tấm vợ tạ từ trong hồ nhảy lên một cái, trên người hạt nước bị năng lượng đánh bay, vững vàng mà ổn định chính mình thân thể, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Ngươi cái này đồ vô dụng, để cho ta tới. Vừa gệ tạ thực sự không nhịn được, lửa giận trong lồng ngực cháy hung hực, trên người trong nháy mắt hiện ra hào quang màu lam đậm, cũng đồng dạng mở ra sút poter sai trận xanh thẫm, không khí quanh thân đều bị nhuộm thành màu xanh lam. Vừa gệ tạ hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam phóng lên trời, quay về gở già ngộ lạ mặt chính là một quyền, quyển phong mang theo xé gió tiếng. Nhìn nhanh chóng mà đến vừa gệ tạ, gở già ngộ là hơi nhướng mày, không tránh nghẽ, tinh chuẩn địa được đối phương công kích tới được nắm lòng bàn tay cùng quyền diện va phát sinh một tiếng. Cái này mới là phân thân sao, cái này phân thân thật là nhược. Gỡ Giả Ngộ là một mặt trầm biếm, khóe miệng phủi phết, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. "Vợ Gệ Tạ." "Vợ Gệ Tạ con ngươi co rụt lại, trong lòng nhức lên sóng to gió lớn, cánh tay chuyển đến một trận mê hoặc cảm. Cái này gọi Gỡ Giả Ngộ là ra hỏa như thế cần sao? Ta cú đấm này thậm chí ngay cả hắn phòng ngự đều không phá tan. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? chứ 152, Bản năng vô cực. Mở ra, chứ 152, Bản năng vô cực. Mở ra. Đi cho đi." Gỡ Giả Ngộ lại một tiếng cười gằn, đầu gối đột nhiên nâng lên, một mạnh mẽ đá vào Vợ trên ngực, động tác nhanh như chớp giật. Vở Gệ Tạ hét thảm một tiếng, cảm giác ngực như là bị đá tảng đập trúng, thân thể xem giống như diều đất dây từ không trung rơi xuống, nặng nghề đập xuống đất, vung lên một mảnh bụi bặm. Vở Gệ Tạ trên người lam quang trong nháy mắt tán loạn, khôi phục thành thái độ bình thường, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng không cam lòng, hắn dây rựa muốn bỏ lên, lại phát hiện ngực đau đớn một hồi. Tại sao chấn lệch sẽ như vậy lại? Gỡ Già ngộ lạ hơi vung tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái năng lượng màu vàng óng đạn, đạn năng lượng kéo thật dài đuôi lửa, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Vở Gệ Tạ, trong không khí tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt. Thằng ngu này! Xanh thấm tức đến nổ phổi, thầm mắng một tiếng. Thân hình dường như mũi tên rời cung nhanh chóng tiến lên, một cái tắt đem gỡ Giả Ngộ Lạ phong thích đạn năng lượng đánh bay, đạn năng lượng sát vờ gệ tạ ra đầu bay qua, ở phía xa trên vách núi nổ tung một cái hô to. Gỡ Giả Ngộ Lạ hiển nhiên đối với Vờ gệ tạ không cái gì hứng thú quá lớn, ánh mắt trước sau khóa chặt ở xanh thấm vờ gệ tạ trên người, từ không trung đáp xuống, xem một con săn mồi hùng lưng, một quyền mang theo vạn cân lực lượng đập về phía xanh thấm vờ gệ tạ đầu lâu. Còn có thời gian quản người phân thân. Thật sự là ố trí. Giả Ngộ Lạ cười khẩy, trong giọng nói tràn đầy phúng quay về xanh thấm vợ lệ tạ phát động mưa to gió lớn giống như công kích máy liệt, năm đấm dường như mưa rơi hạ xuống. Xanh thấm vợ lệ tạ bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, hai chân trên mặt đất cải ra hai đạo khe danh sâu hoắm, mỗi một lần va chạm đều cảm giác cánh tay tê dại. Vợ lệ tạ ở một bên đều hoàn toàn há hốc mồm, khẽ nhếch miệng, ánh mắt dại ra. Ta thậm chí ngay cả hắn một đòn đều chịu không được. Sao có thể có chuyện đó? Gỡ rạc ngộ lạ lại là một cước đà qua, mang theo ác liệt khủng phòng, lại bị xanh thấm vợ miễn cưỡng dùng cánh tay trở, tay của hai người cánh tay đụng vào nhau, phát sinh hành một tiếng vang trầm thấp. Có điều Sen Trom vừa gệ tạ xem ra có chút vất vả, cái trán chảy ra đầy mồ hôi hột, sắc mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, cánh tay khẽ run. Gỡ Giả ngộ là nắm lấy một sơ hở, cái tay còn lại hóa thành thủ đao, mạnh mẽ đánh ở xanh thấm vừa gệ tạ trên mặt, phát sinh tiếng vang lênh lành, mạnh mẽ mà đem xanh thấm vừa gệ tạ cho đánh đến bay ra ngoài, một đầu ngã xuống tiến vào trong hồ nước, bắn lên to lớn bọt nước. Xèo xèo xèo. Gỡ Giả ngộ lại trôi nổi trên mặt hồ bên trên, trong tay liên tục ngừng tụ ra mấy cái đạn năng lượng, đạn năng lượng kéo màu vàng đuôi lửa, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía trong hồ nước Sen Trom vừa mặt hồ bị năng lượng nổ lên từng cái từng cái to lớn của nước. Xanh tấm vơ lệ tạ từ trong hồ nước phóng lên trời, trên người còn chạy xuống nước, không dám ham chiến, hướng về xa xa bỏ chạy, tốc độ nhanh như tia chớp. Gỡ dạ ngộ là ở phía sau điên cuồng đuổi theo không ngừng, trong tay đạn năng lượng dường như không cần tiền như thế xì ra, toàn bộ đập về phía phía dưới xanh tấm vơ lệ tạ, giữa bầu trời che kín màu vàng lưu quang. Vơ lệ tạ trầm mặc, chăm chú năm năm đấm, móng tay sâu sắc hạm tiến vào lòng bàn tay. Tốc độ của hai người này quả thực quá nhanh, nhanh đến mức chỉ còn giữ lại từng đạo từng đạo ảnh. Vơ thậm chí đều có chút theo không kịp hai người tốc độ, chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy bọn họ di động ý Lúc này, xanh thấm vợ gệ tạ đã xuất hiện ở vách núi bên dưới, thân thể vẫy ra trên không trung một đường vòng cung, hướng về phía dưới vực sâu rơi đi. Gỡ Giả Ngộ lại nhưng là trôi nổi ở vách núi một bên, trong tay năng lượng dường như suối phun giống như xỉ ra, toàn bộ đập về phía phía dưới xanh thấm vợ gệ tạ, năng lượng màu vàng lóng buộc đem toàn bộ vách núi đều rọi sáng. Xanh thấm vợ gệ tạ nhưng là trên không chung mấy cái lấp loé sau khi, giống như quỷ mị xuất hiện ở xa xôi trên vùng bình nguyên, tạm thời thoát khỏi công kích. Ngộ lại hừ một tiếng, trong mắt ra một tia tàn trong tay lập lòe mắt màu vàng quang điện, quang điện càng ngày càng sáng. Nhắm ngay xa xôi vị trí xanh thấm vợ lệ tạ, sóng năng lượng càng ngày càng mạnh. Hốt dịu, "Giúp ta nhắm vào." Gợn dạ ngộ là âm thanh lạnh lẽo, dường như trời đông giá rét khối băng. "Rõ ràng." Một cái khác mang theo máy móc cảm âm thanh vang lên, phản phất đến từ hắn chùm mắt. Gợn dạ ngộ là đã làm tốt phóng ra chuẩn bị, cánh tay hơi sau kéo, năng lượng màu vàng nóng bóng càng lúc càng lớn, không khí xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. "Bây giờ còn chưa được, chờ hắn bơi vào trong hồ sẽ không có chướng ngại vật che chắn." âm thanh lại lên, mang theo một tia cẩn thận. "Này, đối thủ của ngươi là ta, đừng lầm." Vợ tạ lớn tiến qua. Lựa giận trong lòng ngực vượt trên đau đớn, lại lần nữa biến thành súp bơ sai giận xanh thẫm, hào quang màu xanh lam dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Ngươi chỉ là một cái phân thân mà thôi. Chờ tiêu diệt ngươi bản thể, ngươi cũng sẽ theo biến mất. Ngươi liền cẩn thận ở nơi đó xem cuộc vui đi. Vợ giả ngộ lạ liếc mắt một cái Vở tạ, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, căn bản cũng không có trả lời ý của hắn, trong tay quả cầu năng lượng vẫn như cũ đang ngưng tụ. Vở Vegeta. Vở Vegeta lại lần nữa cảm giác được đau lòng, tức giận đến toàn thân run, màu xanh lam khí diễm đều trở nên không ổn định lên, tức giận quát lên, ta không phải phân thân. Ồ. Hiện tại phân thân cũng đã có chính mình ý thức sao? Gỡ Giáng Ngộ Lạ sững sở, lập tức khinh bị cười cười, lắc lắc đầu, vẫn như cũ không để ý đến vở ghế tạ, sự chú ý một lần nữa tập trung ở phía xa xanh tấm vở ghế tạ trên người. Vụ nổ lớn công kích. Vở ghế tạ tức đến nổ phổi, hai tay ở trước người ngưng tụ ra một cái to lớn năng lượng màu xanh lam đạn, đã năng lượng bao quanh màu xanh lam hồ quang, mang theo hơi thở của sự hủy diệt. Đã năng lượng lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía gờ Giáng Ngộ Lạ, không khí đều bị rách. Gỡ Ngộ Lạ thân hình một cái, giống như quỷ mị ở biến mất tại chỗ không gặp, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Vụ nổ lớn công kích vô hộ. Sắc gỡ Giả Ngộ là vị trí ban đầu bay qua, ở phía xa sơn mạch bên trong độ tung, phát sinh kinh thiên động địa nổ vàng, một ngọn núi trong nháy mắt bị san thành bình địa. Vegeta vẻ mặt kinh ngạc, con người hơi phóng to. Cái tên này tốc độ thật nhanh a, so với vừa nãy vừa nhanh mấy phần. Chính là hiện tại. Phóng ra. Ôn nhịu âm thanh lại vang lên, mang theo một tia hưng phấn. Vợ gệ tạ. liền cái người máy đều coi chúng ta. Gỡ Giả Ngộ lại trong tay năng lượng màu vàng óng đoàn dường như ra khỏi lò nung tháo, lấy mắt thưởng khó có thể bắt giữ tốc độ bắn về phía phương xa xanh tấm ở Vegeta, trên không trung lưu lại một đạo màu vàng quy tích. Xanh Thẫm Vợ Gệ Tạ hoàn toàn biến sắc, vội vã quay đầu lại dùng hai tay tiếp được bay đến năng lượng trùm sáng, năng lượng trùm sáng cầm trong tay nóng bỏng, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Năng lượng trùm sáng kéo Xanh thấm Vợ Gệ Tạ thân thể về phía sau cũng hoạt, hai chân trên mặt đất cải ra hai đạo khe danh sâu hoắm, chu vi mặt đất đều bị đốt cháy. Ầm ầm ầm. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, năng lượng trùm sáng ở Xanh thấm Vợ Gệ Tạ trong tay muốn nổ tung lên, sóng trùng kích cực lớn đem tất cả xung quanh đều san thành bình địa. Xanh Thẫm Vợ Gệ bị nổ thành cao cao bay lên, thân thể trên không lăn lộn vài vòng, lại nặng nề rơi xuống. Nện ở phía dưới bãi cắt bên trên, bắn lên một mảnh hạt cát. Nước biển bị sóng xung kích nhấc lên một cái sóng lớn, bọn nước đánh bãi cát, đánh vào xanh thấm Vở Gệ Tạ trên mặt, đem trên mặt hắn vết máu sung rơi mất một ít. Xanh thấm Vở Gệ Tạ ho kịch liệt hai tiếng, từ trên mặt đất khó khăn bỏ lên, y phục trên người đã trở nên rách rách dưới dưới, từng ngụm từng ngụm mà thở gấp khí thô, được chập trùng kịch liệt. Gỡ dạng nộ lạ thân hình nhoáng lên dưới, dường như dịch chuyển tức thời giống như xuất hiện ở xanh thấm Vở vị trí ngay phía trên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống hắn, trong ánh mắt tràn đầy băng lạnh. Vở Tạ vẻ mặt khế động, trong lòng căng thẳng cũng theo hóa thành một vệ sáng xanh bay qua, cảnh giác nhìn vợ già Ngộ Lạc. Ta rất giận mình. Vợ giả Ngộ Lạc ở trên cao nhìn xuống nhìn xanh thấm vợ gệ ta, lại liếc mắt một cái theo tới vợ gệ ta, thản nhiên nói, giọng nói mang vẻ một tia bất ngờ, các ngươi so với ta nhiều hơn tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Nguyên khẩu khí này cũng thật là có đủ càn rỡ a. Xanh thấm vợ gệ ta cười cợt, trong tiếng cười mang theo vẻ bề ngoài, lại nhíu như mày, nhìn một chút một cái khác chính mình, trong đôi mắt mang theo một tia phất tạm, ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Có chuyện gì chờ đánh xong người này lại nói. Vợ gệ không phải ta nghĩ lại đây. Là ta không cẩn thận bị thời không vết nước hấp tới được, ta cũng muốn đi a. Người đối với người phân thân còn rất tốt mà." Gỡ già Ngộ là khẽ cười nói, giọng nói mang vẻ một tia trào phúng, "Có điều mặc kệ các người mạnh bao nhiêu, đều không thể thay đổi ta là vũ trụ đệ nhất sự thực." Sau khi nói xong, Gỡ Giả Ngộ Lạc chậm rãi hạ xuống, hai chân đạp ở trên bậc cát, hạt cát bị hắn đạp ra hai cái nhợt nhạt vết chân, xuất hiện ở xanh tấm vở ghệ tạ chính đối diện. Giữa hai người không khí phản phất đều đọc lại. "Các ngươi trống lại, chung quy công vô ích." Gỡ Giả Ngộ Lạc giễu nói, nhếch miệng lên một vẻ xem thường độ con. Sắc thực liền hiện tại cái này cái thời gian điểm tới nói, ta kỹ thuật cùng sức mạnh cũng không sánh bằng ngươi, nhưng ta vẫn là sẽ thắng ngươi." Xanh thấm Vở Gệ tả lộ ra một mặt tự tin, trong ánh mắt lập loè bất khuất ánh sáng, cứ việc vết thương chẳng trị, khí thế nhưng không dám chút nào. "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì?" Gỡ Giang Ngộ là hừ lạnh một tiếng, chân mày nhíu chặt hơn, là ngươi lòng tự ái đang quấy phá, không chịu tiếp thu hiện thực sao? Thực sự là đáng thương. "Đừng léo nha léo nhéo, ngươi mau mau lại đây a, Vũ trụ đệ nhất tiên sinh." Xanh Thắm Vở ta một tiếng cười gằn, quay về Gỡ Giang Ngộ lẳng ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích trí vị phần. Hai người lại lần nữa triển khai giao phong kết liệt, năm đấm cùng năng lượng va chạm âm thanh ở trên bờ cắt vang vọng. Vừa ghế Tạ yên lặng mà nhìn sang, sắc mặt trở nên càng trầm trọng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không cam lòng. Đồng dạng đều là màu lam đậm biến thân, ta cùng một cái khác ta chênh lệnh không phải là nhỏ tí tẹo, quả thực là khác biệt một trời một vực. Một thời không khác ta vì cái gì gặp trở nên như thế cường? Trên người hắn đến cùng trải qua cái gì? Xèo xèo xèo. Xanh thấm Vừa ghệ Tạ ta trong tay phun ra từng đạo từng đạo năng lượng màu xanh lam buộc, chúng năng lượng lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía gở dạng nô lệ, dường như màu xanh lam la vũ. Gỡ Giả Ngộ là xương cổ tay nhẹ chuyển, vô hình năng lượng giống như là biển gầm đẩy ra, đem gạo thép mà đến đạn năng lượng ép thành đầy trời con điểm. "Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, loại này cho vật liền có thể thắng được ta sao?" Gỡ Giả Ngộ là khỏe mắt nếp nhăn bên trong đều ngâm trào phúng, con ngươi liếc chéo xanh tấm vợ lệ tại, phảng phất đang xem một con ôn áo phi trùng. Vợ lệ tại trôi nổi ở giữa không trùng, con người bỗng nhiên có rút lại. "Người này quả thực cường đại đến thái quá, lẽ nào hắn so với bể ý rụt đại nhân còn cường đại hơn sao?" Một cái khác ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, cảm giác đã bị hắn triệt để áp chế lại. Không khí bị xé rách nhụyượi hưởng bên trong. Xanh thấm vờ gệ tạ lồng ngực chập trùng kịch liệt, xương sống phát sinh nhỏ bé tiếng nổ đùng đoảng, một đạo màu xanh tím năng lượng cột như vật còn sống giống như vặn vẹo bắn về phía Gở Giả Ngộ Lạ. Hừ, Gở Giả Ngộ Lạ mũi thở mấp máy, lòng bàn tay hướng đường chéo bên dưới nhấn một cái, đạo kia năng lượng cột liền xem va vào vô hình vách tường giống như nổ thành tinh thiết, vài sợi dư âm sát qua hắn tóc lụ, ở hư không vẽ ra vết thương. Xanh thấm vờ gệ tạ bóng người đột nhiên hóa thành màu ảnh, không gian nổi lên hình dạng sóng nước gợn sóng, một giây sau đã xuất hiện sau lưng Gở hình Nhưng mà Ngộ Lạ sợi tóc đều mang theo báo động trước. Mũi chân điểm ở hư không, thân thể lấy khó mà tin nổi góc độ toàn ra hình bán nguyệt quy tích, xoay tay lại quang ra năng lượng quang đạn kéo nóng dư khí vĩ, ta đều từng nói với ngươi, đối với ta mà nói vô dụng. Năng lượng trùm sáng xé rách tầng mây, mang theo điện ly không khí đùng đùng bắn về phía xanh tấm vợ gậy ta. Xanh tấm vợ gậy ta đột nhiên niết miệng, thân hình hóa thành một vệ sáng xanh ở biến mất tại chỗ không gặp. Năng lượng trùm sáng mất đi mục tiêu, kéo khói đặc rơi hướng về phía dưới. Vợ gậy theo năng lượng dụng ý tích nhìn tới, hầu kết không tự chủ lần hồi. Phía dưới là thành thị phế tích, xi măng thành dữ tợn hình mó. Nói vỡ tưởng độ còn lưu lại chưa tắt lửa xanh lam sẫm, cho tới là cái gì dạng thành thị, vừa lệ tạ liền không rõ ràng lắm. Bởi vì những người hình thù kỳ quái đỉnh nhọn kiến trúc cũng không trùng quy đạo, hắn chưa bao giờ ở bất kỳ hành tinh nhìn thấy. Gay go, gỡ ra ngộ là đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng. Năng lượng trùm sáng nện ở phía tích trung ương, sóng xung kích nhất lên mấy trăm mét cao bụi mù, còn sót lại kiến trúc không xương xem cây tăm giống như tứ tán tung tóe, lộ ra lòng đất chôn giấu to lớn bánh răng kết cấu. Không quan trọng lắm chứ. Xanh tấm vợ lệ tạ phủi một cái giáp vai trên cho bụi, trong nụ cười tôi băng lạnh ngắt ý, cái kia không phải có ngươi quý giá hồi ức thành thị sao? Người tên khốn kiếp này. Gỡ rãng ngộ là không khí quanh thân đột nhiên sôi trào, sau khi đem tầng mây đều chấn động đến mức nát tan, hắn ngân xanh trên trán thỉnh thịch này lên, xem có run ở dưới da qua lại. Ta xem như là thấy rõ. Xanh tấm vợ lệ tạ hoạt động cổ, xương cổ phát sinh liên tiếp vang lên giòn giã, ngươi là gần nhất mới tu được phần kia sức mạnh chứ? Gỡ rãng lộ con ngươi đột nhiên co lại, theo bản năng về phía trước hung thân, ngươi vì sao lại trở lại như thế? Đúng như dự đoán. Xanh tấm vợ lệ ngửa đầu cười to. Sóng âm chấn động đến mức chu vi đá vụn hơi rung động, bởi vì ngươi vùng quần lúc vai gặp không tự giác nuốn, năng lượng phát ra lúc đầu gối gặp theo thói quen nuốn lượn, quá thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu. Lời còn chưa dứt, xanh thấm vờ gệ tạ bóng người đã hóa thành một vết sáng, ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh đồng thời, năm đấm đã mang theo tiếng xé gió xuất hiện ở gở già ngộ lại chớp mũi trước. Vờ gệ tạ con ngươi thoáng co giật lại. Nguyên lai like người này là mới vừa thu được phần này sức mạnh to lớn, chỉ là, hắn cái này sức mạnh lạ là lẫm sao thu được. Gở ngộ lại quyền mang theo không tiêu tới, lại bị thấm vờ hai tay thập tự giao nhau vững vàng đỡ được. Hai người trưởng duyên chạm nhau, địa phương lóe ra tỉ mị địa quang. Ngươi ở thu được phần này sức mạnh sau khi, ngươi đều khô cái gì? Tiến hành sử dụng phần này sức mạnh huấn luyện sao? Xanh tấm vợ gậy tạ hô hấp lực qua gỡ dạ ngộ lạ mu bà tay, mang theo nóng dục sóng khí. Không cần phải thế. Gỡ dạ ngộ lạ gào thét giơ tay, bay lên một cước đá vào xanh tấm vợ gậy tạ bụng, áo giáp ao hám trong nháy mắt phát sinh gào thét. Xanh tấm vợ gậy tạ nơi cổ họng dâng lên tiếng ngọng, Đây chính là ngươi ta chiến đi, ngươi xải ra. Gở Giả Ngộ là tiếng gào chấn động đến mức chu vi đá vụn gì rào lan xuống, sóng khí ở quanh người hắn cuộn cuộn. Không được, hoàn toàn không phải là đối thủ. Vợ lệ ta nhìn một chính mình khác cung lên lưng, ngón tay sâu sắc bấm tiến vào lòng bàn tay, một cái khác ta đến cùng ở kiên trì cái gì? Ta đã nói qua nhiều lần lắm rồi, coi như là ngươi bây giờ mạnh hơn ta, thế nhưng ta cũng sẽ không bởi vậy liền bại bởi ngươi. Xanh thấm vợ lệ ta đột nhiên cười nhẹ một tiếng, hai tay như kìm sắt giống như ôm lấy Gở Giả Ngộ lạ bắp chân, khuỷu tay mang theo cốt chạm vào nhau vang lên giòn giã đánh mạnh đối phương đầu gối. Gào gừ. Gỡ rãng nộ lạ trong tiếng kêu gào thê thảm lẫn vào khắp xương sai vị vang trầm, lão đảo với chân, đá vụn bị sóng khí hất bay, cho ta thả ra. Xanh thấm Vợ Gệ Tạ xem diều đất dây giống như bay ngược ra ngoài, trên không trung liên tục phiên 17 cái té ngã mới ổn định thân hình, đáy ủng trên mặt đất cày ra hai đạo danh sâu. Xanh thấm Vợ Gệ Tạ dùng ngu bàn tay lung tung biến mất khệ miệng và máu, lộ ra sâm bạch hàm răng. Ta đã chiếm được vũ trụ đệ nhất sức mạnh, cuối cùng đạt được thắng lợi người đương nhiên là ta. Gỡ rãng nộ trôi nổi ở 100m trên không, áo choàng ở sóng khí bên trong bay phật, bóng tối đem hoàn toàn phủ. Hừ, cái gọi là thắng bại Không thực tế đánh qua, sẽ không biết kết quả." Vở ghế tạ nhìn phía dưới vung lên bụi trần cười khẽ, vì lẽ đó những trận chiến đấu tiếp theo mới càng có ý tứ. "Câm miệng, người cái này dã man người xả ra, các người chính là như vậy làm hại chúng ta nhiều như vậy người hy sinh sinh mệnh." Gỡ Giả ngộ là con người đột nhiên nổi lên màu đỏ tươi, giọt nước mắt chạm năng lượng ở lòng bàn tay ngưng tụ, hắn như thiên thạch giống như rơi xuống mặt đất, năng đấm mang theo xé rách không gian phía bạo. Xanh thấm vở ghế tạ quyền trong không khí ra ảnh, mỗi một lần đón đỡ cũng làm cho mặt đất rung động, khóe miệng độ cong nhưng càng lúc càng lớn. "Mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một chuyện." Xanh Thú Vở Gệ tạ tách ra gỡ rãng nộ lạ giật trở, đầu gối sát đối phương xương sườn sẽ qua, mặc kệ người là vũ trụ đệ nhất vẫn là thứ hai, cái này xếp thứ tự chỉ là cái kia trong lúc nhất thời kết quả, đang quyết định trong nháy mắt cũng đã biến thành quá khứ thức. Gỡ rãng ngộ lạ công kích càng cuồng bạo, kinh khí đem chu vi phế tích ghép thành một miệng, căn bản không tiếp hắn lời nói cha. Giờ khác này ta đã trở nên so với mấy phút trước ta càng mạnh hơn. Xanh Thú Vở Gệ tạ khí tức đột nhiên tăng vọt, sợi tóc từng chiếc dựng thẳng, ở trong trận chiến đấu này, ta cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vậy ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi chết. Gỡ Giả Ngộ lạ đầu ngón tay nổi lên chói mắt bạch quang, mang theo tiếng xé gió chọc thẳng xanh thấm vợ gệ tạ đan điền. Xanh thấm vợ gệ tạ con ngươi ở trong chớp mắt co rút lại thành núi kim, cổ tay lấy khó mà tin nổi góc độ xoay chuyển, gắt gao nắm lấy đối phương cánh tay nhỏ. Có điều, Gỡ Giả Ngộ là đầu ngón tay vẫn là đột phá phòng ngự, sâu sắc đâm độ sâu lam vào gệ tạ bụng. Đặc chế hợp kim áo giáp xem bánh bích quy giống như vỡ vụn, bẽ nhỏ mảnh kim loại lẫn vào máu tươi đã đi vào xanh bụng, cảm đối phương nội đều. Nhất thời Xanh tấm vợ lệ tạ bụng tràn ra huyết hoa, màu xanh lam khí diễm như trong gió lến tàn giống như chập trợn. Tâm kia lam quang chói mắt bỗng nhiên dập tắt, vợ lệ tạ khôi phục thái độ bình thường, thân thể mềm mại địa quơ gơ. Người tự đại này, chung quy vẫn thua sao? Vợ lệ tạ nghiêng đầu đi, nhưng không nhịn được lại quay lại đến, lông mày nhinh thành một nhọn. Ha ha. Ha ha ha. Xanh tấm vợ lệ tạ lại đột nhiên cười nhẹ lên, máu tươi theo khóe miệng nhỏ xuống ở gờ dạ ngộ là trên mu bàn tay, tiếng càng ngày càng điên cuồng. là ngón tay cương ở đối phương ổ bụng bên trong, trong con ngươi tràn ngập kinh ngạc. Ngươi, ngươi cười cái gì? Gỡ Giả Ngộ là âm thanh mang theo không dễ nhận biết run rẩy, cổ tay hơi có giật. Vở lệ tạ cũng nín thở. Một cái khác ta đến cùng ở cười khúc khích cái gì? Ngươi đều bị đánh thành bộ dáng này, ngươi còn cười? Ngươi còn có thể cười được? Thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Thực sự là làm người vui sướng tràn chế a, ta rất lâu đều không có vui vẻ như vậy. Xanh thấm Vở lệ tạ ngửa đầu cười to, lồng ngực vết thương bởi vậy nứt ra đến càng to lớn hơn, không phải vì bảo vệ cái gì, cũng không cần nghĩ đi cứu vớt ai, chỉ là tập trung tinh thần đi chiến đấu. Gỡ Ngộ lạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nắm nối phương vết thương ngón tay không tự chủ nắm chặt. Hàng này sợ không phải cái kẻ ngu si chứ? Bị ta đánh thành bộ dạng này, còn cười đến vui vẻ như vậy. Này, người bao lâu không có như vậy đi chiến đấu? Xanh thấm Vợ lệ tạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía một chính mình khác, vết máu trên mặt lộ ra thuần túy nụ cười. Vợ lệ tạ như bị sét đánh, trong nháy mắt rơi vào trầm tư. Không phải vì bảo vệ cái gì, cũng không cần nghĩ đi cứu với ai, chỉ là tập trung tinh thần đi chiến đấu. Loại này chiến đấu, quả thực thoải mái bảo được rồi. Ta cảm giác ta thật giống từ hành tinh nạ mệt đến trái đất sau đó, liền cũng không còn quá như vậy chiến đấu. Không phải vì bảo vệ ai, chính là vì bảo vệ trái đất. Không phải vậy chính là vì muốn vượt qua cả Cạ Dột. Xem ra ngươi cũng rất lâu không có như vậy đi chiến đấu. Xanh thấm Vợ Gệ tạ hướng về phía một chính mình khác nhẹ nhàng nở nụ cười, càng làm đầu ngực về phía Gỡ Giả Ngộ Lạ, hiện tại ta cảm giác chiến đấu dân tộc người Xải Dạ huyết đang nhẹ nhõm. Gỡ Giả Ngộ Lạ đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người theo cổ sống leo lên, đột nhiên rút về tay, lào đảo lùi về sau vài bước, đánh vào nửa đoạn tường đổ trên. Một cái khắc ta, xem thật kỹ đi. Thanh Thắm Vợ Gệ tạ lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, miệng vết thương ròng máu đột nhiên đình chỉ lưu động, màu đỏ tím quang diễm như núi lửa giống như phun trào. Ầm ầm Thần Hủy Diệt đặc hữu sóng năng lượng lấy sinh thấm vỏ gệ tạ làm trung tâm kết tán, nơi đi qua nơi không gian đều nổi lên một sóng, trên bề tích đá vụn cản quỷ dị mà trôi nổi lên. Vỏ gệ tạ hai mắt trợn tròn xoe, khí đều đã quên thở. Đây là cái biến hóa gì đó? Một cái khác ta đột nhiên trở nên thật mạnh thật mạnh. Đợi đến vỏ gệ tạ rốt cục thấy rõ lúc, chỉ thấy một chính mình khác tóc đen đã hóa thành yêu dị màu đỏ tím, sương lông mày nô lên cao vút, lông mày hãm sâu viền mắt, màu đỏ tím trong con ngươi tinh đang xoay tròn. Đồng thời, đạo kiếm màu đỏ tím quang diễm bên trong chen lẫn kia tím, đùng đùng Thần Hủy Diệt đã từng nói cho ta biết, đơn thuần dựa vào bản năng kích phát sức mạnh là không có hạn mức tối đa. Xanh Thấm vờ lệ tạ trong nụ cười mang theo điên cuồng, môi nói một chữ, không gian chung quanh liền rung động một cái. Thần Hủy Diệt. Vờ lệ tạ con người bỗng nhiên co rút lại. Bệ Ý Dụệt Đại Nhân dĩ nhiên chỉ điểm quá cái này chính mình. Người này theo Bệ Ý Dụệt Đại Nhân tu luyện qua sao? Sức mạnh không có hạn mức tối đa, có ý gì? Gợn dạ ngộ là âm thanh mang theo rung dậy, theo bản năng mà bày ra phòng ngự tư thái. Màu đỏ tím quang diễm đột nhiên tăng vọt, hóa thành sóng thần tới Gợn dạ ngộ lạ, nơi đi qua nơi không khí đều bị nhen lửa, phát sinh mùi phét. Gỡ Giả Ngộ Lạc kinh hại đến biến sắc, hai tay giao nhau che ở trước người, cái lồng khí trong nháy mắt thành hình. Sau đó sau một khắc, xanh thấm vợ Vegeta đã xuất hiện ở Gỡ Giả Ngộ Lạc trước mặt, đầu ngón tay hầu như chạm được chóp mũi của hắn, một cái tóm chặt cổ áo của hắn. Không, hiện tại phải gọi bản năng vô cực vợ tạ. "Tiểu tử ngươi vừa nãy rất hung hăng a." Bản năng vô cực vợ Vegeta trong thanh âm mang theo băng lạnh ý cười, trong con ngươi tinh vân xoay tròn đến càng nhanh hơn. Gỡ Giả Ngộ Lạc sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo gò má xuống, thấm trước ngực. "Ta sẽ hảo hảo thương ngươi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao?" Bản năng vô cực vợ gệ tạ nhếch miệng nở nụ cười, cái chán mang theo tiếng xé gió đánh vào đối phương trên núi. Chương 153, gỗ cũ, bản năng vô cực quả nhiên gây gớm. chương 153, gỗ cũ, bản năng vô cực quả nhiên ghớm. Xương núi vỡ vụn vang lên giòn dã bên trong, gỡ già ngộ là máu mũi dâng trào ra, cả người xem diều đất dây giống như bay ngược ra ngoài. Bản năng vô cực vợ gệ tạ cầm lấy gỡ già ngộ là cổ áo đột nhiên toàn thân, đem hắn mạnh mẽ đập về phía mặt đất. Gỡ ngộ lạ đánh vào một tảng đá khổng lồ trên, phát sinh đinh thai nhức góc lộ vàng, trên đất cày ra một cái mấy trăm mét dài rãnh sâu. Có điều gờ Giả Ngộ Lạ rất nhanh từ đống đá vụn bên trong nảy ra, khỏe miệng mang theo tơ máu, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác. Bản năng vô cực vợ gệ tạ thân hình loạng một cái, như là ma xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, song quyền nắm chặt, mang theo vạn cân lực lượng đệm xuống. Đại địa kịch liệt rung động, một cái đường kính 100 mét hố to xuất hiện ở mặt đất trên, đá vụn như mưa sao băng giống như tiên hướng bốn phía. Bản năng vô cực vợ gệ tạ bóng người lần nữa biến mất, chờ hắn xuất hiện lúc đã ở giữa không trung, một cước đá vào Gở Giả Ngộ Lạ bên eo. Gở Giả Ngộ Lạ xem bị đạn pháo đánh trúng giống như bay về phía xa xa ngọn núi. Nhưng mà một giây sau, Gỡ Giả Ngộ lạ lại từ bụi mù bên trong lao ra, hai mắt đỏ đậm điệu đánh về phía Bản Năng Vô Cực vợ ghệ tạ. Bản Năng Vô Cực vợ ghệ tạ cười đến càng sán lạ, màu đỏ tím sợi tóc ở năng lượng khí lưu bên trong hơi tung bay, trong ánh mắt lập loè vẻ hưng phấn. Chỉ là, ngay ở Bản Năng Vô Cực vợ ghệ tạ cười khá là hài lòng thời điểm, Gỡ Giả Ngộ lại ánh mắt một lệ, thân thể dường như như mũi tên rời cùng thoát ra, trực tiếp một quyền tầng tầng ở bụng của hắn, theo xé rách không khí nhụy Bản Năng Vô Cực vợ ghệ tạ thân thể trong nháy mắt cứng lên, xem một con bị nấu chín tôm lớn, khóe miệng vẫn như cũ nhếch, vẫn như cũng là một mặt nụ cười ý. Phản phất cái kia trên nắm tay sức mạnh đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới. Ngược lại là đánh người Gỡ Giả Ngộ là mệt hùng hục văng vẳng, lực chập trùng tích liệt. Hiện tại ta, đấu chí nhiên càng là dồi dào, ta thực lực liền sẽ càng mạnh. Bản năng vô cực vợ ghế tạ nết miệng cười cợt, tiến lên một bước, một cái nhấn lại Gỡ Giả Ngộ là đầu, bàn tay dường như kìm sắt giống như vững vàng khóa lại. Gỡ Giả Ngộ là sắc mặt thay đổi lại biến, từ kinh ngạc đến phẫn nộ, cuối cùng hóa thành một chút sợ hãi, hai chân trên mặt đất phí công đạp. Bản năng vô vợ ghế mang theo Gỡ Giả Ngộ Lạc hướng về phía dưới cấp tốc lao xuống, hai người dường như thiên thạch giống như rơi xuống mặt đất, mang theo sắc bén tiếng xé gió. Gỡ Giả Ngộ là con người bạo xúc, nhìn càng ngày càng gần mặt đất, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, theo bản năng mà muốn dùng tay đó đỡ. Ở sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, bản năng vô cực vờ ghệ tạ cổ tay đột nhiên vùng một cái, lúc đó liền đem Gỡ Giả Ngộ Lạ cho từ không trung đập xuống, xem ném rác rửa như thế. Gỡ Giả Ngộ là nặng nề đện ở phế tích bên trong, mặt đất bị đập ra một cái to lớn hô sâu, đá vụn tung tóe, hắn nằm nhoài trong hầm, cảm giác cả người đều tan vỡ rồi. Sau một khắc, Gỡ Giả Ngộ Lạ giãy giụa từ dưới đất bò dậy, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Chỉ là, Gỡ Giả Ngộ Lạ mới vừa đứng dậy, Bản năng vô cực vợ gệ tạ bắt đầu từ thiên mà hàng, mũi chân mang theo màu đỏ tím năng lượng quầng diễm, một cước đá vào trên người hắn, động tác nhanh như chấp giật. Ầm ầm ầm. Gỡ Giả Ngộ Lạc thân thể như diều đứt dây ở thành thị phế tích bên trong chợ, và nát vô số đổ nát thế lương, bay ngược mấy ngàn km mới miễn cương dừng lại. Bản năng vô cực vợ gệ tạ cười càng sán lạ, màu đỏ tím khí tức ở quanh người hắn vờ quanh, dường như nhảy lên ngọn lửa. Đang xem hí vợ đều kinh ngạc đến mấy người, người, con mắt trợn lên tròn xoe, nhìn chằm chằm cái kia cùng mình thân ảnh giống nhau như lúc. Nếu như ta cũng sẽ biến thành bộ dáng này. Như vậy ta nhất định sẽ đánh bại cả cả ruột. cho hắn biết hai mới là mạnh nhất người xảy ra. Cái gì Superter xảy ra 6? Hẳn là không người này mạnh mẽ chứ? Loại sức mạnh này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Son Gỗ Cụ cùng mẹ rốt luận bản chính đang tiếp tục, thân ảnh của hai người ở trên bầu trời lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh, từng cú đấm chấu thịt tiếng va chạm không dứt bên hai. Hai người đã giao chiến có 10 phút lâu dài, sóng năng lượng ở trên bầu trời nổ tung từng đóa từng đóa ráng lạn qua hoa, hầu như là bất phân thắng bại. Son Gỗ Cụ càng đánh càng hưng phấn, khí tức trên người không ngừng kéo lên, cảm giác đã rất lâu không có như vừa ỷ thoải mái đi chiến đấu quá mỗi một cái tế bào đều đang tiêu gạo. Mẹ rút đối với này cũng có sâu sắc cảm xúc, trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức. Vị này gỗ cổ tiên sinh thật mạnh à, rõ ràng chỉ là nhân loại, nhưng có thể làm cho chính mình sử dụng toàn lực. Một bên giới vương thần cùng ký bị tô đều há hốc mồm, miệng mở ra đến có thể nhét đẻ một cái trứng gà, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Lao tổ tông đại nhân, ta là vạn vạn không nghĩ đến, gã là cấp độ lesser bên trong còn có mạnh mẽ như vậy nhân vật tồn tại. Giới vương thần khẽ miệng đánh giật mấy lần, lộ ra gượng ép nụ cười, xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, ta muốn là biết gã là cấp độ lesser bên trong có như thế cả người. Lúc trước tìm hắn đối phó mạ dịnh bổ không phải rất có được hay không? Cũng không cần như vậy lao lực. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ đến gã là cấp lại Lesser mạnh như vậy, quả thực lật đổ ta nhận thức. Ki bi to một tiếng thở dài, lắc lắc đầu. Cái họ già liếc tréo giới vương thần, khí mài răng, ngón tay trên đất gõ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì tiện tay đổ vật Không đem tiểu tử này đánh một trận, tổng cảm giác trong lòng băn khoăn. Tiểu tử này làm sao như thế nhận người hận? Phản ứng cũng quá trì độn. Lao tổ tông đại nhân, ngươi tại sao lại tức rồi? Giới vương thần có chút khó hiểu, gãi gãi đầu, là ta nơi nào nói không đúng sao? Ta cảm giác ta nói rất có đạo lý a. Người tên ngu ngốc này, người lẽ nào đến hiện tại cũng không thấy sao? Cái họ già nhìn chung quanh một chút, trên đất tìm kiếm cái gì tiện tay đổ vật, cuối cùng nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, làm dáng muốn bắt tới. Nhìn ra cái gì? Giới Vương Thần một mặt mê man, nháy mắt, hoàn toàn theo không kịp trò già dòng suy nghĩ. Ngu ngốc, hắn là thần. Người còn không có nhìn ra sao? Cái họ già thực sự không nhịn được, quay về giới Vương Thần quát, nước bọt văng giới Vương Thần một mặt. Giới Vương Thần càng thêm mờ mịt, há miệng, đến nửa ngày nói không ra lời, dùng tay áo xoa xoa trên mặt nước bọt. Mẹ rụt là thần. Đùa giỡn chứ? Hắn không phải gã La bố lại sợ sao? Ta tại sao không nhìn ra đây? Giới Vương Thần phò đầu bứt hai, lại hỏi, vấn đề là, hắn là cái gì thần? Xem ra cùng chúng ta không giống nhau lắm a. Thiên sứ. Cái hỏ ra hạ thấp giọng, để sát vào Giới Vương Thần lỗ thai nói rằng, sợ bị người khác nghe được. Thiên sứ? Chính là hình như vậy thiên sứ sao? Giới Vương Thần ngạc nhiên, con mắt chợt lên xem trung đồng, âm thanh đều có chút run. Cái hỏ ra không muốn phản ứng Giới Vương Thần, chớp mắt khinh bị, đem đầu ngoật về phía một bên. Người phản xạ hình cũng quá dài, so với các thần giới đại địa còn muốn trưởng. Chuyện gì đều cần ta đến cho ngươi giải thích, thực sự là mệt chết ta rồi. Bờ Rỗ Lý cũng một mặt khiếp sợ nhìn hiện trường Son Gỗ Cụ cùng mẹ rút trong lúc đó luận bàn, nắm đấm không tự chủ nắm chặt. Cái này mẹ rút thật mạnh a, Gỗ Cụ đến hiện tại đều không có đánh bại hắn, chỉ là đánh một cái hòa nhau. Xem ra ta vạn năm lão nhị địa vị không gánh nổi à, sau đó khả năng muốn xếp hạng thứ 3. Bờ Rỗ Lý kéo cầm chấm tư, thậm chí đều muốn chạy tới cùng Son Gỗ Cụ dung hợp thành cả cả giật lợi. Son Gỗ cùng mẹ rút lại luận mấy phút, hai người trong ánh mắt chiến ý chút nào chưa giảm. Hai người đều là hướng về đối phương đổi một quyền. Kịt nhảy lên một cái xuất hiện ở hai người vị trí trung gian, động tác mềm mại đến dường như lông chim, hắn nâng lên tay trái tay phải hai ngón tay, tinh chuẩn địa tiếp được hai người công kích tới được năm đấm, động tác nhìn như tùy ý, nhưng ẩn chứa sức mạnh to lớn. Hít. Son gỗ củ sững sở, thu hồi năm đấm, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn đột nhiên xuất hiện hít. Mẹ ruột cũng như mày, vội vã thu hồi sức mạnh, quay về hít sự khẽ gật đầu. Ngày hôm nay tới trước đây là rừng. Kịt cười chào hỏi, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười nhã nhặn. A, tốt. Son gỗ nghe lời gật gù, vội đem trong cơ thể năng lượng đều thu về, cũng một mặt hừng hực nhìn mẹ rụt. Trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, Son gỗ cũ trên người màu đỏ khí diễm tản đi, lập tức khôi phục thành thái độ bình thường, mái tóc màu đen buông xuống trên trán. Mẹ rút cũng khách khí hướng về phía Son gỗ cũ cởi cận, thu dọn quần áo một chút. Mẹ rút: "Ngươi thật sự thật mạnh à, ta thật không nghĩ đến gạ là Tập độn lơ sở bên trong có ngươi mạnh mẽ như vậy người." Son gỗ cũ cảm khái thâm hậu, không ngừng cảm thán, trong giọng nói mang theo một tia kính nể, xem ra là ta bình thường quá kiêu ngạo, ta còn tưởng rằng nhân loại ở trong ta đã toán mạnh nhất, không nghĩ đến thiên ngoại hữu thiên. Mẹ rút khóe miệng đánh một cái, không nói gì, trong ánh mắt né qua một tia bất Bởi vì trên nguyên tắc tới nói, mẹ rụt không tính nhân loại, là chân chính thần. Goku nói hắn là nhân loại mạnh mẽ nhất, câu nói này sẽ không có tật xấu. Xem ra ta còn phải cần cố gắng tu luyện mới được a. Son Goku vỗ cằm, mỉm cười nói, trong ánh mắt tràn ngập đấu trí, có điều nói đi nói lại, vừa nãy mẹ rụt sử dụng chính là bản năng vô cực chứ? Loại kia tự động né tránh công kích năng lực quá lợi hại. Đúng thế. Mẹ rụt gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Sát thực rất lợi hại, nếu như ta thật sự có thể nắm giữ cái môn này kỹ năng, ta thực lực nhất định sẽ được tầm thứ càng cao hơn tăng lên. Son Goku nhếch miệng cười cợt, một mặt chờ mong. Trong đôi mắt lập lòe ánh sáng, "Quá tốt rồi, rốt cục có tu luyện mục tiêu cùng động lực, như vậy thì sẽ không cảm thấy đến phát chán." Gộ Cụ Tiên Sinh cảm thấy thôi, muốn lĩnh ngộ bản năng vô cực, khoảng chừng cần bao lâu?" Kít cười hỏi. "Khó nói, cảm giác không phải rất dễ dàng." Son Gộ Cụ gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng mà cười cợt, "Ít nhất, trước ở cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu trước, hẳn là không cách nào lĩnh ngộ, cái kia quá khó khăn." Kít che mặt, lắc đầu bất đắc dĩ. "Cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu mới 5 ngày thời gian, ngươi muốn thật có thể ở trong vòng 5 ngày lĩnh ngộ bản năng vô cực, đó mới gọi thái quá đây." Đúng rồi, mẹ rụt cũng tham gia cuộc tranh tài này sao? Xuân Gỗ Cụ có chút hương phấn cùng mong đợi hỏi, trà sát tay. Nếu như có mẹ rụt gia nhập, phần thắng khẳng định càng to lớn hơn. Xin lỗi, Gỗ Cụ tiên sinh, ta còn có chuyện tham gia không được. Mẹ rụt một mặt chột dạ, ánh mắt có chút né tránh. Loại kia thi đấu, ta làm sao có thể tham gia? Ta muốn là tham gia, thân phận của ta không phải lộ ra ánh sáng sao? A. Vở lệ ta bị hút tới những thời không khác, chúng ta bên này thiếu một người à, lần này hơi rắc rối rồi. Son Gỗ Cụ từng trận đầu lớn, cau mày, bắt đầu tính toán lên. Tham gia thi đấu người có Gỗ Cụ tiên sinh Vở dồ Lý tiên sinh, Son Gỗ Hàn, Son Gỗ Đèn, còn có bể ý rút đại nhân bên kia có một người. Khích mỉm cười nói, vươn ngón tay từng cái mấy đạo, 5 người mới vừa thích hợp, không cần lo lắng. Son Gỗ Cử bài ngón tay đếm, đếm 1, 2, 3, 4, 5. Con giống như thực sự là 5 người, không nhiều không ít. Như vậy, Gỗ Cử tiên sinh ở lại chỗ này cố gắng tu luyện đi, ta trước tiên mang mẹ rút trở lại. Khích trên mặt mang theo độ cười, thần sắc bình tĩnh nói rằng, quay về Son Gỗ Cử khẽ gật đầu. Ai? Vậy thì phải đi về sao? Lưu lại ăn một bữa cơm đi. Son Gỗ Cử đề nghị. Nhận tình xin ngồi đạo, để giới Vương Thần đại nhân đi ra ngoài làm điểm ăn, hắn nơi này nên có không ít thứ tốt. Giới Vương Thần. Giới Vương Thần khỏe miệng co giật, trong lòng âm thầm đoán thầm. Ngươi là thật không đem chính mình coi như người ngoài a? Đây chính là địa bàn của ta. Không ăn, ta vẫn là yêu thích chỉ triệt nữ sĩ làm cơm, mùi vị càng hợp khẩu vị của ta. Hít cười cợt, vung vung tay, từ chối xin mời. Vậy cũng tốt, lúc nào đi nhà ta ăn. Son gỗ cũng hỏi, trên mặt mang theo chờ mong nụ cười. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc đi, Kịch trả lời, ngữ khí khẳng định. Không thành vấn đề. Ta để chỉ triỆ sớm chuẩn bị, làm một bản lớn ăn ngon." Son Gỗ Cụ vẻ mặt nghiêm túc gật gù, "Phản phất đây là một chuyện rất trọng yếu. Như vậy, ta muốn đi rồi." Kịt vây tay từ biệt, trên người đã phóng ra giống như là ngôi sao sáng ánh sáng nóng ánh diễm, không gian trung quanh nổi lên nhàn nhạt cơn sóng. Mẹ rút càng là lấy tay phóng tới hít trên lưng, lại hướng về phía Son Gỗ Cụ vây tay từ biệt, "Gỗ Cụ tiên sinh, hảo hảo cố lên a. Tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ bản năng vô cực." Mẹ rút, "Ngươi cũng cố lên, lần sau chúng ta lại tiếp tục đánh một trận, cùng ngươi chiến đấu rất thú vị, rất đáng nghiền." Son Cụ nhếch miệng cười cợn, lộ ra hàm răng trắng nón. Mẹ Rút nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Tịch mang theo mẹ Rút hóa thành một đạo giống như là ngôi sao sáng lóe ánh lưu quang, tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt rời đi khỏi thần giới, bay về phía Minh Ngung tinh không, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mẹ ruột, cảm giác vị này cổ cụ tiên sinh thế nào?" Tịch cười gió hỏi, một bên phi hành vừa nói. Hắn là một cái người rất có ý tứ, cùng hắn ở chung rất vui vẻ. Mẹ Rút đưa ra đánh giá, trong giọng nói mang theo một tia chân thành, hơn nữa hắn tâm tư rất đơn thuần, tính cách mê thơ, không có một tia tà ác. Đã rất lâu không có gặp phải nhân loại như vậy, đơn thuần xem một tấm giấy trắng. Đúng nha, đúng nha. Gỗ Cụ Tiên Sinh chính là người như vậy. Kịch Lật ngủ, tràn đầy đồng cảm. Có điều nếu là Gỗ Cụ Tiên Sinh thật sự có thể lĩnh ngộ bản năng vô cực, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mẹ Rụt lặng lẽ lau mồ hôi, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, hắn có thể cảm giác được gỗ cụ trên người cái kia cô vô hạn tiềm lực. Ai nha nha, mẹ Rụt cũng phải hảo hào cố lên mới đúng rồi, không thể bị loài người vượt qua nha. Kịch cười cợt, trong giọng nói mang theo một tia trêu trọc. Nói đi nói lại, vượt lệ bị hút tới những thời không khác, sẽ không phải là Hisuka. Ngươi làm chứ? Mẹ Rụt suy đoán, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu khà khà, khịt lộ ra nụ cười quá gì, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Mẹ rút, mẹ rút lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra chính mình là đúng. Hắn còn có thể trở về sao? Mẹ rút lại hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Không biết, khịt lắc đầu một cái, ánh mắt thâm thúy, vậy thì muốn xem chính hắn tạo hóa. Mẹ rút che mặt, xem ra vợ ghệ tạo vận mệnh chỉ có thể mặc cho số phận. Nếu là chết ở nơi đó, chỉ có thể coi là vận may của hắn không được, cũng là đối với hắn một loại mài rữa. Khịt cười nói, giọng nói nhẹ nhàng, có điều nếu là hắn có thể từ cái kia thời không trở về. Tín tưởng thực lực gặp có tầng thứ càng cao hơn tăng lên, nói không chắc có thể vượt qua mình bây giờ. Có thể vượt qua gỗ Goku sao? Mẹ rụt giò hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia yếu khí. Khó." Hít trầm rãi ha mồm, phun ra một chữ, ngữ khí khẳng định. Một thời không khác, Gỡ Giáng ngộ lại trốn ở một tảng đá lớn mặt sau, chỉ lộ ra một đôi mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, nhìn chằm chằm cách đó không xa bản năng vô cực Vegeta. Người này cùng vừa nãy so với quả thực cùng thay đổi một người như thế, khí tức cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lẽ nào là bị thương tổn liền sẽ trở nên càng mạnh hơn sao? Gỡ Giáng nộ lại nhỏ giọng thầm thì, Theo "Mày, thần hủy diệt lực lượng đến tột cùng là cái gì ý tứ? Loại sức mạnh này chưa từng nghe thấy. Tại đây trong vũ trụ có một vị vĩ đại thần là thần hủy diệt. Bản năng vô cực Vở lệ Tạ đứng ở đá tảng bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn Gỡ Già Ngộ Lạ, màu đỏ tím ánh mắt dường như lại kiếm, đây là hắn truyền thụ cho ta kỹ năng, là thuộc về phá hoại sức mạnh. Gỡ Già Ngộ Lạ sợ hết hồn, thân thể đột nhiên về phía sau lùi lại mấy bước, đụng vào phía sau đá vụt trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Vở lệ càng là nhíu mày, trong lòng một trận khó chịu. Người này quả nhiên theo bệ ý tu luyện, đáng ghét. Ta vẫn không có cùng quá bệ ý rụt tu luyện đây." Bệ Ý ruột người này không dạy ta. Không đúng, ta vì cái gì muốn cùng bệ Ý ruột tu luyện? Ta theo một cái khác ta học tập không giỏi sao? Hắn có thể làm được, ta cũng nhất định có thể làm được." Người nói, "Là cái kia thần đưa cho người sức mạnh." Gỡ ra ngộ lạ kinh hại đến biến sắc, âm thanh đều có chút run. "Không, đây là chính ta sức mạnh." Bản năng vô cực vợ ghệ tạ cười nói, màu đỏ tím khí diễm ở trong tay hắn ngưng tụ thành một cái quả cầu ánh sáng, "Thông qua cùng ngươi chiến đấu, ta lần thứ nhất thức tỉnh ta tự thân loại này kỳ lạ sức mạnh, còn cần cảm ơn ngươi đây." Người nói là, "Ta gợi ra ngươi sức mạnh to lớn sao?" Gỡ Giả Ngộ Lạ sững sờ, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng, chính mình dĩ nhiên thành đối phương trở nên mạnh mẽ đá cây chân. Đúng là như thế, vì lẽ đó ta còn muốn hảo hảo cảm tạ ngươi đây. Bản năng vô cực vợ ghệ ta đáp ý nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một tia khiêu khích. Đùa gì thế, mạnh hơn ta người căn bản là không tồn tại. Ta mới là vũ trụ số 1. Gỡ Giả Ngộ Lạ gầm lên giận dữ, trong lòng kiêu ngạo bị triệt để đánh nát, hai tay mở ra, lòng bàn tay phun ra năng lượng màu vàng óng ưu. Màu vàng lưu quang lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía bản năng vô vợ ghệ ta, nơi đi qua nơi không khí đều đang tiêu đốt. Bản năng vô cực của Vở Gệ Tạ lập tức song quyền nắm chặt, năng lượng ở hắn trên nắm tay hội tụ, dự định gắng gượng chống đỡ sự công kích của đối phương, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Gỡ Giả Ngộ Lạc đều kinh ngạc đến ngây người, con mắt trận lên tròn xoe, hắn không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên không né. Vở Gệ Tạ cũng trận to hai mắt. Người đúng là trốn một hồi nhà, vừa mới cái kia tốc độ công kích căn bản là không vui, hoàn toàn có thể tránh. Năng lượng mạnh mẽ ở bản năng vô cực Vở Gệ Tạ trên người nổ tung, hình thành một cái to lớn màu vàng đám mây linh ánh sáng chói mắt, hầu như khiến người ta không mở mắt ra được. Ha, ha, ha thực sự là thoải mái cùng kích thích. Bản năng vô cực vợ gễ tạ điên cuồng cười to, màu đỏ tím khí diễm ở quanh thân quần quật, trên trán vết máu lẫn vào mồ hôi lất xuống, trong ánh mắt triều đốt chiến đấu ngổ lửa. Gỡ giang nộ lạ tức giận, long lực chập trùng kịt liệt, trong tay ngưng tụ đại năng lượng rường như mưa to giống như quay về bản năng vô cực vợ gễ tạ vào tới, mỗi một đạo lưu quang đều mang theo xé rách không khí nguy hiểm. Bản năng vô cực vợ gễ tạ tiếp tục gắng gượng chống đỡ sự công kích của đối phương, tùy ý năng lượng ở trên người bắn lên từng trận bụi mù. Giang một lúc, bản năng vô cực vợ cảm giác cánh tay đến từng trận nhói, miệng nở cười, lập tức bay lên trời. Màu đỏ tím bóng người dường như mũi tên giọi cùng hướng về Gỡ Giả Ngộ Lạc bên này đánh tới chớp nhoáng, mang theo sóng khí hất bay mặt đất đá vụn. Gỡ Giả Ngộ Lạc kinh hại đến biến sắc, con người đột nhiên co lại, hai tay ở trước người giao nhau, vội vàng cho mình mở ra một cái màu xanh nhạt lồng phòng hộ, sóng năng lượng văn ở cháo trên vách lưu chuyển. Bản năng vô cực vỡ lệ tạ từ không trung đắp xuống, bàn tay ngưng tụ màu đỏ tím quấn diễm, một trưởng vô ở Gỡ Giả Ngộ Lạc lồng phòng hộ trên, phát sinh nặng nghề nổ vang. hình, bị to lớn sức trực tiếp đến đại địa bên trong, hình thành một cái hình sâu, đá vụn đem hắn che lại chôn. Ngươi, ngươi tại sao không tránh ra? Gỡ rạng ngộ lạ giấy rủa từ trong hầm phò đầu ra, ho ra một búng máu, kỳ quái hỏi, cùng tên hướng kia tự động né tránh không giống nhau sao? Ngươi phương thức chiến đấu quá kỳ quái. Ngươi nói chính là cả cạ ruột bản năng vô cực sao? Bản năng vô cực vợ ghệ ta khẽ cười nói, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, giọng nói mang vẻ một tia xem thường, chớ đem ta cùng loại kia kẻ nhạt chiêu thức nói là một, ta sức mạnh không cần dựa vào bản năng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vợ ta ở một bên đều kinh ngạc đến mấy người, con mắt chợt lên tròn xue, theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm. Một cái khác ta nói cái gì? Cạ Cạ rụt bản năng vô cực. Cái này thời không Cạ Cạ ruột cũng đã lĩnh ngộ bản năng vô cực sao? Kết quả cái này thời không ta mới vừa rồi còn chỉ là xanh thấm. Giữa các ngươi chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu a? Bản năng vô cực vờ gễ tạ trên người lại lần nữa hiện ra màu đỏ tím có diễm, khí tức đống nhiên tăng lên, hiển nhiên bị kích thích đến. Nếu như Cạ Cạ ruột sử dụng chính là bản năng vô cực, vậy ta chính là lấy tự mình làm trung tâm, khống chế tất cả ý chí chiến đấu, ta có thể xưng hô cái này vì là bản năng vô cực. Bản năng vô cực vờ gễ tạ lộ ra nụ cười tự tin, màu đỏ tím trong con ngươi lập lòe phô mang. Bản năng vô cực Vợ lệ tạ sững sờ, thấp giọng lặp lại danh tự này, đăm chiêu địa điểm gần đầu. Có điều khoan hay nói, danh tự này đúng là rất thú vị, nghe tới liền so với bản năng vô cực càng có khí thế. Tự mình, bản năng vô cực. Vợ giả ngộ lạ thoáng ngẩn ngơ, ngay ký hai cái từ này, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Chương 154, Superstar xài giạn 6. Đùa giỡn chứ, chương 154, Superstar xài giạn 6. Đùa giỡn chứ. Bản năng vô cực vợ lệ tạ không còn phí lời, hướng về gở giả ngộ lạ vọt tới, tốc độ nhanh như mị, một cước tầng tầng đá vào hắn lồng phòng hộ hải trên. Còn sót lại lồng phòng hộ hoàn toàn tan vỡ. Bản năng vô cực vờ gễ tạ chân thuận thế đạp ở Gỡ Giả Ngộ Lạc lại trên mặt, phát sinh rõ ràng tiếng gãy xương. Gỡ Giả Ngộ Lạc thân thể dường như giật đứt dây về phía sau bay ngược, va nát mấy buồn tản tượng, tầng tầng nã vào phế tích bên trong, vung lên đẩy trời bụi bặm. Bản năng vô cực vờ gễ tạ cấp tốc vào tới, màu đỏ tím bóng người ở phế tích bên trong qua lại, không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Vờ gễ tạ cũng theo sau xem cho vui, hai tay ôm ngực, trong đôi mắt mang theo xem kỹ, yên lặng quan sát một chính mình khác phương thức chiến đấu. Đáng ghét, ta vẫn không có đánh đổ phờ y hệ ra đây, ta làm sao sẽ bại bởi ngươi? Gỡ Giả Ngộ Lạc từ phế tích bên trong bò lên, Trên mặt bẩm tím một mảnh, trong lòng tức giận bất bình, giận dữ hét, "Ngươi chỉ là chỉ là một cái người xải dạ chiến binh mà thôi. Dựa vào cái gì mạnh hơn ta? Ta không biết ngươi nghe nói gì đó." Bản năng vô cực vợ ghế tạ thản nhiên nói, ngự khí bình tĩnh không lay động, "Chúng ta cố hương hành tinh vợ ghế tạ biến mất, cũng không phải là bởi vì to lớn thiên thạch hạ xuống, đó là Fleur Y hệ dạ biên soạn nói dối." "Cái gì?" Gỡ giang lộ lạ sử sở, dừng lại công kích động tác, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, "Ngươi nói hành tinh vợ tạ làm gì? Này theo chúng ta chiến đấu có quan hệ gì? Là Fleur hệ dạ vị diện tinh cầu của chúng ta." Bản năng vô cực vợ gệ tạ trả lời, giọng nói mang vẻ một tia không dễ nhận biết băng lạnh. Gỡ Giả Ngộ Lạc dại ra dạ ở, miệng hơi mở ra, đầu góc trống rỗng. Chúng ta người Sái Giả cũng là bị Phật Ý hệ Giả cho tiêu diệt, bây giờ còn lại người Sái Giả đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, hầu như kể bên tuyệt diệt. Bản năng vô cực vợ gệ tạ vẻ mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt không có một chút nào sóng lớn, Phảng Phật đang nói một cái không có quan hệ gì với chính mình sự. Lẽ nào? Gỡ Giả Ngộ Lạc là con người bạo xúc. Này, Gỡ Giả Ngộ Lạc, này theo chúng ta nghe được không giống nhau a. Tôn Dụ âm thanh ở Gỡ Giả Ngộ Lạc vang lên bên tai, mang theo một tia nghi hoặc. Người sai dạ thật giống cũng là người bị hại. Đúng thì làm sao? Gỡ dạ ngộ lạ gầm lên giận dữ, đem trong lòng dao động đè xuống, lại lần nữa hướng về bản năng vô cực vỡ gãy tạ công kích ra cường tráng mạnh mẽ một quyền, trên nắm tay bao khởi đồng nặng năng lượng, người sai dạ tuyệt diệt người hành tinh sẽ diều, đây là không thể lay động sự thực, nợ máu phải trả bằng máu. Bản năng vô cực vỡ gãy tạ không có trốn, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có thay đổi một hồi, trực tiếp dùng gãy của chính mình gắng gượng chống đỡ đối phương công kích tới được năm đấm. Một tiếng vang trầm thấp, gỡ dạ ngộ lạ đấm tầng tầng ở bản năng vô cực vỡ gãy trên đầu, phát sinh nặng nề tiếng va chạm. Bản năng vô cực vợ ghệ tạ trên trán có máu tươi dòng ròng đi ra, theo gọ má lướt xuống, nhỏ ở trên đất, tràn ra từng đóa từng đóa vết hoa. "Tùy tiện ngươi, ta có điều là ở trình bày sự từ tôi, ta cũng không có một điểm muốn tranh thủ ngươi lòng thông cảm ý nghĩ." Bản năng vô cực vợ ghệ tạ một tiếng cười gằn, bay về gỡ giả ngộ là nâng lên trên to, mang theo gào thét tiếng gió đem hắn đạp lên trên không. Gỡ giả ngộ lạ trên không trung lăn lộn không biết bao nhiêu cái té ngã, xem cái con quay như thế, cuối cùng một phát bắt được không trung tháp cao cốt thép, thân thể đột nhiên rung động, mới vững vàng dừng lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngay lập tức, gỡ già ngộ lạ chính là một trận kịch liệt thở dốc lực tập trung dường như ống bế, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Gỡ rạc Lộ Lạ, người xài dạ quả nhiên cũng là người bị hại à, hay là chúng ta thật sự hiểu lầm bọn họ? Tôn Niệu nói với Gỡ rạc Lộ Lạ, giọng nói mang vẻ khuyên bảo ý vị. Đúng thì làm sao? Gỡ rạc ngộ Lạ hư lạnh một tiếng, trong ánh mắt né qua một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh bị kiên định thay thế được, người xài dạ tuyệt diệt người hành tinh xe diểu, đây là không thể lay động sự thực, coi như bọn họ bị phở ý hệ dạ tiêu diệt, cũng trung hòa bọn họ không được phạm vào tội nghiệp. Nhưng là xem tình hình, hai người kia đối với này cũng không biết chuyện, bọn họ thật giống thật sự không biết hệ diểu tình sự. Tôn tiếp tục khuyên bảo Hy vọng Gỡ Giả Ngộ Lạc có thể tỉnh táo lại. Ngươi quá rông rải, Tôn Nhật. Gỡ Giả Ngộ là trong lòng rất là khó chịu, một cái lấy xuống che khuất con mắt trúng mắt, đem tiện tay ném đi ra ngoài, ta báo thủ không cần ngươi vung tay múa chân. Này. Tôn hiệu không nói gì, trúng mắt trên không trung sẹt qua một đường vòng cung, lạch cạch một tiếng đánh đến phía dưới trên mặt đất, vung lên một nhúm nhỏ cho bụi. Ta đã là vũ trụ đệ nhất, không cần ngươi phụ trợ, sự tồn tại của ngươi chỉ có thể quấy rời ta. Gỡ Giả Ngộ Lạc thản nhiên nói, lộ ra bị che lại con kia con mắt. Con kia con mắt con ngươi ra quỷ dị hào quang màu đỏ cùng một con khác con ngươi màu xanh lục hình thành rõ ràng so sánh, tỏa ra không rõ khí tức. Vở ghế Tạ rất xa nhìn sang, phát hiện gở giả ngộ là con người một con màu đỏ một con màu xanh lục, trong lòng đột nhiên động một cái. Tổng cảm giác chủng tộc này thật giống ở nơi nào nhìn thấy như thế, hoặc là ở nơi nào nghe nói qua. Loại này con người hai màu khổng đặc thù rất đặc biệt. Vở ghế Tạ rơi vào trầm tư, cau mày, nỗ lực ở trong đầu siêu tầm tương quan ký ức. Này, ngươi là từ một thời không khác chạy tới chứ? Bản năng vô cực Vở ghế nhìn một cái khác chính mình hỏi, giọng nói mang vẻ một tia tìm tòi nghiên cứu, màu đỏ tím khí diễm bất phóng túng đi một chút. Vợ gệ tạ gật đầu, không có phủ nhận, thản nhiên thừa nhận, không sai, ta xác thực đến từ một cái khác thời không. Ngươi có thể biến thành sinh hẫm, giải thích ngươi đã trải qua giải đấu sức mạnh. Bản năng vô cực vợ gệ tạ hỏi. Giải đấu sức mạnh là cái gì? Vợ gệ tạ sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, danh từ này hắn chưa từng nghe qua. Ngươi, ngươi vẫn không có trải qua giải đấu sức mạnh. Bản năng vô cực vợ gệ tạ hơi kinh ngạc, như là nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi, lại hỏi, vậy ngươi hiện tại vị trí thời không là cái gì thời kỳ? Bé ý mới vừa thức tỉnh, đang chuẩn bị cùng vũ trụ thứ 6 tiến hành thi đấu, ngay ở mấy ngày nay. Võ lệ tạ thành thật trả lời, trong đôi mắt mang theo một tia cảnh giác, không biết đối phương tại sao hỏi những thứ này. Bản năng vô cực Võ lệ tạ. Bản năng vô cực Võ lệ tạ trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn Võ lệ tạ, nửa ngày nói không ra lời. Cái tên này tại đây cái thời kỳ liền mở ra màu lam đậm biến thân sao? Người này mạnh mẽ có chút siêu trước à, so với ta cái này thời không mình tiến bộ còn nhanh hơn. Hiện tại lại là thời kỳ nào? Vợ lệ tạ hỏi, trong lòng tràn ngập tò mò, muốn biết cái này thời không chính mình trải qua bao nhiêu. Nói chung so với ngươi vị trí thời không muốn siêu trước chí ít 10 năm trở lên, phát sinh rất nhiều người không thể nào tưởng tượng được sự tình. Bản năng vô cực vợ vệ tạ trầm giọng nói, giọng nói mang vẻ một tia căng khái. Vợ vệ tạ. Vợ vệ tạ lúc đó liền cảm giác tâm thái tốt lắm rồi, căng thẳng thần kinh cũng thả lỏng ra. So với ta thời kỳ đó muốn siêu trước 10 năm trở lên, cái này thời không ta thật giống cũng chẳng có gì lê bớm. Dùng 10 năm mới đạt đến hiện tại cái này cái độ cao, ta còn có rất nhiều thời gian có thể truy đổi, thậm chí vượt qua. Ngươi là làm sao mà qua nổi đến? Thông qua chuột máy thời gian sau. Bản năng vô cực vợ vệ tạ lại hỏi, giọng nói mang một tia suy đoán. Không phải. Vợ vệ lắc đầu một cái, trả lời là cặc cạ rụt cùng mẹ rụt tên kia chiến đấu, năng lượng va chạm quá kinh liệt, xuất hiện thời không vết nước, ta không cẩn thận bị cuốn đi vào, không hiểu ra sao liền đến nơi này. Mẹ ruột. cặc cạ ruột. Bản năng vô cực vợ lệ tạ sức sờ, nhíu mày, trong ánh mắt lóe qua một tia hiểu rõ, hóa ra là tên kia. Người biết mẹ rụt? Vợ lệ tạ vội vã dò hỏi, trong lòng tràn ngập tò mò. Tiên điên là một cái kiến tập thiên sứ, ở gã là cỗ leser bên kia rèn luyện, giả dạng làm người bình thường dáng vẻ. Bản năng vô cực vợ lệ một tiếng, nói ra đáp án. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn là thiên sứ? Vở vệ tạ đầu tiên là ngắn ngủi khiếp sợ, miệng mở ra đến có thể nhét đẻ một cái trứng gà, ngay lập tức chính là bỗng nhiên tỉnh lộ. Chẳng trách hắn mạnh như vậy, chính mình làm sao đều đánh không lại. Hiện tại câu đấu rốt cục mở ra. Hắn lại là một vị thiên sứ. Chẳng trách nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh, liền bản năng vô cực đều sẽ sử dụng. Không sai, hắn là ở gã là cặp laser rèn luyện kiến tập thiên sứ. Bản năng vô cực vở vệ ta nhàn nhạt quét vở vệ tạ một ánh mắt, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nay ở chúng ta cái này thời không cũng không phải bị mật gì. Ta cũng là mới từ ngươi trong biết. Vở vệ tạ miệng đánh, đánh, một trận oan thầm. Trong lòng thầm mắng huýt, "Kịt ngươi quá phận quá đáng a, ngươi lại gọi một cái thiên sứ lại đây đánh với ta, còn chưa nói cho ta hắn thân phận thực sự, chẳng trách ta Mặc Kệ cố gắng thế nào đều không có đánh qua hắn, đổi làm là ai cũng không thể đánh thắng được thiên sứ đi. Cả Cạ Rụt làm sao cùng mẹ Rụt chiến đấu với nhau? Là luận bàn chứ?" Bản Bà năng vô cực vợ lệ ta lại thuận miệng hỏi một câu. "Đúng thế." Vợ lệ Tạ gật gù. "Ừ, Mặc Kệ cả Cạ Rụt cố gắng thế nào cũng không thể là mẹ Rụt đối thủ, hắn này chỉ do tình nghịch, thiên sứ sức mạnh không phải như vậy dễ dàng vượt qua." Bản năng vô cực vợ lệ Tạ nhẹ nhàng nở nụ cười. Giọng nói mang vẻ một tia chắc chắc. Cả cạ rụt đã có thể biến thành suốt tờ xài Saiyan 6. Vợ gệ ta buông xuống đầu, thấp giọng nói, giọng nói mang vẻ một tia không cam lòng. Ta nói chính là đi, hắn đương nhiên không thể là mẹ rụt đối thủ đi, coi như hắn như thế nào đi nữa biến. Bản năng vô cực vợ ghệ ta tự mình tự nói rằng, lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền nghẹn lại, như là bị món đồ gì kẹt lại yết hầu. Bản năng vô cực vợ gệ ta con mắt trợn tròn lên, một mặt kinh ngạc nhìn về phía một cái khác chính mình, phảng phất nghe được nói mơ giữa ban ngày. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói cạ cạ rụt biến thành cái gì? Super Saiyan 6. Đó là vật gì?" Bản năng vô cực Vợ Gệ Tạ ngạc nhiên, âm thanh đều có chút run, không thể tin vào tai của mình. "Suptor Sải Dạn 6." Vợ Gệ Tạ chăm chú nắm lấy Song Quyền, đốt ngón tay trắng bệch, giọng nói mang vẻ một tia nghiến răng nghiến lợi, "Ta không sợ nói cho người, ta vừa nãy Suptor Sải Dạn xanh thấm ở trước mặt hắn chống đỡ không tới một hiệp, liền bị đánh bại, chiến lực quá to lớn." Bản năng vô cực Vợ Gệ Tạ kinh ngạc đến ngây người, khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không ra lời, trên người khí diễm đều bởi vì khiếp sợ mà trở nên không ổn định. "Suptor 6, ngươi là đùa giỡn chứ?" Suptor Sải Dạn sau khi còn có nhiều như vậy hình thái. Sao có thể có chuyện đó? Super Saiyan 6 là cái gì dáng vẻ? Có đặc biệt gì địa phương sao? Bản năng vô cực Vegeta nhất thời hứng thú, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Là ở Super Saiyan 5 cơ sở trên biến thành Super Saiyan God, sức mạnh cùng tốc độ đều chiếm được chất bay vọt, khí tức cũng hoàn toàn khác nhau. Vegeta trả lời, hối ức cả cạ rụt biến thân lúc dáng vẻ. Bản năng vô cực Vegeta. Bản năng vô cực gệ Vegeta lại lần nữa trầm mặc, hắn cảm giác mình thế giới quan chịu đến xung kích. Super Saiyan 5, Super Saiyan 6, những thứ này đều là cái gì? Ta liền Super Saiyan 4 đều chưa từng thấy. Đúng rồi, ngươi nên chưa từng thấy Super Saiyan 5. Vợ lệ ta đột nhiên phản ứng lại, nhìn đối phương kinh ngạc vẻ mặt, trong lòng dâng lên một tia không thể giải thích được cảm giác ưu việt. Bản năng vô cực vợ lệ ta mặt tối sầm, trong ánh mắt né qua một tia không thích. "Đừng nói là Super Saiyan 5, Super giản 4 ta đều chưa từng thấy, ngươi đây là đang cổ ý khoe khoang sao?" "Còn có Super Saiyan 4." Vợ lệ ta trả lời, như là sợ đã kích đối phương không đủ, tiếp tục nói, kỳ thực chính là ở cự viên hình thái dưới biến thành Super Saiyan, là một loại khá là cổ lão biến thân, sức mạnh cũng rất mạnh mẽ ài dạn 6 thú vị có ta hiện tại mạnh mẽ sao bản năng vô cực vợ ghệ ta một mặt không để ý trong ánh mắt tràn đầy tự tin màu đỏ tím khí Diễm lại lần nữa tăng bọn ta này bản năng vô cực nhưng là vượt qua giúp tơ xài giản sở hữu hình thái sức mạnh khó nói ta cũng không rõ ràng vợghệ ta lắc đầu một cái cũng không biết hai người ai mạnh hơn nếu như cái kia thời không vết nước xuất hiện lần nữa phía ta bên này sự tình xử lý xong sau khi ta ngược lại thật ra có thể cùng người trao đổi cái thân phận qua bên kia nhìn mở mang kiến thức một chút cái gọi là giúptơài d 6 mạnh như thế nào Bản năng vô cực vờ Vegeta cười đến càng thêm sắc lạ, trong ánh mắt tràn ngập chiến đấu dục vọng. Vờ Vegeta. Vờ Vegeta khẽ miệng đánh đánh, trong lòng một trận chống cự. Hai người đang nói chuyện, gợn dạ ngộ là từ trên trời giáng xuống, nặng nghề rơi vào hai cái vờ tạ bên người, dưới chân mặt đất đều rạn nứt ra, rõ ràng đã khôi phục một chút khí lực. Cùng chính mình phân thân tán gẫu lên, ngươi đây là có cỡ nào cô quản cùng thẻ nhà ta? Gợn dạ ngộ lạ khẽ cười nói, giọng nói mang vẻ một tia trào phúng, trong ánh mắt nhưng tràn ngập cảnh giác. Hai cái vờ từng trận không nói gì, đồng thời nhíu mày. Ngươi tại sao cho là chúng ta đây là phân thân? Chúng ta là hai cái độc lập cá thể, đến từ thời gian không gian khác nhau. Người cái kia con người màu đỏ chính là các ngươi bộ tộc này đặc tự sao? Xem ra đúng là rất đặc biệt. Bản năng vô cực vỡ lệ tạ chú ý tới Gỡ Giả Ngộ là con người màu đỏ, cứ hỏi: Người mới vừa nói ta không cách nào phát huy ra sức mạnh của bản thân, đúng không?" Gỡ Giả Ngộ là khẽ cười nói, không hề trả lời vấn đề của hắn, trái lại nhấc lên trước đề tài, trong ánh mắt lập loé dị dạng ánh sáng. "Không sai, người bây giờ thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có sức mạnh to lớn nhưng lại không biết làm sao vận dụng, sơ hở trăm chỗ." Bản năng vô cực vỡ lệ tạ ông chốt lưu tình địa vạch ra hắn quyết điểm. Vậy ta liền thông qua cuộc chiến đấu này đến bổ sung kinh nghiệm, nhờ ngươi nhìn ta trưởng thành." Gỡ ra ngộ lạ vẻ mặt chăm chú, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt. "Ồ, thật sao?" Ta mỏi mắt mong chờ. Bản năng vô cực vỡ ghệ tạ sững sờ, lập tức lộ ra một vệ cân nhắc đủ cười. Càng đánh càng mạnh. Điểm này ta cũng như thế, ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được." Gỡ ra ngộ lạ nói, đột nhiên phát sinh từng tiếng thét, âm thanh dường như dã thú rít gào, đột nhiên giơ tay, khống chế vừa nãy nắm lấy tòa kia tháp cao, để nó chậm rãi trôi nổi lên, tháp thân phát sinh quọt kẹt quọt kẹt rên gì. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Bản năng vô cực vỡ ghệ tạ như như mày, ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên. Gỡ rạc lộ ra bàn tay lớn vung về phía trước một cái, trôi nổi tháp cao dường như bị sức mạnh vô hình thúc đẩy, mang theo hủy diệt khí thế hướng về bản năng vô cực vỡ gãy tạ phương hướng liền ép tới, che kín bầu trời, dường như muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Bản năng vô cực vỡ gãy tạ chỉ là khoắt tay, màu đỏ tím năng lượng ở lòng bàn tay hội tụ, liền dễ dàng tiếp được ngã xuống tháp cao. Ngay lập tức, bản năng vô cực tạ hai tay chật hai, trên cánh tay bắt thịt sôi sục, phát sinh quát khẽ một tiếng, trực tiếp đem tháp cao từ trung gian chia ra làm hai. Gậy vỡ nơi bóng loáng chỉnh tề, đá vụn dường như mưa rơi hạ xuống. Làm sao? Coi như đem thành phố này phá hoại, cũng không quan trọng làm sao? Bản năng vô cực vỡ gẻ tạ hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt mang theo một tia chảo phúng. A a a. Gỡ dạng ngột lạ phát sinh phẫn nộ gào thét, trên trán nổi gần xanh, hai tay đột nhiên về phía trước đẩy một cái. Gỡ dạng ngột lạ lại lần nữa không chế tháp cao phế tích, vô số bê tông cốt thép khối lơ lửng giữa không trung, dường như bị vô hình tay điều khiển, cũng hướng về bản năng vô cực vỡ phương hướng tới, mang theo gào thét từng gió. Rầm rầm rầm. Tháp cao phế tích lúc đó liền phát sinh vụ nổ lớn ánh lượng ngút trời, sóng xung kích hướng bốn phía quét tán. Bản năng vô cực vỡ gẻ tạ bị khói mù nồng nặc bao phủ, không thấy rõ bóng người. Theo khói thuốc từ từ tiêu tan, lộ ra bản năng vô cực vỡ gẻ tạ thân thể, vẫn như cũ sừng sững ở tại chỗ. Có điều bản năng vô cực vỡ gẻ tạ trên người áo giáp cũng đã phán nát, mảnh vỡ treo ở trên người, có vẻ hơi chật vật. Bản năng vô cực vỡ gẻ tạ cởi trên người áo giáp, tiện tay ném đến một bên, áo giáp mảnh vỡ rơi xuống đất phát sinh tiếng vang lênh lênh, hắn hoạt động một chút cổ, phát sinh kèn kẹt âm thanh. Bắt đầu không chừa thủ đoạn nào a. Bản năng vô cực vỡ gẻ nói, trong ánh mắt qua một tia tàn Rất tốt, vậy ta là có thể tránh trận không kiêng dè sửa chữa ngươi, không cần lại hạ thủ lưu tình. Bản năng vô cực vỡ lệ tạ cấp tốc tấn công, bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở gỡ dạ ngộ lạ trước mặt, từng từng một quyền nện ở gỡ dạ ngộ lạ trên mặt, quyền phong mang theo mạnh mẽ sức mạnh. Gỡ dạ ngộ lạ bị đánh cho đầu lật đi, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, bay lên một cước đá vào bản năng vô cực vỡ lệ tạ trên người, đem đạp lui lại mấy bước. Ấm, ẩm, ẩm. người ta triển khai chiến, người đan xen, mỗi một lần va chạm đều sản sinh năng lượng mẽ sóng. Mấy hiệp giao chiến sau khi, Bản năng vô cực vợ lệ tạ một cái trọng kích, nắm đấm mang theo màu đỏ tím quấn diễm đem vợ già ngộ lạ từ không trung đập xuống, ngã rầm trên mặt đất. Ngay lập tức, Bản năng vô cực vợ lệ tạ xoa xoa chính mình ngực, Túi đầu vừa nhìn, phát hiện mặt trên đã có máu tươi phun đi ra, nhuộm đỏ vào áo. Bản năng vô cực vợ lệ tạ khẽ cắn răng, cầm thật chặt trong tay máu tươi, ánh mắt trở nên càng thêm sắp bén. "Này, người không sao chứ?" Vợ tạ hỏi một câu, cau mày, nhìn một cái xác chính mình bị thương, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Làm sao có khả năng có việc, ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Điểm ấy thương tính là gì? Bản năng vô cực vợ ghế tạ hừ lạnh một tiếng, gắng gượng đứng thẳng người. Đang nói chuyện, một nguồn năng lượng từ phía dưới hướng về bản năng vô cực vợ ghế tạ gào thét mà đến, mang theo tiếng sese gió. Bản năng vô cực vợ ghế tạ sợ hết hồn, thân thể đột nhiên hướng về bên cạnh lóe lên, hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát công kích. Năng lượng sát bản năng vô cực vợ ghế tạ thân thể bay về phía trên không, ở chân trời nổ tung một đóa đống lửa. Nguyên lai like ngươi cũng biết trốn a. ngộ lạ nói, nhếch lên một gắn, vẫn là nói ngươi cục nhanh đến tự hạn. Đã không chịu được nữa. Không nên xem thường chiến đấu dân tộc người Xái Dạ bản năng chiến đấu. Điểm ấy vết thương nhỏ còn chưa đủ lấy để ta ngã xuống. Bản năng vô cực Vợ Gệ Tạ một tiếng cười gằn, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Xèo xèo xèo. Gợn dạ ngột lại trong tay phun ra năng lượng, đã năng lượng từng cái từng cái dường như hạt mưa bình thường đập về phía bản năng vô cực Vợ Gệ Tạ, dày đặc đến khiến người ta không chỗ có thể trốn. Bản năng vô cực Vợ Gệ Tạ dùng chính mình thân thể gắng gượng chống đỡ một trận, trên người lại thêm mấy vết thương, cảm giác có chút chịu không được, lập tức cắn răng, bàn tay lớn vung về phía trước một cái, ngưng tụ lại năng lượng mạnh mẽ. Năng lượng khủng lồ từ bản năng vô cực Tạ ta trong tay xì ra, dường như một cái màu đỏ tím tự lòng cấp tốc bao trùm ở gỡ ra ngộ lạ trên người. Gỡ ra ngộ lạ vị trí phát sinh vụ nổ lớn, đáng mây hình nấm phóng lên trời, hiện trường vung lên từng trận khói đặc, che đậy bầu trời. Cái tên này vẫn đúng là đủ ngoan cường. Bàn năng vô cực vợ lệ tạ thở hụt, lực chập trùng kịch liệt, sắc mặt có chút tái nhợt. "Này, ngươi thật giống như mất máu quá nhiều, còn tiếp tục như vậy gặp không chịu được nữa." Vợ lệ tạ trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tiêu lo lắng. "Đáng ghét, ta sắc thực thương thế quá nặng." Con mắt đều có chút mơ hồ. Bàn năng vô cực vù, không phải không thừa nhận chính mình tình hình tồi tệ, tầm mắt bắt đầu có chút không rõ. Vợ Vegeta, ta còn tưởng rằng ngươi gặp mạnh miệng không thừa nhận đây, không nghĩ đến lần này đúng là rất thẳng thắn. Khói thuốc từ từ tiêu tan, lộ ra gỡ giả ngộ lạ bóng người, hắn tuy rằng cũng bị thường, nhưng vẫn như cũ sừng sững không ngã. Gỡ giả ngổ lạ bày ra xạ kích tư thế, hai tay ngưng tụ năng lượng, ánh mắt nhìn chầm chằm bản năng vô cực vợ Vegeta. Khốn nạn, ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Vậy chúng ta liền đến làm cái chấm dứt đi." Bản năng vô cực vợ Vegeta nói, trên người lại lần nữa hiện ra nồng nặc màu đỏ tím lưu quang, ánh sáng so với trước càng thêm chói mắt, cũng ngưng lên hai tay, lòng bàn tay đối lại. Nhất thời, bản năng vô cực vợ ghế tạ hai tay bên trong ngưng tụ ra một cái to lớn phá hoại năng lượng, màu đỏ tím quả cầu năng lượng bao quanh tia chấp màu tím, tỏa ra hủy diệt tất cả khí tức. Vợ ghế tạ ở một bên đều xem sững sờ, con mắt trận tròn lên. Một cái khác ta ngưng tụ ra phá hoại năng lượng cũng thật là lớn. Đây là phá hoại năng lượng, có thể phá hủy tất cả. Bản năng vô cực vợ ghệ tạ một tiếng cười gần, trong ánh mắt tràn ngập uy hiếp, ngươi nếu là muốn bảo vệ tinh cầu này, cũng chỉ có thể chính mình đi chịu đựng nguồn sức mạnh này. Vợ giả ngột lạ không nói gì, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, nắm năng lượng hai tay khẽ run. Can đảm không nhỏ. Bản năng vô cực vợ gệ tạ cởi cợt, không nghĩ đến Gỡ Giả Ngộ Lạ lại không có lui bước, như vậy người liền theo cái này phá hoại năng lượng biến thành cho gọi đi. Bản năng vô cực vợ gệ tạ bàn tay lớn hướng phía dưới vung lên, phá hoại năng lượng dường như sao băng rơi xuống đất bình thường, hướng về Gỡ Giả Ngộ Lạ vị trí lập tới, tốc độ nhanh như người. Gỡ Giả Ngộ Lạ mặt khác con kia màu xanh sẫm con người đột nhiên biến thành màu đỏ, hai con mắt đều lập lòe quỷ dị hường quang, khí tức trên người cũng thuận theo tăng gọn. Cái gì? Mặt khác một con mắt cũng biến đỏ. Bản năng vô vợ gệ tạ ngạc nhiên, không nghĩ đến Gỡ Giả Ngộ Lạ còn có biến hóa như thế. Gỡ Giả Ngộ Lạ hai tay cùng phun ra năng lượng Hai đạo năng lượng màu vàng óng lưu dường như laser bình thường, đánh vào bay xuống phá hoại năng lượng bên trên, đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Phá hoại năng lượng phát sinh vụ nổ lớn, uy lực lan đến toàn bộ khu vực, mặt đất đều bị chấn động đến mức kịch liệt lay động, vô số đá vụn bị hất bay trời cao. Đợi đến khói thuốc từ từ tiêu tan sau khi, bản năng vô cực vờ gãy tạ ngồi vào trên đất, y phục trên người trở nên rách tả tơi, khỏe miệng tràn ra máu tươi, hiện nhiên là bị mới vừa vụ nổ lớn cho chấn thương, liền đứng đều đứng bất ổn. Đáng ghét. Đến cùng tình huống thế nào? Hắn làm sao đột nhiên trở nên như thế mạnh? Bản năng vô cực vợ lệ tạ cắn răng, không cam lòng mà nhìn vợ giáng nô lệ. Chương 155, gỗ cụ xuất hiện, chương 155, gỗ cụ xuất hiện. Ta còn muốn hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn đây, ngươi xảy ra. Vợ giáng nô lệ cười nói, khí tức tuy rằng cũng có chút hỗn loạn, nhưng trạng thái rõ ràng so với bản năng vô cực vợ lệ tạ tốt hơn rất nhiều, ta cũng là nhờ ngươi phúc, cuối cùng đem thu được sức mạnh toàn bộ phát huy được. Bản năng vô cực vợ lệ tạ sắc mặt thay đổi lại biến, trong ánh mắt tràn ngập nộ cũng không cam lòng. Vợ khí toàn thân run cầm cập, nắm, nắm đến khanh khớp vọng. Một cái ta, ngươi làm sao có thể bị đánh thành như vậy? Hai người chiến đấu lại lần nữa mở ra, Gở Già Ngộ là chủ động phát động tấn công, hướng về bản năng vô cực vợ ghệ tạ vào tới. Vợ ghệ tạ ở một bên căn bản là không chen tay vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng lo lắng vặn vần. Bản năng vô cực vợ ghệ tạ đã là bị trọng thương, hoàn toàn ở thế yếu, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né Gở Già Ngộ là công kích. Làm sao? Sự công kích của ta đã kích thích không tới ngươi sao? Ngươi không phải càng bị thương tổn thực lực liền sẽ trở nên càng mạnh sao? Hiện tại làm sao xem điều chó mất chủnh như thế chỉ có thể trốn. Gỗ Giả Ngộ lạ ríu cừ nói, mỗi một câu nói cũng giống như dao như thế đâm vào bản năng vô cực vỡ gãy tạ trong lòng. Người tên Khôn Tiết này, bản năng vô cực vỡ gãy tạ khẽ cắn răng từ trên mặt đất bỏ lên, gắng gượng khởi xướng phản kích, nhưng động tác đã có chút chậm trễ. Xèo xèo xèo, Gỗ Giả Ngộ lạ trong tay lại lần nữa phun ra đạn năng lượng, toàn bộ hướng về bản năng vô cực vỡ gãy tạ trên người bắt chuyện, bản năng vô cực vỡ gãy tạ bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Bản năng vô cực vỡ gãy bị đánh phát sinh từng tiếng kêu rên, lại đang trên đất lăn lộn vài cái ngã, đã vô lực chống đỡ, nằm trên đất không thể Ngung ngốc, trang đại sức lực chứ? Không biết thấy đỡ thì thôi sao? Vợ gệ Tạ lắp đầu một cái, trong lòng vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Vở giả ngộ lạ lóe lên một cái xuất hiện ở bản năng vô cực Vở ghế Tạ phía sau, ánh mắt băng lạnh, một cước đá vào sau gáy của hắn trên, đem hắn đạp đến nằm trên mặt đất. Bản năng vô cực Vở ghế Tạ trên người màu đỏ tím quang diễm lập tức tán loạn, khôi phục thành thái độ bình thường, tóc biến trở về màu đen, thở hổn hộc, dĩ nhiên hủy hoại không thể tạ, liền giơ ngón tay lên, khí lực đều không có. Không được, hắn muốn hạ sát thủ. Vở Tạ sắc mặt thay đổi lại biến, trong lòng vô cùng sốt ruột. Ta muốn sông lên hối trợ sao? Ta không phải là cái kia gỡ dạ ngộ là đối thủ a, đi đến cũng là đưa món ăn. Có điều ta cũng không thể nhìn thấy một cái khác ta bị giết đi, như vậy cũng quá mất đức. Người cái kia tự mình cái gì đã kết thúc chứ? Xem ra cũng chỉ đến như thế. Gỡ dạ ngộ là hừ lạnh nói, nhìn xuống chạm đất trên bản năng vô cực vợ lệ tạ, quả nhiên ta mới là chính xác, vận mệnh quyết định người xải dạ liền nên bị diệt tuyệt. Bản năng vô cực vợ lệ tạ ta đưa tay nắm lấy gở dạ ngộ là mắt cả chân, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Thả ta ra. Gở dạ ngộ lạ kinh ngạc tốt lên, không nghĩ đến vào lúc này hắn còn có thể tóm lại chính mình, dùng sức mà muốn tránh thoát. Quyết định vận mệnh người là ta, không phải ngươi, càng không phải cái gì cái gọi là vận mệnh. Bản năng vô cực vợ ghệ tạ bất khuất, vẫn như cũ thật chặt nắm Gở ra Ngộ là mắt cả chân, trong ánh mắt tràn ngập của tường. Gở Giả Ngộ là tầng tầng một quyền đệm ở bản năng vô cực vợ ghệ tạ trên đầu, máu tươi từ trán của hắn chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Bản năng vô cực vợ ghệ tạ bị đánh đổ trong đất, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ không có buông tay ra. Bản năng vô cực vợ đã không có sức chống cự, chỉ có thể mắt nhìn Gở Giả Ngộ Lạ năm lại lần nữa hung đến. Thời khắc nổ chốt, son gỗ cụ từ đằng xa gào thét mà đến. Hào quang màu xanh lam chợt lóe lên, đã mở ra Super Saiyan Blue, tốc độ nhanh như tia chớp, cũng một quyền liền đem gỡ rả ngộ lại cho đánh bay đi ra ngoài, nặng nghề đánh vào một căn nhà lớn trên. tạ con người co rú lại, con mắt trợn lên tròn xoe. Này không phải cạ ruột tên kia không? Hắn lại đến rồi. Bản năng vô cực tạ cũng có chút kinh ngạc nhìn một chút tới được son gỗ củ, trong ánh mắt lén qua một tia phức tạp tâm tình. Kaka-jutten. Bản năng vô cực Vegeta hít một hơi thật sâu, âm thanh có chút suy yếu. Ngươi vẫn tốt chứ, Vegeta? Doran gỗ cũ nhìn một chút bản năng vô cực tà, lại nhìn một cái khác Vegeta không nhịn được cười cợt, gãi gai đầu, ngươi cũng yêu thích chơi phân thân à? Vợ gệ ta, ta lại bị xem là phân thân. Tiếp đó, chúng ta đồng thời chiến đấu đi. Son gỗ cụ đề nghị, bày ra chiến đấu tư thế, một mặt hưng phấn nhìn gờ già ngộ lạ. Bản năng vô cực vợ gệ ta không biết từ đâu tới đây khí lực, một cước đá vào son gỗ cụ trên người, bắt hắn cho đạp bay đi ra ngoài. Son gỗ cụ vẽ ra trên không chung một đường vòng cung. Gỡ già ngộ lạ đều tròn váng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn không hiểu nổi đây là cái gì thao tác. Vợ thoáng sững sờ, lập tức phản ứng lại, nhếch miệng lên một vệt cười gằn. "Đổi thành là ta lời nói." Ta còn sẽ đưa cái này đáng ghét cả cả rột đập bay, mỗi lần đều như thế tự chủ trương. Này, này, Vừa Gệ Tạ, ngươi làm cái gì? Ta là tới giúp ngươi a. Son gỗ cũ không nói gì, từ dưới đất bỏ dậy đến, xoa xoa bị đạp trúng cái bụng, liền vội vàng hỏi, ngươi nhường ta cùng ngươi đồng thời chiến đấu. Bản năng vô cực vợ Gệ Tạ hừ một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập xem thường, ngươi đừng đùa. Ta coi như chết cũng sẽ không cùng ngươi liên thủ. Nói, bản năng vô cực vợ Gệ Tạ lại là một quyền đem Son gỗ cũ cho đánh đổ trong đất, nắm mang theo lửa giận. Vợ Gệ đột nhiên cảm giác thật đáng nghiền. Cái này thời không ta rốt cục làm một cái ta vẫn muốn được làm, quá hả giận. Ta đã sớm muốn như thế đánh cả cả rốt, ta muốn nhất đánh đập một trận người là ngươi, cả cả rốt. Bàn năng vô cực vợ ghế tạ hừ một tiếng, mặc dù mệt đến không nhẹ, nhưng trên mặt lại lộ ra rất đã nghiền dáng vẻ. Hiện tại là nói những chuyện này thời điểm sau. Thiên kia chính ở chỗ này đây. Xuân gỗ cũ từ trên mặt đất bò lên, không nói gì, chỉ chỉ cách đó không xa gở ra ngồ la. Ngươi đừng lầm. Bàn năng vô cực vợ ghế tạ hừ lạnh, trước đây ta cùng ngươi đứng ở cùng một chiến tuyến, là bởi vì có nhất định phải bảo vệ đồ vật, hiện tại không, có cái kia cần phải. Cần bảo vệ đồ vật. Son gỗ cũ sững sờ, trả lời, chính ngươi mệnh không phải thật sao? Tiếp tục như vậy cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Không sao, tổng so với cùng ngươi sóng vai chiến đấu mạnh hơn. Bản năng vô cực vờ gệ tạ hừ lạnh một tiếng, thái độ kiên quyết. Đang lúc này, Gở Giả Ngộ Lạc đột nhiên từ đằng xa gào thét mà đến, trong mắt lập lòe hừng quang, hướng về Bản năng vô cực vờ gệ tạ buôn tập mà đi, dự định thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Son gỗ cũ mắt thấy tình huống không ổn, không kịp nhiều, hai lên, năng lượng tác dụng ở Bản vô cực trên người, chuyển đến sát xa, xa, tách ra Ngộ Lạc công kích. Bản năng vô cực vợ ghệ tạ bay ngược ra ngoài, va chạm ở một căn kiến trúc vật trên, phát sinh một tiếng vang thật lớn, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, triệt để hôn mê bất tỉnh. Hào hào ao. Son gỗ cũ thở hng hục, cũng là mệt đến không nhẹ, vừa nãy cái kia một đòn tiêu hao không ít năng lượng. Ngươi, vừa nãy đó là trùng hợp sao? Ngươi tại sao phản ứng như vậy nhanh? Gỡ rãng ngộ lạ quay đầu kinh ngạc nhìn Son gỗ củ, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Ngươi trí mạng điểm công kích đã bị ta nhìn thấu, đối với ta không còn tác dụng gì nữa. Son gỗ cũ nhếch miệng cười cợt, lộ ra hàm răng trắng đón, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Hừ, hừ, hừ nhìn đấu, đừng đùa, đó là chuyện không thể nào, ngươi có điều là số may thôi." Gỡ rạng lộ lạ cười khẩy, mấy cái lấp loé sau khi, bóng người giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng son gỗ củ, cũng một trường đánh ở son gỗ củ sau ghế trên, động tác nhanh như chấp giật. Son gỗ củ nhào về phía trước, ngã vào trên mặt đất, trên người ánh sáng màu làm cũng lập tức tán loạn, khôi phục thành thái độ bình thường. Ngươi đang hoàng ngủ một giấc không tốt sao? Nhất định phải quản việc không đâu." Gỡ rạng lộ lạ lạnh, nhìn nã trên mặt đất son gỗ cũ, ngươi vẫn là ở chỗ này chờ đi, một hồi lại cho ta sở ý hệ dạ ở nơi nào. Ta còn có rất nhiều món nợ muốn với hắn toán. Gỡ Giả Ngộ là sau khi nói xong xoay người rời đi, lại hướng về vợ ghế Tạ Phương hướng nhìn một chút, trong ánh mắt mang theo một tia xem thường. Chỉ là một cái phân thân mà thôi, mặc kệ hắn, trước tiên giải quyết đi cái kia bản thể lại nói. Gỡ Giả Ngộ là lầm bầm lủ bầu, không thèm để ý vợ ghế Tạ, từng bước một hướng về hôn mê bản năng vô cực vợ ghế Tạ đi đến. Một cái phân thân mà thôi, bản thể nếu như treo, hắn cái này phân thân cũng sẽ theo biến mất. Vợ Tạ thân thể lại bắt đầu run cầm cập, không phải sợ sệt, mà là phẫn nộ. Không muốn đều là coi ta là thành phân thân. Người thẳng ngu này. Nhưng mà Ngay ở gờ giả ngộ là đi về phía trước mấy bước sau khi, đột nhiên bị một nguồn năng lượng đập trúng phía sau lưng, năng lượng mang theo mạnh mẽ lực xung kích. Gờ giả ngộ là một cái lào đảo suýt nữa ngã xuống đất, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát hiện son gỗ cụ chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Cái gì? Gờ giả ngộ là sướng sở, lập tức quay đầu nhìn xung quanh, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Vợ ghệ tạ cũng sử sốt, quay đầu nhìn một chút ra tay son gỗ cụ, không nghĩ đến hắn lại nhanh như vậy liền khôi phục Mới vừa phóng thích năng lượng chính là Son gỗ cụ, hắn lại lần nữa khôi phục thành Super Saiyan Blue, nhếch miệng cười cợt, đồng dạng chiêu số đối với ta không có tác dụng, Gỡ dạng ngộ lạ, sự công kích của người ta đã hoàn toàn thấu dưỡng. Gỡ dạng ngộ lạ càng ngày càng thẹn quá thành giận, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác, đột nhiên một đầu ngón tay đâm về Son Goku, đầu ngón tay ngưng tụ năng lượng mạnh mẽ. Nay một đầu ngón tay đâm ở Son gỗ cụ bụng, mang theo ác liệt kinh phong. Có điều, Son Goku nhưng là về phía sau rút lui một bước, dễ dàng hóa giải đòn đánh này, cũng không có bị trùng kích quá lớn, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Sau một khắc, Son gỗ cùng một cái nắm lấy cổ tay của đối phương, ngón tay dường như kìm sắt giống như chói chặt, lập tức eo phát lực, cho gỡ ra ngộ là một cái chọc quyền, quyền phong mang theo tiếng xé gió lện ở gò má của hắn. Gỡ ra ngộ là bị đánh cho về phía sau bay ngược, trên không trung lăn lộn ngã nhào một cái, hai chân ở trong hư không nhẹ chút mấy lần, vững vàng ngừng lại, hắn bừng nóng rát gò má, một mặt kinh ngạc nhìn phía dưới son gỗ cụ, trầm giọng nói, cái tên này lại để trí mạng điểm chết đi, làm sao có khả năng. Không sai. Son gỗ cụ gật thừa nhận, hoạt động một chút cổ tay, đốt ngón tay phát sinh kèn kẹt nhẹ lên, ngươi ở phát hiện chí mạng điểm đến phát động công kích trung gian cố trung nháy mắt nghịch trệ, vậy thì là cái hở. Gỡ Dã Ngộ lạ trầm mặc, cau mày, trong ánh mắt né qua một tia nghiêm nghị. Tuy rằng ta không có cách nào hoàn toàn tách ra, nhưng vẫn là có thể làm được ở trong nháy mắt đó, đem đụng phải công kích vị trí di chuyển một hồi, tách ra chỗ yếu. Son gồ củ khẽ mỉm cười, lộ ra nụ cười tự tin. Thì ra là như vậy. Gỡ Dã Ngộ là nghe rõ ràng, hắn nắm chặt nắm đấm, ngươi sắc thực động một phen đầu góc, ngươi cái kia thần kỳ kỹ năng thực có thể tránh. Thế nhưng, ngươi chọn dùng loại này nghiêng về một phía phòng thủ chiến thuật, lực công kích của ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ, nhưng là gê có thể đánh bại ta chỉ có thể bị ta chậm rãi tiêu hao trí tử. Mấu chốt của vấn đề liền ở ngay đây a. Son gỗ của gật gù, từng trận khổ não. Hai người trên không trung triển khai giao chiến, bóng người dường như hai tia chốc đan xen vào nhau, năng lượng va chạm ánh sáng dọi sáng nửa bầu trời. Mấy hiệp chiến đấu sau khi, gã già ngộ là nắm lấy son gỗ cùng một sơ hở, một cước đá vào ngực của hắn, đem hắn hạ xuống. Son gỗ cũ nặng nề đập xuống đất, mặt đất bị đập ra một cái hô to, trên người ánh sáng màu làm tán loạn, khôi phục thành thái độ bình thường, che ngực ho kịch liệt lên, lên. Đáng ghét, thân thể không chịu nổi. Son gỗ cũ cắn răng từ trên mặt đất bò lên, mồ hôi theo gỏ má chạy xuống, tên kia từ đầu đến cuối đều là một người đang chiến đấu, lại còn có thể duy trì như thế cường sức chiến đấu. Đang lúc này, bản năng vô cực vợ ghệ tạ đã tỉnh lại, từ đằng xa nhanh chóng mà đến, trên người còn mang theo chưa khô vết máu, ánh mắt nhưng kiên định lạ thường. Cả "Kaka rốt, nên ta lên." Bản năng vô cực vợ ghế tạ quay về Son gỗ cũ nói rằng, âm thanh mặc dù có chút suy yếu, nhưng tràn ngập không thể nghi ngờ quyết tâm. Son gỗ cũ sững sờ, hơi kinh ngạc mà nhìn hắn, không nghĩ đến hắn hồi phục đến nhanh như vậy. Xem cuộc vui vợ ghế tạ ra một hồi, cau mày Một cái khác ta nhanh như vậy liền khôi phục sao? Ngươi tại sao phải kiên trì đơn đả độc đấu? Hai người liên thủ phần thắng không phải càng to lớn hơn sao? Son gỗ củ kỳ quái hỏi, thực sự không hiểu làm như vậy. Cái này mà, ngươi coi như là người xải ra quật cứng đi, có chút chiến đấu nhất định phải một người hoàn thành. Bản năng vô cực vợ ghệ tạ trả lời, trong ánh mắt lập lệ tiêu ngạo ánh sáng. Có thể thắng hắn sao? Son gỗ củ lại hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Vợ ghệ tạ nhưng là hướng về gờ giảng nội lạ phương hướng nhìn lại, phát hiện hắn đang ở nơi đó hộ, lồng ngực chập trùng kịch Trần Tráng che kín mồ hôi hột, rõ ràng đã tiêu hao lượng lớn thể lực, khí tức cũng không bằng trước ổn định. Hắn cũng chính là mới vừa phát huy ra sức mạnh kia, sẽ không kéo dài quá lâu, đó là tiêu hao tiềm năng đổi lấy. Bản năng vô cực vợ ghệ tạ trầm ngâm nói, con mắt chăm chú khóa chặt gợn dạng nô lạ, lập tức tới ngay cực hạ, đến lúc đó chính là cơ hội chiến thắng. Xin nhờ, để ta một người chiến đấu." "Đây là chính ta chiến đấu." Son cụ. Son cụ thật lòng gật gù, hắn biết vợ ghệ chuyện quyết định rất khó sửa đổi. Bàn năng vô vợ ghệ tạ cất bước đi tới, mỗi một bước cũng giống như là đạp ở cây bông trên. Thân thể còn ở hơi lay động, nhưng ánh mắt nhưng càng ngày càng sáng. Đừng chết ta, vợ gệ ta." Son Go cổ ngư khí nghiêm nghị, nắm chặt nắm đấm. Bản năng vô cực vợ gệ ta không nói gì, hít sâu một hơi, hóa thành một vết sáng, cấp tốc xuất hiện ở Gỡ Già Ngộ là chính đối diện, giữa hai người không khí phảng phất đều độc lại. Lại tới đơn đà độc đấu. "Ta vẫn là lý giải không được các người ý nghĩ, quả thực là thật quá ngu xuẩn." Gỡ Già Ngộ là cười khinh bỉ, lau lau khóe miệng vết máu. Ý nghĩ của ngươi mới là không thể nói lý, cả trái tim đều bị báo thủ cho ăn mọn, đã không nhìn thấy những thứ đồ khác. Bản năng vô cực vợ gệ tạ hừ lạnh, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Người nói cái gì?" Gỡ Giả ngộ lạ trên mặt nổi giận, trên trán nổi gân xanh, bị nói đến chỗ đau. Người có phải hay không cho rằng, hướng về chúng ta báo thủ chính là người sống ý nghĩa? Ngoại trừ báo thủ, người sẽ không có cái khác chuyện muốn làm sao?" Bản năng vô cực vợ gệ tạ đột nhiên hỏi, ngữ khí bình tĩnh nhưng mang theo lực xuyên thấu. Gỡ Giả ngộ lại trầm mặt, há miệng, lại phát hiện tự mình nói không ra phản bác lời nói. Người nói được lắm xem rất có đạo lý, nhưng ta không thể dừng lại báo thù bước chân." "Rất tốt, nếu như đây chính là sứ mạng của ngươi, vậy ta toàn bộ đỡ lấy." Bản năng vô cực vợ gệ tạ mỉm cười nói, trong ánh mắt lập lòe quyết tuyệt ánh sáng, "Đừng lưu tiên lối, toàn lực công kích ta đi, để ta nhìn ngươi cái gọi là báo thù đến cùng lớn bao nhiêu sức mạnh." "A a a a." Bản năng vô cực vợ lệ tạ phát sinh từng tiếng ho hét, trên người lại lần nữa hiện ra hào quang màu lam đậm, so với trước càng thêm nồng đậm, không khí chung quanh đều bị chấn động đến mức vang lên ầm ngọng. Gỡ Dạ Ngộ Lạ đều kinh ngạc đến ngây người, con mắt trợn lên tròn xoe, trên mặt tràn ngập khó có thể tí tượng. Vợ lệ cũng là khiếp sợ và phần, miệng hơi mở ra. Hắn làm sao có khả năng còn có thể bùng nổ ra như thế cường sức mạnh? Ngươi Ngươi không phải cũng đã đến cực hạn sao? Làm sao chả có thể ngưng tụ như thế cường năng lượng?" Gỡ Già Ngộ Lạc kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói ra vừa ghệ tạ lời muốn nói: "Ta nói rồi, ta sức mạnh không có hạn mức tối đa, chỉ cần còn có đấu chí, ta liền còn có thể trở nên mạnh mẽ." Bản năng vô cực vợ ghệ tạ cười đến càng sắc lạ, cách không vung tay lên, một đạo phá hoại năng lượng nhanh chóng hướng về Gỡ giả Ngộ Lạc trên người bao trùm quá khứ, mang theo hủy diệt tất cả khí tức. Gỡ Già Ngộ Lạc sợ hết hồn, vội vàng hai tay khoanh ở trước người, ngưng tụ ra một cái mầu vàng lộng phòng hộ. Phá hoại năng lượng ở Gỡ Già Ngộ Lạc bên người nổ tung. Sóng trùng kích cực lớn đem hắn hất bay đi ra ngoài, màu vàng lồng phòng hộ cũng xuất hiện vết nước. Bản năng vô cực vợ ghế tạ nhanh chóng xông lên, dùng đầu trực tiếp va chạm ở Gở Già Ngộ Lạc trên người, hai người giống như là đạn pháo hướng về phía dưới rơi xuống. Gở Già Ngộ Lạc hướng về phía dưới một tòa có lồng phòng hộ trong thành phố đánh tới. Sau một khắc, Gở Già Ngộ Lạc khẽ cắn răng, mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, ở lồng phòng hộ trên ngừng lại, hai chân ở lồng phòng hộ trên vẽ ra hai đạo thật dài đố lửa. Chỉ là, ngay ở Gở Già Ngộ Lạc mới vừa ngừng ổn một khắc đó, bản năng vô cực vợ ghế tạ từ trên trời giáng xuống, một cước đá vào trên người hắn đem hắn triệt để đạp tiến vào lồng phòng hộ bên trong. Gỡ Giả Ngộ Lạc thân thể xuyên thấu lồng phòng hộ, theo bản năng vô cực vợ ghế tạ cùng tiến vào trong thành thị, ngã trọng vó ở trên một con đường, Và lấn đi vô số quái hàng. Bản năng vô cực vợ ghế tạ vừa mới chuẩn bị phát động công kích, Gỡ Giả Ngộ Lạc những số ruột Nơi này không được, chúng ta chuyển sang nơi khác đánh. Gỡ Giả Ngộ là vội vàng la lên, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Ngươi không phải cái gì đều không để ý sao? Làm sao hiện tại lại quan tâm lên những này? Bản năng vô cực nhẹ nhàng nở cười, một quyền tới, quyền vội vàng giơ tay đối. Hai tay bị chấn động đến mức tê dại. Bản năng vô cực vờ gệ tạ lại lần nữa phát động công kích Mãnh Liệt, quyền cước dường như mưa rơi rơi vào Gỡ Giả Ngộ Lạc trên người, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. "Ngươi cho ta có chừng có một đi." Gỡ Giả Ngộ Lạc giận tím mặt, cũng không nhịn được nữa, từng từng một quyền nện ở bản năng vô cực vờ gệ tạ trên mặt, đem hắn đánh cho máu mũi chảy dòng. Bản năng vô cực vờ gệ tạ nhếch miệng nở nụ cười, khỏe miệng mang theo vết máu, một phát bắt được Gỡ Giả Ngộ Lạc cánh tay, cũng mở miệng, ở trên cánh tay của hắn mạnh mẽ cắn. Gỡ Giả Ngộ Lạc phát sinh một tiếng tiếng thiết như heo bị làm thịt, trên cánh tay truyền đến đau đớn liệt, đột nhiên hơi vung tay đem bản năng vô cực vỡ gẻ tạ đập nã xuống đất, và nát bên cạnh một cái bán hàng đỉnh. Người. Người tên khốn kiếp này, lại dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Gỡ Giả Ngộ Lạ tức đến nổ phổi, bưng chảy máu cánh tay, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng kinh ngạc. Ha ha ha, ở đây ngươi hay dùng không được ngươi am hiệu nhất liên tục bắn công kích chứ? Bản năng vô cực vỡ gẻ tạ nằm trên đất điên cuồng cười to, cười đến nước mắt đều sắp đi ra. Gỡ Giả Ngộ Lạ nhưng là trực tiếp xuất hiện ở bản năng vô cực tạ ngay phía trên, dùng ngón tay chỉ về đầu của hắn, ánh mắt băng lạnh. Bản năng vô cực vỡ tạ sắc mặt thay đổi lại biến khoảng cách này thì sẽ không thương tổn được thành thị gỡ ra ngộ lại một tiếng cười gắn trực tiếp phát động xác kích năng lượng tại chốnệ ở vợ gệ tạ trên mặt cùng trên người phát sinh một tiếng vang thật lớn hiện trường một trận lượn lở khói thuốc toàn bộ lồng phòng hộ đều vang lên ong, ong phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan thành thị cũng là bị chấn động đến mức không ngừng lay động lại như lúc bản năng vô cực vợ gệ tạ đầu lại đi rốt của hôn mê bất tỉnh thân thể mềm mại địa ngã trên mặt đất đồng thời bản năng vô cực vợghệ tạ trên người màu đỏ tím ánh sáng cũng tiêu tan khôi phục thành thái độ bình thường ngực còn ở hơi ch choù chứng minh hắn còn có một hơi Gỡ Giả Ngộ là thở hổn hộc, dĩ nhiên huệ hoải đến cực hạn, chống đầu gối, mồ hôi như là thác nước chảy xuống, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, Gỡ Giả Ngộ Lạ mấy cái lảo đảo, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, cũng nhìn không được nữa thân thể. Lần này ngươi đã hiểu đi, người xảy ra thắng lợi là thuộc về ta. Gỡ Giả Ngộ là trên mặt hiện ra một vẻ thắng lợi vui sướng, nhưng trong nụ cười nhưng mang theo một tia cay đắng. Đương nhiên, Gỡ Giả Ngộ là phía sau pha lê phan nát, mảnh vỡ tán lạc khắp đất. Ngộ Lạ sững sờ, hướng về phát ra âm thanh phương hướng nhìn một chút, cảnh giác nắm chặt nắm đấm. Chỉ thấy ở phía sau một cái đen thui trong phòng, có một đôi mẹ con chính ôm ở đồng thời, sợ đến run lẩy bẩy, các nàng thân thể bởi vì hoảng sợ mà liên tục run rẩy. Hai mẹ con này là hưu gọ người, giai đến khá giống là Hồng Nhạn Ngư, làn da bóng loáng, mang theo bé nhỏ vậy. Gỡ Giảng Ngộ lạ quay đầu nhìn một chút, trong đầu cũng là không nhịn được hiện ra hơn 40 năm trước đáng sợ cảnh tượng, cái kia đoàn phủ đầy bụi ký ức giống như là thủy triều vào tới. Năm đó, chính là người sai dạ đối với này viên sẽ dự tinh phát động công kích, chiến hỏa bay tán loạn, quê hương bị hủy. Khi còn bé Gỡ Giảng Ngộ là nhào vào mớ thân trong lòng, mẹ con hai người sợ đến run lẩy bẩy trốn ở phế tích bên trong, sợ bị người Sải Dạ phát hiện. Hiện tại cái này hai cái hưu gọ người tình hình, cực kỳ giống năm đó gỡ rã ngộ là cùng mình mâu thân chẳng khác, giống như lúc hoảng sợ, giống như lúc tuyệt vọng. Gỡ giả ngộ là bị xúc động nội tâm, sắc mặt thay đổi lại biến, trong ánh mắt lóe qua một tia mê man cùng thống khổ, hắn năm năm đấm tay cũng bung ra. Ta, chúng ta người Sải Dạ là đáng đợi bị căm hận chủng tộc, chúng ta phạm vào tội nghiệp không thể tha thứ. Bản năng vô cực v gễ ta đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, âm thanh khản khản mã thấp, cho dù chết ở trong tay ngươi, ta cũng không thể nói gì được, đây là chúng ta nên được báo ứng. Gỡ Giả ngộ lạ sửng sở, quay đầu lại sâu sắc liếc mắt nhìn bản năng vô cực Vợ lệ tạ, không nghĩ đến hắn sẽ nói ra lời nói như vậy. Có điều ngươi tuyệt diệt người xái dạ, cái kia chẳng phải là vậy theo chúng ta người xái dạ như thế sao? Vợ lệ tạ thản nhiên nói, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp, thế giới người nên không phải như thế dã man chủng tục chứ? Lẽ nào các ngươi văn minh chỉ còn giữ lại báo thù sao? Chương 156, Gỗ củ phụ thân, bắt đọc, chương 156, Gỗ củ phụ thân, bắt đọc. Gỡ Giả ngộ lạ kinh ngạc trong lòng, Vợ lời nói xem một cái dao nhọn đâm vào trái tim của hắn. Có điều ngay lập tức chính là thẹn quá thành giận, lớn tiếng gào thét, "Đùa gì thế? Viên hành tinh này nguyên bản là hòa bình cái tượng. Là các ngươi cướp đi nơi này tất cả, là các ngươi phá hủy quê hương của ta, giết mẹ của ta. Ta làm sao có khả năng dễ dàng tha thứ các ngươi? Ta không làm được." Gỡ Giáng Ngộ lạ hai tay vung về phía trước một cái, năng lượng mạnh mẽ tác dụng ở bản năng vô cực vỡ gãy tạ trên người, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Bản năng vô cực vỡ gãy tạ bay ngược ra ngoài, trực tiếp phá tan rồi lồng phòng hộ, xuất hiện ở bên ngoài, đều xem trọng trọng địa ngã xuống đất, mặt đất bị đập ra một cái to lớn hố sâu. Gỡ Giáng Ngộ lại theo bay ra, Hai tay điệu bộ thành nổ súng tư thế, nhắm ngay xa xa bản năng vô cực vợ gệ tạ, lạnh lùng nói, ta cũng rốt cuộc quyết định, muốn tiêu đốt tính mạng của chính mình, dùng hết sở hữu sức mạnh giữa người, coi như đồng quy vô tận cũng sẽ không tiếc. Nói, gỡ rạc ngộ lạ trên người hiện ra năng lượng khủng lồ, năng lượng toàn bộ ngừng tụ ở hai ngón tay đầu ngón tay nơi, không khí chung quanh đều bị năng lượng làm méo, tỏa ra làm người nhẹ thở cảm giác đột ngột. Ngạt. Chờ ta xuống địa ngục sau khi, ta lại tìm sợ hữu hệ báo thù, ta muốn để sở hữu thương tổn quá chúng ta sẽ diều người người đều trả giá thật lớn. Gỡ ngộ lạ hét lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt. Bản năng vô cực vợ ghế tạ nằm trên đất, cảm giác toàn thân đều giống như tan vỡ rồi như thế, mỗi một tấc bắp thịt đều đang rít gạo đau đớn, liền giơ ngón tay lên, khí lực đều không có. Quả nhiên vẫn không được a, ta vẫn không thể nào hoàn toàn nắm giữ thần hủy diện sức mạnh. Bản năng vô cực vợ ghế tạ một tiếng thở dài, thanh âm yếu ớt, "Xin lỗi, quệ ý rút đại nhân, quả nhiên ta vẫn là không trở về được quá khứ lanh khốc vô tình. Muốn điều động thần hủy diện sức mạnh, ta còn kém xa lắm." Bản năng vô vợ ghế tạ run cầm cập từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt mang theo thấy chết không sợ nụ cười. Đây chính là người xải dạ số mệnh sao? Bản năng vô cực vờ gệ tạ tự giễu cởi cợt, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Một bên xem cuộc vui vờ gệ tạ sắc mặt thay đổi lại biến, trái tim cũng theo co chặt. Cái này thời không ta liền muốn chết ở chỗ này sao? Ta chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn bị giết đi? Ta cùng người đều sẽ chết ở chỗ này. Đồng thời xuống địa ngục đi. Gỡ dạng ngộ lạ từng tiếng cười gần. Dừng tay. Gỡ dạng ngộ lạ. Đang lúc này, một chiếc máy bay từ không trung nhanh chóng mà đến, máy bay động cơ phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền, có người ở trên máy bay lớn tiếng la lên, âm thanh lo lắng mà quân thuộc. Vờ tạ sử sợ. Hướng về máy bay phương hướng nhìn một chút, con mắt hơi trợn to. Cái kia không phải người hành tinh nạ mẹ sao? Màu xanh lục làn ra, thật dài thua vòi, điển hình người hành tinh nạ mẹ là thủ. Lẽ nào nơi này cũng có người hành tinh nạ mẹ ở lại? Nghe được cái kia người hành tinh nạ mẹ tiếng nói, gỡ giả ngộ là hơi sửng sở, động tác cũng ngừng lại, có chút thất thần, không nhịn được nói ra tên của hắn, Mồ Nai Tổ. Người tới làm gì? Ai bảo người đến? Thừa cơ hội này, son gỗ cụ trực tiếp dùng chính mình thân thể va chạm ở gỡ giả ngộ lạ trên người, đem hắn đụng phải mất đi cân bằng. Gỡ Rạng Ngộ Lạc bị đánh ngã trong đất, nhưng tụ năng lượng cũng trong nháy mắt tán loạn, kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Son Goku. Đừng làm chuyện ngu xuẩn, Gỡ Rạng Ngộ Lạc. Son Goku lớn tiếng quát, hắn rồi hướng bản năng vô cực Vợ Gệ tạ răng dậy, "Còn có ngươi, Vợ Gệ tạ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Từ bỏ chống lại không phải là phong cách của ngươi, sau đó chỉ bảo Lưu phân thân sao?" Vợ Gệ tạ mặt tối sầm, "Cái tên này đến hiện tại còn coi ta là thành phần thân, thực sự là tức chết ta rồi." Bản năng vô cực Vợ chỉ là cười nhạt một tiếng, nói cái gì đều không có nói. Tốn Dụ, hóa ra là ngươi ở quản việc không đâu là ngươi đem Mộ Nhại Tổ gọi tới đi." Vợ rạng ngộ lạ tức đến nổ phổi, ngắm nhìn một phía, biết nhất định là ột nhịu giở cho quỷ. Máy bay từ không trung chậm rãi hạ xuống, cửa sập mở ra, một cái người hành tinh nam mẹ đi ra, chính là Mộ Nhại Tổ. Son gỗ cổ sững sở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm từ máy bay trên đi xuống người hành tinh nam mẹ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bản năng vô cực vợ gệ tạ cũng trầm mặc, đánh giá cái kia người hành tinh nam mệt, chân mày hơi lại, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Hai người đều nhìn ra, đối phương là một cái người hành tinh nam mệt, màu xanh lục lằn ra, mang tính tiêu chí biểu trưng vô lại rõ ràng có điều. Hắn là Người hành tinh nạ mệt. Bản năng vô cực vờ gệ tạ thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Người hành tinh nạ mệt làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao lại ở đây? Hơn nữa nhìn lên cùng gờ Giả Ngộ là rất quen dáng vẻ. Son gỗ cụ biểu thị khó hiểu, gãi gãi đầu, một mặt nghi hoặc. Ngươi tại sao muốn ngăn cản ta? Mỗn lại tổ. Gỡ Giả Ngộ là thở phì phò chất vấn, giấy rủa từ dưới đất bò dậy đến, trên người sóng năng lượng lúc sáng lúc tối, để ta chiến đến cuối cùng a. Ta nhất định phải giết hai người này người xải dạ. Mỗn lại tổ trầm mặc, tối đầu, thật dài thua vòi hơi rung nhẹ trợ hội đang tổ chức ngôn nữ. Ta nghĩ mau trong kết thúc tất cả những thứ này, kết thúc trận này kéo dài 40 năm ừ hận. Gỡ Dạng Lộ Lạ hít trợ gì ạ la lên, u hận ở trong lòng hắn điên cùng tiêu đốt, hầu như phải đem hắn tổn vệ, con mắt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ chót. "Không phải, Gỡ Dạng ngộ Lạ." Một Nhải Tô buông xuống đầu, trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia hổ thẹn, "Ta đối với người nói dối, xin lỗi. Cũng không phải sở hữu người sải dạ đều là chúng ta kẻ thù, có một cái người sải dạ, hắn là chúng ta ân nhân." Gỡ Dạng Lộ Lạ nghe được không phải rất rõ ràng, cau mày, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Người Sai Dạ làm sao có khả năng là ân nhân? Dừng một chút, gỡ ra ngộ lại hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình của chính mình. Nói thế nào? Người đem lời nói rõ ràng ra, Mộ Nhại Tổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gỡ Dạ Ngộ là kỳ quái hỏi, bức thiết địa muốn biết chân tướng. 40 năm trước đã cứu chúng ta, chính là người Sai Dạ Bạt Đốc. Mộ Nhại Tổ thần sắc nghiêm túc trả lời, ngữ khí kiên định, mỗi một chữ đều rõ ràng chuyển vào gờ Dạ Ngộ lại trong hai. Hai cái vợ Vegeta đều là sức sở. Bạt Đốc danh tự này đệ bọn họ chấn động trong lòng, danh tự này tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Son gỗ cục cũng giải ra một hồi. Ngươi nói cái gì? Là người xài dạ đã cứu chúng ta? Cái này không thể nào. Gỡ dạ ngộ lạ có chút không thể tin tưởng hỏi, đột nhiên lắc đầu, trên mặt tràn ngập chống cự, người xài dạ phá hủy quê hương của chúng ta, bọn họ làm sao có khả năng gặp cứu chúng ta? Người nhất định là lầm. 40 năm trước, bắt độc cứu vớt mẹ con các ngươi hai người. người? Mộ Nai Tổ trả lời, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vẻ hồi ức, những thứ này đều là ta tận mắt nhìn thấy, ta lúc đó cũng với hắn từng qua lại, chắc chắn sẽ không có lỗi. Nói, Mộ Nai Tổ càng làm 40 năm trước, bắt độc cứu vớt bọn họ mẹ con sự tình đều rõ ràng mười nói ra. Truyện cũ dường như điện ảnh giống như ở trong đầu của hắn chiếu lại. 40 năm trước xệ dự tinh là khắp nơi hòa bình cảnh tượng, trời xanh mây trắng, cây xanh tỏa bóng, mọi người an cư lạc nghiệp. Người hành tinh xệ dự cùng di chuyển tới được người hành tinh nạ mẹ ở tại đồng thời, hai bên ở chung cực kỳ thân thiện, cũng phi thường hài hòa, lẫn nhau hỗ trợ, khác nào người một nhà. Nhưng mà, ở một tháng tròn hoàng hôn, phần này hòa bình bị vô tình đánh vỡ. Có mấy chiếc thở ý hệ dạ phi thuyền vũ trụ, dường như màu đen đu linh, từ xa sôi tinh không gạo thét mà đến, cắt ra yên tĩnh bầu trời. Ầm. Ầm. Ầm. Hình cầu phi truyền vũ trụ lượn ở hành tinh trên mặt đất, phát sinh đinh thái nhức góc nổ vàng, cũng trên mặt đất lưu lại một cái loại cỡ lớn hố thiên thạch, bùi bặm tung bay. Hứng, hứng, hứng. Trên phi thuyền hạ xuống mấy cái người xài dạ cùng Foe Y hệ dạ quân đoàn người. Người xài dạ sau khi xuất hiện, nhìn thấy không trùng trăng tròn, con mắt lập tức biến thành màu đỏ, thân thể cấp tốc lớn lên, lập tức biến thành tự viên, đối với trên viên hành tinh này người tiến hành điên cuồng tàn sát. Người hành tinh sẽ cùng người hành tinh nạ mệt căn bản không phải người xài dạ cùng Y hệ dạ quân đoàn đối thủ, sự phản kháng của bọn họ dường như châu chấu đá xe. Tử thương vô số tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hành tinh hành tinh tinhạ mẹ đại trưởng lão lại đến trước khi chết đem hắn chế tạo hai viên Ngọc rồng chuyển cho mùa lại tổ trong ánh mắt tràn ngập ra phó từ đó mô lại tổ trở thành trên viên hành tinh này duy nhất may mắn còn sống sót người hành tinh Na mẹ hắn mang theo Ngọc rồng lúc trong bóng tối mắt thấy tất cả những thứ này tham trạng bắt đọc cũng tham dự lần này chiến đấu Dĩ nhiên biến thành cự viên thân thể cao lớn trôi nổi ở tháp cao bên trên màu đỏ tươi con mắt hướng về bốn phía con sát tìm kiếm mục tiêu lúc này bạn độc đột nhiên nhìn thấy xa xa một cái phòng vị trí có người ở đóng cửa động tác mangng Hắn liền lập tức nhảy mấy cái đi tới, mỗi một bước cũng làm cho đại địa vì đó run rẩy. Sau một khắc, bắt độc xuyên thấu qua tổn hại nóc nhà nhìn về phía trốn ở trong phòng hai người. Hai người kia chính là khi còn bé gờ Giả Ngộ là cùng mẹ của hắn Mộ Ly, bọn họ cuộn mình ở góc xó, run lẩy bẩy. Con nhỏ Gở Giả Ngộ là đang nhìn đến bắt độc biến thành cự viên thứ khổng lồ này sau khi sợ đến con người bạo xúc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ngã vào mẫu thân trong lòng ngực. Muli cũng sợ đến thân thể mềm kịch liệt run cập, lòng tử, trong ánh mắt tràn ngập sợ, nhưng vì hài tử, cố nén không có giết lão. Đang lúc này Có người hành tinh Sệ Diểu quyết tâm quyết tử, đột nhiên đối với trên bầu trời chằng tròn phát động công kích, sóng năng lượng dường như lợi kiếm giống như bắn về phía mặt trăng. Mặt trăng ở trong tinh không nổ hủy, mảnh vỡ dường như sao băng giống như rải rác. Sở Hữu người Sái Dạ cũng đều từ cự viên hình thái giới khôi phục thành thái độ bình thường, thân thể thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng sát khí trên người chút nào chưa giảm. Nhưng mà, người hành tinh Sệ Diểu nghĩ tới quá người thơ. Tại đây chút người hành tinh Sệ Diểu xem ra, chỉ cần người Sái Dạ không biến thành cự viên, bọn họ thì có cơ hội đối phó bọn họ. Nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, người hành tinh xệ rượu vẫn như cũ hoàn toàn không phải là đối thủ, bị đám người xải dạ dường như cắt rau gọt dưa giống như tươi sống giết chết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Thời khắc bây giờ, Bạt Độc cũng xuất hiện ở Mú Ly ẩn thân phòng nhỏ cửa, mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ, ánh mắt thâm thúy, khiến người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Mú Ly ở ngắn ngồi sợ hãi sau khi, biết mình không cách nào chạy trốn, trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt, trong tay phun ra màu vàng quang diễm. Màu vàng lưu quang trực tiếp đánh nát Bạt vai, ở trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo thật dài vết máu, máu tươi lập tức dâng lên. Bạt Đốc không có hoàn thủ, chỉ là túi đầu nhìn một chút vết thương của chính mình, lại nhìn một chút nữ nhân này cùng nàng trong lòng hai Tử, trong đầu không khỏi hiện ra thê tử gìn âm dung tiếng mạo, những người ấm áp hồi ức giống như là thủy triều vào tới, cũng đã sinh ra được sao? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi mấy tháng chưa có trở về, đương nhiên sinh ra được. Hóa ra là như vậy à, không trách cái bụng đều đánh. Ngươi xảy ra nam nhân tình thương là thật sự thật a. Ở bên trong máy nuôi trẻ bên trong, ngươi cho hắn lấy cái tên đi. Bạt nhìn thấy máy nuôi trẻ bên trong cái kia nho nhỏ trẻ con, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Hải Tử kia, là con trai của hắn. Ngươi làm sao? Trước không phải nhìn thấy tiểu bảo bảo sao? Dín hỏi, "Ừm." Bắt Đốc nhẹ nhàng gật đầu. "Trước từng thấy tiểu bảo bảo, nhìn thấy ra đít." Vấn đề là, trước mắt cái này mới vừa sinh ra tiểu bảo bảo, cũng chính mình dung mạo thật lạ dùng a. Liên gọi hắn cả cả rụt đi. Bắt Đốc cho cái này tiểu bảo bảo lấy một cái tên. "Hừng, là cái tên rất hay." Dín Hương phấn tiến lên ôm lấy máy nuôi trẻ, cả cạc rụt, nhất định phải hào hào trở nên mạnh mẽ nha." Bắt Đốc phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy chính đang đối với mình chợn mắt nhìn ly, trong lòng hơi nhỏ tiểu nhân không đành lòng. Bát Đốc tiên sinh Đang lúc này, có một cái người Sải Dạ đột nhiên lại đây chào hỏi, đánh vỡ phần này vắng lặng. Mú Ly sợ đến hoa rung thất sắc, thân thể run đến càng lợi hại, ôm chặt lấy trong lòng gỡ rạng nô lạ, chỉ lo cái này người Sải Dạ gặp gây bất lợi cho bọn họ. Vốn là chỉ có một cái người Sải Dạ ở đây, nàng cảm thấy đến có 1% tỷ lệ còn có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Hiện tại hắn lại thêm một người đồng bạn, lần này thật sự không có cách nào, chỉ có thể mặc cho số phận. "Nguyên Lai like ngươi ở đây a, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, thu được để chúng ta ra lệnh rút lui." Đồng bạn bay về bật độc chào hỏi, nữ khí tùy ý. "Thật sao? Ngươi đi về trước đi." Bật độc vẻ mặt hờ hững, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ, trước khi ta đi lại xác nhận một hồi có hay không cá lở lưỡi. Ta rõ ràng, cũng xin ngươi mau chóng dành thời gian đi, nghe nói phở ý hễ dạ lát nữa liền muốn lại đây. Dĩ sau khi nói xong liền xoay người rời đi, không có một chút nào hoài nghi. Ta biết. Bật đọc vẻ mặt nghiêm túc gật gù, lại lần nữa mang theo máy đo lường, đè xuống máy đo lường trên nút bấm, bắt đầu quét hình chu vi sinh mệnh dấu hiệu. Thông qua máy đo lường số liệu đến xem, bật đọc phát hiện trên tinh cầu này chỉ còn giữ lại hai người này, người hành tinh xe riu, cái khác cũng đã bị tiêu diệt. Bạt Độc hạ quyết tâm, quyết định buông tha hai người kia, sau đó mang theo Mộ Lý tiến vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Căn cứ máy đo lường đưa ra số liệu, Bạt đọc ở Thâm Sơn một ngôi nhà bên trong phát hiện một cái sức chiến đấu phản ứng, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Bạt Độc cất bước tiến vào trong phòng. Mới vừa vào đến, mô Nai Tổ liền giơ gậy hướng về trên đầu của hắn đả tới. Bạt Độc quát tay tiếp được rơi xuống gậy, động tác cũng dùng, không có thương tổn được mô Nai Tổ. Là người hành tinh nã mẹt. Bạt Độc hơi sở, hơi kinh ngạc, không nghĩ đến nơi này còn có người hành tinh nã may mắn còn sống sót. Mộ Nhại Tô sợ đến về phía sau liên tục rút lui, mãi đến tận phía sau lưng chặn lại vách tưởng, nhìn Bắt Độc, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nhưng càng nhiều chính là cảnh giác. Chiến đấu mới vừa rồi lực chỉ có năm, hiện tại sức chiến đấu tăng lên tới 213. Bắt Độc trầm ngâm nói, liếc mắt nhìn máy đo lường, xem ra ngươi có thể tùy ý khống chế sức chiến đấu của mình, chẳng trách không có bị phát hiện đây, ẩn giấu rất khá. Mộ Nhại Tô ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đột nhiên nhìn thấy Bắt Độc trong lòng ôm ngỡ dạng lạ, trong lúc nhất thời đều chôn váng, con mắt trợn tròn lên, miệng cũng hơi mở ra. Chuyện gì thế này? Đang lúc này, từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Mộ Nhại Tô cũng lạ sương sở. Bạn đọc đem Hải Tử đưa cho Mú Lỵ, động tác mềm nhẹ, cùng hắn bình thường lánh khớp tuyệt nhiên không giống. Là người hành tinh Xê diệu. Một Nhại Tô ngạc nhiên, nhìn Mú Lỵ, nguyên lai còn có người may mắn còn sống sót, ta, quá tốt rồi. Ta tên Mú Lỵ, đứa nhỏ này gọi Gở Dạng Nô Lạ. Mú Lỵ trả lời, ôm Gở Dạng Nô Lạ, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn Bạt đọc. Hắn là các ngươi Hải Tử sao? Một Nhại Tô kỳ quái hỏi, nhìn Gở Dạng Nô lại nhìn một chút Bạt luôn cảm thấy có điểm không đúng. Mú Lỵ. mặt, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Vấn đề này thật là làm cho người ta luống tung. Người sai dạ ngày hôm nay mới mới vừa lại đây, sao có thể nhanh như vậy thì có hại tử? Không phải? Bát Đốc Đàng hoàng trịnh trọng trả lời, ngữ khí bình thản, không có một chút nào sóng lớn. Mô Nhại tổ trầm mặt, nhìn một chút bắt Đốc, lại nhìn một chút Mộ Ly, tựa hồ rõ ràng cái gì, nhưng không có hỏi nhiều nữa. Có thể để cho chúng ta ở đây tạm một quãng thời gian sau. Bên ngoài quá nguy hiểm. Mộ Ly nói sang chuyện khác, khẩn cầu mà nhìn mô Nhại Tô. Đương nhiên có thể. Mô Nhại Tô gật gù, lộ ra nụ cười nhã nhặn, thuận tiện nói ra tên của chính mình, ta tên Mộ Nhại Tô. Phò ý lập tức liền một tới, các ngươi ngàn muốn có được không nên bị hắn phát hiện, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bạt Đọc vẻ mặt nghiêm túc căn dặn, trong giọng nói mang theo một tia không dễ nhận biết lo lắng. "Ngươi là người xảy ra đi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nếu như hắn không phải con của ngươi?" Một lại tổ ngươi có chút không dám tin tưởng hỏi, hắn thực sự không hiểu, người xảy ra dạ không phải thích giết chóc thành tính sao? Làm sao sẽ trợ giúp bọn họ? Có điều là nhất thời hưng khởi mà thôi." Bạt Đốc trầm giọng nói, xoay người, chuẩn bị rời đi, "Gặp lại, nỗ lực sống đi. Chờ một chút, ngươi có thể lưu lại tên của ngươi sao? Chúng ta muốn biết ân nhân là ai." Mỗn lại Tô liền vội vàng hỏi. Bạt Đốc Bạc độc lưu lại danh tự này, liền cũng không quay đầu lại địa rời đi, bóng người rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói cho nên ta có thể sống sót, đều là bởi vì cái kia người sải ra sao? Gỡ giả ngộ là đến hiện tại cũng không dám tin tưởng sự thực này, tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập mê man cùng thống khổ. 40 năm qua kìm hận, lẽ nào từ vừa mới bắt đầu chính là sai? Đúng, xin lỗi, ta vẫn không có nói cho người biết. Một nại Tô nhẹ nhàng lắc lắc đầu, từng trận thở dài, trên mặt tràn ngập hổ thẹn. Son gỗ cùng hai cái vợ ghế tạ đều chờ mặc. Ngươi Mỗ Nhại Tổ đột nhiên quay đầu nhìn một chút Son Gỗ Củ, quan sát tỉ mỉ Son Gỗ Củ mặt, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, thấp giọng nói, "Ngươi cùng vị kia bắt đọc giống nhau như lúc, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc đi ra." "Ai?" "Ta." Son Gỗ Củ chỉ chỉ mũi của chính mình, một mặt mê man. "Không sai, thân nhân của ngươi ở trong có hay không một người tên là bắt đọc nam nhân?" Mỗ Nhại Tổ do hỏi. "Cái này mà, ta từ nhỏ ở trái đất do ra ra nuôi nấng lớn lên, liên quan với người xảy ra sự tình ta cũng nhớ tới không rõ ràng lắm, thật giống chưa từng có nghe qua danh tự này." Son Gỗ Củ gãi gãi đầu, thật không tiện cười cợt, lộ ra hàm hổ vẻ mặt cạ cạ rột. Vở lệ tạ nói chuyện, nhìn Son cổ củ, ánh mắt phức tạp. Son cổ củ quay đầu nhìn một chút Vở lệ tạ, đắc, "A, là Vở lệ tạ phân thân a, ngươi nói, có chuyện gì không?" Vở lệ ta. Vở lệ tạ mặt tối sầm, trên trán nổi gân xanh. Tên ngu ngốc này, đến hiện tại còn coi ta là thành phần thân, thật muốn một quyền đập dẹp đầu của hắn. Bà đọc. là phụ thân ngươi tên." Vở lệ tạ cắn răng nói, cố nén lửa giận, nói ra sự thực này. Bản năng vô cực Vở lệ tạ cho Vở lệ một cái khinh thường, trong ánh mắt mang theo một tia bất mãn. Không muốn cấp ta lời kịch có được hay không? Chuyện như vậy nên do ta tới nói mới đúng. Ai? Ba ba của ta? Son gỗ củ kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt lên, miệng mở ra đến đại đại, một mặt khó có thể tin tưởng. Gỡ Giả Ngộ Lạc cũng lộ ra một mặt kinh ngạc, nhìn Son gỗ củ, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp tâm tình. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên là con trai của hắn. Một bại tổ kinh ngạc thốt lên, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Hắn là ta ân nhân cứu mạng nhi tử. Gỡ Giả Ngộ Lạc khỏe miệng co rút lại, cảm giác mình thế giới quan đều đổ nát, 40 năm qua kiên trì, trong nháy mắt trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là hiện tại đề cập với ta ta ba ba sự tình, ta cũng là đầu óc mơ hồ à, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, cũng không biết hắn là cái gì dạng người." Son gỗ cũ gãi gãi đầu, từng trận mê man, trong lòng tràn ngập tò mò. "Ngươi lòng dạ mềm yếu là gì truyền tra của ngươi, Bạc đọc tuy rằng mặt ngoài lạnh lốc, nhưng sâu trong nội tâm cũng có mềm mại một mặt, bằng không hắn cũng sẽ không cứu gỡ ra ngộ là mẹ con." Bản năng vô cực vợ ghệ tạ cười cận, nhìn son gỗ củ, trong ánh mắt mang theo một tia thoải mái. "Ngươi, các ngươi chờ chút đã." Gỡ gỡ ngộ lạ nộ sinh quắc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt tràn ngập thống khổ cùng không rõ, nếu như Bạc Độc đã cứu chúng ta Vậy tại sao ta mụ mụ không có sống sót? Nàng đến cùng là chết như thế nào? Đó là bởi vì, Mộ Nhại Tô lại lần nữa rơi vào trầm tư, trong ánh mắt tràn ngập bi thương, chuyện cũ lại lần nữa xông lên đầu. Đêm đã khuya, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu vào trên đất, hình thành loang lộ qua ảnh. Bắt Độc ngồi ở bên ngoài trên một tảng đá, nhìn bầu trời phước xa, cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Mộ Nhại Tổ cất bước đi đến bên cạnh hắn, chỉ chỉ bắt đọc cánh tay, "Ngươi trước tiên đừng có gấp đi, để ta nhìn ngươi thương." Nói, Mộ Nhại Tô đưa tay ra, Lòng bàn tay nổi lên hào quang màu xanh lục, thông qua thuật trị liệu cho Bạt đọc cánh tay tiến hành trị liệu, ánh sáng dịu dịu bao phủ vết thương. Bạt Độc lông mày cũng dần dần giãn hai. Mú Lý cũng đem hài tử phóng tới trong phòng, để hắn an ổn ngủ, sau đó một mình đi ra, đứng ở cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn Bạt đọc cùng Mộ Nhại Tô. Được rồi, Bạt Độc, vết thương đã khép lại. Mộ Nhại Tô mỉm cười nói, thu tay về, thật không nổi, người hành tinh Na Mệt còn có thể thuật trị liệu a. Bạt Độc cảm thán một tiếng, hoạt động một chút cánh tay, cảm giác cũng dùng rất nhiều. Chân chính ưu tú người hành tinh Na Mệt, thậm chí có thể làm cho thể lực trong nháy mắt khôi phục. Mỗ lại Tô nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một mặt khiêm tốn, ta cũng chính là miễn cưỡng có thể trị liệu điểm ấy vết thương nhỏ thôi, còn kém xa đây. Đang lúc này, Bạt đọc máy đo lường trên đột nhiên thu được mấy cái tin tức, trên màn ảnh lập lòe hồng quang, không nhịn được rộng mở đứng dậy, ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Bên kia có người. Hơn nữa không ngừng một cái, sức chiến đấu còn không thấp. Bạt Độc trầm giọng nói, ra hiệu Mỗ lại Tô trốn đi. Chương 157, Vũ trụ lệ nhất, chương 157, Vũ trụ lệ nhất. Hai người giấu ở cây sau, lặng lẽ hướng về bên kia quan sát, cũng không dám thở mạnh. Xuất hiện ở Bạt Độc trong tầm mắt chính là bốn cái tướng mạo người kỳ quái. Bọn họ ăn mặc thống nhất trang phục, hành động kỳ bí, trong ánh mắt mang theo khương quen, chính là Hỷ tờ tổ chức, là Hỷ tờ một nhóm. Bạn Đốc cắn răng, trong ánh mắt lén qua một tia tàn nhẫn, năm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng. Bọn họ là cái gì người? Xem ra lai like giả bất tiện, Một bại tụ không rõ, cảnh giác nhìn bốn người kia, thân thể hơi căng thẳng. Bọn họ chính là phở ý hệ dạ siêu tầm có thể xâm lược hành tinh, viên hành tinh này cũng là bọn họ tìm tới. Bạn Đốc giải thích, âm thanh thấp, mang theo một tia phẫn nộ. Bọn họ đem quê hương của người khác xem là cái gì? Có thể tùy đạp lên đồ chơi sao? Mỗ Nhại Tô trầm giọng nói, trong giọng nói tràn ngập bất mãn cùng khiển trách. "Này, bên kia có ai không? Bọn họ đang nói cái gì?" Mỗ lì tiến tới góc mặt, hiếu kỳ hỏi một câu, cẩn thận từng ly từng tí một mà thò đầu ra, muốn xem đến càng rõ ràng chút. Mỗ Nhại tổ vội vã ra dấu tay, ra hiệu nàng nhỏ giọng một chút, thật dài thua vội sốt sáng mà run run, sợ bị đối phương phát hiện. Bắt Độc cũng là lặng lẽ lắng nghe hỉ tờ tổ chức bốn người đối thoại, ngừng thở, lỗ tai hơi giật giật, bắt giữ mỗi một chữ. Thông qua đối thoại biết được, thì tợ bọn họ dự định phản bội phl ý ra, bắt đầu từ số 0, độc chiếm viên hành tinh này tài nguyên. Nói chung hết thể đều là âm u, một khâu chụp một khâu, khiến người ta không rét mà run. Đám người này rất đê tiện vô liêm sỉ, vì lợi ích không trở thủ đoạn nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, mới vừa tỉnh ngủ Gỡ Giả ngộ là mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra, xoa lim dim mắt buồn ngủ, đột nhiên nhìn thấy bật đọc phía sau đôi. Cái kia lông sủ đuôi ở dưới ánh trăng đặc biệt dễ thấy. Người sai dạ, Gỡ Giả ngộ là kinh ngạc thốt lên một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng ở này ban đêm yên tĩnh nhưng đặc biệt rõ ràng. Nay một tiếng thét kinh hãi, trực tiếp đã kinh động hỉ tự tổ chức bốn người, bọn họ lập tức dừng lại đối thoại, cảnh giác hướng về âm thanh khởi nguồn trong lại. Bốn lại tổ quyết định thật nhanh, hai tay cách không vung lên, một đạo nhu hòa hào quang màu xanh lục bao phủ lại gỡ ra ngỗ lạ, trực tiếp để hắn rơi vào ngủ say. Cái này tên ốc. lại gọi lớn tiếng như vậy. Bật đọc hận không thể một cái tắt đem gỡ ra ngỗ lạ cho đập chết, hạ thấp giọng, trong giọng nói tràn ngập ảo não. Bên kia có người, ở sau cây. Khi tờ bọn họ đã là phát hiện bật đọc mọi người, trong đó một người chỉ vào bọn họ ẩn thân phương hướng hô. Ở hệ lẹp dưới sự luống dẫn, bốn người xuất hiện ở bật độc bọn họ phụ cận, hiện hình quạt tản ra, đem bọn họ vây quanh lên, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng không quen. Trong màn đêm Chỉ thấy Bạt đọc cách không đưa tay ra nhắm ngay mũi lỷ cùng ôm hại tử mô Nai tổ, làm ra một bộ muốn công kích dáng dấp của bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng này, hệ Helet bọn họ đều là sửng sợ, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Là người hành tinh Nam Mệ, còn có hai cái người hành tinh Xê Diểu. Helet nhìn một chút Bạt Đốc, khẽ cười nói, nhếch miệng lên một vệt cân nhắc đủ cười, "Ngươi là ai?" "Ờ y Helet hạ thủ hả sao? Đây là ta mới vừa tìm tới mấy cái cá lóc lưới, đang chuẩn bị giải quyết bọn họ, không nghĩ đến bị các ngươi phát hiện." Bạt Đốc thản nhiên nói, nữ khí bình tĩnh, nỗ lực che giấu nội tâm căng thẳng. "Thật sao? Ngươi là Fờ Y quân đoàn người sao?" Vậy thì nhanh lên động thủ đi, đừng lãng phí thời gian." Hệ lẹt cười cợt, trong ánh mắt lập loè một tia không dễ nhận biết tính toán. Bạn đọc không lúc ních, hắn đang trì hoan thời gian, đại náo nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ thoát thân biện pháp. "Làm sao? Người đang do dự cái gì? Lẽ nào ngươi muốn thả bọn họ?" Hệ lẹt cười híp mắt hỏi, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Ta đột nhiên nhớ tới đến, cái kia người hành tinh nạ mệt vừa nãy sử dụng một loại sức mạnh thần kỳ, ở giết hắn trước vẫn là hảo hảo điều tra một hồi tốt hơn, nói không chắc đối với đại nhân hữu dụng. Bạc Độc dự định kéo dài thời gian, liền như vậy lựa gạt tật lực để cho mình ngựa khí nghe tới tự nhiên. Hệ Lặc căn bản cũng không có khách khí ý tứ, đột nhiên móc ra một khẩu súng, không chút do dự mà kéo cò, bện Đô Ly ở tiếng xé gió, trực tiếp một súng đánh xuyên qua mũ lì trái tim. Mủ Lị phun ra một ngụm máu tươi, thân thể quequer, ngã trên mặt đất, con mắt trợn tròn lên, đã là thoi thoát, nàng cuối cùng liếc mắt nhìn trong lòng Hải Tử, trong ánh mắt tràn ngập không uẫn. Thì ra là như vậy, vậy thì lưu lại cái kia người hành tinh nam mẹ, vội vàng đem tên tiểu tử kia xử lý xong đi, đừng chậm trễ chúng ta sự. Hẻn Lặc cười khẩy nói, trong giọng nói không có một chút nào thương hại. Bạt Độc giận tím mặt, cũng không nhịn được nữa, một cái hoa lệ xoay người, trên người bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ, trong tay phun ra năng lượng thật lớn, dường như một cái hỏa lòng giống như, hướng về hệ lệ mọi người trên người bao trùm quá khứ. Khi tự tổ chức gia lập tức tiến lên, hai tay mở ra, đẩy lên một cái màu vàng lồng phòng hộ, vững vàng mà chặn lại rồi năng lượng tập kích, lồng phòng hộ trên nổi lên từng vòng gợn sóng. Đợi đến khói thuốc tiêu tan sau khi, Bạt Độc bọn họ đã rút đi, biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại khắp nơi bừa mặt đất. Mấy người trốn ở một nơi trong hốc núi, Chu VK cối giậm đạp, khá là ẩn nấp. Mộ Nhại Tô trong tay nổi lên màu xanh lục trị liệu quang diễm, không ngừng mà bao trùm ở mũ lì trên người, nỗ lực cứu lại tính mạng của nàng. Nhưng mà, Mộ Nhại tổ trị liệu trình độ rất bình thường, bất luận cố gắng như thế nào đều trước sau không cách nào để cho nàng khôi phục, màu xanh lục quang diễm ở trên người nàng lấp loé, nhưng không cách nào ngăn cản sinh mệnh trôi qua. Mộ Ly trung quy vẫn là nức khí. "Xin lỗi, ta thuật trị liệu cứu không được nàng. Năng lực của ta quá yếu." Mộ Nhại Tô buông xuống đầu, trong thanh âm tràn ngập tự trách cùng bi thương, thật dài thua vội vô lực rũ xuống. "Đáng ghét, ta đến cùng làm cái gì?" đóc một trận đầu lớn nguồnực địa vô vô gáy của chính mình trên mặt tràn ngập hối hận thực sự là đầu góc đánh giật, không có chuyện gì cứu bọn họ làm gì hơn nữa còn cùng hỷ tờ tổ chức đánh tới đến rồi hiện tại đem sự tình khiến cho càng nguy rồi người đón lấy có tính toán gì bọn họ chắc chắn sẽ không bông tha chúng ta mỗi ngày câu hỏi ông hôn mê gở ràngỗ lạ trong ánh mắt tràn ngập lo lắng bọn họ không thể liền như thế bông tha chúng ta chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này tìm một cái chỗ an toàn cho đi bắt đốc trầm dám nói cảnh giác quan sát bố phía chỉ lo hỷ tờ người của tổ chức đối theo thời gian lại trở về hiện đại Nghe được muốn bại tổ tự thuật, Gỡ Giả ngộ là từng trận đầu lớn, thống cổ ông đầu, khan giọng, cổ họng hỏi, tại sao lại như vậy? Hệ lệch lại chính là sát hại mụ mụ hung thủ, ta dĩ nhiên vẫn không biết. Hai cái vợ ghệ tạ cùng son gỗ cũ đều trầm mặc. Người nếu đã sớm biết, tại sao không ngăn cản ta cho hỷ Tự tổ chức làm việc? Tại sao muốn gạt ta? Gỡ Giả ngộ là tiến lên một cái tóm chặt muốn bại tổ cổ áo, đem hắn cao cao điệu nhấc lên, con mắt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ chót, trong thanh âm tràn ngập chất vấn. Hy vọng ngươi thể hiểu được, đó là có thể để chúng ta sống sót biện pháp duy nhất, ở Hỉ Tự tổ chức ngay dưới mắt, chúng ta căn bản không có năng lực chống cự. Mộ Nhại Tổ trả lời, không có dây dỗ, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng hổ thẹn. Gỡ Dạng Ngộ Lạc, mau dừng tay. Nghe hắn nói hết lời, sự tình có thể không phải như ngươi nghĩ, một Nhại Tổ khẳng định có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn. Xuân gỗ củ vội vã tiến lên kéo dài bọn họ, dùng sức đem Gỡ ra Ngộ Lạc kéo ra. Ta lại cái gì cũng không biết, còn bị bọn họ sai khiến đến mấy chục năm, xem cái kẻ ngu si như thế vì bọn họ bán mạng, ta thực sự là quá ngu xuẩn. Gỡ ra Ngộ Lạc quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất, vai run rẩy kịch rơi đầy mặt, trong thanh âm tràn tuyệt vọng cùng tự trách. Sau đó thì sao? Tháng sau Bà năng vô cực vợghệ ta hỏi nhìnộ lại tổ trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi tất cả mọi người làứ sở không nghĩ đến hắn lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề bắt đọc tháng sau có hay không đánh bại cái kia gọi gas ra hỏa bạn năng vô cực v vợệ ta lại hỏi tháng vì lẽ đó chúng ta mới sống sót mô này tô cả củ trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng thật là lợi hại nha son gỗ gỗủ cảm cái nói theo ta được biết bắt đọc có điều là hạ đẳng chiến sĩ sức chiến đấu căn bản cao không tới chạy đi đâu vợghệ ta ở một bên tiếp một câu thấp giọng nói xem ra cái kia gọi ra ra hỏa rất yếu mà liền một cái hạ đảng chiến sĩ đều đánh không lại. Không, gắt rất mạnh, lực chiến đấu của hắn xa số Peter xảy ra một giống như phở hệ dạ quân đoàn binh sĩ. Một Nai tôi trầm giọng nói, hắn lắc lắc đầu, có điều. Chỉ là, mới vừa nói tới chỗ này, bầu trời đột nhiên biến thành đen, như là bị một khối to lớn miếng vải đen bao phủ lại như thế, chu vi tia sáng cấp tốc trở tối. Xảy ra chuyện gì? Thiên tại sao biến thành đen? Mới vừa rồi còn khỏe mạnh. Bản năng vô cực vở ghệ tạ sững sờ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cau mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chuyện này, cảm giác cùng rồng thần xuất hiện tình huống rất giống, loại kia cảm giác đột ngột còn có bầu trời biến hóa. Son gỗ củ trầm ngâm nói, hồi tưởng lại triệu hoán rồng thần lúc cảnh tượng, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị. Lẽ nào là? Ngọc rồng. Có người triệu hoán rồng thần. Một nải tổ đột nhiên có loại dự cảm không tốt, sắc mặt trở nên hơi trắng xám Gỡ ra ngộ lạ sắc mặt thay đổi lại biến, trong lòng hắn cũng bay lên một luồng mánh liệt bất an. Không tới một phút thời gian, bầu trời khôi phục sáng sủa, ánh mặt trời một lần nữa rơi ra ở trên mặt đất, nhưng trong không khí nhưng có thêm một tia dị dạng khí tước. Sau một khắc, Son Goku cùng hai cái Vegeta đồng thời cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, luồng khí tức kia dường như sóng lớn giống như bao phủ đến, khiến người ta nghẹn thở. Luồng hơi thở này không tầm thường, cường đại đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng, so với trước gặp phải bất cứ kẻ địch nào đều cường đại hơn. Đặc biệt là Vegeta, ở cảm ứng được này cố khí tức mạnh mẽ sau khi, không nhịn được kinh ngạc tốt lên, là cả cạ rụt tên kia tới sao? Son Goku. Son Goku lộ ra một mặt mê man, chỉ chỉ chính mình, vẻ mặt vô cùng hoặc. Hắn chính hướng về bên này lại đây. Tốc độ rất nhanh. Son Goku trầm giọng nói: mặt trở nên trở nên nghiêm túc toàn thân bắp thịt đều căng thẳng làm sao có món đồ gì đã tới sao một ngày tổ kỳ quái hỏi một mặt mở mịt nhìn một phía chuyện này cái này cảm giác là gỡ giả ngộ lại trong lòng dự cảm không tốt càng mới liệt thân thể nhịn không được run dậy lên sau một khắc ở một nơi cao vót gò núi bên trên không gian hơi vào mèo chậm rãi xuất hiện hai bóng người bọn họ đứng ở gò núi đỉnh nhìn từ trên cao xuống mà nhìn mọi người chính làỷ tờ tổ chứcạ kỳ của họa trên mặt bọn họ mang theo nụ cười quá gì này các vị đều ở đây thực sự là quá khéo Mạc Kỷ mỉm cười vung vung tay, lên tiếng chào hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt nhưng mang theo một tia băng lạnh. "Là các ngươi?" Son gỗ củ cả giận nói, chỉ vào Mạc kỳ cùng oa, "Chuyện của các ngươi chúng ta cũng đã biết rồi, các ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Chuẩn bị công tác đã hoàn thành, chúng ta là lại đây quét dọn các ngươi, đỡ phải các ngươi vướng bận." Mạc kỳ hì hì nở nụ cười. "Không phải cả cạ rốt, luống hơi thở này so với cả cả rốt còn muốn mạnh, đến cùng là ai?" Vợ gệ Tạ thấp giọng nói, chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng cảnh giác. Bản năng vô vợ gệ Tạ liếc mắt nhìn một cái khác chính mình. Không có hề răng, nhưng trong ánh mắt cũng tràn ngập nghiêm nghị. Gỡ Rạng Ngộ Lạc, lâu như vậy tới nay, thực sự là khổ các ngươi, vì chúng ta làm nhiều chuyện như vậy. Ma Kỷ hướng về phía gờ Rạng Ngộ Lạc cười cợt, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Các ngươi đem người xải dạ tìm đến chính là vì ta chứ? Các ngươi đã sớm kế hoạch được rồi tất cả. Gỡ Rạng Ngộ Lạc cả giận nói, từ trên mặt đất đứng lên, trên người bùng nổ ra mãnh liệt năng lượng. Ai bảo ngươi trợ trò lừa bịp thành vũ trụ mạnh nhất đây? Chúng ta làm sao có khả năng chỉ nhờ ngươi một người thực hiện nguyện vọng, vậy cũng quá không công bằng. Ma cười nói, trong cười tràn ngập tính toán. Nguyện vọng Ngươi nói gì? Các người đang nói cái gì? Son gỗ củ hơi run run, gãi gãi đầu, một mặt nghi hoặc mà nhìn gờ dạng nô lệ. Hiện tại cho mời chân chính vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ, gắt tiên sinh lóe sáng ra trận. Ma Kỳ cười lấy tay về phía sau hơi đưa ra, làm ra một cái xin mời thủ thế. Họa cũng theo làm động tác giống nhau, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Cái gì? Lại xuất hiện một cái vũ trụ mạnh nhất. Lúc này mới bao lâu, liên bục lên hai cái vũ trụ mạnh nhất. Bản năng vô cực vợ ghệ tạ khẽ miệng từng trận đành đánh, cảm giác có chút không nói gì. Gas chậm rãi từ phía dưới cất bước bước lên gò núi, mỗi một bước cũng giống như là đạp ở mọi người trong trái tim, khí tức mạnh mẽ theo sự xuất hiện của hắn mà trở nên càng nồng đậm. Chỉ thấy Gas thân hình cao lớn, ánh mắt băng lạnh, trên người tỏa ra bệ nghệ tất cả khí thế. "Là Gas?" Gỡ Giảng lộ là con ngươi thoáng co rúm lại, nhìn Gas, trong ánh mắt tràn ngập hoang sợ cùng phẫn nộ, "Ngươi, ngươi làm sao sẽ trở nên như thế cường?" "Quả không phải vậy, bọn họ sử dụng Long Rồng. Nhất định là bọn họ hướng về rồng tân ước nguyện để Gas biến thành vũ trụ mạnh nhất." Muốn mài to âm thanh thấp, sắc mặt trở nên càng thêm trắng sám. "Cái gì?" Trên viên hành tinh này cũng có ngọc rồng sao? Ta làm sao không biết? Bản năng vô cực vợ lệ ta ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn mồ lại tổ. Son gỗ cụ cũng trận to hai mắt, không nghĩ đến trên viên hành tinh này dĩ nhiên cũng có ngọc rồng. Ta cũng là thông qua ngọc rồng trở thành vũ trụ mạnh nhất, ta hướng về rồng thần ước nguyện, để cho mình trở thành vũ trụ đệ nhất. Gỡ dạ ngột lại thấp giọng nói, nói ra chính mình trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Vợ lệ tạ. Vợ lệ tạ chân tâm không nói gì, chớp mắt kinh Chẳng trách một cái nho nhỏ người hành tinh sẽ diệu gặp trở nên như thế mạnh mẽ. Hóa ra là thông qua ngọc rồng trở nên mạnh mẽ. Ngươi này không phải vô lại sao? Ta còn tưởng rằng hắn là thông qua chính mình tu luyện trở nên như thế mạnh mẽ đây, thực sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Lấy Ngọc Rồng năng lực, làm sao có khả năng sẽ để ngươi trở thành vũ trụ số 1? Cái này không thể nào. Vở Gệ tạ cau mày, một mặt không thể tin tưởng hỏi, theo ta được biết, dòng thần nhiều nhất có thể phát huy ra ngươi ẩn tại năng lượng, chỉ đến thế mà thôi, căn bản không thể nhường ngươi vượt qua tự thân cực hạn. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Vở Gệ tạ nghĩ đến Tiỷ ỷ -cổ, Cổ Lồ. chính là thông qua thần kích phát rồi hắn ẩn tại năng lượng, mới biến thành màu cam hình thức. Có điều cái kia đều là tỉ ý cổ lỗ bản thân liền nắm giữ cùng có năng lượng, chỉ là bị kích thích ra đến rồi mà thôi. Thế nhưng hiện tại gỡ dạng nô lạ, thậm chí bao gồm cái này gọi gas gia hỏa, lẽ ra không thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy năng lượng mới đúng. Hơn nữa thời khắc này, Vừa lệ tạ cảm giác cái này gọi gas gia hỏa, khi tức cường độ thậm chí đều cùng cả cạ cạ rốt xuất bất tử sai không kém nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Vừa lệ tạ còn tưởng rằng là cả cạ ruột cũng thông qua thời không vết nước lại đây. Là tuổi thọ. Ta dùng ta tương lai tuổi thọ đổi lấy sức mạnh bây giờ, ta chỉ còn dư lại 3 năm tuổi thọ. Gỡ dạng nô lệ buông xuống đầu trong tinh âm tràn ngập tai đắng, đây chính là trở thành vũ trụ đệ nhất đánh đổi, ngắn ngủi mà chói mắt. Vợ lệ tạ bỗng nhiên tình ngộ, hóa ra là như vậy, còn có tác dụng phụ a. Dùng tuổi thọ đổi lấy sức mạnh, chuyện này quả thật là uống rượu độc giải khác. Ta liền nói rồng thần không thể để hắn dễ dàng như vậy trở thành vũ trụ số 1, quả nhiên là có đánh đổi. Nói không chắc nơi này rồng thần có thể để ta trở lại thuộc về ta thời không, không biết cần bỏ ra cái giá gì. Ngay ở vợ lệ tạ nghĩ tâm sự thời điểm, gắt nhẹ nhàng nâng lên tay, ngón tay khẽ động, trong tay phun ra một đạo hào quang màu tím nhạt, ánh sáng dường như lưỡi dao sắc giống như, từ vân sa gần Giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp từ son gỗ củ cùng vợ gệ tạ mọi người bên người xuyên qua. Bộ kia đứng ở cách đó không xa máy bay tại chỗ bị cắt thành hai nửa, linh kiện tán lạc khắp mặt đất, phát sinh chói hai tiếng vang. Son gỗ cũ mấy người cũng vội vã chật vật né tránh, mới miễn cưỡng tách ra đạo hào con này. Ta, ta phi thuyền. Gỡ rãng ổ lạ kinh ngạc tốt lên, nhìn bị cắt thành hai nửa phi thuyền, đau lòng không ngớt. Gắt bắt tay, trong tay hiện ra một thanh dĩa ăn, dĩa ăn lập loè hào quang, xem ra sắc bén vô cùng. Dịa ăn lấy tốc độ cực nhanh hướng về gỡ rãng ổ cắm vào đi, trên không trung để lại một chuỗi tàn ảnh nhang đến mức khiến người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Gỡ Giảng Ngộ Lạc thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền bị dĩa ăn xuyên qua hai chân cùng hai tay, trực tiếp định ở gáy phi thuyền vũ trụ bên trên, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ phi thuyền hải cốt. A a a a a. Gỡ Giảng Ngộ Lạc phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, âm thanh tê thảm, tràn ngập thống khổ, thân thể bởi vì đau nhức mà run rẩy kịch liệt. Gỡ Giảng Ngộ Lạc xoắn gỗ cổ kinh ngạc tốt lên, gắt cất bước từ go núi trên đi xuống, từng bước một hướng về Gỡ Giảng Ngộ đi đến, lạnh lạnh nhìn bị định ở phi vũ trụ trên Gỡ Giảng Ngộ nói, ta vẫn luôn không thích ngươi về qua trước mắt, có ta ở, thì tựa sức chiến đấu liền đủ mạnh. Căn bản cũng không cần sự tồn tại của ngươi. Gỡ ra ngộ là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, trong ánh mắt tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ, nhưng cũng không thể ra sức. Ta rốt cục có thể quang minh chính đại giết ngươi, nhiều năm như vậy, ta đã sớm muốn làm như vậy. Gắt hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra cách không nhắm ngay gỡ ra ngộ là thân thể, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn năng lượng. Dừng tay. Son gỗ cụ giận tím mặt, cấp tốc xông lên trên. Gắt quay về son gỗ cụ đánh một cái búng tay. Son gỗ cụ hai tay cùng hai chân bên trên đột nhiên hiện ra bốn cái chằm trọng cối chỉ. Son gỗ cụ lúc đó liền từ không chung rơi xuống, đã không cách nào nhúc đích. Ngươi chính là cái kia người sải ra như tử." Gắt lạnh lạnh nhìn Son gỗ cụ. "Không sai, vừa nay chính hắn nói rồi, chúng ta đều nghe thấy." Hoa gật cụ. "Tràng trách giống nhau như lúc, quả nhiên là cái kia người sải ra như tử." Gắt trong ánh mắt cừu hận càng ngày càng nồng nặc, dường như muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm Son gỗ cụ, hỏi, "Người đàn ông kia còn sống không?" Cái kia một đời người sải dạ đều bị phở y hệ dạ giết chết, chỉ còn giữ lại mấy người chúng ta người may mắn còn sống sót, bản độc cũng không thể tránh được một kiếp. Bà năng vô cực vợ ghế tạ nhàn nhạt trả lời một câu giữ khí bình tĩnh. "Thật sao?" Gắt hơi nhỏ tiểu nhân rất lạ. Cái kia trước không có thanh lý đi rất rưởi, lần này nhất định phải quét dọn sạch sẽ mới được, đỡ phải sau đó lại vướng bận. Ma Kỳ hì hì nở nụ cười, nàng hai tay ôm ngực, trong giọng nói tràn ngập tàn nhẫn cùng xem thường. Bản năng vô cực vợ lệ tạ chăm chú nắm lấy song quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, trong ánh mắt lập lòe phẫn nộ lắm lửa, cố nén không có phát tác. Vợ lệ tạ cũng theo chờ mặc, tối đầu, ánh mắt thúy, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng nói cái gì đều không có nói. "Chờ một chút. Tại sao muốn giết chết chúng ta?" Chúng ta với các người không thủ công án." Son Gỗ Cụ cảm thấy khó hiểu, gãi gai đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Gas cùng mà kỳ. Giống như gỡ rạng nộ lạ, sở hữu gặp gây trở ngại kế hoạch chúng ta người đều thông suốt thông bị chúng ta giết chết. Một cái đều sẽ không lưu. Gas hừ lạnh, khoát tay, trong tay hiện ra một thanh sắc bén lớn dịu, dịu lập loè hàn quang, hướng về Son Gỗ Cụ trên đầu liền bổ tới, tốc độ nhanh như tia chớp. Đồng nhiên, một nguồn năng lượng tại sau lưng Gas nổ tung, phát sinh đinh thai nhước góc tiếng vàng, mạnh mẽ sóng xung kích đem Gas chấn động đến mức một cái lao đảo. Gắt nhẹ buông tay, dịu rơi vào son gỗ cũ bên cạnh, đập xuống đất, bắn lên một mảnh bụi bặm, đem son gỗ cũ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ra tay chính là g Giang Ngộ Lạ, hắn chẳng biết lúc nào tránh thoát ra được, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, trên người còn lưu lại vết máu. Lúc này g Giang Ngộ Lạ đã tránh thoát đối phương ra ngoài, bưng vết thương, một mặt không cam lòng, ta mới là vũ trụ số 1. Gắt lạnh lạnh nhìn Gở Giang Ngộ Lạ, trong ánh mắt tràn ngập chà phúng, trực tiếp biến ra một cái cây búa, đột nhiên vung một cái, cây búa mang theo gạo gió, tầng tầng ở Gở Giang trên đầu. Gở Giang Ngộ Lạ tại chỗ bay ngược ra ngoài. Vẽ ra trên không trung một đường vàng cùng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Gắt cấp tốc xông lên, dùng tay búa quay về gỡ rạc nộ lại chính là một trận đánh tay bẩy, mỗi một đũa đều ẩn chứa sức mạnh to lớn. Gỡ rạc nộ lại căn bản là không phải là đối thủ, bị đánh thân thể huyền không, xem cái vải rách em bé như thế bị tùy ý thao túng, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp la lên, chỉ có thể phát sinh thống khổ kêu rên. Người là nỡn ở sao? Đương nhiên là ở ngươi sau khi trở thành vũ trụ mạnh nhất GAS, so với càng mạnh mẽ hơn, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội thắng sao? Mạc khinh bị cười cợt, nàng quay về Gaso, Gas, hào GAS, hào giáo huấn hắn. Ầm ầm. Gắt đối với Gỡ Giả Ngộ Lạc công kích vẫn còn tiếp tục, mỗi một lần va chạm đều phát sinh tiếng vang nặng nghề, khiến người ta nghe đều cảm thấy đến tê răng. Gỡ Giả Ngộ Lạc trên không trung sẹt qua một đường vàng cùng, nặng nghề rơi xuống phương xa trên mặt đất, đập ra một cái hô to, mặt đất cũng vì đó chấn động. Cứ việc vẻ lẹt đối với ngươi sức mạnh tán thưởng rất nhiều, nhưng ta cũng không ủng hộ, dưới cái nhìn của ta, ngươi căn bản không đỡ nổi một đòn. Gắt khẽ cười nói, vỗ tay một cái, trong tay cây búa bị hắn thu về, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý chương 158, về chủ thời không biện pháp tiếp tới, chương 158, về chủ thời không biện pháp tiếp tới. Gỗ rẳng lộ lại đã bị đánh không ra hình thù gì, toàn thân đều là đường, quần áo rách tả tơi, thoi thóp địa nằm đang hố bên trong, liền động đậy ngón tay khí lực đều không có. Son gỗ củ làm gấp hết cách rồi, nắm chặt nắm đấm, nhưng mọi vì bị nhốt lại nguyên nhân, không cách nào tiến lên hỗ trợ, chỉ có thể chớ mắt mà nhìn. Hai cái vợ gệ tạ cũng bó tay hết cách, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghiêm nghị. Một lại tổ nhưng là cấp tốc tiến lên, hai tay tạo thành chữ thập, một đạo nhu hòa hào quang màu xanh lục bao phủ lại son gỗ cụ, thông qua năng lực đặc biệt đem ở son gỗ cụ trên người khối tiêu trừ. Khởi chỉ hóa thành điểm điểm ánh sao biến mất không còn tăm hơi. Cảm tạ, cảm tạ ngươi a, hành tinh nạ mệt lao ra ra. Son gỗ cũ vội vàng nói tạ, hoạt động một chút tay chân, cảm giác cũng dùng không biết. Đánh thật hay. Giết hắn, gas. Đừng làm cho hắn lại vướng bận. Ma Kỳ còn đang vì Gas cố lên, âm thanh sắc bén mà chói tai. Thừa dịp hiện tại, ta đến cho ngươi chữa thương, có thể khôi phục một điểm là một điểm. Mỗ lại tôi nhỏ giọng, đem càng nhiều trị liệu quan diễm bao trùm ở Son gỗ cũ trên người, quan diễm bên trong ẩn chứa ôn hòa năng lượng. Hay, có thật không? Rất cảm tạ ngươi. Son gỗ cũ vừa mừng vừa sợ. Cảm nhận được vết thương trên người đang chầm chậm khép lại, trên mặt lộ ra cảm kích nụ cười. "Ta có một thỉnh cầu." Mỗ này tổ trị liệu quang diễm bao trùm ở Son gỗ củ trên người, trầm giọng nói, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu, "Lời này nói đến có lẽ sẽ có điểm ích kỷ, có thể xin ngươi cứu giúp gỡ ra ngộ là sao? Hắn là vô tội, không nên rơi vào như vậy hả chàng? "Đương nhiên, ta sẽ tận lực." Son gỗ củ thoải mái đồng ý, vô vô bộ ngực, một mặt kiên định. "Nói thật, ta cảm giác ta thật sự vô dụng, làm mất mặt người hành tinh ta thậm chí đều không có bản lĩnh vì ngươi khôi phục thể lực, chỉ có thể hơi hơi trị liệu một hồi vết thương của ngươi." Mỗ nãi tổ từng trận tự trách, cúi xuống đầu, thật dài tua vòi cũng túi hạ xuống. Son Goku thương thế tuy rằng gần như hoàn toàn khôi phục, thế nhưng thể lực nhưng không có khôi phục, trước chiến đấu tiêu hao năng lượng hầu như không có bổ sung. Bởi vậy, Son cũ vẫn là không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, khí tức vẫn như cũ có chút hỗn loạn. Đúng rồi, Vegeta, ngươi không phải còn có một viên đậu thần sao? Có đậu thần liền có thể khôi phục thể lực. Son Goku đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn một chút bản năng vô cực Vegeta, ánh mắt sáng lên. Bản năng vô cực Vegeta sở, lập tức trở về quá thần đến. Khóe miệng cô giật, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chứa ở chiến đấu mới vừa rồi phục bên trong, lúc trước chiến đấu bên trong không cẩn thận đồng thời ném mất. Son gỗ cũ. Son gỗ cũ một mặt không nói gì. Ta đi lấy. Vừa gợn tạ hừ một tiếng, quyết định thật nhanh, lập tức bay người lên, hóa thành một vệt sáng, hướng về xa xa gạo két mà đi, tốc độ cực nhanh. Gỡ Giả ngộ là đang bị gắt một trận đánh đập sau khi chết để mất đi ý thức, tại chỗ hôn mê bất tỉnh, thân thể mềm mại địa nằm trên đất. Ta đến cho ngươi tranh thủ thời gian, ngươi để phân thân tìm tới thần, ngươi lập tức ăn đi, khôi phục thể lực sau khi lại đánh bại hắn. Son gỗ củ quay về bản năng vô cực Vợ Gệ ta trả hỏi, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bản năng vô cực Vợ Gệ ta, cái kia không phải ta phân thân. Bản năng vô cực Vợ Gệ ta mặt tối sầm, cương điệu nói, trong giọng nói mang theo một tia tức giận. Cái tên này làm sao liền không nhận rõ đây? Ai? Không phải sao? Hiện tại không phải nói những người thời điểm, trước tiên giải quyết phiền toái trước mắt lại nói. Son gỗ củ gãi đầu một cái, thật không tiện mà cười gật. Ngươi nhất định phải để ta ăn đậu thân sao? Chính ngươi không cần sao? Bản năng vô cực Vợ Gệ ta hỏi, nhìn Son gỗ cũ, trong ánh mắt mang theo một tia hoặc. Viên thứ nhất là ta ăn, viên thứ hai đương nhiên là muốn để cho ngươi." Son gỗ cụ gật đầu, vẻ mặt thành thật mà nói rằng, "Biết rồi, ta hiện tại thể lực không có khôi phục, trạng thái không tốt, ngươi trước tiên đi chiến đấu, tận lực kéo dài thời gian." Bản năng vô cực vợ lệ tạ không có phản đối, gật gật đầu, nhận rồi Son gỗ cụ lời giải thích. Nhanh lên một chút biến thân thành tấm kia hù dọa mặt, sau đó chừng trị cái kia gọi gas ra hỏa, ta tin tưởng ngươi có thể." Son gỗ củ quay về bản năng vô cực vợ lệ tạ giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng cười cợt, lộ ra hàm răng trắng đón. Bản năng vô cực vợ mặt tối sầm, tức giận đến cái nổ lên một cái gân xanh. Cái gì gọi là hù dọa mặt? Cái kia rõ ràng là bản năng vô cực có được hay không? Son gỗ cũ cũng là lóe lên một cái, vận dụng dịch chuyển tức thời, cấp tốc xuất hiện ở gở già ngộ lạ bên người, che ở gở già ngộ lạ trước người, cảnh giác nhìn Gas. "Này, các ngươi làm quá phận quá đáng." Son gỗ cũ tức giận quát, trên người tỏa ra nhàn nhạt khí tức, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Hai cái lâm uy vật trùng lúc nào thành bạn tốt? Thực sự là buồn cười. Gas cười gần, nhìn Son gỗ cũ, trong ánh mắt tràn ngập xem thường, người ngoại quốc, miệng cho ta. Gắt trong tay đã hiện ra một cái thật dài chủy thủ, chủy thủ lập lòe tia sáng lạnh lẽo, không chút do dự mà hướng về Son gỗ Cụ liền ám sát quá khứ, tốc độ nhanh như tia chớp. Son gỗ Cụ lập tức mở ra soupapter xảy dạn Blur biến thân, trên người bùng nổ ra hào quang màu xanh lam, khí tức trong nháy mắt tăng lên, một cái nắm lây tắm vào tới được chủy thủ, đột nhiên một dùng sức. Gắt ngưng tụ ra chủy thủ tại chỗ phá nát, hóa thành điểm điểm năng lượng tiêu tan trên không trung. Muốn giết chết ta, có thể không đơn giản như vậy. Son gỗ nói, ánh mắt hồ lệ, đột nhiên một cước qua, chân mang theo mạnh mẽ khí lưu. Gắt không chút hoang mang ngưng tụ ra một cái tấm khiên, tấm khiên che ở trước người, vững vàng mà chặn lại rồi Son gỗ cũ công kích, phát sinh ra một tiếng vang chấm thấp. Son gỗ cũ lại một quyền đánh tới, nắm đấm mang theo năng lượng màu xanh lam, uy lực mọi phần. Gắt lại lần nữa dùng tấm khiên ngăn trở, trên khiên nổi lên từng vòng gợn sóng, nhưng vẫn như cũ kiên cố. Son gỗ cũ đánh nửa ngày đều không có chiếm được tiên nghi, có chút nóng nảy, lập tức trong tay ngưng tụ năng lượng màu xanh lam, thả ra sóng khí công, sóng năng lượng dường như một cái màu xanh lam tự lòng, hướng về Gắt bao phủ mà đi. Ấm ấm ấm. khí công hướng về Gắt trên người bao trùm mà xuống. Phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn, khói thuốc tràn ngập. Nhưng mà sau một khắc, Son gỗ Cụ đột nhiên cảm giác không đúng lắm, phát hiện sóng khí công cũng không có đánh trúng mục tiêu. Gắt không biết lúc nào đã chạy đến mặt sau đi tới, trong tay thêm ra một thanh đại truy, cười lạnh một tiếng, một cây búa hướng về Son gỗ Cụ trên đầu đập tới. Ngươi cảm thấy đến trình độ như thế này công kích đối với ta hữu dụng không? Quá yếu." Gắt cười khinh bỉ, một cây búa quá khứ đem Son gỗ Cụ cho đánh bay. Son gỗ Cụ trên không trung lăn lộn lăn lộn mấy vòng, lúc này mới thật vất vả lại, xoa xoa đầu, cảm giác đầu đều sắp nứt ra rồi, từng trận mê muội, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Người xài dạ cũng chẳng có gì ghê gớm mà, chỉ đến như thế." Mạc Kỳ khẽ cười nói, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. "Này, Vư Lệ Tạ phân thân đi nơi nào? Làm sao đột nhiên không gặp?" Hóa lại đột nhiên cảm giác có điểm không đúng, nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Khả năng là bị hắn thu hồi đi tới đi, mặc kệ nó, ngược lại cũng không tạo nổi sóng gió gì. Mạc Kỳ không cảm thấy kinh ngạc, không để ý lắm mà nói rằng. Lúc này, Vư Lệ Tạ đã tìm tới một cái khác chính mình bỏ lại trang phục chiến đấu mảnh vỡ, ở mảnh vỡ bên trong tìm kiếm một hồi, từ bên trong lấy ra đạo thần, cái kia viên màu xanh lục đậu đỏ từ dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lánh. Quả nhiên còn có một viên đậu thần. Quá tốt rồi. Vợ Gệ Tạ đem đậu thần chăm chú siết trong tay, thở phao nhẹ nhóm, lập tức lắp người một cái, xuất hiện ở Gỡ Giả Ngộ Lạc bên người. Ngay lập tức, Vợ Gệ Tạ tiến lên vỗ vỗ Gỡ Giả Ngộ Lạc khuôn mặt, đem hắn tỉnh lại, "Này, tỉnh lại đi, đừng giả bộ chết rồi." Gỡ Giả Ngộ Lạc chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Vợ Gệ Tạ, sững sở, âm thanh suy nhược mà hỏi, "Ngươi, ngươi không phải Vợ Gệ Tạ phân thân sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Ít nói nhảm. Vợ Tạ cái trán nổi lên một cái xanh, mặt đen lại nói, "Mau mau ăn, ăn liền có thể khôi phục thể lực, đừng lãng phí thời gian." Ngươi, ngươi bản thể vẫn mang theo vật này. Gỡ Giả Ngộ là ngạc nhiên, nhìn Vở Gệ Tạ trong tay Đậu Thần, vậy nếu như ngươi vừa nãy ăn lời nói, không phải có thể đánh thắng ta sao? Tại sao muốn lưu đến hiện tại? Ta mới sẽ không hèn hạ như vậy đây. Dựa vào thứ này thắng được thắng lợi, không phải phong cách của ta, tin tưởng cái kia ta cũng cũng giống như thế. Vở Gệ Tạ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ tương ngạo. Gỡ Giả Ngộ là kinh ngạc đến ngươi người, không nghĩ đến Vở Gệ Tạ đã vậy còn quá có khí. Nhanh lên một chút ăn, sau đó đi theo bọn họ chiến đấu, vì ngươi mụ mụ báo thù, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Vừa gệ tạ tiến lên nắm lấy vờ giả ngộ lạ cổ áo, đem hắn lôi lên, trong ánh mắt mang theo một tia của Vũ. Vờ giả ngộ lạ đã không còn chút nào do dự, hé miệng, lập tức đem đậu thần nuốt vào. Nhất thời, vờ giả ngộ lạ thương thế trên người quét đi sạch sẽ xanh, thể lực càng là khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí so với trước càng mạnh hơn, trên người bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ, đem chu vi bụi bặm đều thổi bay. Vờ giả ngộ lạ đều kinh ngạc đến ngây người, hoạt động một chút thân thể, cảm thụ trong cơ thể phun sức mạnh, nhất thời vừa mừng vừa sợ, chuyện này, chuyện này quả thật quá thần kỳ, dĩ nhiên có thể khôi phục đến nhanh như vậy. Đi chiến đấu đi, để bọn họ biết người lợi hại, đừng phụ lòng nại viên độ thần." Vợ ghệ Tạ Thản nhiên nói, vung lòng tay ra. Người cái này phân thân, Người con trách tốt đây." Gỡ Giả Ngộ lầm mỉm cười gật gù, đối với Vở Gệ Tạ ấn tượng đổi mới không ít, lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp, tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong mấy mắt, Gỡ Giả Ngộ là cũng đã xuất hiện ở Son Cổ củ cùng Gas chiến đấu hiện trường, khí tức trên người mạnh mẽ mà ổn định. Son Cổ Cụ vốn là không có bao nhiêu thể lực, bởi vậy căn bản là không phải là đối thủ của Gas, đã dần dần rơi vào hạ phong. Có điều Gỡ Dạng Ngộ Lạ xuất hiện sau khi, đúng là hơi nhỏ tiểu nhân bất ngờ, nhíu mày, ngươi thể lực đã khôi phục. Tiếp nhận rồi cái gì trị liệu không? Dĩ nhiên khôi phục đến nhanh như vậy. Gỡ Dạng Ngộ Lạ, đồng bọn của ngươi. Mỗ Nhải Tổ nhưng là đem một nụ cầm tới, hai tay đưa cho Gỡ Dạng Ngộ Lạ, trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn. Không cho sẽ đem tàn ném mất, bằng không ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Tôn Nhiễu âm thanh có chút oan ức, mang theo một tia làm lũng ý vị. Gỡ Dạng Ngộ Lạ đem chồm mắt lấy, một lần nữa mang ở trên mắt, nhìn có chút thấy này nói rằng, xin lỗi, Tôn trước là ta không được không nên đem ngươi ném mất. Vũ trụ mạnh nhất ngươi đã không cần ta chứ? Dù sao ngươi hiện tại như thế cường, Tốn nhịu giận hơn hỏi, trong giọng nói mang theo một tia thất lạc. "Không, ta cần ngươi chống đỡ. Có ngươi ở, ta mới có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất." Gở Giả Ngộ Lạc hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định, trên người đột nhiên hiện ra năng lượng cường lồ, ánh sáng chói mắt, đem chu vi bầu trời đều rọi sáng. Mà ở cảm nhận được Gở Giả Ngộ là thả ra ngoài năng lượng sau khi, gắt cũng có chút nho nhỏ kinh ngạc. Ngay lập tức, gắt bước hướng về Gở Giả Ngộ Lạc phương hướng đi tới, vừa nhấc hai tay, hai cái tay trên cánh tay từng người có thêm một cái tấm khiên. Tấm khiên lấp loè kim loại ánh sáng lộng lẫy, xem ra kiên cố vô cùng. Mặt của hai người trên đều tràn ngập vô cùng chiến ý, trong ánh mắt tràn ngập đối với thắng lợi khát vọng, không khí trung quanh đều bởi vì này cố mạnh mẽ chiến ý mà trở nên nghiêm nghị lên. Hai người không có dư thừa phí lời, cấp tốc triển khai giao phong kịch liệt, bóng người trên không trung nhanh chóng lướt qua, va chạm ra từng đảo từng đạo tia lửa chói mắt, sóng năng lượng vàng từ phía. Lúc này, Vegeta đã trở lại hiện trường, nhìn chính đang chiến đấu hai người, không nói gì. Bản năng vô cực của Vegeta. Bản năng vô cực Vegeta nhìn Vegeta, trong ánh mắt tràn ngập bất mãn, mặt tối sầm lại hỏi: Ai bảo ngươi đem đậu thần cho gỡ ra Ngộ Lạ ăn, không phải nên cho ta không? Hừ, tên việt cừu liền để chính hắn để báo, chúng ta không cần thiết nhúng tay, hơn nữa hắn so với chúng ta càng thích hợp đối phó Gas. Vegeta tạ thản nhiên nói, nhìn chiến đấu bên trong Gợn ra Ngộ Lạ, trong ánh mắt mang theo một tia tán thành. Vợ ghệ tạ, ngươi làm sao trả cùng phân thân tính toán lên? Ta cảm thấy đến như vậy rất tốt. Son gỗ Goku cười ha ha, hắn vô vô bản năng vô cực vờ gệ tạ vai. Hai cái vợ ghệ tạ đều là mặt sạm lại nhìn Son Goku. Cái tên này rốt cuộc muốn cường điệu bao nhiêu lần phân thân sự tình, thực sự là được rồi. Ngắn ngồi trầm mặc, ba người đều sẽ ánh mắt tìm đến phía chiến đấu bên trong gờ rả ngộ lạ cùng Gas. Mộ Nai Tô, viên hành tinh này Ngọc Rồng bao lâu khôi phục một lần? Sử dụng sau khi cần chờ thời gian rất lâu mới có thể lại lần nữa sử dụng sao? Bản năng vô cực vợ gệ Tạ đột nhiên hỏi, nhìn Mộ Nai Tô, trong ánh mắt mang theo một tia suy tư. Bao lâu khôi phục? Mộ Nai Tô sững không hiểu Bản năng vô cực vợ gệ Tạ tại sao đột nhiên hỏi cái này, có điều vẫn là trả lời ngay, Ngọc Rồng thực hiện nguyện vọng sau khi, liền lập tức phân tán đến trên hành tinh các góc, chỉ cần lại tìm đến chúng nó, là có thể lại lần nữa hướng về Rồng Thần nước nguyện, không cần chờ đợi. Ai sẽ không thay đổi thành tảng đá sao? Chúng ta bên kia ngọc rồng sử dụng sau khi sẽ biến thành tảng đá, phải đợi một năm mới có thể khôi phục đây. Son Go củ kỳ quái nhìn Mộ lại tổ, một mặt hiếu kỳ. Biến thành tảng đá? "Sẽ không, làm sao sẽ biến thành tảng đá đây? Chúng ta viên hành tinh này ngọc rồng sẽ không như vậy, chỉ cần tìm được, bất cứ lúc nào đều có thể sử dụng." Mộ lại tô lắc đầu một cái, cũng rất kỳ quái Son Go củ nói. "Nói cách khác, chỉ cần lại tìm đến ngọc rồng, liền có thể thực hiện nguyện vọng, đúng không?" Bà năng vô cực vợ ghệ ta âm thanh trầm thấp, ánh mắt lấp loé, tựa hồ đang kế hoạch cái gì. "Sắp thực là như vậy." Mỗ Nhai Tô gật gù, nói bổ sung, có điều muốn tìm được cái kia hai viên ngọc rồng không phải là một chuyện dễ dàng. Khi tờ bọn họ nhất định là đi trái đất cầm ngọc rồng ra đạn, cho nên mới tìm tới trên tinh cầu này hai viên ngọc rồng, bằng không lấy năng lực của bọn họ, căn bản không thể nhanh như vậy tìm tới." Bản năng vô cực Vả Geta tạm phân tính nói. "Vả Geta, ngươi nói rất có lý." Son gỗ của gãi đầu một cái, "Đáp, có điều Vả tạ, người nói những này là muốn tìm tìm ngọc rồng sao?" "Kakazot, nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngọc rồng dạ nên còn ở trong tay bọn họ." Bản năng vô cực Vả suy đoán. Đúng, ngươi nói không sai, Ngọc Rồng dạ đã khẳng định ở trong tay bọn họ. Son gỗ cúi gật đầu, nhìn bản Năng Vô Cực vợ ghế tạ, trong ánh mắt tràn ngập tán động. Thừa dịp bọn họ chính đang thời điểm chiến đấu, ngươi dùng thuần gian di động qua, đem Ngọc Rồng Già đạt đột tới. Đây là chúng ta tìm tới Ngọc Rồng Ken Chốt. Bản Năng Vô Cực vợ ghế tạ dặn do, ánh mắt kiên định, ngự khí không thể nghi ngờ, thì tờ tổ chức bên này đã xuất hiện ba người, một người khác khí tức nguyên nên có thể cảm ứng được chứ. Hắn khẳng định cầm Ngọc Rồng Già Nói, Bàn Năng Vô Cực vợ ghế chỉ chỉ phương xa một nơi bầu trời, nơi đó khí tức tuy rằng yếu ớt, nhưng sát thực tồn tại. Hừm cảm ứng được, rất yếu ớt, nhưng ta có thể khóa chặt vị trí. Son gỗ cụ gật đầu, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một hồi, sau đó mở mắt ra nói rằng: "Đi thôi, động tác nhanh lên một chút, chớ bị bọn họ phát hiện." Bản năng vô cực vợ gệ tạ vỗ vỗ Son gỗ cụ vai, khích lệ nói: "Đem ngọc rồng dạ đạ lấy tới, ngươi liền lập tức trở về." "Ta biết rồi." Son gỗ cụ đáp ứng một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, lập tức triển khai dịch chuyển tức thời, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, ở biến mất tại chỗ không gặp. Cũng sẽ không đến 10 giây thời gian, Son gỗ cụ liền đem ngọc rồng dạ đạ cho quân về. Trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, đem giả đã đưa cho Bản năng vô cực Vợ Vegeta. Bản năng vô cực Vợ Vegeta tiếp nhận Ngọc Rồng Dạ Dạ, liếc mắt nhìn, sau đó tiện tay ném cho Vợ Vegeta. Vợ Vegeta đem Ngọc Rồng Dạ Dạ nhận lấy, có chút ngây người nhìn một cái khác chính mình, không hiểu hắn tại sao muốn đem Dạ Dạ cho mình. Người trở về đi thôi, chuyện nơi đây đã không cần người. sau khi trở về cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình, tin tưởng một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trải qua hiện tại chuyện đã xảy ra. Bản năng vô cực Vợ Vegeta quay về một cái khác tự mình nói đạo, lư khí bình thản, nhưng mang theo một tia thâm ý. Vợ Vegeta. Vợ Vegeta trầm mặc Cố đầu nhìn một chút trong tay Ngọc Rồng già đà, lại nhìn một chút bản năng vô cực vợ gệ ta, trong lòng hiểu rõ ra, hợp ta ở lại chỗ này khá là vướng bận đúng không? Có điều một cái khác ta nói không sai, ta coi như lưu lại cũng không giúp được cái gì quá to lớn một tay, trái lại có thể sẽ cản trở. Ta cùng sự chênh lệch giữa bọn họ quá to lớn, căn bản không phải một cấp bậc. Vợ gệ ta nhẹ nhàng gật gật đầu, rốt cục đồng ý hạ xuống, biết đây là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Có điều lại đến trước khi đi, vợ gệ ta lập tức quay đầu nhìn về phía Son gỗ cũ, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Son gỗ cũ hơi sững sờ, Công hiệu vờ ghệ tạ tại sao đột nhiên xem chính mình, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Cả Cạc Rốt, ngươi không phải gặp bản năng vô cực sao? Trước ta vẫn thấy ngươi biến thành Super Saiyan Blue, không thấy ngươi dùng qua, có thể dùng một hồi để ta nhìn sao? Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút ngươi bản năng vô cực mạnh như thế nào." Vờ ghệ tạ một mặt hừng hực nhìn chăm chú Son gỗ củ, trong mắt lập loè khát vọng ánh sáng. "Son gỗ củ, nhường ngươi nhìn." Son gỗ củ có chút ngượng, kỳ quái hỏi, "Ngươi lại không phải chưa từng xem?" Lại nói, "Hiện tại ta không có cách nào biến a, ta đã không có bao nhiêu năng lượng, căn bản là không có cách duy trì bản năng vô cực trạng thái." Vậy coi như, Vợ Gệ Tạ từng trận thiết hận, hắn thở dài, trong giọng nói tràn ngập thất lạc, "Ta đi tìm Ngọc Rồng, chính các ngươi cẩn thận." Bản năng vô cực Vợ Gệ Tạ nhưng là đem bàn tay lớn phóng tới Vợ Gệ Tạ Hậu Tâm trên, lòng bàn tay hiện ra một luồng nhàn nhạt, nhạt năng lượng. Vợ Gệ Tạ ngẩng người, cảm nhận được sau lưng chuyển đến năng lượng, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía một cái khác chính mình, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Bản năng vô cực Vợ Gệ Tạ trong tay hiện ra màu đỏ tím năng lượng, đó là thần hủy sức mạnh, hắn đem những này màu đỏ tím năng lượng thông qua Vợ Tạ Hậu Tâm truyền vào đến hắn thân thể bên trong. Son Goku ở một bên đều dò sợ, cho rằng bản năng vô cực vợ Vegeta muốn gây bất lợi cho vợ Vegeta, vội vàng nói, "Vợ Vegeta, ngươi làm gì? Ngươi muốn đem ngươi phần thân phá hỏng sao?" Màu dừng tay. Ngươi câm miệng. Hai cái vợ Vegeta đều là trăm miệng một lời gian dạy, âm thanh vang dội, mang theo một tia tức giận. Son Goku vội vã che lên miệng, không dám nói nữa. Vegeta rõ ràng cảm nhận được một cái khác chính mình cho mình trong thân thể truyền vào thần hủy sức lực, nguồn sức mạnh kia để hắn thân thể ngập sức mạnh, lúc đó liền con ngươi thoáng co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vật này không khó, sau khi trở về hào hào linh lộng, Cảm thụ nguồn sức mạnh này lưu động, 4, 5 ngày thời gian nên có thể mở ra bản năng vô cực biến thân. Bản năng vô cực Vở Gệ Tạ quay về một cái khác chính mình ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Biết rồi, cảm tạ ngươi. Vở Gệ Tạ vẻ mặt trầm trọng gật cú, nắm chặt nắm đấm, cảm thụ trong cơ thể thần hủy diện lực, trong lòng tràn ngập trở mong. Không muốn bại bởi tên kia, bất kể là ai, cũng không thể trở thành ngươi đi tới trở ngại. Bản năng vô cực Vở Gệ Tạ chăm chú nắm lấy song quyển, ngữ khí kiên định. Vở Tạ không nói gì, chỉ là nặng nề gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập quyết tâm. Súng cơ xảy raạn 6 tính là gì? Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ bản năng vô cực, vượt qua hắn chỉ là vấn đề thời gian, liền nhất định có thể đánh bại tên kia. Bản năng vô cực vờ gệ tạ vỗ vỗ một cái khác bờ vai của chính mình, trong giọng nói mang theo cổ vũ. "Hừ, chỉ hy vọng như thế, ta sẽ không bại bởi bất luận người nào." Vờ gệ tạ gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Vờ gệ tạ Cẩm Ngọc Rồng Dạ đã bay lên trời, hóa thành một vết sáng, cấp tốc rời đi, bóng người rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Son Goku, Vegeta, Super Saiyan 6 là cái gì ý tứ? Còn có loại này hình thái sao? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua? Son gỗ cùng một mặt mê man, quay đầu nhìn về phía Bản Năng Vô Cực vợ lệ tạ, trong mắt tràn ngập tò mò. "Ngươi không cần biết những thứ này." Bản Năng Vô Cực vợ gệ tạ nhếch miệng lên, cười nhạt một tiếng, vô cùng thần bí mà nói rằng, cũng không có dự định giải thích. Bản Năng Vô Cực vợ ghệ tạ sở dĩ để một cái khác chính mình rời đi, là lo lắng hắn ở lại chỗ này gặp gặp nguy hiểm. Dù sao Gas cùng gỡ giả ngộ là thực lực thực sự quá mạnh mẽ, hắn lưu lại chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Lại nói, một cái khác chính mình cũng có chính hắn chuyện cần làm, hắn chiến trường không ở nơi này. Ở lại chỗ này không cái gì quá to lớn ý nghĩa, còn không bằng để hắn trở lại tăng cao thực lực. Vợ lệ tạ thông qua ngọc rồng ra đà, rất nhanh sẽ khoa chặt ngọc rồng vị trí, cũng tập hợp hai viên quả cầu pha lê to nhỏ ngọc rồng. Rồng thần đi ra, thực hiện nguyện vọng của ta. Vợ lệ tạ quay về hai viên ngọc rồng lớn tiếng nói, trong giọng nói mang theo vẻ mong ngợi Nhưng mà, hai viên ngọc rồng nhưng không có chút nào phản ứng, vẫn như cũ lặng lặng mà nằm ở nơi đó, tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu. Vợ tạ. Vợ lệ tạ mặt, hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, lẽ nào là triệu hoán rồng thần phương thức không đúng sao? Vợ tiên sinh Đang lúc này, Vư Gệ Tạ trong đầu đột nhiên xuất hiện muôn loại tổ âm thanh, thanh âm ôn hòa mà rõ ràng. Chương 159, Bắt độc, trái đất. Cạc cạc rốt, chương 159, Bắt độc, trái đất. Cạc cạc ruột. Vâng, là muôn loại tổ. Vợ Gệ Tạ hơi run run, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vư Gệ Tạ tiến sinh, triệu hoán rồng thần thần chú là, tất cả lập, rất chóng bỏ, Punti Litu Pazo. Ngươi cần đọc lên thần chú, rồng thần mới phải xuất hiện. Muôn loại tổ âm thanh lại vang lên, kiên nhẫn giải thích. Ta biết rồi. Vư Gệ nói cảm ơn. Cảm tạ ngươi đem duy nhất một viên Đậu Thần cho gỡ rạc Ngô Lạc, ngươi là một cái người hiền lành, chúc ngươi nhiều may mắn, hy vọng ngươi có thể thành công trở về thuộc về mình thôi không, trở lại người nhà ngươi bên người." Một Nhại tổ thở dài nói, trong giọng nói mang theo một tia chân thành chúc phúc. "Ngươi đã biết ta là từ những thời không khác tới được." Vô Lệ ta hỏi, hơi kinh ngạc, không nghĩ đến một Nhại tổ dĩ nhiên nhìn ra rồi. "Nhìn ra rồi." Môn Nhại tổ trả lời, ngữ khí bình tĩnh. "Chờ ta thực lực tăng lên, ta còn có thể trở về." Vô Lệ ta trầm ngâm, lại thay đổi nói từ, "Không, nói chuẩn xác Ở đại thời đại kia, chúng ta còn có thể gặp mặt lại, đến thời điểm ta sẽ lấy càng mạnh hơn tư thái xuất hiện. Hy vọng ở các ngươi cái kia thời không, ngươi có thể nhanh chóng nói với gở giả ngộ là xảy ra chuyện chân tướng, để hắn không muốn lại bị cửu hận che đậy hai mắt, sớm ngày đi ra thống khổ." Mộ Nhại Tô trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo vẻ chờ mong. "Gặp, ta nhất định sẽ nói cho hắn chân tướng." Vở lệ tạ nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí kiên định. "Gặp lại, cố lên, Vở lệ tạ tiên sinh, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." Một tổ sau khi nói xong, âm thanh ngay ở Vở trong đầu hoàn toàn biến mất, cũng không còn vang lên. Vừa gệ tạ vẻ mặt cũng là lập tức trở nên nặng nghề, khít sâu một hơi, nắm chặt trong tay hai viên ngọc rồng, cũng quay về hai viên ngọc rồng độc thần chú, tất cả lập, rớt chồm bỏ, Pudili Tu Pazo. Hai viên ngọc rồng nhất thời phóng ra màu lam nhạt quang diễm, ánh sáng càng ngày càng sáng, đem chu vi bầu trời đều rọi sáng, một luồng khí tức mạnh mẽ từ ngọc rồng bên trong tản mắt ra. Bầu trời đột nhiên biến thành đen, phản xuất bị một khối to lớn miếng vải đen bao phủ, phong vân sắc, vang chớp giật. phóng lên trời, trên không trung hội tụ, mình biến hóa hóa thành một cái rúng mạo rất kỳ quái thần, nó hình thể khổng lồ, thân thể hiện ra màu xanh lam. Trên đầu mọc ra thật dài xúc tu, con mắt như ngọc thạch lập lòe ánh sáng. "Tập hợp ngọc rồng người à, nói ra nguyện vọng của ngươi đi, chỉ cần ở ta năng lực bên trong phàm vi, ta sẽ làm hết sức vì ngươi thực hiện bất luận cái nào nguyện vọng." Rồng thần ở trên cao nhìn xuống nhìn vợ lệ ta, âm thanh dường như hồng trung giống như vang lên, chấn động đến mức không khí chung quanh đều đang run rẩy. "Ta nghĩ trở về thuộc về chính ta thời không, trở lại ta thế giới cũ, ngươi có biện pháp không?" Vợ lệ ta hỏi, ngẩng đầu nhìn dòng thần, trong ánh mắt ngập mong cùng căng thẳng. "Xin lỗi, ta năng lực có hạn, thời không sức mạnh quá mức ta bảo, không cách nào trực tiếp ngươi trở về chính mình thời không." Rồng thần lắc đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia ấy náy. "Vô lệ tạ." Vô lệ tạ trầm mặc, trong lòng mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng nằm trong dữ liệu. Ta liền biết như vậy rồng thần chưa chắc có năng lực này, dù sao thời không xuyên việt không phải một chuyện dễ dàng. Xem ra chỉ có thể thông qua sút tơ giờ dạ rượi trở về sau, hoặc là thông qua giới vương thần thời không nhẫn có thể đi trở về. Có điều cái kia thời không nhẫn thật giống chỉ có thể giới vương thần sử dụng chứ. Vô lệ tạ trong lúc nhất thời không biết nói thế nào mới được, cau mày, rơi vào trầm tư. Có điều ngươi vận khí không tệ. Trước mở ra thời không vết nứt, vị trí kia không thế nào ổn định, sóng năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, ta có thể một lần nữa vì ngươi mở ra một lần, thế nhưng chỉ có không. Một giây thời gian, phi thường ngắn ngủi, thời không vết nước liền sẽ một lần nữa đóng kín, ngươi cần tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong tiến vào bên trong, một khi chậm, ngươi có khả năng liền sẽ vây ở thời không trong cái khe, bị loạn lưu xé nát, cũng không còn cách nào tìm tới thuộc về ngươi thời không. Ngươi nhất định phải thử nghiệm sao? Rồng Thần lại đưa ra bổ sung, quay về vở lệ tạ nói rồi rất dài một văn, ngữ khí nghiêm nghị. Chỉ có không. Một giây thời gian sao? Vở lệ mày thoáng vừa nhỉ lập tức khóe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười tự tin, "Không. Một giây đầy đủ, đối với ta mà nói, điểm ấy thời gian đã đầy đủ, vậy thì mở ra đi. Được rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn mở ra." Rồng Thần nói, con mắt màu xanh lam bên trong lập lòe ra tia sáng chói mắt, một luồng năng lượng mạnh mẽ bắt đầu hội tụ. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thời không vết nước, trong vết nước lập lòe đủ mọi màu sắc ánh sáng, tỏa ra mạnh mẽ thời không luân lưu, xem ra cực kỳ nguy hiểm. "Vợ Vegeta, ngươi đừng nói mở liền mở à. Ta còn chưa chuẩn bị xong đây, chỉ ít để ta điều chỉnh một chút hô hấp Có điều vợ ghệ tạ cũng không dám có chút trì hoãn, biết thời gian cấp bách, lập tức loe lên một cái, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về thời không biết nước phương hướng bay đi, cũng một đầu đâm vào, động tác thẳng thắn dứt khoát. Thời không biết nước chỉ là ngắn ngủi mở ra không. Một giây, sau đó liền dường như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế, biến mất không còn tăm hơi, phản phất vừa nãy tất cả chỉ là ảo giác. Theo thời không biết nước cùng biến mất còn có vợ ghệ tạ, bóng người của hắn hoàn toàn biến mất ở thời điểm này bên trong. Nguyện vọng của ngươi thực hiện gặp lại Rồng thần quay về thời không vết nước biến mất phương hướng nói một câu, ngay lập tức chính là phóng lên trời, thân thể hóa thành vô số quan điểm, một lần nữa hóa thành hai viên mọc rồng, phân tán đến hành tinh các góc, biến mất không còn tăm hơi. Bầu trời khôi phục sáng sủa, ánh mặt trời một lần nữa rơi ra ở trên mặt đất, tất cả lại khôi phục yên tĩnh, phản phất chưa từng xảy ra gì cả. Chính đang chiến đấu gỡ rạc ngộ lạ cùng Gas đều là hơi sức sốt, bọn họ cảm nhận được vừa nãy rồng thần xuất hiện lúc mạnh mẽ khí thức, cũng nhìn thấy bầu trời biến hóa, lại có người đem rồng thần cho gọi ra đến rồi. Chẳng lẽ lại xuất hiện một cái vũ trụ đệ nhất sao? Có điều này đều không trở ngại hai người tiếp tục chiến đấu. Bọn họ chỉ là ngắn ngủi địa phân thần, sau đó rồi lập tức đem tập trung sự chú ý đến trên người đối phương, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Ta biết rồi, cái kia vợ gệ tạ là từ một thời không khác tới được. Xuân gỗ Cù đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vỗ đầu một cái, trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn biến mất vợ gệ tạ phương hướng, thấp giọng chấm âm. Hử, ngươi đến hiện tại mới phản ứng được sao? Bản năng vô cực vợ gệ tạ cười cợt, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Ta vẫn cho là hắn là ngươi phân thân đây, liền giống với ban đầu gở dạ ngộ là như vậy. Xuân gỗ bất đắc dĩ gãi đầu một cái, lại hiếu kỳ dò hỏi, có điều nói đi nói lại Mà khắc cái kia vợ lệ tạ là từ đâu tới đây? Ta thấy hắn biến thành sútpeter tái dạn xanh thấm, là đến từ giải đấu sức mạnh sau khi sao? Xác thực vào lúc ấy hắn nên đã nắm giữ xanh thẫm hình thái. Không phải, so với vậy còn muốn sớm một ít. Vợ lệ tạ lắc đầu một cái, ngữ khí bình thản. Đó là mô rồi sau khi sao? Son gỗ cụ lại hỏi, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Không phải? Vợ lệ tạ trả lời, vẫn như cũ không có nhiều lời. Nào sẽ là cái gì thời điểm? Son gỗ cụ có chút ngậm. Câu chuyện im mà đi, vợ lệ tạ nghiêng sang bên nhìn phía xa xa tiên vân, hết sức rời đi đề tài. Gỡ Giả Ngộ Lạc tiểu tử kia biểu hiện không sai, vờ gệ tạ hai tay ôm ở trước ngực, hơi như mày, tên kia cùng hắn thế lực ngang nhau, thậm chí còn hơn một chút. Thật Sao, Son Gộ cụ ánh mắt sáng lên, khóe miệng lập tức nứt ra nụ cười thật to, lộ ra hai hàng răng trắng, thực sự là quá tốt rồi. Không thể là hắn. Son gỗ cụ không có tiếp tục truy hỏi, cặp kia trong suốt trong tròng mắt tràn đầy đối với vợ Giả Ngộ Lạc tán thưởng, tựa hồ đối với vờ gệ tạ chưa hết lời nói cũng không có hứng thú. Xèo. Sắc bén tiếng gió cắt ra hư không, vờ quanh thân mang theo sáng sủa khí lưu, thành công xuyên qua vận bèo thời không vết nứt. Một giây sau, Vợ lệ tạ đã xuất hiện ở họ thần giới trên bầu trời. Lạch lẽo phong lực qua hắn cuối sợi tóc, vợ lệ tạ cấp tốc chuyển động cổ, ánh mắt lợi hại đảo qua bốn phía. Rất nhanh, cả họ thần giới bên trong bốn cái bóng người quen thuộc đập vào mi mắt, thân mang tử ý giới vương thần, đầy mặt nhăn nheo cải ổ già, đứng hầu một bên kỳ bị tổ, còn có ngồi ở Pitney Block trên sùng sướng ăn bợ rộ ly. "Ta vợ lệ tạ, rốt cục trở về." Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được động xông lên đầu, thậm chí cảm được mắt chút tỏa nhiệt, chất mắt trong đảo hơi, thân thể như, như mũi tên rời từ trời cao nhanh chóng hạ xuống vững vàng mà đứng ở hỏ già bên người. "Vợ lệ ta, ngươi trở về." Cái họ già đầu tiên là sứ sở, lập tức trên mặt tràn ra nụ cười mừng rỡ, hoa dâm lông mày đều dương lên, "Ta còn tưởng rằng ngươi đến cần thời gian rất lâu mới có thể trở về đây." "Hừ." Vợ lệ ta từ trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, trên mặt vẫn như cũ mang theo quán co kiêu ngạo, không có quá nhiều giải thích, chỉ là trực tiếp hỏi, "Ta rời đi bao lâu?" "Không bao lâu." Cái họ già vươn ngón tay bấm toán, "Cũng là mấy tiếng thời gian đi." Vợ lệ ta nghe vậy, trong nháy mắt trầm mặc. Nói cách khác, bên này thời gian cùng tương lai cái kia thời không thời gian là đồng bộ. Xác thực, bên kia cũng chỉ là quá khứ mấy tiếng mà thôi. Người đi tới nơi nào? Giới Vương Thần tò mò tiến tới góc mặt, màu tím áo chẳng theo hắn động tác nhẹ nhàng lay động. Giới Vương Thần, đem ta đưa trở về đi. Vợ lệ tại không hề trả lời vấn đề của hắn, chỉ là dương mắt nhìn về phía Giới Vương Thần, ngựa khi mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Người phải đi về sao? Giới Vương Thần hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Thuận tiện hỏi một câu, Vợ lệ tại chuyển đề tài, trong ánh mắt qua vẻ mong đợi, cả cả rụt cùng mẹ chiến đấu thế nào rồi? Hai người bọn họ đã đánh xong, Kỳ Bỉ Tô tiến lên một bước, trả lời Mẹ ruột bị Hirs mang đi, gỗ cũ cũng trở về đi tới. Hai tháng. Vegeta hít một hơi thật sâu, năm năm đấm tay hơi co hẹp. Bất phân thắng bại chứ. Giới Vương Thần gãi gãi đầu, có chút không xác định địa trả lời. Vegeta. ta biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt đọc lại, trong lòng thoáng chìm xuống. Cả cả rốt người này, thật sự thật mạnh. Lại có thể cùng kiến tập tiên sứ mẹ ruột đánh cái hòa nhau. Xem ra, ta còn phải càng thêm cố gắng đi tu luyện mới được. Vegeta, ngươi còn muốn tham gia cùng vũ trụ thứ thi đấu sao? Giới Vương Thần thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, lại hỏi một câu. Đương nhiên Vợ lệ tạ không chút do dự mà gật đầu, trong mắt lập lòe ánh liệt chiến ý. Chỉ còn giữ lại 5 ngày thời gian, ta nhất định phải trong đoạn thời gian này nắm giữ bản năng vô cực. Đến thời điểm ở cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu bên trong, ta sẽ để cả cả rột tên kia giật nảy cả mình. Cải họ già, vợ lệ tạ chuyển hướng cải họ ra, nụ khí hơi hoãn, ngươi nói với hình một tiếng, ta tham gia thi đấu. Được rồi. Cải họ ra thoải mái gật đầu đáp ứng. Cách đó không xa bợ rồ Lý đang ngồi ở thịt nịt block chain, cầm trong tay một tảng lớn thịt nướng, chỉ lo đầu mày ăn, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu nhìn vợ lệ một ánh mắt. Phản phất tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Giới Vương Thần quanh thân nổi lên màu xanh nhạt ánh sáng, triển khai dịch chuyển tức thời, mang theo Vegeta trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, hai người đã xuất hiện ở cặp sụ lễ tập đoàn tổng bộ trong định viện. "Vegeta tiên sinh, hảo hảo cố lên đi." Giới Vương Thần rời đi trước, ngữ khí ngưng trọng nói với Vegeta. Vegeta im lặng gật đầu, xem như là đáp lại. "Vậy ta cáo tử. Giới Vương Thần phất, phất tay. Lại làm một đạo ánh sáng xanh lục qua, Giới Vương Thần trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ, trở về cõi thần giới. Nhưng mà Dối Vương Thần mới vừa trở lại các họ thần giới, liền nhìn thấy một cái cùng son gỗ cụ dài đến hầu như giống như lúc nam nhân đang đứng ở nơi đó yên lặng xuất thần, ánh mắt thâm thúy mà nhìn phương xa. Cái họ gia cùng ký bị tội thì lại vây quanh hắn, từ trên xuống dưới địa đánh giá, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Giới Vương Thần dụi dụi con mắt, coi chính mình nhìn lầm, ngay lập tức chính là cất bước tiến lên trước, nhìn ngụ hướng về cái kia cùng son gỗ cụ dung nhan cực kỳ tương tự nam nhân. Vị này chính là? giới Vương Thần gãi gãi đầu, nghi hoặc mà hỏi: "Ngươi, các ngươi là Dối Vương Thần chứ? Nam nhân nhướng mày, ánh mắt từ phương xa thu hồi, rơi vào hai vị giới vương thần trên người, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. "Không sai. Giới vương thần Cổ củ, càng thêm hiếu kỳ. Ngươi cùng gỗ cụ dài đến như thế xem." Cai họ ra không nhịn được mở miệng, trên giới đánh giá hắn, "Ngươi tên là gì?" "Bạt Đốc." Nam nhân bình tĩnh mà nói ra tên của chính mình. "Bạt Đốc." Giới vương thần trầm ngâm danh tự này, lập tức lại hỏi, "Ngươi cũng là người Sải ra chứ?" Bạt Đốc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ thâm thúy. Dừng một chút, Bạt Đốc như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, "Gỗ Cụ, hắn là ai? Hắn là trên trái đất lớn lên người Sải Gia?" Giới Vương Thần giải thích, người xảy dạ tiên gọi cả cả ruột. Cả cả ruột. rốt? Bạt Độc nhất thời hai mắt sáng ngời, trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ cùng kích động, đột nhiên bước lên trước, một cái nắm lấy giới Vương Thần cánh tay, âm thanh đều có chút run rẩy, người mới vừa nói, có một cái trên trái đất lớn lên người xảy dạ gọi cả cả ruột sao? Không sai, giới Vương Thần bị hắn đột nhiên xuất hiện cử động sợ hết hồn, kỳ quái hỏi, ngươi biết hắn? Chẳng lẽ ngươi là thân nhân của hắn? Chẳng lẽ nói, ta đã trở về. Bạt Độc kích động và phấn, thân thể đều bởi vì quá độ hưng phấn mà hơi bắt đầu run rẩy, trong tay sức mạnh cũng không tự chủ gia tăng. A Ngươi làm đầu ta?" Giới Vương Thần đau đến nhếch nội lên miệng, không nhịn được kêu đau. "Xin lỗi, là ta quá kích động." Bạt Độc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã buông ra Giới Vương Thần cánh tay, trên mặt lộ ra một tia hối nãy, nhưng trong mắt hưng phấn chút nào chưa giảm, hắn lại vội vàng hỏi, "Hiện tại là cái nào một năm?" Dùng các ngươi người người giải dạ lời nói tới nói, Giới Vương Thần xoa xoa bị nắm đau cánh tay, hồi đáp, "Hiện tại là hành tinh Vợ Gệ tạm vị diện sau đệ 34 năm." Hành tinh Vợ Gệ tạm vị diện sau 34 năm. Bạt Độc tự bẩm, rơi vào trầm tư, một lát sau, hắn ngẩng đầu hỏi, "Nói cách khác, cả cả rốt hiện tại có 37 tuổi sao?" Gỗ củ bao lớn tới? Giới Vương Thần gãi gãi đầu, có chút lúng túng cười cợt, "Ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự không biết gỗ củ bao lớn tuổi các đây." Hắn hiện tại ở trái là sao? Bạt đọc cưỡng chế kích động trong lòng, vội vã hỏi tới, trong ánh mắt tràn ngập trở mong. "Đúng thế." Giới Vương Thần gật đầu, lập tức lại ngẩng đầu nhìn Bạt Độc, đầy mặt hiếu kỷ, ngươi còn chưa nói, ngươi với hắn quan hệ gì đây?" "Ta là hắn cha ruột." Bạt đọc hít sâu một hơi, thành thật trả lời. Giới Vương Thần, cái họ già cùng ký bị tổ ba người trong nháy mắt kinh ngạc đến mê người, miệng mở ra đến có thể nhét đẻ một cái trứng gà. "Người này, lại là gỗ củ cha ruột?" chẳng trách giải đến như thế tương tự đây. Không đúng vậy, Giới Vương thần nhíu mày, gãi gãi đầu, "Ta nhớ rằng gỗ cụ ba ba đang đối kháng với phở ý hệ dạ thời điểm chết rồi à. Ngươi lại lần nữa phục sinh sao?" "Ta không có chết." Bạn Đốc trầm ngâm nói, ánh mắt trôi về phương xa, phản vật rơi vào hồi ức, năm đó đang đối kháng với phở ý hệ dạ thời điểm, ta tiến vào một cái thời không trong cái khe, xuyên biệt đến 1000 năm trước. 1000 năm trước? Giới Vương thần ngạc nhiên mà trận to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Cái họ già thì lại loát chính mình trong dâu, nói cái gì đều không có nói, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ta ở 1000 năm trước đồng dạng đợi hơn 30 năm. Bạt đọc nói bổ sung, trong giọng nói mang theo một tia tàn tường, "Trước ta ở cổ lao sẽ diều tinh, chính đang cái tinh cầu kia bầu trời phi hành, đột nhiên bị một cái kỳ quái thời không vết nước cho hút đi vào, sau đó liền đi đến nơi này." Nói như vậy, cái họ già bỗng nhiên tình ngộ, gật gật đầu, "Ngươi là bởi vì vợ gệ ta mới trở về cái thời đại này." "Vợ gệ ta?" Bạt Độc hơi sững sở, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, "Vị kia vợ gệ ta vương tử điện hạ sao? Hắn cũng ở trái đất." "Đúng thế." Giới Vương thần gật đầu xác nhận, "Có thể mang ta đi trái đất tìm cả cát rồi sao?" Bát Độc trong mắt tràn ngập chờ mong, ngữ khí cũng mang theo một tia khẩn cầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Giới Vương Thần không chút do dự nào, người lấy tay phóng tới trên người ta, "Ta vậy thì đem người mang đến gỗ cù nơi đó." Bát Độc lập tức nghe theo, đưa tay nhẹ nhàng khoát lên Giới Vương Thần trên bả vai. "Như vậy, lao tổ tông đại nhân." Giới Vương Thần nhìn về phía cải họ già, "Ta trước tiên mang Bát đọc tiên sinh đi tìm gỗ cù. "Đi thôi, đi thôi." Cải họ già khoát tay háo một cái. "Khẹ ỉ cao y y." Giới Vương Thần trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân lại lần nữa nổi lên màu xanh nhạt ánh sáng, mang theo Bát Độc triển khai dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, hình thành loang lộ điểm sáng. Son gỗ cụ đã trở về hơn một giờ. Cùng mẹ rút một trận chiến, để Son cụ thu hoạch khá rồi giàu, không chỉ có cảm lộ mới, cũng sáng tỏ đón lấy tu luyện mục tiêu. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, trước lúc ly khai, càng làm có quan hệ bản năng vô cực tu luyện tâm đắc, rõ ràng 10 10 điệu nói tưởng tận cho Son Goku. Giờ khắc này, Son cụ chính khoanh chân ngồi ở cửa nhà trên đất trống, hai mắt nhắm nghiền, lông mày cao lại, lặng suy nghĩ về những người yếu điểm, cùng với cùng mẹ rút luận bản lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Son Gọ Hàn cùng Son Goku thì lại đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn hắn, xem ra ba ba lại có tân linh ngộ. Son gỗ Hàn nhìn phụ thân gõ má, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Kaka, người nói ba ba còn có thể biến thành Super Potter Saiyan 7 sao?" Son gỗ tên năm năm đấm, kích động trà sắt tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. "Hay là có thể chứ?" Son gỗ Hàn cười ha ha, sờ sờ đệ đệ đầu. "Cái kia Kaka giả thú hình thái còn có thể tiến thêm một bước nữa tăng lên sao?" Son gỗ tên ngẩng đầu lên, to mò hỏi. "Quá khó khăn." Son gỗ Hàn thở dài, trên mặt lộ ra một tia khổ não, ta cảm giác ta những năm này vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Các ca cơ sở thực lực không phải tăng lên sao? Son gỗ tẹn quay đầu nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nón, vì lẽ đó sau khi biến thân thực lực khẳng định cũng có tầng thứ càng cao hơn tăng lên đi. Nói thì nói như thế không giả, Son gỗ Hàn cười sở sờ, sờ Son gỗ tẹn đầu, trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, thế nhưng không có tân biến thân. Trung uy vẫn là cùng ba bà không thể so sánh. Hai người đang nói chuyện, một đạo ánh sáng xanh lục lướt qua, Giới Vương Thần đã mang theo Bạt Độc xuất hiện ở núi bánh bao giường bên. Bạt Độc, ngươi xem, Giới Vương Thần đưa tay chỉ Son gỗ cũ phương hướng, bên kia chính là gỗ củ. Nhìn thấy, cảm tạ ngươi Dối Vương thần đại nhân." Bạt Độc gật gù, con mắt chăm chú khóa chặt ở Son Gỗ Cụ trên người, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp tâm tình. "Vậy ta đi về trước." Giới Vương thần nói xong, liền trong nháy mắt biến mất rồi. Bạt Độc hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn ngập núi bánh bao đặc hữu thanh tân khí tức, hắn kiềm chế lại kích động trong lòng, lập tức hướng về cách đó không xa Son Gỗ Tiễn cùng Son Gọ Hạn bay đi, vững vàng mà rơi vào bên cạnh bọn họ. Son Gỗ Tiễn cùng Son Gọ Hạn đều là sửng sở, xoay đầu lại, khi thấy cái này cùng phụ thân dung nhan cực kỳ tương tự nam lúc, hai người trên mặt đều tràn ngập mê man cùng kinh ngạc. "Cạc cạc rột." Bạt Độc nhìn trước mắt cái này cùng mình nhi tử khi còn bé cực kỳ tương tự Hải Tử, kích động đi lên trước, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa Son Gỗ Tiễn đầu. Son Gỗ Tiễn, Son Gỗ Tiễn trước mắt to, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Ta một ánh mắt liền nhận ra ngươi, cạc cạc rốt. Bạt đọc vừa mừng vừa sợ, nhưng nhìn Son Gỗ Tiễn thân cao cùng khuôn mặt, lại tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm, nhíu mày, nghi hoặc mà lẩm bẩm nói, ngươi không phải 37 tuổi sao? Làm sao mới trưởng như thế cao? Nhìn dáng dấp, con đẩy một tấm đứa nhỏ mặt. Ai? Tút túc. Ngươi ai vậy? Son Goku Ten bị hắn mò có chút không dễ chịu, gãi gãi đầu, một mặt nghi hoặc hỏi: "Ta là người Ba Ba?" Bắt Đốc nhìn hắn, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. "Son Goku Ten, Son Goku Han." Hai người cũng giống như là bị làm định thân pháp như thế, sương sờ ở tại chỗ, ngay lập tức, đều run rẩy địa run lên một cái. "Ngươi là chúng ta Ba Ba?" "Chuyện này, vậy thì có chút quá đáng a. Nào có vừa lên đến liền nhận như tử. Ngươi nói nhăng gì đấy?" Son Goku hạn trước hết phản ứng lại, nhíu mày, tức giận nói rằng: "Tuy rằng ngươi cùng ta Ba Ba dung mạo rất giống, thế nhưng ngươi sao có khả năng là ta Ba Ba?" Tút thúc, thúc. Ta ba ba ở nơi đó đây. Son gỗ Tiễn cũng liền bận bịu duỗi ra tay nhỏ, chỉ chỉ đang tu luyện son gỗ cụ, vẻ mặt thành thật mà nói rằng, ngươi đừng tưởng rằng biến thành ta ba ba dáng vẻ, chính là ta ba ba. Ngươi ba ba? Bạc Độc hơi sững sở, theo son gỗ Tiễn chỉ phương hướng nhìn sang, khi thấy cái kia ngồi khoanh chân thân ảnh quen thuốc lúc, trên mặt nhất thời chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nha, hắn mới là cả cả Dột a. Vừa nãy quá kích động, lại không thấy. Bạc đọc thầm than trong lòng một tiếng, hiện tại cẩn thận lại, cả Cạ Dột đều 37 tuổi, có nhi tử không phải chuyện rất bình thường sao? Nhìn trước mắt hai người này hải tử, Bạt Độc trong mắt lập tức tràn ngập từ ái, không có đi quấy rối đang tu luyện Son Goku, mà là một mặt cứng triệu tỉ mị hai người này cháu trai ruột. Tôn Nhu hỏi, vì lẽ đó, hai người các người đều là cả cả ruột nhi từ sao? Chương 160, ra ra, hiện tại đều xuất Buster sai dạng 6, chương 160, ra ra, hiện tại đều xuất Buster sai dạng 6. Vâng, Son Goku Ten Goku ngẩng đầu nhìn kỹ Bạt Độc, tỏ mặt hỏi, "Túc túc ngươi là, ngươi là ai?" Son Goku hẳn cung cấp bách hỏi tiếp, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia cảnh giác. "Đừng kêu túc túc, Bạt lại lần nữa đưa tay ra, Nhẹ nhàng xoa xoa son gộ đèn đầu trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặt ta là các người ra ra ra ra son gỗ đèn một mặt hồ đồ hắn quay đầu lại nhìn một chút bên cạnh Kaca son gọ Hàn nhỏ gi dòngng hỏi Kaka ba, ba của ba ba gọi ra ra đúng không son cóẳn son gỏ Hàn há miệng nhất thời không biết nên nói cái gì người là ra ra son gọ Hàn rất nhanh cũng phản ứng lại nhìn bắtốc vẻ mặt kinh ngạc trong mắt chàng ngập khó có thể tin tưởng Ừm. bắt có nói lại dơ tay xoa xoa son gọ Hàn đầu lòng bàn tay nhiệt độ mang theo người xảy ra đặc lưu thô giáp cảm xúc Son gò hẳn trong lúc nhất thời có chút tròn váng, lông mày cao lại. Ta nghe vở ghệ tạ thúc thúc nói, năm đó phở ý hệ hủy diệt hành tinh vở thời điểm, Gia Gia cùng mãi mãi không phải đều đi theo hành tinh đồng thời hóa thành bùi bẩm vũ trụ sao. Ngươi đúng là ta Gia Gia sao? Gia Gia còn sống sót. Son gò hẳn gãi gãi đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần không xác định, vội và hỏi tới, ta nghe nói. Năm đó hành tinh vở ghệ tạ cũng không thể tùy tiện thấy một người liền nhận thân chứ. Nếu không là người này dài đến cùng ba ba như vậy giống nhau. Hơn nữa trên người mơ hồ lộ ra một loại không thể giải thích được cảm giác thân thiết, Son Gỗ hẳn e sợ căn bản sẽ không dễ dàng gọi ra ra ra hai chữ này. Năm đó ta nhận ra được Sở Ý Hệ Dạ muốn hủy diệt hành tinh vợ lệ ta, liền chủ động hướng về hắn khởi sướng kêu chiến. Bạn Độc hít một hơi thật sâu, ngũ khí trở nên nặng nghề, trong mắt lóe ra một tia năm đó khốc liệt, có điều ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng bị hắn phóng thích sụp, nộ và âm dương tinh cầu hủy diệt đạn sẽ rách ra thời không vết nước vào. Thời không vết nước. Son Gỗ hẳn sở, cái từ này hắn cũng không xa lạ gì. Có quan hệ thời không vết nước sự tình, hắn nghe phụ thân Son Gỗ cũ nhắc qua. Trước Son Gỗ cũ cùng mẹ rụt ở cõi thần giới lúc chiến đấu, thì có một đạo thời không vết nước đột nhiên mở ra, Vợ Gệ Tạ còn không cẩn thận bị cuốn vào trong đó. Chờ ta tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở 1000 năm trước hành tinh Vợ Gệ Tạ. Bạt Độc Câm thanh trầm thấp mấy phần, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời sa xăm, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị cùng tăng thương. 1000 năm trước hành tinh Vợ Gệ Tạ. Son Gỗ hoảng thoáng ngẩn ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Một bên Son Gỗ tèn theo gãi gãi đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn hoặc, hiển nhiên nghe không hiểu này vượt qua ngàn năm thời gian khái niệm. Vào lúc ấy, nó còn chưa gọi hành tinh Vợ mà là được gọi là tợ lện tở hành tinh. Bắt đọc kiên chỉ giải thích, sớm nhất chúng ta người xã dị ở tại xã đa dạ hành tinh, sau đó xã đa dạ hành tinh nhân một hồi nội loạn mà hủy diệt, là vợ gệ tạ y dẫn dắt người xã dị công chiếm tơ lện tở hành tinh, cũng đem thay tên vì là hành tinh vợ gệ tạ. Son gỗ Hàn Động Nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai người xã dị lịch sử còn có như vậy một đoạn qua lại. Ra ra, vậy bây giờ vợ gệ tạ thúc thúc là mấy lời Son gỗ tèn nháy ngây thơ mắt to, to hỏi. "Bốn Bắt đốc lời ít mà ý nhiều địa trả lời. Son gỗ địa điểm gật đầu, tựa hồ đang nỗ lực tiêu hóa tin tức này. Ngụy Lai gia gia là từ 1000 năm trước tới được a, Son Gọ Hàn trên căn bản đã tin tưởng trước mắt thân phận của người này, thái độ cũng biến thành càng thêm thân thiện lên, nhưng là gia gia là làm sao trở lại hiện tại đây? Ta lúc đó chính đang chế giữ tinh bầu trời phi hành, Bạt Độc hồi ước đạo, chẳng biết vì sao, giữa bầu trời đột nhiên nước ra một đạo thời không vết nước, ta phản ứng không kịp nữa liền bị quân tiến bảo. Chờ ta phục hồi tinh thần lại, đã xuất hiện ở cả họ thần giới. Là giới vương thần đại nhân đem gia gia đưa đến nơi này đến sao? Son rất nhanh rõ trong đó mạch hỏi: "Đúng thế." Bạt Độc ánh mắt chuyển hướng Son Cụ tu luyện phương hướng. Trở dài nói: "Từ biệt hơn 30 năm, không nghĩ đến cả cả ruột nhi tử cũng đã lớn như vậy." Son Gọ Hàn cùng Son Gỗ Tiễn nghe, cũng không nhịn được niết miệng nở đủ cười, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng. "Ta còn không biết tên của các người đây." Bạt Đốc ánh mắt rơi vào Son Gỗ Tiễn trên người, khắp khuôn mặt là cường triều biểu hiện, trước mắt đứa nhỏ này, dài đến cùng cả cả ruột khi còn bé thực sự là giống như lúc. "Tả tên Son Gỗ Tiễn." Son Gỗ Tiễn ngẩng khuôn mặt nhỏ, giòn tan mà trả lời. "Son Gọ Hàn." Son Gọ Hàn cũng theo sát báo lên tên của chính mình. "A, tên kỳ cục, quên đi." Bạt Đốc nói thầm một tiếng ngắn ngủi chờ mặc. Người ba ba ở nơi đó tu luyện sao? Bạt đọc quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần son gụ cũ, không có tiến lên quấy rối, ngược lại hướng về hai đứa bé hỏi. "Đúng, ba ba đang cố gắng tu luyện." Son Gộ Hàn gật đầu đáp, "Mấy ngày nữa chính là cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu." "Vũ trụ thứ 6 thi đấu?" Bạt Độc hơi run run, trầm ngâm nói, "Ta xưa nay chưa từng nghe nói cái gì vũ trụ thứ sáu. Ra ra, ta biết, ta biết." Son Gộ liền lập tức hưng phấn ồn nào lên, chạy chậm đến Bạt đọc trước mặt, đưa tay chân điệu giǎng giải, "Vũ trụ có thể lớn hơn." Nghe nói tổng cộng có 12 cái vũ trụ đây, chúng ta nơi này thuộc về vũ trụ thứ 7. Thật sao? Còn có chuyện như vậy? Bạn đọc nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lại hỏi, cái kia vũ trụ thứ 6 người mạnh mẽ sao? Không biết đây. Son gỗ Tèn lắc lắc đầu, đối với những này cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Như vậy đi. Bạn đọc nhìn hai đứa bé hiếu kỳ ánh mắt, trong lòng hơi động, xoa xoa Son gỗ Tèn đầu, trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, ra ra để cho các ngươi mở mang, các ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh giới. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh giới. Son gỗ nhất thời hứng thú, kích động chà sát tay nhỏ. Một đôi trong đôi mắt to lập loè chờ mong ánh sáng, chăm chú nhìn chằm chằm vào độc. "Dada, hiện tại là có thể xem sao?" Son Gỗ Hàn cũng có chút chờ mong. Dù sao ở đây nhìn phụ thân đã tọa tu luyện, quả thật có chút kẻ nhạn. "Dada nói có bọn họ chưa từng gặp cảnh giới, sẽ là gì chứ? Chúng ta đi xa một chút địa phương đi, Bạt đọc chỉ chỉ nơi núi rừng sâu xa, đề nghị, để tránh khỏi quấy rối đến cả cả ruột tu luyện." Son Gỗ Hàn cùng Son gộ tèn tự nhiên không có phản đối. "Xèo, xèo, xèo." Ba bóng người đồng thời lên từ mặt đất, dường như ba đạo lưu quang giống như hướng về rừng sâu núi thẳm bên trong bay đi mang theo một trận gào thét tiếng gió. Rất nhanh, Bạt Độc liền dẫn Son Gọ Hàn cùng Son Gỗ Tèn đi đến trong núi sâu một nơi giấu người săn đến khu vực. Nơi này cổ một che trời, hoái thạch đá lởm chởm, chỉ có lênh lảnh chim hót cùng gió thổi lá cây tiếng san sát. "Ra ra, nhanh để chúng ta nhìn ngôi nói cái kia chúng ta chưa từng thấy cảnh giới đi." Son Gỗ Tèn càng chờ mong, con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, không thể chờ đợi được nữa mà thúc dục. "Như vậy, các người xem trọng." Bạt Độc hít sâu một hơi, quanh thân khí tức dũng nhiên kéo lên. Một giây sau, Bạt Độc trên người đột nhiên phóng ra chói mắt màu vàng quang diễm, tóc cũng trong nháy mắt dựng đứng lên, biến thành đỏ óng ánh màu vàng, chính là trong truyền thuyết Super Saiyan hình thái. Son Goden, Son Gohan, hai huynh đệ người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt nhất thời tràn ngập không nói gì. Lẽ nào ra ra nói chúng ta xưa nay chưa từng thấy cảnh giới chính là Super Saiyan sao? Đây là tơ Super Saiyan. Bạt Độc khắp khuôn mặt là tự hào độ cười, nhìn hai đứa bé, hỏi, không biết các ngươi có nghe hay không đã nói có quan hệ Super Saiyan truyền thuyết. Son Gohan cùng Son Goden khẽ miệng một trận đánh đánh, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có nói đối mặt. Bạt Độc Bắt đọc hơi sứng sở hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hai cái tu tử bọn họ làm sao không có chút nào giờ mình chẳng lẽ nói bọn họ cũng sẽ ra ra hiện tại cũng đã có giúp x xảyi ra 6 son gọ hà hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu nhỏ giọng nói rằng ngày cái này chỉ có thể coi là siêuài ra 1. cái cái gì bắt đọc trong nháy mắt ngạc nhiên trận to hai mắt trên mặt tràn ngập khiếp sợ cũng khó có thể tin tưởng cái gì giúp x xảyi ra 6 đứa nhỏ này đang nói cái gì ta làm sao hoàn toàn nghệ không hiểu lata Ba ba Soan gỗ Tèn ở một bên nói bổ sung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cùng có vinh nghiễn biểu hiện, Ba Ba đã có thể biến thành Super tơ Sải Dạn 6. Bạn Độc càng thêm chấn kinh rồi, miệng hơi mở ra, nửa ngày nói không ra lời. Super Soldier Sải Dạn 6 là cái gì khái niệm? Xem ra xác thực là ta có chút theo không kịp sự phát triển của thời đại. Bạn đọc cười một cái tự giễu, nhưng ngay lập tức, hắn liền chăm chú nắm lấy sóng quyền, trong mắt lóe ra một tia không cam lòng, vẻ mặt cũng biến thành càng nghiêm nghị, có điều, ra gia cũng không có dừng lại với phổ thông Super Soldier Sải Dạn. tiếng trong mắt, bạt độc trên người màu vàng quang diễm bỗng nhiên biến đổi, hóa thành nóng rực màu đỏ rực. Cùng lúc đó, Bạt Độc Tóc cũng từ màu vàng trực tiếp chuyển biến thành dường như ngọn lửa giống như màu đỏ rực, quanh thân tỏa ra thần thánh mà khí tức mạnh mẽ. Super Saiyan God. Son Goku tèn ngạc nhiên mà nhìn tình cảnh này, hơi kinh ngạc mà nói rằng: "Cảm giác không giống nhau lắm." Son Goku hàn bước cảm, tỉ mỉ nhìn kỹ, da ra Super Saiyan God, tóc làm sao là dựng thẳng lên đến? Ở Son Goku hàn trong ấn tượng, ba ba cùng vợ gệ tạ thúc thúc biến thành Super Saiyan God lúc, tóc là hiện tự nhiên xuống trạng người. các ngươi liền sự tình biết?" này là chân tâm bị kinh ngạc đến người. người. Bạt Độc vốn cho là chính mình thể hiện ra sự xuất sắc dị dạng của hình thái, luôn có thể để hai cái cháu ngoan hào hảo khiếp sợ một phen. Kết quả bọn họ không chỉ có biết cái này biệt thân, thậm chí còn có thể nhìn ra trong đó sự sai biệt rất nhỏ. Ra ra còn có thể lại biến sao? Son gỗ tèn hưng phân chút nào chưa giảm, trái lại càng thêm trở mông lên, vội vã hỏi tới. Bạt Đốc khẽ gật đầu một cái, trong mắt lóe ra một tia quỷ bí vẻ. Là màu xanh làm sao? Son gỗ Hàn gió hỏi. Bạt Đốc? Bạt Đốc lại lần nữa sửng suốt, hoàn toàn nghe không hiểu vấn đề này. Màu xanh lam là cái gì ý tứ? Bầu trời là màu xanh lam. Bạt Đốc theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút mờ mịt trả lời. Son Gohan, Son Goten, hai huynh đệ người lại lần nữa rơi vào không nói gì, xem ra ra ra đối với đến tiếp sau biến thân hình thái không biết gì cả. Ra ra còn có thể biến thành hình dáng gì? Son Gohan thay đổi cái phương thức hỏi. Còn có vượt qua Super Saiyan God Super Saiyan God. Baddock nói, khí tức trên người lại lần nữa tăng vọt. Từng đạo từng đạo màu đỏ thắm tia chốc đột nhiên từ bắt đọc trong cơ thể hiện lên, quay chung quanh hắn thân thể bồn bồn vọng, tác dựng lên trình độ so với trước càng cao hơn, quanh thân màu đỏ khí diễm trở nên càng thêm cuồng bạo. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Điện xà mùa tung, không khí đều phản phất bị xé rách, phát sinh tiếng vang chói tai. Son Gọ Hàn trợn to hai mắt, nguồn sức mạnh này xác thực so với trước Super Saiyan giột mạnh mẽ hơn không ít. Son Gỗ Tèn nhưng là một mặt mê man địa gái gái đầu. Nguyên lai like không phải Super Saiyan Saiyan Blue a. Dựa theo mệnh danh của các ngươi phương thức, cái này nên có thể gọi Super Saiyan giột 2. Bạt Đốc nhìn mình biến hóa trên người, hài lòng cười cợt. Son Gọ Hàn cùng Son Gỗ đầu, trong ánh mắt rốt ngập kinh hỉ. Không nghĩ đến da da lại vẫn có thể biến thành bộ dáng này, quả nhiên có bọn họ chưa từng thấy cảnh giới. Da da còn có thể lại biến sao? Son gỗ Tèn kích động lao về đằng trước tập hợp, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi: "Bạt đọc. Bạt đọc nụ cười trên mặt phai nhạt chút, ngắn ngủi do dự, khe khẽ lắc đầu. "Thật là lợi hại a, ra ra. Son gỗ Tèn vẫn như cũ hưng phấn không thôi, vỗ tay nhỏ nói rằng: "Ta có thể có thể thấy, hai người các người trên người cũng nắm giữ năng lượng phi thường mạnh mẽ." Bạt đọc nhìn trước mắt hai người này thiên phú dị bẩm tốt tử, trong mắt lóe ra một tiêu chiến ý, có muốn hay không liên thủ cùng ra ra luận bàn một hồi. "Hai chúng ta liên thủ?" Son gỗ hãn sử sở, có chút ngoại ý muốn nhìn Bạt Độc. "Gia gia, người là thật lòng sao?" Son gỗ Tèn miết miệng nở nụ cười. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nóng lòng muốn thử biểu hiện, ta cùng ca ca nhưng là rất mạnh nha. Đến đây đi, cùng lên đi. Bạn Đao không sợ chút nào, trái lại hướng về phía hai huynh đệ người vẫy vẫy tay, trong mắt lập loè chờ mong ánh sáng. Như vậy, ra ra, ta liền không khách khí. Son gọi hắn nói, khí tức trên người trong nháy mắt tăng gọn. Ầm ầm ầm. Năng lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn điên cuồng khuyết tán ra đến, mái tóc màu trắng bạc dựng đứng lên, bắp thịt cũng thuận theo bành trướng, cả người tỏa ra một loại dã tính cảm giác ngột ngạt, chính là hắn dã thú hình thái. Toàn bộ núi rừng đều bị nảy cố năng lượng mạnh mẽ chấn động đến mức run lẩy bẩy, trên mặt đất lá rụng bị nhấc lên một tầng lại một tầng báo tác, chu vi cây cối cũng phát sinh không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Nhìn thấy Son Gọ hoàn biến thân, bắt Độc khỏe miệng không khỏi hơi có giật. Đây là cái gì tình huống? Gọ Hàn năng lượng làm sao sẽ như thế cường? Còn có, hắn đây là cái gì kỳ quái biến thân? Mái tóc màu trắng bạc, hoàn toàn không gặp qua Ra ra, đây là ta dã thú hình thái." Son Gọ Hàn cảm nhận được trong cơ thể chạy trộm sức mạnh, mỉm cười giải thích. "Dã thú hình thái?" Bạt Độc sửng sở. Danh tự này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, sau đó hắn cẩn thận cảm ứng một hồi Son Gọ Hàn Phi Tức, gật gật đầu, xác thực, ta có thể cảm nhận được trên người người có dường như manh thú đang lao nhanh giống như khí thế. Đây chính là cái này hình thái tên nguyên do. Son Gọ Hàn Phật Củ, bày ra chiến đấu tư thế. Đến ta, đến ta. Son Gọ Tiên cười hì hì, cũng không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu biến thân. Chỉ thấy Son Gọ toàn thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa, màu đỏ sắc bộ lông bao trùm toàn thân, đôi cũng thuận theo mọc ra, hai mắt trợn lên trợn lên sắc bén, chính là sút Potter sai dạn biến thân. Bắt đốc lại lần nữa giải ra ở Này lại là cái cái gì kỳ quái biến thân? Làm cho người ta cảm giác thật giống là người sai dạ rút đi hoa lệ ánh sáng, phản phát quy chân như thế, rồi lại ẩn chứa một luồng nguyên thủy mà sức mạnh to lớn. Ra ra, ta cái này gọi tơ sai giàn 4. Son gỗ tèn niết miệng cười cận, hoạt động một chút gần cốt, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Sopter sai giàn 4. Bạc độc đăm chiêu địa điểm gật đầu, tỉ mỉ nhìn kỹ Son gỗ tèn hình thái, cảm giác như là vận dụng cự viên sức mạnh. Cái này biến thân chính là ở cự viên cơ sở trên lại lần nữa tiến hóa mà đến. Son gỗ tèn gật gù, giải thích. Có điều từ năng lượng cường độ nhìn lên, Bạt Đốc cảm ứng một hồi hai người khí tức, đúng trọng tâm địa bình luận, Gô Tèn cái này biến thân cùng ca Ka ngươi gọi hẳn lẫn nhau so sánh, trên lệch không phải là nhỏ tí ti đâu a. ra, dạ, ta còn không thay đổi xong đây." Son Gô Tèn không thục nói, khí tức trên người lại lần nữa kéo lên. Một giây sau, Son Gô Tèn trên người lập tức bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ, liền ngay cả nguyên bản mái tóc màu đen cũng chuyển biến thành màu đỏ thám, hơi thở thần thánh cùng giá tính sức mạnh đan xen vào nhau. Bạt Đốc lại lần nữa ngạc nhiên. "Này không phải Super Saiyan God khí tức tiểu tử này dĩ nhiên cũng sẽ biến thành Super Saiyan God." Khó trách bọn hắn có thể một cái nói ra giúp tơ xảy giản có tên xem ra chính mình là thật sự lạc hậu quá nhiều rồi ha Đây là giúp tơ xài ra năm Nam son gỗ thè lẫ lên lồng ngực trên mặt mang theo vài phần mỉm cười đắc ý phản phất đối với cái này tự nghĩ ra tên khá là thỏa mãn đây là giúp tơ xài ra năm Nam bạn đọc sửng sốt một chút lông mày tao lại có chút không tìm được manh mối làm sao trả bước lên cái 5. năm đến lại còn mang số lẻ này mệnh danh phương thức cũng quá tủy đi vô cái gì năm Nam người ở nóiăng gì đấy Son Goku Hàn quay đầu nhìn một chút Son Goten, không nhịn được nhíu mày hỏi, "Bởi vì ta cái này biến thân, so với Super Saiyan 5 mạnh hơn, thế nhưng so với Super Saiyan 6 yếu, vì lẽ đó ta gọi là gọi Super Saiyan 5?" Nam Son Goten mép miệng nở nụ cười, cảm giác mình ý nghĩ này vô cùng xạo điệu. "Goten, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này biến thân so với Super Saiyan 5 mạnh hơn sao?" Son Goku Hàn nhưng nắm giữ không giống ý kiến, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. "Không có Super Saiyan 5 cường sao?" Son Goten sững sở, nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi. "Đương nhiên Son Gọ Hàn khẳng định địa điểm ra đầu. Đó là cùng Ba Ba Super Saiyan 5 lẫn nhau so sánh đi. Son Gỗ Tèn đăm chiêu địa gái gãi đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, "Ta cảm giác ta muốn là biến thành Super Saiyan 5, hẳn là không, cái này biến thân tượng. Tùy tiện ngươi tên gì đi." Son gõ Hàn lắp đầu bất đắc dĩ, đưa tay lau mồ hôi chán. Bạt đọc, Không khí rơi vào ngắn ngủi chơ mặc, Bạt đọc thực sự theo không kịp hai người này hai tử dòng suy nghĩ. Hai thằng nhóc, các ngươi cùng lên đi. Bạt Độc sâu một hơi, tạm thời đè xuống trong lòng hoặc, hướng về phía Son Gọ Hàn cùng Son Gỗ Tèn vẫy tay, trong mắt một lần nữa giấy lên chiến ý. "Ra ra!" Vậy chúng ta liền không khách khí. Son gỗ Tèn miết miệng nở nụ cười, trước tiên hóa thành một tia ánh sáng đỏ sông lên trên, quay về bắt đọc phát động công kích mãnh liệt. Son Goku Hàn do dự một chút, chung quy không có lập tức tiến lên. Xem trước một chút ra ra thực lực trình độ như thế nào nói sau đi. Nói không chắc, Goku Tèn một người liền có thể ung dung thắng lợi đây. Son Goku Tèn nắm đấm rường như mưa rơi dày đặc điệp đập về phía Badok, mỗi một quyền đều mang theo gào thét tiếng gió. Badok không chút hoang mang điệu tay lên, tinh chuẩn điệu chặn lại rồi Son sở hữu công kích, động tác Chỉ có điều, Badok nhưng trong lòng là chấn động và phẫn Tiểu tử này tuổi tác không lớn thực lực cũng không phải thấp A so với ta tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều Son gỗ đèn ở phát động mấy lần công kích sau khi đột nhiên về phía sau nhảy một cái cùng bạn đọc kéo dài một khoảng cách ngay lập tức son gỗ đèn ở tại chỗ đột nhiên nhảy lấy đà thân thể trên không trung xoay tròn nửa vòng quay về bạn đọc mạnh mẽ một chút tới bạn đọc lại lần nữa dơ cánh tay lên vững vàng ngăn trở cảm thụ trên đuổi chuyển đến sức mạnh gật đầu bình luận không sai không thể là ra ra thật là lợi hại A son gỗ ten vừa mừng vừa sợ trong mắt nói ra một tiếng vấn lại lần nữa tăng nhanh công kích tốc độ cùng sức mạnh, năm đấm cùng đi đứng luân phiên tấn công, thế tiến công càng áp liệt. Bạt đọc vẫn như cũ không có dáng trả, chỉ là dùng tay đón đỡ Son gỗ tẹn sở hữu công kích, dường như một tòa cứng rắn không thể phá vỡ núi cao. Thậm chí, Bạt Độc đang thoải mái tiếp được Son gỗ tẹn sở hữu công kích đồng thời, còn quay về một bên Son gọ Hàn vẫy vẫy tay, "Gọ hẳn, ngươi cũng đồng thời đến đây." "Được. Tốt, ra ra." Son gọ Hàn đột ngột, trong lòng đối với Bạt Độc tràn ngập kính nghệ. "Ra ra thật không nổi a. Gỗ tẹn như vậy công kích mãnh liệt, dĩ nhiên đều bị ra ra ung dung tiếp được." Xem ra ra già so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Son Gọ Hàn hóa thành một đạo màu trắng bạc lưu quang, cấp tốc nhằm phía Bạt Độc, quay về ngực của hắn nhanh kích ra cường tráng mạnh mẽ một quyền. Cảm nhận được Son Gọ Hàn trên nắm tay mang theo sức mạnh to lớn, bắt Độc vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, vội vàng nâng lên hai tay giao nhau đỡ. Son Gọ Hàn nắm đấm nặng nề nện ở Bạt Độc trên cánh tay. Bắt Độc chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, một luồng mạnh mẽ lực xung kích theo cánh tay lan tràn ra, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. so với gỗ phải mạnh hơn không ta. Cốc cốc cốc. Ngay ở bắt độc nhân cú đấm này sức mạnh mà hơi sững sốt thời điểm, Son Gọ tèn lại lần nữa nắm lấy cơ hội vào lên, quay về bắt độc phát động càng thêm công kích mãnh liệt, quân cước dường như mưa to gió lớn giống như hạ xuống. Son Gọ Hàn cũng ở một bên phối hợp, thỉnh thoảng phát sinh một cái chọc kích, hai người hai bên trái phải phối hợp đến tương đương hiệu ngầm. Bắt đọc lấy một 1 hai, trong lúc nhất thời lại có chút đáp ứng không xuể, đó đỡ động tác cũng dần dần trở nên vội vàng lên. Lại là mấy hiệp kịch liệt giao chiến. Son Gọ nhìn chuẩn một sơ hở, đột nhiên một cái đá chéo đạt tới. Bắt độc vội vàng hai tay khoanh, miễn cưỡng chặn lại rồi Son Gọ Hàn nhảy một bước. Nhưng này một cú sức mạnh thực sự mạnh mẽ quá đáng, Bạt Độc tại chỗ liền bị chấn động đến mức về phía sau cũng hoạt, hai chân trên mặt đất ma sát, lưu lại hai đạo thật dài thơm ngân, mặt đất đá vụn đều bị hất bay lên. Son gỗ tèn nắm lấy cái này khe hở, bóng người lóe lên một cái liền ở biến mất tại chỗ không gặp, trong nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện tại sau lưng Bạt Độc, nắm chặt nắm đấm liền mạnh mẽ đánh tới. Bạt Độc vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thầm nghĩ trong lòng không được, vội vàng mạnh mẽ thân thể đón đỡ. mang theo vô sức mạnh, phá tan rồi ngự, tại chỗ chúng đích rồi ngực của hắn. chỉ cảm thấy đau đớn một hồi. Thân thể không bị khống chế địa về phía sau rút lui vài bước, suýt nữa ngã xuống đất, khỏe miệng cũng hơi tràn ra một vệt máu. Goten, hạ thủ nhẹ một chút. Son Goku Hàn thấy thế, lập tức chừng Son Goku Ten một ánh mắt, đến gần bay về hắn nhỏ giọng quát lớn nói: "Chương 161, còn có số Potter xảy ra trận bảy, chương 161, còn có số Potter xảy ra trận bảy." "Ê." Son Goku Ten hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra ấy náy vẻ mặt. "Hắn dù sao cũng là chúng ta ra ra. Son Goku Hàn lại lần nữa nhắc nhở, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc. "Biết rồi, Kaka." Son Goku Ten thật không tiện mà Không sai. Bạn Độc ổn định thân hình, cơ cơ bị đánh đau ngực, lại hoạt động một chút hơi tê tê cánh tay, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng, "Ngày hôm nay luật bản, trước hết chấm dứt ở đây đi." Nói xong, bạt độc trên người màu đỏ quang diễm cùng kia chấp trong nháy mắt tiêu tan, khôi phục thành thái độ bình thường. "Ja Ja thật không nổi a." Son Gọ Hàn liền vội vàng tiến lên, chân tâm thực lòng điểm định hốt một câu, "Ta liên thủ với Goten, Ja Ja đều có thể phòng vệ." Nói xong câu đó, Son Gọ Hàn trên người mái tóc màu trắng bạc biến thành đen, khôi phục thành thái độ bình thường. "Các ngươi biểu hiện sát thực không tệ, là ta thua." Bạt Độc gật gật đầu. Không chút nào keo kiệt địa đối với hai huynh đệ người thực lực đại gia tăng tán dương, cũng thản nhiên thừa nhận chính mình không đủ. Ra ra, ta cùng Kaka nhưng là rất mạnh." Son Goku Ten cười hì hì, cũng tản đi khí tức trên người, khôi phục thành thái độ bình thường. "Vì lẽ đó, các người ba ba Kaka cả rụt cả mạnh hơn các người, đúng không?" Bắt Đốc mỉm cười gió hỏi, trong mắt mang theo vẻ mong ngợi. Son Goku, Gohan cùng Son Gỗ Ten cùng dùng sức gật đầu, khắp khuôn mặt là cũng có vinh nghiễn biểu hiện. "Goku, Gohan, Goten, An cơm." Đang lúc này, chỉ chỉ âm thanh từ đằng xa truyền đến, đánh vỡ núi rừng yên tĩnh. "La Mụ Mụ, Mụ Mụ gọi chúng ta ăn cơm." Son Gỗ trên mặt vui vẻ, lập tức hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn tới. Ra ra theo chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm đi." Son Gỗ hẳn tiến lên một bước, nhiệt tình xin mời nói. Bạt đọc im lặng gật đầu. Ba người cùng bay lên trời, rất nhanh liền trở lại cửa nhà. Bạt đọc theo bản năng mà hướng về Son Gỗ cụ Tu luyện phương hướng liếc mắt nhìn. Bây giờ, Son Gỗ Cụ vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm nghiền, lông mày cau lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì trọng yếu vấn đề, quanh thân quẩn nhàn nhạt khí tức, cùng hoàn cảnh quanh hòa làm một thể. "Gia gia, trước hết để cho ba bà tu luyện đi." Son Gỗ hẳn nhìn Bạt Độc tâm tư quay về giải thích khác đạo, ba ba chính đang lĩnh ngộ bản năng vô cực đây. Bản năng vô cực? Bạt Đốc sửng sở, danh tự này hắn chưa từng nghe qua. Có người nói đây là thiên sứ đặc hữu thần chi ngự ký, son gọ hạn giải thích, nếu như ba ba có thể lĩnh ngộ bản năng vô cực thì có khả năng đạt đến Super Saiyan 7 độ cao. Bạt Đốc. Bạt Đốc không nhịn được dùng tay che mặt, trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói. Super Saiyan cũng đã có 7 sao. Thần chi ngữ ký. Bạt Đốc lẩm bẩm lặp lại một lần bốn chữ này, trong mắt tràn ngập nghi hoặc và hiếu kỳ. Ra ra Super Saiyan gột biến tân là học tự hay vậy? Suon Gọ Hàn tỏ mặt hỏi: "Học từ ai vậy?" Bạt đọc lần ra, lập tức lắc lắc đầu, trả lời: "Ta đây là chính mình nghiên cứu ra." "A? Chính mình nghiên cứu ra Superpter xảy ra đột biến thân sao?" Son Gọ Hàn nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nhìn Bạt Độc trong ánh mắt tràn ngập kinh nghệ, cảm thấy đến ra ra thực sự là quá thần kỳ. "Các người là theo giới Vương Thần Đại Nhân học Superpter xảy ra đột biến thân sao?" Bạt Độc hỏi ngược lại. "Vô lễ tạ thúc thúc là theo tiên sư cùng Thần Hủy diện Đại Nhân học Superpter xảy thân." Suon đáp. Hủy Diệt?" Bạt Độc mày, trầm nói: "Xét thực, ta nghe nói qua có Thần Hủy Diệt tại." Bọn họ rất mạnh sao? Coi như là ba ba biến thành Super Saiyan 6, đều không đúng vị kia thần hủy diệt đối thủ. Son Goku Hàn đột ngột, vẻ mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Liên Super Saiyan 6 đều không đúng đối thủ. Bạn Đốc có chút nho nhỏ khiếp sợ, xem ra thần hủy diệt sát thực so với trong truyền thuyết còn cường đại hơn. Đúng đấy. Son Goku Hàn tràn đầy đồng cảm gật đầu. Vợ lệ tại điện hạ. Hắn so với cả cả ruột còn muốn cường chứ? Bạn Đốc lại hỏi, ở trong ấn tượng của hắn, thành tiểu vua của người Saiyan tử, thiên phú vượt xa cái khác người Saiyan. Cái này, không có. Son Goku Hàn không nhịn được cười gợn. Hồi đáp vừaghệ ta thúc thúc vẫn luôn muốn vượt qua ba bà chỉ là mặc kệ cố gắng thế nào trước sau bị ba bà xa xa mà bỏ lại đằng sau bắt đọc bạn đọc sửng sốt một chút lập tức trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tự hào cảm đã từng người xảy ra bên trong thiên tài nhất chiến sĩ vàệ ta lại còn không bằng ta cái kia bị bầu thành hạ đảng chiến sĩ nhi tử ca carốt không thể là ta bạn nhi tử thật là làm cho ta cảm thấy vừa mừng vừa sợ nói chuyện ba người đã cất bước đi vào trong nhà chỉ chia chính đang trong phòng bếp bận rộn ngay được tiếng bước chân ngừng đầu lên Khi thấy đột nhiên xuất hiện một cái cùng gỗ cụ dung nhan cực kỳ tương tự nam nhân lúc, lúc đó liền sử sốt. Ở một bên hỗ trợ rửa rau vị đẹo cũng một mặt mờ mịt nhìn Bạt Đốc, trong lòng âm thầm lại nhải. Gỗ Cụ thúc thúc làm sao thay đổi một cái hình tượng, xem ra so với trước đây càng thành thục, cũng càng nghiêm túc. Người không phải Gỗ Cụ. Chỉ Trịa cẩn thận tỉ mỉ bắt Đốc, lông mày thoáng vừa nhíu, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giác. "Để ta giới thiệu một chút, đây là ta mụ mụ, Chỉ Trịa." Son gọ hẳn chỉ, chỉ mẫu thân, quay về Bạt Đốc nói rằng, "Ngươi tốt." Bạt Đốc quay về Chỉ Trịa gật, gật đầu, xem như là chào hỏi. Mụ mụ, đây là Gia Gia. Son Gỗ hẳn lại chuyển hướng Mộ Thân, giới thiệu bắt Đốc. Chi Chi. Chi Chi nhất thời lộ ra một mặt mê man, hiển nhiên không phản ứng lại. Chính là ba bà của ba ba. Son Gỗ Tễn chỉ lo Mộ Thân nghe không hiểu, vội vã ở bên cạnh bổ sung một câu. Chi Chi. Chi Chi há miệng, nửa ngày nói không ra lời, quá một hồi lâu mới kinh ngạc mà nhìn bắt Đốc, "A, người là gỗ cũ ba ba?" Bát Đốc khẽ gật đầu. "Gia Gia, đây là bạn gái của ta vì Lẹo." Son Gỗ Hàn vừa chỉ chỉ một bên Vi Lẹo, giới thiệu. Bát Đốc lại lần nữa gật đầu chào hỏi. "Gia Gia tốt." Vì đều ngọt nào mà kêu một tiếng, trên mặt mang theo lễ phép bị cười, Bạt Đốc trong lòng cảm khái vâng ngàn, Tôn tử đều có bạn gái, nói như vậy, lại quá không lâu, ta đều có thể ôm chặt trai. Goku Baba, Chi Trịa đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên, liền vội và hỏi, ngươi sẽ không phải là đến tìm Goku, để Goku đi hỗ trợ tấn công một cái nào đó hành tinh chứ? Tấn công một cái nào đó hành tinh? Bạt Đốc sửng sợ, có chút không phản ứng kịp, không hiểu Chi Trịa vì sao lại hỏi như vậy, liên giống với Goku thân ca ca như vậy. Chi Trịa hừ một tiếng, Trên mặt lộ ra không cao hứng b mặt hiển nhiên đối với dạ vớiạị năm đó hành vi nhưng có khúc mắc người là nói, dạ thì sao bạn đọc rất nhanh sẽ phản ứng lại vội vã hỏi tới hắn thế nào rồi năm đó hắn cùng g cụ đồng quy vô tận Chi tri thở dài trong giọng nói mang theo vài phần phầntạ g cụ Ka vì để cho gỗ cụ đi làm chuyện xấu còn cô y đemọắn bắt đi đâyọ Hà lúc đó khóc có thể hung sau đó cô cụ vì tìm về gọi Hàn liên thủ với F e. lộ mới cùng ca ca của hắn đồng quy vô tận bắt đốc cho mặt bắt đọc nhớ tới năm đó chính mình ở sẽ rượu tinh trên từng hướng về nơi đó Long ứng nguyện Hy vọng con trai của chính mình có thể khỏe mạnh lớn lên. Kết quả, mới vừa lớn lên, hai đứa con trai liền đồng tội quải. "Con rồng này, người là thật lòng sao?" Cạ cạ rụt lại sống lại. Bạn đọc hít sâu một hơi, hỏi: Ra ra, trên trái đất chúng ta có ngọc rồng, Xuân Gọ hẳn ở một bên giải thích, tập hợp 7 viên ngọc rồng là có thể triệu hoán rồng thần, rồng thần có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng, chúng ta chính là thông qua ngọc rồng phục sinh ba ba. Quả nhiên có thể thực hiện nguyện vọng long." Bạn Độc mày, vẻ mặt càng trầm trọng, nhỏ giọng thầm thì nói, nhìn tới: "Năm đó ta ở Xệ Diệu Tình, gặp phải cũng là tương tự long sao?" gia gia cũng đã gặp qua rồng thần sao?" Son Gọ Hàn tò mò dò hỏi. Bạt Độc không có ẩn dấu, nhẹ nhàng gật gật đầu. "Xệ diều Tinh." Son Gọ Hàn trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, trên cái hành tinh này cũng có người hành tinh nạ mẹt tồn tại sao? "Đúng thế." Bạt Độc trả lời, lại quay đầu nhìn về phía Son Gò Hàn, lông mày cao lại, "Người hành tinh năm mét. Người hành tinh nạ mẹ có thể chế tạo ngọc rồng," Son Gọ Hàn giải thích, "trên trái đất chính là bởi vì có người hành tinh nạ mẹt tồn tại, cho nên mới có thể có thực hiện nguyện vọng ngọc rồng." "Vậy thì nói xuôi được." Bạt Độc nhếch miệng lên một vẻ gượng ép độ cong, cười một cái tự Cái kia Long vẫn đúng là rất nhanh. Hai đứa con trai mới vừa lớn lên liền đồng thời treo. Loại tiên nguyện vọng tốt nhất không nên tùy tiện thực hiện, gặp có tác dụng phụ." Bắt đọc một tiếng thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần người từng trải trầm trọng. "Tác dụng phụ?" Son gỏ hẳn hơi sửng sở, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. "Ta cũng không biết có phải là thật hay không, nói chung, có thể không ước nguyện, tận lực không muốn ứng nguyện." Bắt đọc luôn mãi can dặn, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Ba, "Ba trước đây cũng đã nói như vậy." Xuân Gảo Hàn gãi đầu trả lời, có điều hiện tại thật giống đã không để ý những này. Hơn nữa quá khứ nhiều năm như vậy chúng ta cũng không có phát hiện hiệnồng thần nguyện vọng có cái gì tác dụng phụ a lẽ nào trái đất rồng thần không có tác dụng phụ sao bắt đọc nhỏ giọng thầm thì một câu lập tức lại bắt đầu cũng có khả năng ra đi cùng cả cạ ruột chỉ là đúng dịp vì lẽ đó ngươi không phải lại đây đem gỗ cu mang đi chứ chỉ vẫn là không thế nào yên tâm lại lần nữa cảnh giác dò hỏi hai tay không tự chủ nắm chặt tạp làề hành tinh v vợghệ tạ đã không tồn tại và đọc cho chỉ triệu một cái anủánh mắt ngữ khí bình tĩnh nhưng mang theo không thể nghi ngờ chắc chắc hơn nữa nơi này là cả cạọ nhà ta đương nhiên không thể đem hắn mang đi vậy thì tốt Triệt thở vào nhẹ nhóm, căng thẳng vai cũng thênh thênh lại, quay về hai đứa con trai phân phó nói, "Gọt hẳn, Gỗ Tiễn, mang người ra giả quá khứ ăn cơm." "Được rồi, mụ mụ." Son Gọt Hàn cùng Son Gỗ Tiễn đội va đáp, mấy người cùng đi đến bên cạnh bàn ăn. "Gọt hẳn, người ba ba đây." Chỉ Trì một bên bày ra bắt đũa, vừa nói, "Ba ba còn đang tu luyện, trước tiên không nên quấy rầy hắn." Son Gọt hẳn gãi gãi đầu, giải thích, "Chúng ta ăn trước đi, cho Gỗ Củ đem cơm lưu đi ra." Chỉ Trì gật gủ, không có phản đối, xoay người lại đi nhà bếp bưng một đĩa món ăn đi ra. Bạt Độc đang thưởng thức một miếng cơm món ăn sau khi, nhất thời hai mắt lóe lên ánh sáng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nơi này nàng dâu làm cơm cũng ăn quá ngon chứ. Goku ba ba, còn hợp khẩu vị sao? Trì chỉ Trịa nhìn thấy hắn vẻ mặt, hơi ngượng ngùng mà hỏi. Ăn ngon. Bạt Độc khô khóc địa cười cận, gật gật đầu, sau đó liền không tiếp tục nói nữa, vui đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Tuy rằng Trì chỉ Trịa chuẩn bị rất nhiều món ăn, thế nhưng ở đây có ba cái đại vị vương, trên bàn cơm nước rất nhanh liền bị ăn được không còn một ngống. Ăn no cơm, Bạt Độc đi tới bên ngoài, hướng về sơn gỗ cũ tu luyện phương hướng nhìn tới. Soan gỗ củ vẫn như cũ ở bên ngoài quanh chân ngồi tính tọa, hai mắt nhắm nghiền, phản phất cùng tất cả xung quanh đều ngăn cách ra. Bạt Đốc có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, "Ta còn chờ cùng cả cả rốt quen biết nhau đây, kết quả tiểu tử này tu luyện lâu như vậy đều không mang theo mở mắt ra." Nhìn dáng dấp ba ba còn phải tu luyện thời gian thật dài. Son gỗ hẳn cũng đi ra, nhìn phụ thân bóng lưng trầm ngâm nói, "Bạt Đốc yên lặng mà gật gù, trong ánh mắt mang theo một tia thất lạc. Ngắn ngùi trầm mặc bao phủ ở giữa hai người. "Gỗ Hàn, tìm kiếm ngọc là một chuyện rất phiền phức sao?" Bạt đột nhiên mở miệng hỏi, đánh vỡ phần này yên tĩnh. "Không tính quá phiền phức đi." Son Gọ Hàn hồi đáp, "Bụt Mạ A Di chế tạo ngọc rồng dạ đà, thông qua ngọc rồng dạ đà đã có thể rất dễ dàng địa tìm tới 7 viên ngọc rồng." "Thật sao?" Bạt đọc rơi vào trầm tư, ngón tay vô ý thức đánh bắp đuổi của chính mình. "Razza muốn đi tìm tìm ngọc rồng sao? Dự định thực hiện nguyện vọng gì?" Son Gọ Hàn tò mò hỏi, trong đôi mắt lập lòe tìm tòi nghiên cứu ánh sáng. "Gọ Hàn, ta hỏi ngươi." Bạt Độc quay đầu nhìn về phía Son Gọ Hàn, ánh mắt trở nên chăm chú lên, "Ngươi còn hận ngươi bá bá dạ sao?" "A, không có." Son Gọ Hàn lắc lắc đầu, trầm nói, "Cũng đã đi qua đã lâu như vậy." Ý thức năm đó hắn chỉ là đem ta nhốt vào trong phi thuyền vũ trụ, không làm sao bắt được ta. Ta khi đó rất nhỏ, sợ đến khóc. Dừng một chút, Son Gọ Hàn Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, ra ra muốn thông qua ngọc rồng phục sinh dạ địch ba ba sao? Có thể không? Bát đọc trong thanh ấm mang theo vẻ sốt sáng, hai tay cũng không tự chủ nắm thành nắm đấm. Cái này, Son Gọ Hàn gãi gãi đầu, có chút khó khăn mà nói rằng, nghe nói chết rồi vượt qua một năm người liền không cách nào phục sinh. Vẫn không được sao? Bát Độc phát sinh một tiếng bất đắc gì thở dài, trong mắt ánh sáng trở nên ảm đạm, nói như vậy, gì? Bạt Độc vốn còn muốn để gìn phục sinh, có thể nghe gọ hẳn nói như vậy, chết rồi một năm liền không cách nào phục sinh, cái kia gìn lại càng không có biện pháp. Nếu không đi hỏi một chút tỉ ý Cố Lộ thúc thúc cùng đèn đi, Son Gọ hẳn hai mắt sáng ngời, đưa ra đề nghị, bọn họ biết đến có thể càng cặn kém một ít. Bọn họ là ai? Bạt Độc sửng sở, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Bọn họ đều là người hành tinh Nam Mệnh, Son Gọ hẳn giải thích, tỉ ý Cố Lộ thúc thúc cùng trước đây trái đất tiên thần là cùng một người, sau đó hai người lại đồng hóa, hiện tại đèn là trái đất tiên thần, ngọc Dòng chính là hắn chế tạo. Đi xem xem đi. Bạt Độc lại hướng về Son Gỗ Cụ phương hướng nhìn một chút, sau đó gật gù, biểu thị đồng ý. Dù sao hiện tại Son Gỗ Cụ còn đang tu luyện, Bạt đọc cũng không nghĩ tới đi quay rối hắn. Trước Bạt đọc cùng Son Gỗ Hạn, Son Gỗ Tèn luận bản lúc, bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy thần lực cùng năng lượng, đều không có để cả cả ruột từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, bởi vậy có thể thấy được, cả cả ruột tu luyện chính ở vào khá là chặt muốn bước mặt. Chỉ cần biết rằng hắn bình an vô sự, Bạt đọc cũng yên lòng. Xèo, xèo, Son Gỗ Hạn mang theo Bạt Độc vọt lên bầu trời, hai bóng người dường như như mũi tên rọi cùng qua chân trời. "Da da, ka các ngươi đi nơi nào a?" Son Gọ Tèn từ trong nhà đi ra, lôi kéo giọng hỏi, trên mặt mang theo một tia yếu khí. "Ta mang ra ra đi một chuyến tần điện." Son Gọ Hàn quay về phía dưới Son gỗ Tèn hô một câu, âm thanh theo gió thanh chuyển xuống. "Ta hay là không đi?" Son gỗ Tèn do dự một chút, lắc lắc đầu, "Không có theo tới, ta đi tìm chủ chơi." Nói, Son gỗ Tèn liền hướng về một hướng khác bay đi, rất nhanh sẽ biến mất ở tầm nhìn bên trong. Nhìn thấy theo Son Gọ Hàn cùng xuất hiện bắt Độc, Địch Ỉ Cố Lô cùng Đèn đều là hơi sửng sở, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Địch Ỉ thúc thúc, "Đây là ta ra ra Bạt Độc." Son Gọ giới thiệu, "Ra ra của ngươi." Lão Sơn phụ thân. Tỷ ỷ Cồ Lô ngạc nhiên mà nhìn bắt Đốc, trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi. "Gia gia, hắn chính là Tỷ ỷ Cồ Lô thúc thúc." Sơn Gọ hẳn lại chuyển hướng bắt Đốc, giới thiệu một chút Tỷ ỷ Cồ Lô. "Chính là người giết chết gia đít." Bạt Đốc ánh mắt dùng mình, ánh mắt như lợi kiếm giống như lạnh lùng nhìn về phía Tỷ ỷ Cồ Lô, trên người tỏa ra một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Tỷ ỷ Cồ Lô khẽ miệng thoáng co giật. "Đây là lại đây trả thù sao?" "Gia gia, Tỷ ỷ Cồ thúc đối với ta rất tốt." Sơn Gọ hẳn vội vã che ở Tỷ ỷ trước người, ánh mắt kiên định, ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như ra ra hướng về tỷ tỷ Cố Lộ thúc thúc trả thù, hắn gặp không chút do dự mà đứng ở tỷ tỷ Cố Lộ thúc thúc bên này. Nhìn thấy chính mình bồi dưỡng nhiều năm son gọ Hàn Tre ở trước người mình, tỷ tỷ Cố Lộ vành mắt đỏ lên, con mắt đều có chút tức ác, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Con trai này không có nuôi không a? Đều là trôi qua rất lâu sự tỉnh, quên đi. Bạt đọc Trung Quy vẫn là thu hồi ánh mắt, nữ khí hỏa hắn hạ xuống. Bạt đọc rất rõ ràng, năm đó quá nửa là dạ địt Tiểu Tử kia khá là hăng. Tỷ đèn, son gọ Hàn quay đầu, nhìn về phía hai người, ta gia muốn phục sinh địt bà bá, quá khứ nhiều năm như vậy Còn có thể phục sinh sao? Ta nhớ rằng rồng thần chỉ có thể phục sinh trong vòng một năm tử vong người, chỉ cần linh hồn vẫn còn, mặc kệ bao nhiêu năm cũng có thể phục sinh. Đì ỉ Cố Lỗ hồi đáp, đưa khí khẳng định. Cái kêu muốn chứng minh như thế nào dạ địt bá bá linh hồn có tồn tại hay không đây? Son Gọ Hàn lại hỏi, trong mắt tràn ngập chờ mong. Chỉ có thể đi một chuyến địa phủ. Đì ỉ Cố Lỗ trầm ngâm chút lát, sau đó lại nói, như vậy đi, ta mang bọn ngươi đi một chuyến địa phủ, dò hỏi một chút Diêm Ma Vương đại nhân. Quá tốt rồi, thực sự là giúp đại ân, Đì ỉ Cố thúc Son Gọ Hàn hưng không thôi, trên mặt lộ ra nụ cười sảng khoái. Bạt Độc cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lập lòe một tia ánh sáng hy vọng. Các người lấy tay phóng tới trên người ta, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi địa phủ bái kiến riêng Ma Vương đại nhân." Tỷ Ỉ Cổ Lộ chào hỏi, Son Gọ Hàn cùng bắt Độc lập tức nghe theo, đưa tay khoát lên Tỷ Ỉ Cổ Lộ trên bả vai. "Đúng rồi, Tỷ Ỉ Cổ Lộ thúc thúc, lại quá 5 ngày, chúng ta cùng vũ trụ thứ 6 có một hồi thi đấu." Son Gọ Hàn đột nhiên nhớ tới chuyện này, đề nghị, Tỷ Ỉ Cổ Lộ thúc thúc có cần tới hay không nhỉ? "Cùng vũ trụ thứ 6 thi đấu?" Lộ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, có chút ý nghĩa, đi xem xem cũng tốt. Sau một khắc, Tỳ ỷ Cồ Lỗ mang theo Son Gọ Hàn cùng bắt đọc trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ không gặp. Chỉ là trong nháy mắt, Tỳ ỷ Cồ Lỗ, Bạt Độc cùng Son Gọ Hàn ba người liền xuất hiện ở Diêm Ma Vương đại điện bên trong. Đại điện âm u nghiêm túc, bốn phía đứng rất nhiều tiểu quỷ, bầu không khí có chút quỷ dị. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người, Diêm Ma Vương híp híp hai mắt, lập tức đưa ánh mắt tập trung ở Tỳ ỷ Cồ Lỗ trên người, ngữ khí bình thản hỏi: "Đã từng trái đất thần, ngươi tới làm gì?" Có điều làm Diêm Ma Vương nhìn thấy Bạt Độc cùng Son Gọ Hàn sau khi, biểu cảm trên gương mặt thoáng hơi đổi một chút. Diêm Ma Vương theo bản năng mà cho rằng, Bạt Độc chính là Son Goku. Cái tên này nhưng là rất mạnh, có vẻ như cùng bề uy tụ đại nhân đều có thể đánh tới thời gian rất lâu bất bại. Con trai của hắn cũng rất đáng gờm. Ta vẫn là khách khí một chút tốt hơn. Này không phải Son gỗ củ cùng Son gỗ cụ nhi tử gò hẳn sao? Các người khỏe? Diêm Ma Vương lập tức đổi một bộ nhiệt tình nụ cười, khách khí lên tiếng chào hỏi. Ti cô Colo. Diêm Ma Vương đại nhân, người này khác nhau đối xử cũng quá rõ ràng đi. A. Ta không phải Son gỗ Hàn muốn sửa lại một hồi, bên người người này cũng không phải là mình ba ba. Bất nhưng là khoát tay áo một cái, Cảm thấy đến những chi tiết này đều không quan trọng không cần thiết soắn xý son gỏ hẳ không thể làm gì khác hơn là lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào đã từng trái đất thần có vấn đề gì ngươi cứ hỏi được rồi Diêm ma Vương thái độ đến rồi một cái 180 độ đại chuyển biến ngựa khí cung kính rất nhiều Diêm ma Vương bên người tiểu quỷ mỗi một người đều trận to hai mắt hai mặt nhìn nhau cảm giác Diêm ma Vương đại nhân thật giống như thiếu nợ người khác rất nhiều tiền như thế thái độ trở nên cũng quá nhanh xin chào diêm ma Vương đại nhân cũng không thèm để ý Diễm ma Vương thái độ chuyển biến nói thẳng ra vấn đề của chính mình ta lại đây là muốn hỏi một chút rất sớm trước chết đi ra địt dị, linh hồn của hắn hiện tại có hay không còn ở. Ra địt dị, Diêm Ma Vương suy nghĩ một chút, lập tức nói rằng, chính là cái kia bị ngươi năm đó giết chết dạy ra. Nói, Diêm Ma Vương cầm lấy bên cạnh dạy đặc sinh tự bộ, cẩn thận lật xem lên, một lát sau, hồi đáp, hắn khi còn sống không làm thiếu chuyện xấu, vì lẽ đó không có chuyển thế đầu thai, vẫn ở trong địa ngục giam giữ đây. Bát đốc thoáng thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thần kinh cũng thả lỏng ra. Chỉ cần linh hồn vẫn còn thì có thể làm cho dạ sinh. Thật sự là quá tốt rồi. Diêm Ma Vương, gì nơi Bạt Đốc Câm mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí một, trong ánh mắt tràn ngập trở mong, linh hồn của nàng vẫn còn chứ? "Jin." Diêm Ma Vương sững sở, hỏi, "Triển khai nói một chút, nàng là ai?" "Nàng là thê tử của ta, cũng là Cạ Cạ ruột thân sinh mẫu thân." Bạt Đốc hồi đáp, trong giọng nói mang theo một tia ôn nhu, "Cạ Cạ Dột? Cạ Cạ Dột không phải Son gỗ cụ sao?" Diêm Ma Vương thượng trên giới giới đánh giá Bạt Đốc, càng xem càng cảm thấy cho hắn cùng Son cụ không giống nhau lắm, "Ngươi không phải Son Goku." Ma Vương đại nhân, vị này chính là gia gia của ta Bạt đọc. Son Goku Hàn liền vội vàng giới thiệu, hóa giải này cục diện lúng túng. Hóa ra là như vậy Diêm ma vương Vươngỗ nhiên tỉnh ngộ lại lần nữa cầm lấy sinh tử bộ làt xem lên phiên một hồi lâu mới mớiắc đầu nói gì rất lâu trước cũng đã đầu thai chuyển thế thật sao bạn đọc trong lòng cảm giác nặng nghề nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất ánh mắt cũng trở nên ảm đạo không nghĩ đến gì đã chuyển thế đầu thai xem ra là không cách nào phục sinh bạn đọc trong lòng có chút cảm giác khó chịu như là bị món đồ gì ngăn chặn như thế dầu dĩ Diêm ma Vương đại nhân ngay biết bà nội ta chuyển thế đầu thai tới chỗ nào sao son gỏ hẳn ở một bên hỏi một câu trong ánh mắt mang theo vẻ trời mong trái đất san tại thị Diêm Ma Vương hồi đáp, lưỡi khí vô cùng khẳng định